Trước 1018, sông sáo đại ngục, Lương Xuyên không giận ngược lại con thích, cao lớn thân thể ha ha trước eo nói, hai vị sai đại ca ở chỗ này hậu một hồi, ta lại đi mua một cái mập non gà tới. Lương Xuyên dĩ nhiên cao hứng, những thứ này đồng người chỉ cần tham ăn liền nhất định tham tiền, chỉ cần chịu ăn liền nhất định chịu cầm, tiền có thể giải quyết sự việc, đều là chuyện nhỏ. Hắn hiện tại thứ không thiếu nhất chính là tiền, chỉ cần có thể sử dụng tiền mở đường, Lương Xuyên ánh mắt đều sẽ không nháy mắt một tí. Nghệ Nương không thích Lương Xuyên vô trương, nhưng mà dùng ở nơi này chút chuyện đứng đắn phía trên, nàng vậy chưa bao giờ sẽ kéo kiệt. Giải cứu Ti Phương Hành cùng gia luật trọng quang gánh nặng mà đường xa, hơn nữa không xa vạn dặm tới, Lương Xuyên đã mơ hồ cảm thấy chuyện này đang càng phát càng mê muội. Nguyên sự kiện tựa như bao phủ một cái cái khăn che mặt. Lương Xuyên không gấp trước hỏi thăm bên trong gia luật trọng quang, được trước phục vụ tốt cửa mấy gia gia này, không đơn thuần là bọn họ, còn có cái này an bình châu đại ngục sau lưng thổ ti. Gia luật trọng quang liền cái này nhà tù cũng chưa có tới, hắn ở đó nhà hắc điếm thời điểm liền bị chủ tiệm cho đây lần, thậm chí còn không biết mình là thế nào người ta đạo, hai mắt sờ một cái hắc liền chơi xong. Nói không biết là nên nói hắn vận khí tốt hay là không tốt, nếu là hắn không phải Ninh Vũ chỉ đích danh muốn người. Sớm để cho hắc điếm chủ tiệm băm thành liền bánh bao thịt. Lương Xuyên lại xách ra mấy con gà còn có một vò rượu tới đây, mới vừa hai cái đồng người người gác cổng đã ăn no, cầm rượu thịt đưa vào, cho ai Lương Xuyên liền không biết được, Lương Xuyên đợi nửa ngày, lại không đợi được mong muốn tin tức, liền một mình rời đi trước. Hắn không dám ban đầu liền cho những lính gác cửa này ăn quá tốt hạ quá lớn vốn gốc, người đều là thấy tiền sáng mắt động vật, lại là này không quen chó sói, chỉ có thể một chút xíu tăng giá cả, mà không có thể ăn một miếng thành một người mập mạp. Là đêm, Lương Xuyên cùng Tôn Túc bác ở động miệng dưới cây lớn hội họp. Tôn thúc bác chuẩn bị không ít lương khô cùng thịt khô, lương xuyên ngày hôm nay vậy mua không thiếu gà quay. Thời tiết này nhiệt, hai người lập tức đem thịt để ăn đều ăn rồi, chuẩn bị bước hành động kế tiếp. Hai người đi tới đại ngục sau lưng, nam thước cao tường rào lương xuyên vòng vo hai vòng cũng không có muốn ra biện pháp gì. Tôn thúc bác nói, chủ nhân ngươi phụ một tay, một lát ta đạp tay ngươi nhảy lên trước. Lương xuyên nhớ tới nhân viên chữa lửa leo tường kỹ xảo, lập tức rất là phối hợp đến tường cùng nửa ngồi xuống, hai tay chói, Tôn thúc bác một hồi chạy trượm, bay lên một cước đạp ở lương xuyên trên tay, lương xuyên phối hợp rơi lên chói hai tay một đưa, Tôn thúc bác lập tức phi thân tới gần tường rào nóc tiếp theo tôn thúc bác bay lên một đao, một đao chặt đứt trên tường rào tất cả nhỏ chúc. tôn thúc bác rơi xuống đất, lại để cho lương xuyên giúp hắn một lần. lần này hắn nhảy lên góc tường, một kéo tay góc tường sau đó tung người nhảy lên đi lên sau tôn thúc bác thanh đao cầm để xuống. lương xuyên một hồi chạy lấy đà, gắng sức nhảy một cái kéo tôn thúc bác để xuống đao cầm, người mượn lực một cái, lắc người một cái lên trên tường rào. trên tường rào chống chân như vậy, cũng không có người canh giữ, cái này đại ngục trần nhà rất đơn sơ, dùng tung diệp còn có cỏ tránh đắp, có thể tránh một chút tháng sáu oi bức mai mưa, nhưng là bất kể từ góc độ nào nhìn như, cũng cùng trùn heo kém không nhiều. Chỉ ít lương xuyên đi qua như thế nhiều phá phòng giam, cho dù là Tây Bắc trong cánh đồng hoang vu cũng so với cái này chuột heo muốn sang trọng. Xem ra tiền là thật tốn ở trên nơi đao, lậu không lọt nước một chút quan hệ cũng không có, tốt nhất còn có thể lậu một chút gió, miễn được để cho tù ở giữa phạm nhân quá thoải mái. Hai người ở trên trần nhà từng phòng liếc qua đi, phía dưới đang đóng người nào, chỉ có thể nhìn được một cái đen tủi lùi tóc thành kết thành đoàn bóng đen, căn bản xem không thấy bóng dáng. Tôn thúc bác nhìn hồi lâu, vậy không có tìm được Ti Phương Hành, lương xuyên cuối cùng vội la lên, tìm một chút vóc người sờ khá mập. Khẳng định chính là lão phương. Phải biết Ti Phương Hành tới An Bình Châu Một đường đều là dãi gió dầm sương, hiện tại lại bị đám người này hành hạ mấy tháng, mỗi ngày ăn đều là cơm heo, một chút khẩu vị cũng không có, sớm đi không ăn được, sau đó không được ăn, sớm cầm trên mình toàn mập béo cũng hao hết sạch, nơi nào còn có thịt béo trên người, đã sớm gầy được cởi tướng. Hai người nhìn hồi lâu vẫn là không thu hoạch được gì, lương xuyên chỉ có thể đổi phương hướng nói, tìm một chút gia luật trọng quang, chỉ có thể như vậy. Gia luật trọng quang bị lộ sạch quần áo trên người, bình thường ở một cây trên đòn rông dùng trọng hình, trên mình tràn đầy rút ra đánh ra huyết điểu, hai người từ trên đỉnh đi xuống mong mặt phi tản ra hoàn toàn xem không thấy, nhưng là trên mình vậy một cái sói lớn đầu thấy rất rõ ràng. ở chỗ này, gia luật trọng quang sống chết không rõ, treo ở giữa không trung, máu loãng một mực chảy đến trên chân, đều dọt chạm đất trên hoàn thành một bãi. ta cầm dây thừng cắt đứt thả hắn xuống. không được, ngươi như vậy một làm hắn liền bại lộ, hiện tại chúng ta dù là giết phải đi ra ngoài vậy chạy không thoát. vậy làm sao bây giờ? trước cầm lá nặng quang đánh thức, chờ hắn tỉnh nói cho hắn phải làm sao. tôn thúc bác không biết làm sao, gia luật trọng quang đang treo ở bọn họ ngay phía dưới, làm sao cởi xuống? lương xuyên hướng về phía tôn thúc bác nói, suy đi xuống suy cái gì đi xuống, tôn thúc bác che mình cái quần, lương xuyên lại nói một tiếng, đi tiểu đi xuống, lá nặng quang lập tức tỉnh, cái này mẹ hắn, không quá thích hợp đi. lương xuyên quay đầu lại, tôn thúc bác thẳng người lên, rõ ràng dưới mình quần, hướng về phía trần nhà khe hở, một cổ ấm áp chọc vàng đi tiểu mũi tên thẳng tắp bắn về phía gia luật trọng quang. gia luật trọng quang bị treo mấy ngày, một chút gạo nước cũng không có vào bụng, trên môi da cũng quen nước ra bạo ra, không bao lâu, hắn là có thể sống sống bị chết khát chết đói. đột nhiên có một đạo ấm áp nước chảy từ trên đầu chảy xuống, theo bẩn tiểu tóc một mực liền đến quai miệng, mặc dù dơ bẩn một chút, nhưng mà lại không nước vào hắn thì phải chết sống chết trước mắt hai còn có thể chú ý nước này sạch sẽ không sạch sẽ kỳ dị rốt cuộc trời mưa ông trời không mất ta gia luật trọng quang dựa vào ngoan cường tín niệm còn sống động nhân tra tấn hắn thủ đoạn còn không bằng dĩ nhiên lương xuyên đánh tới nước mưa cho gia luật trọng quang nặng hy vọng sống hắn lẻ lươi răng sức liếm liếm ồ mũi này không đúng à tốt đều tốt chát lương xuyên cùng tôn thúc bác hai người ở trên trần nhà nhìn hai người đều trợn tròn mắt gia luật trọng quang đây là đang làm gì đây là đang uống tôn thúc bác đi tiểu à gia luật trọng quang lúc này vậy phát hiện không đúng nước này Vị tốt xuống lên. Phía trên có người. Hắn ngay lập tức ngẩng đầu lên nhìn xem. Quả nhiên trên trần nhà thấu cái một cái khe nhỏ, hắn cố hết sức ngẩng đầu lên, chỉ gặp Lương Xuyên đang cực lực che mình miệng không để cho mình cười ra tiếng, tôn thúc bác mới vừa đưa lên quần. Mình uống nên sẽ không phải tôn thúc bác thằng nhỏ kia. Nhưng xem tôn thúc bác vậy mặt đầy có lỗi với, gia luật trọng quang liền liền nói ra nước miếng, dạ dày tâm đắc hắn một hồi lật lăn, mặc dù không ăn cái gì, nước đắng đều phải phun ra. Chủ nhân rốt cuộc đã tới. Lần này được cứu rồi. Lương Xuyên gặp ra luật trọng quang muốn phát tác, cái này vừa hô khẳng định đem trông trừng động nhân hấp dẫn tới đây, vội vàng ngón tay để ở trên môi làm chớ lên tiếng động tác. Gia luật trọng quang ngu nữa lúc này vậy rõ ràng liền Lương Xuyên ý đồ, hắn tiếp tục cầm túi lâu tới, lại nữa hướng lên xem, tránh bại lộ mình, ánh mắt lại hướng bốn phía quét mắt mấy vòng, động nhân cũng không có phát hiện bọn họ cái này gian phòng giam phát thường. Lúc này mấy cái ngục tốt đang ăn lương Xuyên ban ngày mang tới rượu, nơi nào có tâm tình để ý tới gia luật trọng quang cái này thúi góc giết người. Trước mấy ngày, gia luật trọng quang mới tới An Bình Châu, vừa mới bắt đầu hỏi thăm Tây Phương hành truyện liền bị người ở hắc điếm ngay lật, chủ tiệm người đưa cho thổ ti Ninh Vũ, Ninh Vũ chính là người ném vào đại ngục bên trong, Ti Phương Hành vừa gặp ra luật trọng quang lập tức bật thốt lên, kêu một câu hắn tiên chữ. Chính là cái này chi tiết nhỏ hoàn toàn đem ra luật trọng quang cho bán đứng. Ninh Vũ có ngu đi nữa vậy hiểu được cái này hai người là biết, nói không chừng không phải một nhóm người. Nếu là một nhóm người, vậy thuyết minh hắn mong muốn người đã tới An Bình Châu, cái này liền tiếp tục treo ra luật trọng quang, chuẩn bị tới cái dụ dẫn ra khỏi hang. Trong trường động nhân bất kể như thế nhiều, có chỗ tốt đều là thổ ty ra cầm đi, bọn họ đi theo liền cạnh đều không uống cũng tới ngày thường cũng chính là dựa vào mình thủ đoạn mới có thể mò điểm cứng rắn món ăn. Trước đó vài ngày cái đó từ phúc kiến đường tuyển châu phủ đẩy đi tới mập mạp không phải là một đầu dê béo, treo ngược lên đánh mấy ngày, tiền là giao ra không thiếu. gia thư vậy đi phúc kiến đường viết trở về, chính là không biết hạ một khoản tiền lúc nào sẽ gửi tới đây. chỗ tốt này vừa mới bắt đầu mò, cũng không biết là ai liền tiết lộ phong thành, không mấy ngày ty phương hành cái tên mập mạp này liền để cho thổ ti gia cho đón đi, đến hiện tại sống chết đều không hiểu được, tìm người cũng không biết, thổ ti gia liền để cho mình những thứ này huynh đệ cầm sau đó bắt được cái này người đàn ông coi trọng, muốn cái gì dùng không hiểu. Cái này người đàn ông liền kém hơn nhiều. Trên mình mang tiền liền không mấy cái, hung hãn đánh mấy ngày, vậy không gặp có mấy cái tiền đồng đánh ra, đánh tiếp nữa phòng đoán vậy treo. Tính có thị tan liền tốt. Người nhà đều tìm tới tới, lại là người miêu. Cắt, vậy người miêu có mấy cái tiền. Ngục tốt cảm thấy thất vọng, vốn cho là là dê béo, chậc chậc, nguyên lai là xấu hầu, không làm đầu. Lương xuyên cùng Tôn thúc bác tử trên trần nhà xuống, hai người lại tìm một gian núi không người thần miếu đặt chân. Lúc đầu không có xem chút, vào miếu mới cảm thấy kỳ quái, miếu sơn thần này bên trong cũng phụng lại là một đầu miệng lớn hướng lên trời có đế. Đây là địa phương nào? Làm sao còn có bãi đồ chơi này? Tôn Thúc Bắc cầm ra thức ăn, hai người ăn chung một lát, Lương Xuyên Nghi ngờ nói, "Ta làm sao cảm giác lão Phương không có ở bên trong? Ti đại nhân ta gặp qua, mới vừa quả thật không có giống Ti đại nhân. Chẳng lẽ bọn họ cầm lão Phương nốt vào chỗ khác? Vậy chúng ta làm sao tìm được? Ngày mai ta lại đi cái này đại ngục bên trong thử một chút. Thúc Bắc ngươi ở nơi này chờ, nơi này không có ai, không dễ dàng xảy ra chuyện, ta cũng tốt cùng ngươi hội hợp. Ta cùng ngươi cùng đi chứ, có chuyện gì ta có thể chịu nổi. Không cần, ta thân thủ không bằng ngươi, nhưng là thể năng cái gì ta chưa chắc liền thất bại ngươi." Không đánh lại ta còn có thể chạy, cái này An Bình Châu giấu không được ta chạy vào trong núi. Bọn họ động nhân mặc dù đều là trong núi rừng chơi lớn, nhưng là ta Lương Xuyên chưa chắc thất bại liền bọn họ. Lương Xuyên thái độ rất kiên quyết, người càng nhiều càng dễ dàng lộ ra chân tướng, cho nên hắn cố ý muốn một người đi. Cửa vậy hai cái giữ cửa ngục tốt kém không nhiều là giải quyết. Ngày hôm nay mua thêm một ít rượu món đi qua, không biết có thể hay không làm được định. Không giải quyết được vậy được làm? Những thứ này động nhân hoàn toàn chính là thua phỉ, trước kia chỉ cảm thấy được hưng hóa ngục tốt hắc, không nghĩ tới cùng những thứ này so với, bọn họ đơn giản là bùa tắt sống một bộ thuộc thể loại quỷ dị cực hay, bao đọc bao phê bốn. đáng chú ý là không thiếu thuốc ba. mọi người hãy ghé vào ba. trước 1019 thổ ti vây lầu. lương xuyên muốn vào trong đại lao xem xem ra luật trọng quang, lại thuận tiện xác nhận một tí ti phương hành có phải là thật hay không ở ngụ bên trong. hắn đều đã cầm kế hoạch nghĩ xong, nếu là hai người đều ở bên trong, liền hoa một chút tiền mua chuộc những thứ này tham tiền ăn ngon đồng người, kim tiền trước mặt không tin dàn xếp không được những quỷ nghèo này. quỷ nghèo cửa cũng có mình trí phú chi đạo. lương xuyên ý đồ quá rõ ràng. Hắn liền muốn đi vào nhìn một chút đệ đệ, có thể tưởng tượng được hắn sau khi đi vào liền lại sẽ không cho bọn họ những thứ này biếu dịu thịt, cho nên cái cửa này, muốn vào không như vậy dễ dàng. Lương Xuyên tiếp liền cho bọn họ đưa hai bữa thịt trong miệng một mực lẩm bẩm nếu là lại không vào được đi trở về nói cho trang mẫu, chỉ nghe theo mệnh trời. Đồng người vừa nghe cái này không thể được, Lương Xuyên vừa đi bọn họ chỗ tốt không phải giống vậy cũng mất. Một chiêu này liền kêu lạt mềm buộc chặt đồng người đối chút thăm tù nhân tâm lý rất liền hiểu rõ chỉ cần bọn họ thấy bên trong nửa chết nửa sống người thân, bọn họ liền sẽ lo lắng và sợ, đến lúc đó vì mình người thân ở bên trong có thể dễ chịu một ít, bọn họ chỉ sẽ hoa càng nhiều tiền tiền, thấy người thân ở đâu bị ngược đãi, lại không người sẽ rời đi. Chỉ như vậy, lương xuyên vào một cánh cửa thứ nhất, rốt cuộc tiến vào An Bình đại ngục. Cái này ngục giam là mình gặp phải qua nhất nát vụn kém nhất tù, chỗ khác ít nhất còn có quét tẩy, vệ sinh có làm một tí, nơi này đơn giản là vân, vừa vào trong tù vậy cổ vị để cho người muốn ngẹt thở, giống như ngàn năm không thông công thoát nước bên trong, tất cả loại chán ghét mùi vị trộn chung. Bên ngoài tường tù phải là cao lớn Chính là phòng ngự có người cất ngục, vậy phòng ngự người ở bên trong chạy ra ngoài. Nhưng là trong này tiêu tiền, liền có chút toán lường. Lương Xuyên vào đến nhà tù bên trong lập tức lại bị bên trong ngục tốt ngăn cản, bọn họ trực tiếp hơn, muốn xem bên trong người thân đưa tiền trước, một lần 100 văn tiền. Đông người sợ muốn giá quá cao mầm này, người cho không dậy nổi, dẫu sao người miêu so bọn họ còn nghèo. 100 văn tiền, Lương Xuyên chỉ có thể giả vừa bất đắc dĩ nói. Những thứ này ngục tốt mới không dám Lương Xuyên khách khí, chỉ nói, Lương Xuyên lần đầu tiên vào An Bình Châu đại ngục. Liền ra Luật trọng quang bóng dáng cũng không thấy liền bị đánh ra đến buổi tối lương xuyên lại tới, chỉ xách ra nửa con gà quay cho hai cái giữ cửa, giữ cửa đồng người rất không cao hứng, trước kia còn có ngay ngắn một cái con gà hiện tại làm sao liền nửa con, liền rượu cũng không có. Không qua bọn họ nhìn lương xuyên cái này mấy ngày liều mạng muốn chui vào trong dáng vẻ, bị bọn họ cái hố được cũng là đủ thảm, ép cũng không tốt ép được quá chặt, quyền làm thắng không. Nhận gà quay liền đem lương xuyên bỏ vào. Lương xuyên không có cầm ra 100 văn tiền, chỉ lấy 70 văn tiền, hết lời ngon ngọt đây là một nhà tất cả tiền sau đó, rốt cuộc đổi được gia luật trọng quang gặp mặt cơ hội. Đáng thương gia luật trọng quang Những năm này chỉ có hắn ngược đãi người khác phần, nơi nào có nhận cái này cùng tội sống. Người vẫn là treo ở phòng lương thượng, trên tay cột sợi dây địa phương đã bắt đầu thối giữa chảy mũi. Lương Xuyên hướng về phía Ngục Tốt Thiên Ân và Tạng. Ngục Tốt cười lạnh một tiếng nói, Lương Xuyên lại là ngàn cầu vạn cầu khẩn nói. Ngục Tốt nghe lời này một cái liền lựa, không có tiền vẫn còn ở nơi này quát nóng này cái gì sức lực, thật khi chúng ta là làm từ thiện. Lương Xuyên bị Ngục Tốt đẩy ra phía ngoài, bất kỳ làm sao cậu xin tha thứ cũng không làm nên chuyện gì, nhân từ đối những thứ này đầu người mà nói chính là chuyện cười. Lương Xuyên không có biện pháp chỉ có thể từ trong lòng ngực chỗ khuất sở nữa ra mười mấy tiền đồng, hướng về phía Ngục Tốt nói, "Đây là ta cuối cùng tiền ăn cơm, cho hết hai vị gia, được được tốt để cho ta thấy được. Ta huynh đệ một mặt, ta sau khi rời khỏi đây nhất định thật tốt lại đi xoay tiền, chân thực không được ta đi ngay mượn, nhất định cầm ta huynh đệ mở ra. Cái này còn kém không nhiều, mâm này người được không thực trung thực." Hai cái Ngục Tốt được tiền, cũng không muốn lại để ý Lương Xuyên, ở nơi này một mẫu đất ba phân cũng không sợ Lương Xuyên lật xảy ra sóng gió gì tới. Lương Xuyên vội vàng chạy đi cuối cùng một gian phòng giam, đi qua cầm gia luật trọng quang đánh thức. Gia Luật Trọng Quang Tử thấy Lương Xuyên sau cái này sống tiếp lòng tin tăng nhiều, một mực liền lại mong đợi Lương Xuyên tới đây. Lương Xuyên gặp hắn sâu kín tỉnh lại, vội hỏi nói. Gia Luật Trọng Quang Tử đi theo Lương Xuyên sau đó, ăn uống ngậm miệng, cũng coi là có ba phần dạng người, nhưng mà những năm này để giành được thịt ngon đều bị hành hạ không có. Người treo ở giữa không trung, trên mình vết máu mơ hồ, vừa tỉnh lại thấy có người đứng ở bên cạnh hắn, không phải cao hứng, ánh mắt trước lóe lên lại là một chút sợ hãi. Lúc đầu Ti Phương Hành ở Lương Xuyên đại hình trước mặt còn cứng rắn đỡ mấy chiêu, mấy hiệp mới để cho hắn cái này con người rắn giỏi giảm. Sau đó cũng là lâu dài xử lý tham dò tình báo loại công việc này, cũng coi là am tường kỳ đạo, bây giờ lại sợ những thứ này con đường có thể gặp ở nơi này đại ngục bên trong, chịu hành hạ tất không nhẹ. Giờ phút này, Lương Xuyên chỉ xem cũng cảm giác được gia luật trọng quang sau cùng kiên trì, nếu là muộn mấy ngày, thằng nhóc này có thể liền nếu không gánh được. Loại cảm giác này chính hắn đích thân trải qua, rất thảm đau, mình chính là hy vọng của hắn. Gia luật trọng quang cố hết sức đều. Lương Xuyên biết hắn trong lòng có lửa giận hiện tại ti phương hành ở người ta trên tay, làm sao có thể cứng đôi cứng. Gia luật trọng quang lệ rơi đầy mặt, cắn răng nghiến lợi nói: Lương Xuyên nhìn mình huynh đệ bị hành hạ thành cái này, cảnh tượng thê thảm cũng là tại tim không đành lòng, chỉ có thể lại không ngừng an ủi hắn. Lương Xuyên khoát tay một cái nói, "Gia Luật Trọng Quang thấy ngục tốt đi vào mẹo, lập tức hướng về phía Lương Xuyên nói." Lương Xuyên từ trong ngục đi ra, hướng về phía giữ cửa động nhân nói động nhân những ngày qua ăn Lương Xuyên không ít thứ nhìn tâm tình cũng xem là tốt, liền cho Lương Xuyên chỉ ra nói. Lương Xuyên trong lòng thầm mắng, các ngươi mẹ hắn ăn lão tử gà còn dám loạn chê, trước lưu mấy người các ngươi tính mạng, qua mấy ngày lão tử tới cứu Gia Luật Trọng Quang thời điểm, liền tụ của hắn cùng nhau báo. Lương Xuyên làm bộ như cười khổ nói động nhân lắc đầu liên tục nói, không biết làm sao, lương xuyên chỉ có thể theo động nhân người gắt cổng chỉ phương hướng tìm tới. quả nhiên có một cái nhà phòng lớn. cái nhà này rất có đặc sắc, có chút giống đời sau đất lầu. mặc dù cái nhà này tường rào không có đại ngục như vậy cao, nhưng là cái nhà này lại xây có trên dưới hai tầng, còn có bắn tên tiến hóa, đây cũng không phải là giống vậy công sự. dõi mắt nhìn, toàn bộ an bình châu trên đường nổi lên lửa, đó là lương xuyên đốt không lâu hắc điểm, thế lửa đã nhỏ lại, người trên đường phố đều đi xem náo nhiệt, vậy không người chú ý lương xuyên. dễ thấy nhất liền hai cái kiến trúc, thứ nhất khí phái đến cái này an bình nhà tù, sau đó chính là cái này thổ ti gian nhà. Vây lầu bên cạnh trông non rất nhiều người, so an bình đại ngục người còn nhiều, lương xuyên nhìn xem, mặt trên còn có tuần tra người, tưởng tượng tối hôm qua như vậy bay lên nóc nhà đi thăm dò xem rõ ràng không quá thực tế. Lương xuyên vây quanh cái này vây lầu vòng vo mấy vòng, chân thực không nghĩ ra đột phá phương pháp, cuối cùng thở dài một cái thầm nghĩ, chỉ có thể để cho biện pháp cũ. Thổ ti vây lầu người làm mỗi ngày đều muốn đi ra cửa trên đường mua thịt mua rượu, ninh vũ cái này thổ ti mặc dù là một động nhân, cũng rất hướng tới hán gia văn hóa, học người hán đi học, còn học người hán ăn chơi điểm. Vậy thua thiệt cái này, một phương thiên địa hắn định đoạt, nếu không hắn như vậy làm mậu, ở Quảng Nam tuyệt đối không sống lâu. Tất cả động nhân cũng đối người hắn tràn đầy địch hắn nhưng một lòng muốn làm người hắn, có thể không tiện người hận. Lương Xuyên cùng tới người làm ra cửa, lập tức đi theo lên. Đúng vậy, hắn lại phải dùng hắn tiền mở ra đường. Thu mua mấy cái người làm, làm việc có thể tiết kiệm hết rất nhiều phiền toái. Chàng Khoác Tăng y nương nhờ cửa Phật. Bỏ cả Hưng trần, bỏ cả ta. Cầu Nguyệt Ma môn hạ một huynh. Chương 1020, rời đi phương Nam. Lương Xuyên thủ đoạn rất đơn giản, mỗi lần chính là tìm người Càng đẳng cấp xâm nghiêm địa phương, càng sẽ đem người chia ba sáu chín các loại, cùng một chỗ người, luôn có người ăn no, có người ăn không no, ăn không no người đâu liền muốn mình vậy mò điểm tốt. Loại người này thường thường chính là cửa đột phá, ăn bình đại ngục những ngục tốt kia thật ra thì chính là người như vậy, thổ ti cầm đại đầu ăn, bọn họ chỉ có thể ăn một ít đống cặn bã, có vài người thậm chí liền đống cặn bã cũng không ăn được, bọn họ mới là toán khí sâu nhất người. Lương xuyên canh giữ ở vây cửa lầu trước, cùng người nơi này đi ra, hắn không chọn người đàn ông, người đàn ông lòng nhiều, hơn nữa ta không biết bọn họ nói là thật là giả. Hắn đặc biệt chọn người phụ nữ, người phụ nữ kinh nghiệm xã hội không có như vậy nhiều, lòng phòng bị vậy sẽ không như vậy mạnh. Lương Xuyên ở đơn vị vậy ban lâu như vậy, đã sớm nhìn ra một cái quy luật, đến cửa báo nói bị lừa gạt giống như là người phụ nữ, hoặc là bị lừa gạt tài hoặc là bị lừa gạt xác. Không nguyên nhân khác, liên bởi vì người phụ nữ phần lớn là động vật cảm tính mà không phải là lý tính động vật, các nàng so người đàn ông dễ dàng hơn xung động. Một khi đầu óc nóng, bọn hắn chỉ số thông minh liền cơ hồ là số 0. Mà người đàn ông, đến tuổi tác nhất định, cũng không nếu lại nói tình cảm gì, cảm tình xa không bằng trong ví tiền tiền giấy tới thật tốt dụng vì mấy lượng bạc vụn, bọn họ có thể lý trí được để cho người nghĩ mà sợ. Dữ nửa ngày, rốt cuộc có một cái đại thẩm ra cửa, trong tay còn cầm một cái giỏ, giống như là đi mua thức ăn giá vẻ. Lương xuyên đi theo cái này đại thẩm mãi cho đến chợ phiên, đại thẩm là vừa thấy cũng không phải cái gì đèn cạn dầu, đặc biệt chọn lớn gian hàng mua thịt mua món. Hơn nữa nàng mua xong món thịt, cho tới bây giờ đều không gặp bỏ tiền, cầm bỏ vào món tê giỏ bên trong quay đầu bước đi. Những cái kia cái buôn món sát thịt chủ sạn còn buông túi người gật đầu cầm đại thẩm này đưa đi. Như thế thô bạo, cái này thổ ti xem ra ở An Bình Châu năng lượng không nhỏ liên hắn trong phủ người làm cũng như thế riêu vợ dương oai nhất định là trong ngày thường làm mưa làm rõ thói quen nếu không ai sẽ như thế để cho hắn an bình châu cái địa phương nghèo này Chợ thật ra thì cũng không có đồ gì có thể mua chỉ mấy cái như vậy gian hàng còn có chút gian hàng sớm đã thu vậy không mấy người sẽ ở trạng vạng tối ra tới mua đồ ai đuổi theo đại thẩm nhưng là cái này đại thẩm vòng vo một vòng vẫn là chưa đầy hắn rõ thức ăn lúc này mới hài lòng muốn hồi vây lầu lương xuyên liền đi theo đại thẩm phía sau hai người đâu đâu vòng vo một chút vòng mấy cái nhà đại thẩm sớm liền phát hiện đi theo sau lưng nàng cái này người miêu tiểu tử một cái chỗ cuốc kẹo, đại thẩm giấu đi, cùng lương xuyên xuất hiện lập tức đem hắn một cái kéo lấy, hoàn toàn không lo lắng lương xuyên mưu đồ gây rối. bọn họ thổ ti vây trong lầu người đi ra ngoài, ở an bình châu còn không có sợ qua ai. lương xuyên cũng không nghĩ tới, hắn một cái câu cá lại lên người khác lưới câu. Người cùng ta làm gì? lương xuyên nhanh trí từ trong lòng ngực cầm ra một cái túi tiền, giả mâu giả thức nói, hắn thẩm, ta mới vừa ở trên đường thấy trên mình ngươi rất xuống một cái túi tiền, đặc biệt theo tới trên muốn còn đưa ngươi, không nghĩ tới ngươi đi được nhanh như vậy, ta đi theo thật lâu không đuổi kịp ngươi bước chân. đại thẩm là mua món mua thịt cho tới bây giờ không mang theo tiền toàn bộ an bình châu chính là bọn họ thổ ti ra vườn rau nhỏ, ra phố còn cần mang tiền. không cần mang tiền nhưng mà không đại biểu nữ nhân này không thích tiền. người phụ nữ một tay giắt lương xuyên, một tay kéo qua túi tiền, lấy tay cân nhắc, bên trong lại là bạc quả tử. Ước chừng có một hai chục lượng nặng, bát sức mua có thể không bình thường. nàng vậy tuyệt đối không có bạc mang trên mình. nàng cũng biết, toàn bộ an bình châu không có ai sẽ mang bạc ra phố tới tiêu xài. bạc quá lớn, người bình thường muốn tìm lính cũng phiền phức. an bình châu một mắt có thể nhìn lấy được đầu, có vật gì cần dùng đến bạc, không có, không cần nghĩ cũng biết cái này bạc tuyệt đối là người khác rơi, thằng nhóc này thấy sai cho là nàng, chắc hẳn hắn cũng biết mình là thổ ti vây lầu người, không dám làm bậy. ở An Bình Châu cầm bạc khắp nơi dùng không hai cái liền toàn bộ người đều biết, hắn vậy lo lắng bị thổ ti người trong phủ tra được, chỉ sợ ở phiền phái, bạc một khi hỏi thành phố, thổ ti phủ cũng biết có dê mèo tới, rất nhiều người là là thổ ti phủ bán mạng, bọn họ vậy rất nhanh liền sẽ chen chúc tới. từ bên ngoài đến An Bình nhiều người, tự nhiên thì biết nơi này quí củ, bạc sử dụng tốt lại không thể dùng. thà như vậy còn không bằng trung thực thổi bạc giao ra. à, lại là chính nàng suy nghĩ nhiều. Lương Xuyên chính là muốn sáng tạo một cái cơ hội cùng nàng phối hợp mà thôi. Còn như tiền này. Đương nhiên là nhận lấy. Người khác vứt thì thế nào, bọn họ dám đến thổ ti trong phủ gây chuyện, phải về túi tiền. Đó cũng không phải là ngại mạng mình quá dài. Đại thẩm đem Lương Xuyên tiền thả vào ngực mình, từ từ bông xuống Lương Xuyên nói, thằng nhóc ngươi coi như có chút nhãn lực sức lực, người miêu. Nhìn dáng dấp vậy không giống như là cái này an bình người đi. Thẩm xem ngươi rất hiểu chuyện, nói đi, tìm ta chuyện gì. Mới vừa cầm người ta chỗ tốt. Đại thẩm cũng không tốt trực tiếp người nhà một chân đạp mở, trên đường còn có gặp mặt phân một nửa quý cũ, nàng chỉ có thể đứng ngu cùng người ta Lương Xuyên cũng không có việc gì tháp trò chuyện. Thẩm thật là tinh mắt, ta đến từ Ung Châu, nhưng là người Miêu chỉ là mấy năm này một mực ở tại trong thành, vậy không, có cơ hội nói mầm tiếng nói, quên được xong hết rồi. Ta xem ngươi lớn lên rất khỏe mạnh, làm sao như thế không cơ trí, chí, liền chính các ngươi tổ tiên nói cũng không tới. Lương Xuyên lung túng cười một tiếng, không nói thêm gì nữa. Hán thẩm ta xem ngươi sách thứ này thật nặng, ta tới giúp ngươi mang một tí. Đại thẩm nhìn Lương Xuyên nóng hồi dạng, lập tức nghĩ rõ ràng. Thằng nhóc này nhất định là muốn tìm mình làm chút chuyện gì, nói không chừng tiền kia vẫn là người ta cố ý ném. Chủ yếu tiền còn không thiếu. Đại thẩm suy nghĩ một chút nói, ngày mai bên trong ta còn sẽ đi trên đường mua món, cái này sẽ thổ ti ra còn chờ ta diệm món trở về. Ngày mai tới phiên người tìm ta, lại là một ngày. Bất quá lương xuyên tạm thời không tìm được ti phương hành, vậy không có biện pháp tiến hành bước kế tiếp động tác, chỉ có thể chờ trước. Người nơi này mỗi một người đều tinh minh được cùng quỷ tự như. Đại thẩm biết lương xuyên nếu là thật muốn tìm hắn, ngày mai khẳng định còn sẽ lại tới, muốn là thật đưa sai rồi túi tiền, vậy còn có lý do gì đi một chuyến nữa? Thổ Ti vây trong lầu không ít người cũng muốn tới làm việc, nhưng mà Thổ Ti ra mặt là dễ thấy như vậy. Thông minh một chút người thường thường cũng là tìm vây lầu bên trong người làm tới biện pháp. Nàng vậy làm qua không ít chuyện, một tí liền rõ ràng, mầm này người nhất định là có cầu tại nàng. Người phụ nữ trở về vây lầu một chút, bên trong có chừng mười lăm hai tả hưu bạc vụn. Nàng hoàn toàn liền muốn tiền Minh tiên có thể hơn được lợi một ít bạc, nhưng không nghĩ tới trong này vấn đề. Người miêu vậy đều là nghèo rất mừng ơi, nhà bọn họ đáng giá tiền nhất vậy chính là lão nương gả lúc tới trên đầu đeo vậy đồ trang sức bạc, trừ cái này còn có cái khác tiền. Bất quá người bình thường vì làm một chút việc lớn sắp đến quan trọng hơn giây phút, nơi nào còn giữ những cái kia đồ trang sức bạc xinh đẹp, sớm bắt được tiệm trang sức hóa, dùng để ứng phó nhu cầu bất tiết. Ngược lại là cái này một vòng trừ một vòng, người phụ nữ hoàn toàn không có nghĩ nửa điểm nợ vực. Đợ nay, Lương Xuyên lại đuổi kịp vây trước lầu tới các loại, trong tay lại mua không ít đồ, lại là chuẩn bị một điểm nhỏ bề tiền, nhiều tiền không dám dùng, dễ dàng để cho người hiểu lầm, chút tiền có thể sức lực hoa, cái này dưới mắt chính là lưỡi đao, thiếu chút nữa là có thể hỏi ra Ti Phương hành rơi xuống. Đại thẩm gia cửa liền đụng phải Lương Xuyên, bất quá vây lầu bên cạnh người nhiều thai mắt lẫn lộn. Không phải chỗ nói chuyện, dẫn Lương Xuyên đến một nơi tính lặng địa phương, liền chủ động mở miệng nói, nói đi ngươi có chuyện gì? Thẳng như vậy tiếp, Lương Xuyên đều có chút ngại quá. Nếu cũng là muốn chỗ tốt hơn, Lương Xuyên cũng không lại đoá đoá tàng tàng, đem tiền cho đại thẩm là, lại đem lễ vật đưa ra ngoài, nữ nhân này cũng khó được đụng phải xem Lương Xuyên như nhau người hào phóng, cái này hai Thiên Thu không thiếu tiền, có thể đủ nàng tốn trên mấy năm. Lương Xuyên giả vờ gấp gấp nói, không dối gạt hắn đại thẩm, ngài là thổ ti ra bên người quý nhân, ta có lời liền nói thẳng, ta có một cái minh đệ bị một cái người hãm lừa, khắp nơi đánh bại nghe, hỏi không nên hỏi chuyện để cho các ngươi ra cho cầm vào an bình đại ngục, ta trước mấy ngày cũng mới hỏi thăm được, huynh đệ không hiểu chuyện, ở bên trong vậy chịu không ít đau khổ, suy nghĩ đại thẩm có thể hay không giúp ta đang suy nghĩ cái gì phương pháp, giúp ta anh em kết nghĩa trở cứu ra, nên dùng tiền chúng ta chạy đập nổi bán sắt vậy dùng, nguyên lai like là chuyện này, đại thẩm mặc dù ở thổ ti trong lầu liền phụ trách thổi lửa nấu cơm, bất quá ngày thường vậy có thể nghe thấy một điểm tin tức, Cầm người ta tiền không tốt không làm chuyện, ta biết chuyện này, chỉ nghe nói cầm hai người, một cái là người hán không tệ, chuyện kia tương đối phiến phái, tương đối phiến phái, lương xuyên vừa nghe tim đi theo lạc liền một tí. Hắn luôn cảm giác chuyện này sau lưng không đơn giản. ở Hắc điếm liền nghe được, cái này thổ ti một mực muốn bắt bọn họ, chính là không biết là nguyên nhân gì. Lương xuyên lời khen một cái sức lực nói, hắn đại thẩm tử ngài có thể muốn giúp ta một tay huynh đệ. cái này người hán rốt cuộc phạm vào chuyện gì, ta huynh đệ làm sao cùng hắn dính rất tới. Tu bên trong cái đó người miêu phạm chuyện ta không có nghe nói, bất quá chỗ đó cùng quỷ môn quan kém không nhiều, đi vào không hết hai tầng ra tuyệt đối không ra được. thổ ti ra ngược lại là rất coi trọng vậy người hán, thật giống như qua hai ngày liền cần dùng xe giải đến phương nam, thật giống như giao cho nam phương một vị khác thổ ti, còn muốn truyền đi. Lương Xuyên lúc này cũng không để ý con nên hay không hỏi, truy hỏi nói, ta nghe nói vậy người hắn là đẩy đi tới tội phạm quan trọng, có thể tùy tiện rời đi sao? Đại Thẩm hư lệnh một tiếng nói, ta nói hết rồi một vậy nhà tù là quỷ môn quan, đi vào liền cùng người chết như nhau, người chết tùy tiện trôn chính là triều đình cần người tùy tiện kéo mấy cổ xương trắng cho bọn họ, bọn họ còn dám tới chúng ta cái này thổ ti phủ gây chuyện không được. Lời nói này, không biết còn lấy làm mắt trước nữ nhân này chính là thổ ti gia tự mình, cái này thổ ti làm, mở cửa là triều đình thổ ti, đóng cửa lại đó không phải là một phe vua một gói, Đại Quyền xanh sắt toàn bằng hắn một câu nói bất quá cuối cùng nghe được tin tức tốt, Ti Phương Hành muốn rời đi, đó không phải là cho mình sáng tạo cơ hội, cái này vây lầu như thùng sắt vậy, phòng vệ cường độ so đại ngục còn cao, Ti Phương Hành nếu là một mực bị tống giam ở bên trong, mình còn không có cơ hội độc thủ, nếu như hắn bị rời đi, vậy thì có thể ở trên đường ra tay, không biết cái này người hắn lúc nào muốn rời đi chỗ nào, ta nghe được không biết, giống như là muốn mang đi Nam Phương bằng tường, bất quá khẳng định không phải bằng tường, còn muốn lại đi về phía Nam, bọn họ nói địa phương chính là cái này thôi, thời gian cũng chỉ mấy ngày này cái này người hắn vừa chết ngươi vậy huynh đệ sợ cũng thoát không ra liên quan muốn làm hậu sự ta xem ngươi thằng nhóc này đỉnh ma lợi nhanh hơn nha ta nhớ không lầm là hậu tiên một bộ thuộc thể loại quỷ dị cực hay bao đọc bao phê bốn đáng chú ý là không thiếu thuốc ba mọi người hãy ghé ở ba trước 1021 phòng giam hạ độc. lương xuyên càng ngày càng đến gần ti phương hành nhưng buộc phát cảm thấy chuyện này chân thực không đúng nếu như đơn thuần là mấy cái ngục tốt muốn tìm ti phương hành lường gạt tiền tài mà nói bọn họ hẳn là chờ thu tiền mới là đầu tiên là cầm hắn tử trong đại lao lấy ra địa phương thổ ti muốn hắn chỗ khác thổ ti vậy muốn cấp hắn, chẳng lẽ trên người hắn có cái gì không thể cho người biết bí mật bí? Lương xuyên đến một cái miếu sơn thần cùng tôn thúc bác hội hợp, lập tức liền nghĩ đến vô số loại có khả năng, duy chỉ có chính là thiếu một loại có khả năng hắn không nghĩ tới, chuyện này có phải hay không nhằm vào hắn tới? Hát điếm dậy hỏa thiêu chết liền mấy người, mấy cổ thi thể than cốc vậy mang ra tới, nhưng không nghĩ tới là bị người phóng hỏa. Trong tiệm cơm dậy hỏa thiêu chết mấy người lại không quá bình thường, cũng chỉ cái này chỗ ăn cơm có yên hỏa khí, người bình thường nhà lòng bếp cũng không khả năng một mực có lửa. Tin tức này truyền tới ninh vũ lỗ thay trong đó. Hắn cũng không làm chuyện xảy ra. Ở nơi này một mẫu đất ba phân trên vẫn chưa có người nào dám đến ngang ngược, lại giết người lại phóng hỏa. Nếu là bị bọn họ đồng người bắt, không hút gân lột da mới là lạ. Chỉ là có chút đáng tiếc, nhà này hắc điếm chủ tiệm trước kia thay hắn bán không thiếu mệnh, có cái loại này bị ổi địa phương, rất nhiều người muốn diệt trừ lại không tìm được cơ hội, lừa gạt đến trong tiệm này đánh ngã, làm thành bánh bao thịt, xương đi nước heo, liền dấu vết cũng không tìm được. Lần trước có người đi tìm một chút ti phương hành, cũng là ở nơi này hắc điếm phát hiện trước, tác dụng mặc dù không phải là lớn vô cùng, nhưng là thường thường, có hiệu quả không tưởng tượng. Một cây đuốc đốt thực đang đáng tiếc. Miếu sơn thần là con quốc đại tiên chúa nương thần, dân bản xứ tựa hồ cũng không phải rất thành kính, đồng người đối thần linh rất kính sợ, nhưng là cái này sợ mang một chút oan khí, không dám nói tại bề ngoài thôi. Trong miếu một chút hương hỏa cũng không có, tôn thúc bác lượng một chừng tuổi, ở miếu miệng nổi lửa. Lương xuyên đi ra ngoài một ngày, rốt cuộc xe ở đâu tới, vậy mang về ti phương hành tin tức. Tin tức này vui buồn trộn lẫn nữa. Thủ ti vây lầu cao lớn, bên ngoài không có một chút dùng sức điểm, kết nối với mặt nóc nhà đều có người trông non, muốn thông qua lẻn vào phương thức rất khó làm được, nguy hiểm vậy là rất lớn. Đồng người ở chỗ này căn cơ không phải giống vậy đâu số người của bọn họ rất nhiều, còn có tốt đẹp phối hợp, dù là có thể đi vào đến vây trong lầu, làm sao cầm tia phương hành cứu ra, là được một cái vấn đề. xuống lầu tỷ lệ thành công rất thấp, chết nguy hiểm. quá lớn quá lớn. cái này mấy ngày, lương xuyên không cho phép hắn đi theo trước đi mạo hiểm. nói thật lương xuyên thân thủ cũng là cực tốt, càng hơn ở lương xuyên đầu vóc so hắn sử dụng tốt gấp mười ngàn lần, gặp phải nguy hiểm lương xuyên có năng lực giải quyết, cho nên hắn dám để cho lương xuyên đi. nhưng là lương xuyên đi một lần chính là mấy ngày, cả ngày không thấy bóng dáng, hắn tôn thuốc bách chính là tim lớn hơn nữa, vậy sẽ lên. Nơi đây hung hiểm đã là chiêu chiêu, mới vừa tới nơi này còn không có ngồi vững vàng, thiếu chút nữa để cho người làm thành người bánh bao thịt. Lương Xuyên trở về một mặt buồn rầu, sớm biết liền đem thiên hùng quân người rời tới. Mang nhiều 200 người, các huynh đệ nhặt lên ra hỏa trực tiếp bình đẩy qua, quả hắn là từ đâu tới thần tiên, toàn bộ đều muốn hóa là phấn hụt. Tùy lốt quang dâng lên một cổ khói xanh, đuổi đi ban đêm muội ơi, nơi này con muỗi nhỏ nhỏ, giống như là mương trùng, một cắn chính là một cái bao, ba ngày tiêu không đi xuống, kỳ quái chính là người địa phương lại một chút đều không sợ, da bọc lộ ra ngoài cũng không có bị cắn, chẳng lẽ người ngoại lai mùi máu vị không giống nhau? Lương Xuyên nhìn vẻ mặt lo lắng Tôn Thúc Bác thở dài một cái nói, sự việc có thể đổi phiền toái, chúng ta không thể đợi thêm nữa, nhất định phải mạnh bạo. Vừa nghe cái này dự định, Tôn Thúc Bác ngược lại khẽ thở phào nhẹ nhõm. Làm sao, ngươi không sợ? Tôn Thúc Bác nói, có gì phải sợ, chúng ta là quân hán xuất thân, chết trận xa trường vốn chính là tốt nhất lựa chọn, ở đất vàng đổi trên thiếu chút nữa thì bỏ mạng, còn không phải là chủ nhân ngươi cứu chúng ta, ta chỉ lo lắng ngươi muốn ta làm con rùa đen giúp đầu, một mình trốn ở chỗ này, muốn ta cùng ngươi một đạo đi liều mạng giết, vậy ta là cầu không được. Tôn Thúc Bác cùng Lương Xuyên là thổ lộ tình cảm ra miệng. Cái mạng này chính là Lương Xuyên cứu được, năm đó ở Thiên Võ quân mấy người bọn hắn chính là bị người lật đổ đối tượng, suốt ngày cho lên kém gây chuyện, có thể sống đến ngày hôm nay đã là cái kỳ tích. Tuy nói Lương Xuyên cầm Tôn thúc Bắc mang ra ngoài chính là muốn để cho hắn vì mình mở đường, nhưng mà mệnh lệnh cùng liệu mình đây là hai câu chuyện, có thể đổi lấy Tôn thúc Bắc chân tâm thật ý, vẫn là để cho hắn rất cảm động. Lương Xuyên nghe xong trong lòng một cổ hào hứng phụ trào, qua lại những thứ này cái huynh đệ quả nhiên không có để cho hắn thất vọng, những năm này hắn tất cả đều là ở còn đi ngày thiếu nợ nhân tình. Người khác tính hắn một nén hương, hắn ngược lại vẫn một lò cũng là lương xuyên người như vậy cách bị lực người bên người mới biết đối hắn hết hy vọng đập đất có thể còn không thể trả hắn cũng một mực đang cố gắng bốn bề vắng lặng lương xuyên liền đem kế hoạch nói ra tôn thúc bác gật đầu liên tục bàn về tay thân hắn so lương xuyên tốt nhưng mà so quỷ kế 100 cái hắn tôn thúc bác buộc chung một chỗ cũng không bằng một cái lương xuyên lương xuyên nói gì hắn tất nhiên nói gì nghe nấy. bốn phía mặc dù không người lương xuyên vẫn là nói rất nhỏ giọng cầm kế hoạch nói được vô cùng là tường tận ngày thứ hai lương xuyên như cũng lại đi mua gà quay lần này mua mấy đầu một đầu cho An Bình Châu đại ngục trước cửa canh phòng, những thứ khác thì đưa cho bên trong ngục tốt. Lương Xuyên cái này mấy ngày đều có đến phòng giam tới đi loanh quanh, bọn thủ vệ thấy Lương Xuyên phòng bị liền núm lỏng, còn nhạo báng Lương Xuyên ngày hôm qua đi nơi nào, bọn họ không hỏi cũng biết, Lương Xuyên nhất định là đi thổ tin nơi đó tìm cơ hội, nhưng mà vậy vây lầu há là tốt như vậy vào, nhìn Lương Xuyên mặt đầy thất lạc, cũng biết kết quả là dạng gì. Muốn cười liền để cho bọn họ cười đi, Lương Xuyên vào tủ, cầm những thứ khác gà quay còn có rượu đưa cho những người khác, sau đó đến gia luật trọng quang bên cạnh chuẩn bị cho hắn này một chút thức ăn. Ngục Tốt gặp Lương Xuyên coi như có thái độ, cũng chỉ mở một con mắt nhắm một con mắt, cầm rượu thịt đến bên cạnh hưởng dụng, để lại cho Lương Xuyên cùng Gia Luật Trọng Quang một mình cơ hội. Muốn nói gì tùy tiện bọn họ, tin bọn họ vậy bay không ra cái này nhà tù. Lương Xuyên bưng rượu đi ra Luật Trọng Quang đổ vô miệng, Gia Luật Trọng Quang mắng to, "Ngày hôm qua chủ nhân ngươi không có tới, ta lại bị bọn họ hành hạ gần chết, chính là chờ ngươi lúc tới, cho ngươi xem." Gia Luật Trọng Quang cắn răng nghiến lợi, Lương Xuyên quan sát một tí hắn thân thể, quả nhiên nhiều mấy đạn mới mẹ vết máu, vết thương cũng nhiều không thiếu, trên đất vết máu vẫn là mới liền không lâu. Bất quá người đều dựa vào một cổ tinh khí thần ở kiên quyết đứng đầu lúc đầu gia luật trọng quang chỉ là tràn đầy không mục tiêu cứng rắn chống, bây giờ thấy lương xuyên hy vọng giống như một đoàn mau tắt trên lửa lại tưới một miếng dầu, bành một tí lại là ngất trời thế. an bình đại ngục ngục tốt vậy kỳ quái, lúc đầu thằng nhóc này nửa chết nửa sống cùng đoàn thịt vụn tựa như, làm sao ngày hôm nay lại sinh long hoạ hổ, thấy hắn huynh đệ liền hưng phấn như vậy. lương xuyên ăn mũi, không nên gấp, sáng sớm ngày mai ta còn sẽ lại cho những tiểu nhân này đưa một ít thức ăn tới, ngươi ngày mai nhất định phải lên tinh thần, có thể hay không rời đi cái địa phương quỷ quái này, thành đội liền vào ngày mai một lần hành động. nghe nói như vậy, gia luật chọn quang liền tinh thần tỉnh táo. Hắn cười ganh hận hận nói, quá tốt, ngày mai như ta có thể đi ra ngoài, ta nhất định phải những người này nợ máu trả bằng máu. Lương Xuyên ghé vào gia luật trọng quang bên lỗ hai trên cầm ngày mai kế hoạch nói một lần. Thiên Đinh Vạn Trúc nói, buổi tối nhịn nữa một tí, ngày mai sẽ tự do. Gia luật trọng quang gật đầu một cái, bên cạnh đột nhiên đi qua một cái ngục tốt nói, các người hai huynh đệ thật tốt trò chuyện một chút đời người đi. Thằng nhóc này chỉ sợ cũng không có mấy ngày sống khỏe, ngày mai vậy phối quân phải bị thổ ti gia đưa đến bằng tường, làm gì chúng ta liền không hiểu được. Bất quá hắn vừa đi, ngươi cái này huynh đệ sợ là cũng không thể chỉ lưu lại. Lương Xuyên vừa nghe lại là làm phó biểu tình không dám tin tưởng, hướng về phía Ngục Tốt xin tha nói, Sai Gia mau cứu ta huynh đệ. Ngục Tốt liếc Lương Xuyên một mắt, chỉ có cười nhạt không nói gì. Tùy ý Lương Xuyên khóc số nửa ngày cũng không có biểu thị, hắn ngược lại là muốn nhận điểm chỗ tốt người cho thả, nhưng mà hắn không dám à. Lương Xuyên gặp cầu khẩn không có dùng, liền hướng về phía Ngục Tốt nói, Sai Gia ta cuối cùng cầu ngài một chuyện, ngày mai để cho ta cái này huynh đệ ăn một bữa cơm no đi, làm ca ca cũng không biết ngày sau lúc nào mới có thể gặp lại đến hắn. Ngục Tốt mấy người nhìn nhau xem, coi là là đồng ý Lương Xuyên cái yêu cầu này. Lương Xuyên từ trong phòng giam đi ra, lại không ngừng móng đi vây lầu tìm vị kia đại thẩm. Đại thẩm thu Lương Xuyên tiền cái khác không có biện pháp giúp hắn hỏi thăm, chỉ có thể giúp Lương Xuyên lấy ngày mai tuyến đường đi. Lương Xuyên lý do rất đơn giản, chính là muốn tìm cái kẻ thù này. Nếu như có thể sẽ đưa hắn một lượng đao. Đại thẩm trong lòng còn cười nhạo Lương Xuyên, khi đó thổ ti gia Ninh Vũ sẽ đích thân dẫn người áp tải, có người đưa đao cơ hội. Cuối cùng đã tới áp giải Tỷ Phương hành ngày, Lương Xuyên để cho tôn thúc bác bỏ đồi theo Ning Vũ đội ngũ, mình thì lại đi thị trường. Lần này hắn mua rất nhiều tinh xảo rượu món, đa số là nặng muối nặng khẩu vị cưng dân món. Sau đó lại đi thú tiệm thuốc, mua một túi lớn thú dùng bã đậu bột. Hắn ôn nhu mà tỉ mỉ cầm bã đậu bột đều đều tung vào rượu trong thức ăn, còn không quên kích thích một tí, tốt để cho thuốc bột hóa được nhanh một chút, khóe miệng lộ ra một chút ác quỷ vậy mỉm cười. Lương Xuyên xách rượu món thẳng tới An Bình đại ngục, Lương Xuyên đúng kỳ hạ tới, cái này tiễn biệt cơm thường thường là thịnh soạn nhất, chính là lại không hiểu thế cố người vậy hiểu được. Quả nhiên, Lương Xuyên cầm rượu món buông xuống, bên trong cùng một màu tất cả đều là cứng rắn món, có cá có chân heo, còn có tươi nhỏ sào, liền rượu vậy đổi càng dữ dội hơn rượu trắng, vừa mở ra nắp rượu, một cổ tử nồng nặc rượu nhang lao ra mấy ngày nay phiền thải các vị sai ra, tiểu huynh đệ bỏ mặc là phúc hay họa, tiểu đệ ở chỗ này dù sao phải có chút biểu thị, cho tiểu đệ mang theo một chút thức ăn, cũng có một ít đãi các vị gia, mời từ từ dùng. những ngục tốt cái này mấy ngày mỗi ngày ít nhiều đều có ăn lương xuyên rượu món, sớm ăn được rất tự nhiên, một chút cũng sẽ không nghĩ tới. lương xuyên ngày hôm nay sẽ ở thức ăn bên trong làm tay chân. rượu này món có thể so với gà quay mạnh được nhiều, mùi vị hạ được nặng, mấy cái ngục tốt còn có cửa giữ cửa người cũng không có đếm ra bên trong các thưởng. lương xuyên cho gia luật chọn quang ăn là bình thường gia luật trọng quang miệng to ăn trước thịt, một lát còn muốn chạy trốn, bụng trống, có thể không trốn thoát. Thời gian hai ngày hắn tín niệm khôi phục như cũ, tự nhiên tinh khí thần vậy theo trở lại. Bã độ bột hiệu quả rất mạnh sức lực, hơn nữa bản thân chính là cho châu ngựa cùng cỡ lớn ra xúc dụng, lượng xuyên xuống tính còn không nhỏ, phản ứng rất nhanh liền tới. Đột đột đột. Những ngục tốt bụng từng cái bắt đầu náo động, ban đầu bọn họ cho là những thứ này dầu cái nước lớn, bọn họ ăn không quen vậy không để ở trong lòng, đi hầm cầu một trạm là có thể xong việc, không nghĩ tới cái này làm ầm ĩ không nhanh như vậy kết thúc, mới vừa nhắc tới quần liền cảm thấy bên trong lại đang dợi sông lớp biển, ruột cũng mau vận thành một đoạn chỉ có thể giải khai quần, lại ngồi chồm hồn xuống. Một cái hai cái, tất cả ngục tốt lục tục có phản ứng, có cái ngục tốt còn ở chửi mắng, ta muốn giết chết lỗ hai trụ cả nhà hán chỉ định buổi sáng nấu thức ăn lại là trộn lẫn ngày hôm qua các đêm. Bọn họ ăn lương xuyên ăn đồ mấy ngày, nơi nào sẽ đi lương xuyên trên mình muốn, ai là gan lớn như vậy đến trong phòng giam tới hạ độc. Mưa gió phong ba không bằng hết chuyện xem. Chương 1022, thủ tiên Đinh vũ. Trong phòng giam vốn không có tiếng trống, nhưng là vọt hi nhiều người, liền có. Bã đậu bổ uy lực thật là kinh người, được ăn bụng dạ dày lập tức bị kích thích, co lại thành một đoàn sau liền phát ra lẩm bẩm thanh âm cùng đánh chống tự như tham cầu số lượng cứ như vậy nhiều một lần vậy chỉ có một người có thể lên toàn bộ nhà tù người như vậy nhiều tất cả người toàn trên vào chính là chen bể vậy không nhét lọt nhiều người như vậy có ngục tốt dứt khoát cầm lên cho các phạm nhân trang cơm thùng trực tiếp rào rào rào rào phun một cổ nồng nặc vị ở toàn bộ đại ngục chăn ập cái này an bình đại ngục bên trong còn giam giữ trước không ít người bọn họ thấy những thứ này ngục tốt lại cầm bọn họ trang cơm thùng gỗ tới bài tiết nghĩ đến lần sau ăn cơm khẳng định hay là dùng cái này thùng gỗ không nhịn được liền bắt đầu nôn hệ oái hoàn liền bắt đầu mắng toàn bộ đại ngục ngay tức thì loạn thành nhất đoàn Những ngục tốt muốn ngăn lại cái loại này loại như ở chỗ này còn không người dám cùng bọn họ ngang ngược, được thua thiệt ngày thường bọn họ tàn bạo, mặc dù kéo một không ngừng, về khí thế vẫn là để lại những người này phạm. Thu thuốc không giống với người dùng thuốc đông y gì thú dùng thuốc nhất định phải manh muốn hung. Giá thú thiên tính tư thái, một khi bị bệnh vậy cũng không giống nhau, sẽ cuồng bạo, sẽ mất khống chế, không bá đạo thuốc không thể áp chế. Người cũng không giống nhau, đời người bệnh bạo ngược thuốc nhất định phải dùng cẩn thận, nếu không qua đặc biệt là không đặt tới, bệnh thể hoàn toàn không chịu nổi. Thuốc đông y chú trọng biện chứng bỏ thuốc, tiêu chuẩn vừa vặn cùng người chứng bệnh tướng sung lên, thú thuốc cũng không giống nhau thú tình máy liệt nếu là không dùng nặc thuốc căn bản là không đè ép được bệnh tình hơn nữa thú bệnh thường thường tới được hung hiểm tới được máy liệt cho nên thuốc của bọn họ tính vậy so người ăn muốn bá đạo được hơn lương xuyên lấy thuốc thời điểm lừa gạt bác sĩ thu y nói cho châu dùng bác sĩ thu y đều kinh hô cái này đủ cho 30 đầu trưởng thành bò được sử dụng dùng ở mấy cái này ngục tốt trên mình các phạm nhân ăn cơm thùng đã thỉnh không dưới trong đại lao loạn thành nhất đoàn thời cơ đã thành thủ lương xuyên từ trong lòng ngực móc ra một cái dao nhanh chóng cắt đứt gia luật trọng quang trên mình trói dây thừng gia luật trọng quang đạt được tự do lập tức khôi phục vậy một mặt bướng bỉnh đoạt lấy lương xuyên trên tay đao thì đi kết quả mấy cái này ngược đáy hắn ngục tốt, đáng thương ngục tốt lấy là kéo sạch sẽ liền thư thái, nhưng mà bọn họ không nghĩ tới thuốc này uy lực như thế hung dữ, bọn họ cái mông một ngồi trồn hồn xuống liền lại cũng không dơ nổi. trẻ bên trong ba kéo vọt cái không ngừng, kéo hồi lâu, hai cái chân đã bắt đầu đánh bệnh sốt z. đánh bệnh sốt z coi như tốt, kéo đến phía sau chính là hai mắt buốt lên sao kim, thân thể hoàn toàn mềm nuốt, lại cũng không có sức chống cự, bọn họ xem đến trong đại lao loạn như, sớm chính là hưu tâm vô lực. Lương xuyên mang ra luật trọng quang chạy trốn, gặp ra luật trọng quang muốn xuống tay tàn nhẫn, cái này xuống một đao tính chất có thể cũng không giống nhau vậy biến thành là giết quan tạo phản coi như cái này thổ ti không truy cứu triều đình vậy sẽ không bỏ qua bọn họ gia luật trọng quang trong mắt mang lửa giận hiện tại cả người trật vật toàn nhờ những thứ này ngục tốt ba tặng làm sao có thể không tức giận lương xuyên dắt hắn liền đi ra ngoài trong miệng hùng hùng hổ hổ nói nghe lương xuyên nói lời này gia luật trọng quang mới căm hận nói nói xong gia luật trọng quang nhấc chân một người cho những thứ này cái ngục tốt mấy đá đã được bọn họ co lại thành một cái tốt nhỏ vậy mấy đá lực độ bên ngoài nhìn không có sao nội tạng ra máu là không tránh được sau này dưỡng hảo tổ tương chỉ sợ mệnh ra dài không lâu bọn thủ vệ sớm không biết đi nơi nào tìm địa phương vạn hy hai người mở ra trong phòng giam giám môn cầm mọi người phạm toàn bộ thả ra người một nhiều sự việc thì càng tốt làm theo dòng người hai người trốn chạy đất thị phi thổ ti nếu là thấy một màn này sợ là phải khí được phổi nổ cái này đại ngục vốn là hắn cây dụ tiền người ở bên trong phạm tất cả đều là hắn ông thần tài dầu gì cũng có thể đẻ ra hai lượng thịt hiện tại tốt lắm lương xuyên ổn nào cho hết chạy sạch người ở bên trong phạm tất cả đều là triều đình thâm phạm tuy nói thổ ti quyền lực lớn nhưng là đó là triều đình mở một con mắt nhắm một con mắt dưới tình huống nếu là mũi hồi bọn họ cũng tự tiện lưu phối phạm nhân cho thả. Vậy quyền lực không phải so thiên tử còn lớn hơn. Triều đình trách tội xuống, vậy đủ cái này thổ ti uống một bầu. Lương Xuyên cũng mặc kệ những thứ này, gia luật trọng quang cứu gia, tiếp theo chính là Ti Phương Hành. Hai người nếu là một người rơi vào cái này thổ ti trên tay, đều là uy hiếp hắn thủ đoạn, vậy thật quả thực không dễ làm. Khá tốt bãi đậu bột đủ cho lực. Mình cũng là rất thí một tí vi tiểu bảo buông tay giản có dùng được hay không, không nghĩ tới đối phó những thứ này quỷ chết đói lại có kỳ hiệu. Xem ra sau này trên người mình được hơn chuẩn bị mấy bao đồ chơi này, liền thì không cần ở trên người đích nhân, có lúc táo bón cái gì, cũng có thể bại bại lựa không phải. Lúc này Ti phương Hành đã ra thụ ti phủ, đang đi về phía Nam bị trói ở trên xe châu mặt, bên ngoài bộ vừa dày vừa nặng công gỗ, Ti phương Hành bị nguyên được quá thảm, so gia luật trọng quang còn thảm hơn trên gấp mấy lần, đầu tiên là bị ngục tốt làm, sau đó là bị Ninh Vũ làm, mỗi một lần cũng thì sống không bằng chết. Lúc trước, hắn ở ngục ở thấy được tới hỏi thăm tin tức gia luật trọng quang, lập tức kịp phản ứng, đây nhất định là Lương Xuyên nhận được hắn gửi đi qua gia thư, tới An Bình Châu cứu hắn tới. Nhưng mà cao hứng không bao lâu, gia luật trọng quang liền bị treo lên, tiếng đều thảm kia so hắn còn lớn hơn. Hơn nữa liên tiếp mấy ngày mỗi ngày bị hình phạt so hắn nặng rất nhiều, nếu không phải tự mình nói lỡ miệng, làm sao hại được gia luật trọng quang đi theo chịu tội, gia luật trọng quang đi theo lương xuyên bên người, gần đây làm là để nói tác dụng, hắn cũng bị bắt đi vào, vậy lương xuyên như thế nào có thể biết mình ở nơi này trong ngục tình huống? Cái này cũng chưa tính xui xẻo nhất tình huống, lúc đầu mình cũng là bị giam ở an bình đại ngục, sau đó chẳng biết tại sao, lại đem mình chuyển qua thổ ti phủ, bị mấy ngày tội sống không nói, hiện tại lại phải rời tới chỗ nào, chính hắn đều không hiểu được. Lại như thế chơi tiếp, lương xuyên chính là có bản lãnh đi nữa cũng không khả năng tìm được hắn, chẳng lẽ hắn lần này muốn nhận mệnh? Thổ ty phủ người nói phải đem hắn đưa đến Bang Tường, phía sau xử trí như thế nào bọn họ liền không hiểu được. Bang Tường là địa phương quỷ gì? Cách nơi này bao xa? Tây Phương Hành Nội Tâm đã tuyệt vọng. Đoàn người mới vừa đi ra hơn 100 dặm, đã đến một cái khác thổ ty địa giới, nơi đây Tây Phương Hành vậy chỉ biết là kêu Long Châu, ở vào An Bình Châu phương nam, những thứ khác hắn liền không biết gì cả. Long Châu, tên chữ mặc dù đạt được rất thu bạo, nhưng mà địa phương quỷ quái này so An Bình Châu còn nghèo, vừa đến Long Châu địa giới liền bị người cho ngăn lại. Long Châu người vốn cho là là qua đường thương nhân, đang muốn rút ra mấy cây mao có thể không nghĩ tới lại là an bình châu thổ ti lão gia Ninh vũ tự mình dẫn đội áp giải người đi về phía nam phương đi đường thật là đáng tiếc vị gia này bọn họ cũng không dám đi trọng long châu thổ ti gia chính là vị gia này kết nghĩa anh em huynh đệ ở quảng nam chỗ này có ba cái châu thổ ti rất kỳ quái bọn họ lao tử là huynh đệ con trai còn có thể chơi tới một chỗ hơn nữa mấy đời đều là đối xử chân thành với nhau loại trình độ đó long châu mạnh nhà còn có đông châu tùy tiện nhà người ba nhà lẫn nhau là cậy vào thật giống như trong xương chính là một nhà tự như những thứ này canh giữ qua lại con đường tiểu tốt nào dám làm khó đi vũ. Long Châu người so an bình Châu người nghèo hơn càng rũ mảnh, nhưng mà bọn họ lại thiếu tiền cũng không dám cùng Ninh Vũ đi gọi bản, lại không nói có gọi hay không được qua, coi như cùng bọn họ thổ ti ra không có giao tình, nhưng là Quảng Nam động nhà có cái không văn quý cũ, thì là không thể vào bên trong dây dưa, lẫn nhau là tẩy vào cùng nhau đối mặt đại tống triều đình, Long Châu người cũng không sẽ vì một điểm nhỏ lợi mà hư thổ ti lớn cỡ, kết quả kia khẳng định không có trái cây ngon ăn. Ninh Vũ mang ti phương hành tiếp tục đi đường, mới vừa qua Long Châu chẳng gác, ở một nơi thung lũng lại để cho người cho ngăn lại, người tới người không nhiều, liền hai người chính là Lương Xuyên cùng Tôn thúc bác. Linh Vũ thấy Lương Xuyên trên người mặc vậy cả người mầm y lập tức nổi giận. Hắn cho là Long châu người lại tới tìm hắn phiền toái. Đám này con rồi, làm sao cũng vung không xong. Chẳng lẽ mình bảng hiệu hiện tại ở Quảng Nam như thế không tốt khiến cho. Lương Xuyên cuối cùng là thấy được vị này an bình thổ ti bộ mặt thật. Thật đúng là một cái mập mạp. Linh Vũ vóc người rất mập, nhìn giống như một cái cầu tựa như, năm cái trên đầu mặt cũng mang chiếc nhẫn, thật sâu lâm vào trong thịt, chen được nhỏ. Củ cải tựa như đầu ngón tay càng để cho người tức lộn ruột ở Quảng Nam chỗ này mập mạp nhưng mà hiếm hoi động vật, mỗi một người đều cùng vĩnh viên ăn không no quỷ chết đói vậy, cũng chỉ có vừa một coi những thứ này thổ ti ra mới có thể ăn mập như vậy. bọn họ nô dịch trước như thế nhiều đất dân, có thể không mập mới thật có quỷ. Lương xuyên nhìn một cái gác ở trên xe ngựa mặt ti phương hành, hướng về phía ninh vũ nói. ninh vũ vui vẻ, cho một mình người mặn mũi. vậy truyền đi ta cái này thổ ti sau này còn có quản hay không an bình châu người. tuyệt vọng ti phương hành nghe được một tiếng quen thuộc lật thanh âm, ngồi ở trên xe châu ngẩng đầu vừa thấy, nước mắt lập tức hổ vằn liền đi ra. ninh vũ vừa nghe lập tức híp mắt lại, từ một đám trong hộ vệ bước ra khỏi hàng hướng về phía lương xuyên, lương xuyên sừng sốt nói, ninh vũ lấy được câu trả lời khẳng định, khoẹt miệng nâng lên cười gần, mập thạc thân thể giờ khắc này thịnh trên người thật giống như đều run rẩy, có người muốn mạng ta, lương xuyên một mực cho là cái này thổ ti cùng bản thân có cái gì không muốn người biết tan tiết, mình thầm bên trong đắc tội người cũng không thiếu, đầu óc mơ hồ mỗi ngày thụ địch, hắn vừa nói như vậy, chẳng lẽ còn có những người khác, đổi mới nhanh nhất mời trình duyệt phép truyền vào đến tiến hành tra xem đã từng có một thời thịnh trị huy hoàng ngắn ngủi ở đại việt, nếu ông trời cho ta trở về thời đại đó, ta nhất định sẽ xây dựng một nền thịnh thế chưa từng có, nếu nhất định phải đặt thời hạn cho nền thịnh thế này thì ta hy vọng là 10 năm. Trước 1023, miếng điện thoại. Hoang Vu thung Lũng ngày thường liền bóng người cũng vô cùng thiếu, ngược lại là gia thú bóng người tương đối nhiều gặp. Ngày hôm nay Long Châu trên đường nhỏ thung Lũng này, gươm tốt vỏ, nỏ rừng, dây, đồng trên mặt mọi người treo cờ gần, bọn họ không biết cái này hai người có phải hay không uống lục thuốc, dám đến cản bọn họ đường. Linh Vũ lần này ra cửa, không phải không chuẩn bị tới. Lần này ra cửa là vì cứu hắn con trai, hắn cơ hồ đem thổ ti phủ bên trong hào thủ toàn bộ mang theo bên người. Hắn con trai, Ninh Thiên, một cái tên không ra hồn. Cả ngày chính là ăn uống chơi gái đánh cọc chưa chuyện đứng đắn không làm, những chuyện khác cơ hồ là không chuyện ác nào không làm, hoàn toàn thừa kế bọn họ thổ ti phụ thói quen. Mỗi vừa đảm nhiệm thổ ti cơ hồ lúc còn trẻ đều là nhân gian thứ bại hoại, không đem của cải thua sạch không chịu bỏ qua chủ, được đến khi tuổi không sai biệt lắm, chơi chán mới biết thu tay lại, an tâm tới an bình châu làm thổ ti. Thấy hắn con trai Ninh Tiên tắc phái, Ninh Vũ cũng không tốt hơn hơn trách cứ, hắn lúc còn trẻ mình không chính là cái này thanh tỉnh, chính là đòi áp trại phu nhân sau này, mới thu liêm tính tình. Nếu không con trai hoàn toàn chính là hắn lúc còn trẻ bả sao? Coi như hắn nhi tử này còn không tính quá phần, chỉ ít so với hắn lúc còn trẻ. Coi như không phải như vậy quá đáng, dẫu sao hiện tại thổ ti phủ của cải không trước kia dày như vậy, không chịu nổi hắn quá phú phí. Ninh Thiên thằng nhóc này cũng không biết quỷ mê cái nào đầu óc, gần đây đột nhiên si mê đấu chó. Đấu chó ở Quảng Nam nhưng mà có đặc biệt lâu đời lịch sử. Chó vật này là động nhân bạn thân nhất, đồng thời cũng là đồng người trọng yếu nhất thức ăn một trong. Thịt chó đồ chơi này nhiệt lượng rất cao. Có chút thể hư phát rét người bác sĩ cũng sẽ đề nghị bọn họ đi ăn một ít thịt chó, như vậy có thể cải thiện thể chất, nhưng là Quảng Nam người cầm ăn thịt chó phát huy đến trình độ cao nhất. Bọn họ vì đối kháng mùa hè viêm độc, lựa chọn ở nơi này nóng nhất thời tiết ăn thịt chó dữ bọn họ nói về chính là lấy độc công độc, thân thể nóng nhất liền sau này, liền sẽ không lại đối cái này khí hậu cảm thấy sợ. cái này để cho người yêu chó nổi điên thói quen một mực kiên trì tới đợi sau, cuối cùng còn lấy được trên mặt bàn làm thành địa phương đặc sắc, lấy ngày lễ tới tiến hành, đây chính là đại danh đỉnh đỉnh tiệt chó tiết. linh thiên chạy đến bằng tường động đi lấu chó, hắn một tiểu tử chưa giáo máu đầu nơi nào biết chạy chó bên trong con đường, đối phó người mới còn có người ngoại lai, chó chàng thượng chó toàn bộ bị người cho bỏ thuốc, chó thuốc đâm một cái, con chó kia liền cùng chó thần phụ thể vậy, ai là đối thủ? mặc dù đấu hoàng chó liên thế, nhưng là chạy chó người cũng không đầy bụng, bọn họ muốn dưới đất sòng bạc bàn khẩu tiền kiếm được. đây mới là đại đầu làm ăn, chó có thể đáng giá mấy đồng tiền, hơn nữa trên đời người lợi hại khó tìm, muốn tìm có thể đấu chó vậy còn không dễ dàng sao? đối chạy chó cái này cho lừa bịp, 41 châu lão thổ ti cái nào không biết, bọn họ đều là thua thiệt tan tới đây, chỉ bất quá đây không phải là cảnh vật gì hái chuyện, bọn họ không có thể lấy ra tới treo ở mép, hơn mất mặt. ninh vũ ở chạy chó trên cũng là thua đến chấp nhận chủ, sinh hạ ninh tiên sau đó lại cũng không có đi chạy chó chơi qua, đồ chơi này mặc dù kích thích nhưng mà thổ ti trong phủ vậy hơi mỏng của cải không chịu nổi dày vò à nếu là cũng phung phí xong rồi tương lai ninh thiên còn không cùng hắn liều mạng hắn còn trông cậy vào chứa chút của cải dưỡng lao đâu ninh vũ không nói ninh thiên một cái kẻ lỗ mãng tự nhiên không biết cho chàng thượng những thứ này con đường cái này ngu con trai để cho người lừa trực tiếp lừa gạt đến đại tống hạt cảnh ngoại chạy chó cũng chính là ở vào miến điện đấu chạy chó miến điện chính là hắn sưng triều vậy cẳng hiện tại là địa phương nào chỗ này từ lý thị sau khi lên đài quốc nội triều cục liền một phía hỗn loạn phân là nam giao cho bắc giao bắc giao lại là trong loạn loạn Lúc đầu quốc nội ít có cho cuộc đánh bạc bàn khẩu còn kỹ viện như sau cơn mưa mang vậy toàn bộ nhô ra, nhân dân vốn là tiền cũng không nhiều, bị những thứ này đánh bạc một lượt gạt, lại là dân chúng lầm than. Nếu là quang gieo họa bọn họ người nước mình cũng được đi, nhưng mà bọn họ chỉ thích hấp dẫn đại tống người đi bọn họ địa bàn tiêu dao. Đại Tống triều đối đánh bạc quản chế rất nghiêm, đánh bạc là minh lệnh cấm chỉ sự việc. Năm đó Dương Phách Tiên cũng chỉ dám mở hắc sòng bạc, còn phải có người cạnh trửng. Kinh chàng những cái kia cái đánh cuộc trang nếu không phía sau có quyền quý chỗ dựa, không cần hai ngày vậy sẽ để cho phủ khai phong cho hút một ổ. Quảng Nam đám này thổ ty càng không phải là không náo hạ người. Ở bọn họ địa bàn đánh bạc, kiếm là tiền của ai, đều là bọn họ đất dân tiền, đất dân nếu là nghèo chỉ có thể đi bên ngoài xin cơm, lại tàn nhẫn cầm dao đứng lên tạo phản cũng sẽ, mỗi cái người trong túi cứ như vậy ba dưa hai táo, ai sẽ đi được lợi mình hạt khu người tiền. Dù sao hàng năm bọn họ đều phải giao lương thực nạp tiền, tiền này sớm muộn là mình, ai dùng như thế hạng thấp kém thủ đoạn. Liên chứ miến điện lý triều những thứ này con rùa cháu. Đám người này không chỉ có làm sông bạc, còn chơi lường gạt. Farm La đi bọn họ miến điện làm một điểm nhỏ buôn bán người, hoặc là lấy lần xuống hào, hoặc là chính là thiếu cân thiếu lạng, còn báo đổi thái tử là thường xài mánh khoé. Ác hơn còn có tay không bắt dạt, rất nhiều không rõ ràng chiêu thức người tống đi miếng điện biên giới đều liền bọn họ đạo. Người tống đi tố cáo địa phương quan, quan phủ so đại tống còn thối giữa không nói, bọn họ còn bao che khích lệ dân bản xứ làm cái loại này sự việc, lớn mật được lợi người tống tiền, làm được hiện tại bảy gặng người địa phương là càng ngày càng giàu. Trên biên giới người tống thấy bảy gặng người cũng run. Bắc càng phát ra mở ra sau này, không thiếu đại tống người không chỉ là nông người còn có người hán nông người cũng chạy tới. Những thứ này không rõ nội tình người tống chính là địa phương càng người cây dụ tiền, vì hấp dẫn càng nhiều hơn người tống tới, bọn họ ngay khi đánh ra một cái cờ hiệu chính là người tống không lừa gạt người tống ai biết đám này ở miến điện biên giới nhân tài là xấu xa là xấu xa được chạy mũ chủ tẩy gặng người đối người tống động tới tay còn có chút cố kỵ dấu sao phía sau còn có một cái đại tống triều tống đình luôn luôn còn sẽ phát quốc thư để cho tẩy gặng khiêm tốn một chút những thứ này người tống chính là hoàn toàn không cách nào vô thiên bọn họ ở tẩy gặng không có tống đình quản hạt đến tẩy gặng địa phương quan phụ lại không dám quản có chính là thu hối lộ có chính là sợ quản nhiều đắc tội tống đình thường xuyên qua lại lại là giúp tăng những thứ này ở giao bắc người tống tiêu cang bọn họ làm cũng không phải là tiểu nhi kia khoa mua bán bọn họ cầm đại tống triều vậy một bộ bắt cóc bóc lộ sự việc toàn bộ rời qua bắt người đầu tiên là làm lao động giao bắc có thật nhiều đại thụ che trời những thứ này cổ thụ hơn là thượng hạ gỗ lim nhưng là từ núi sâu lão bên trong đốn gỗ đi ra vậy thì không phải là người bình thường lực có thể hoàn thành muốn thành hơn trăm ngàn sức lao động còn muốn mấy năm thời gian có thể rời đến vùng bình nguyên cuối cùng dùng đường thủy trở đến phương bắc tống triều bán cho người tống người tống đối đồ chơi này rất là si mê gỗ không phải như nhau nhưng là người tống chính là chú trọng vật này càng đỏ càng nặng càng có thể được bọn họ xem trọng giá cả vẫn là thông thường cứng rắn một lần ngàn lần trở lên Chém gỗ là một cái trong số đó, còn có đào phỉ thúy. Đây có thể so chém gỗ muốn nguy hiểm gấp mười ngàn lần. Vậy ở ngớt mỏ cái hố mỗi ngày đều có đủ cái hố nguy hiểm, một tháp liền trôn cũng tiết kiệm. Phương Nam nhiều mưa mùa, trong hố thường xuyên còn sẽ phát sinh thấu nước tai nạn, đó mới là thật là đáng sợ. Nước tràn đầy đi vào người sẽ không lập tức chết, có lúc sẽ có một cái không gian nhỏ, người ở bên trong sẽ chịu đựng trên 5-3 ngày nhất mới hao hết sạch dưỡng khí mới chậm rãi chết đi. Vậy thống khổ trình độ là nhân gian tới thảm. Là một cái như vậy địa phương quỷ quái, linh thiên để cho người cho lắc lư tới đây. Trại chó ban đầu dĩ nhiên kích thích. Hắn chỉ biết là chó chém giết để cho hắn rất hư phấn, thắng một điểm nhỏ tiền để cho hắn lại là hư phấn. Thắng lợi vui sướng đã để cho hắn bị lạc, nhưng không được lại đi muốn cho chàng thượng quan hệ lợi hại. Tiền hắn linh thiên thắng được lại nhiều, một phân tiền cũng đừng nghĩ mang đi, chúng chi hắn để cho giới người bộ, thua nhiều tiền như vậy, dây trắng mực đen đều đã ký tên đồng ý. Thắng mấy sâu tiền sau đó, trại chó người bắt đầu đối linh vũ thu lưới, đem hắn bộ tụ, vòng đi hắn hơn 10.000 nghìn sâu tiền, 10.000 ngàn sâu tiền đối lương xuyên mà nói chính là biện kinh tử cấm thành một bữa cơm, hiện tại liền số tiền lớn cũng không tính, nhưng mà ở nơi này gạo chỉ cần mấy đồng tiền, thịt tiện nghi đến bạo địa phương nghèo. 10000 sâu tiền nhưng mà bọn họ cả đời không dám hy vọng xa vời số tiền lớn. Lan vọng bọn họ một đám người tới là thạch đầu bán mạng, chỉ cần mấy chục văn tiền là có thể liền một tháng, 10000 sâu phỏng đoán để cho bọn họ tại chỗ tự sát, bọn họ cũng sẽ tranh giành làm. Toàn bộ An Bình Châu năng lực sản xuất quá thấp, mặc dù thổ ti có các phe nạp cống, thổ ti phủ đất của mình thu vào cũng chỉ để cho thổ ti phủ ở chỗ này so thông thường đồng người qua khéo léo mặt, ban về tới, còn không có Phượng Sơn một chỗ chủ lão tài chính nick khiêm dễ chịu, cái này chất lượng cuộc sống có thể gặp một ban, kinh tế trình độ lại là có thể gặp một ban. Ngươi muốn để Linh Vũ lập tức cầm ra 10000 sâu tiền. Còn không bằng cầm đao buộc hắn đi Ung Châu đi cấp trắng trợn. Ninh Tiên để cho chạy chó giữ lại tin tức truyền tới An Bình Châu, Ninh Vũ cũng không ngoài suy đoán, dựa hắn tiên phá của này tính xấu cho hắn phạt một cái lớn cái rõ là chuyện sớm hay muộn, khác biệt chỉ là chọc là vậy một lộ thần tiên thôi. Hừ, miến điện người. Gần đây có một nhóm người tống cùng miến điện người cấu kết chung một chỗ, sợ là sẽ không có chuyện gì tốt tỉnh, phía nam nghe nói cũng không chợt tự, miến điện người gần đây lại là minh đao minh súng trực tiếp cùng tống binh khiêu khích, giọng nguyên bên kia thổ ty vì đối phó đám người này, mất rất nhiều tâm lực. Chỉ dựa vào mấy cái thổ ty còn có mấy cái đà binh, tự nhiên không phải một quốc gia đối thủ chúng chỉ những thứ này, miến điện người còn có một đám hán gian ở sau lưng hỗ trợ bảy mưu tính kế, nơi nào là bọn họ mấy chữ to không biết thổ ti có thể đối phó. linh thiên cái này một vợ tuồng, linh vũ vừa thấy cũng biết, nhất định là ở bảy gẳng tống người làm chuyện tốt. nói không chừng vẫn là năm đó cùng hắn có thủ án đồng người, nếu không ai sẽ biết linh thiên thân phận. ai chúc giang không tốt gõ, chính là thổ ti phụ người có tiền nhất. quả nhiên, linh vũ cái này lão giang hầu ngồi ở trong nhà đợi mấy ngày, liền từ miến điện người tới, người đến há miệng liền trực tiếp ném ra ý đồ của bọn họ, rất là rõ ràng. linh thiên ở trên tay bọn họ, hoặc là cầm mười ngàn tiền đi thay đổi người. Hoặc là liền đem ở trên tay hắn một cái phối quân Têu Ti Phương hành giao đến bằng tượng, có người cùng hắn đi đón đầu. Người đến lại là nói ra bọn họ mục đích thật sự, nếu là không có Ti Phương hành, có một cái Ti Phương hành bằng Hữu Têu Lương Xuyên, cầm hắn thi thể cầm lấy đi tốt hơn, người lập tức bắn. Muốn thi thể, vậy hiển nhiên không là hướng về phía Ti Phương hành tới. Một người chết có ích lợi gì? Mặc dù Ninh Vũ không biết Ti Phương hành cùng Lương Xuyên là quan hệ như thế nào, càng không biết chó này trận cùng Lương Xuyên có cái gì va chạm, bất quá đây không phải là hắn phải cân nhắc chuyện, hắn chỉ cần con trai trở về đi liền. Hiện tại tốt lắm, Lương Xuyên mang một người mình đã tới rồi đó không phải là vạn sự cũng dễ làm, con tỉnh một số tiền lớn, thế nào mà không là một trong những bộ mô phòng hay, chuyện hậu cung, đâm lung tung. Trương 1024, nghìn thung lũng kịch chiến, lương xuyên bên người mới một người, một cái lùn, ngược lại là lương xuyên mình lớn lên to cao, cơ hồ mau là ninh vũ cao cỡ nửa người, trên người hắn bắp thịt lại rất là khỏe mạnh, nhìn cho người rất có lực trùng kích. Chỉ là cái này thân cao, trước khí thế trên liền áp đảo rất nhiều người. Bất quá ninh vũ cái loại này đau đầu liếm máu người nơi nào sẽ sợ cái loại này nhỏ tình cảnh, hổ và gấu đen còn so bọn họ cao đâu, không giống nhau bị bọn họ làm thịt. Linh Vũ nói: Ngươi xem là mình tới đây để cho ta chói đi, có lẽ còn có một đường sinh cơ, vẫn là để cho ta người thủ hạ ửng đi lên cầm ngươi chém thành bún nát, chính ngươi chọn đi. Lời này không biết lại có bao nhiêu người cùng Lương Xuyên nói qua, từ Đại Phỉ Sơn bắt đầu, hắn chính là một đường từng giết tới, người ngăn cản giết người, Phật ngăn cản giết Phật, trước kia cùng hắn phạm hành đều chết ở dưới đao của hắn, liền nhượng bộ chuyện này không có. Vậy ta vẫn là khuyên ngươi, cái này dù sao đã không đường có thể đi, cầm ta huynh đệ giao ra, ta để cho các ngươi trở về, nếu không ta cũng không khách khí. Linh Vũ vừa thấy cười, bên cạnh đi theo đồng nhân vốn là tâm tình cũng không tốt, sáng sớm muốn áp giải con chim này người đi bằng tường, vậy bằng tường động cách nơi này cũng không phải là một nhỏ đoạn khoảng cách, qua lại nhưng có trên mấy trăm dặm mà, mệt mỏi người không chết. Một bụng liền tà khí liền muốn cầm lương xuyên cái này người miêu bỏ ra. Lần này tốt lắm, nghe nói chỉ cần chém người trước mắt này, bọn họ liền có thể không cần như thế tốn sức, vậy còn do dự cái gì? Thổ ti ra không cần cùng hắn giải giỏng, những thứ này mầm bị tinh được tàn nhẫn. Linh Vũ xem lương xuyên hai người một mình tới, vậy bên trong cũng là lẩm bẩm, mình nhiều người như vậy liền để cho người không coi trọng hai người liền muốn thu thập hết mình như thế nhiều đồng nhà hào thủ, các ngươi lên, cũng cho ta cẩn thận một chút, cẩn thận có mai phục. người thủ hạ nhìn một cái lương xuyên nói, không sợ hắn có mai phục, chúng ta một nhóm người vây vậy vây chết hắn. ninh vũ gật đầu một cái, mình lui đến ti phương hành bên cạnh, nếu là một lát có biến cố, hắn liền một đao cầm ti phương hành chặt. đồng nhân rút ra trên mình đao trẻ tuổi dao găm, một cái chen chúc hướng hai người vây, không chỉ là người miêu phối hợp vô cùng là tuyệt diệu, đoàn đội hợp tác ở mảnh đất này tựa hồ là những người này dân cùng bẩm sinh tới bản lãnh, bọn họ phối hợp lại hoàn toàn không cần chào hỏi, mỗi người có mình chuyên vị, cũng rõ ràng mình phân công đồng nhân một cái đánh trận đầu, hai cánh người tàng ra, điện quang hỏa thạch tới giữa liền đối lương xuyên cùng tôn thúc bác tạo thành hợp long thế. Những người này cũng không thua xanh thọ bọn họ vậy một đám người, đều nói cho sói binh đệ nhất thiên hạ, ngày hôm nay vừa gặp, quả nhiên không giả. Trên chiến trường vậy rất thường xuyên đụng phải như vậy quân sự, rất hung hiểm. Lương xuyên hí mắt nhìn một cái nói, ngày hôm nay xem ra vẫn là không tránh được một tràng huyết chiến, bất quá chúng ta là tới cứu người, không phải tới kết thủ. Thúc bác ngươi một lát ra tay chú ý, không muốn hạ tử thủ, để cho bọn họ không có sức đề kháng là được. Ta tìm cơ hội cầm tia phương hành trò cứu ra. Tôn thúc bác ừ một tiếng. Cầm vậy cầm ba đao rút ra, sắc bén ám chiếu vào trên mặt hắn, mặt đầy nghiêm nghị. So với Đồng Nhân Lạc Hậu Vũ Khí, vừa nhìn thấy cái này đao, Đồng Nhân trong lòng thì có một cổ cảm giác không ổn. Trên chiến trường vũ khí cũng là lòng tin nguồn, tốt binh khí là có thể quyết định chiến trường thắng bại. Tiếp theo lại là thấy để cho bọn họ sợ một màn, chỉ gặp Tôn thúc Bắc không chạy phản xung lên, một người xách một đao, lại thẳng tắp hướng bọn họ liều chết xuống tới. Trong núi lớn, chỉ có heo rừng cùng mãnh hổ sẽ có như vậy thế công. Bọn họ không sợ hãi, vỏ mặc ngươi số người nhiều ít, chỉ có liều chết mới có đường sống hơn nữa như vậy hung vật thường thường thắng lợi sau cùng chính là bọn họ tôn thúc bát tình cảnh như vậy thấy qua vô số thành tiểu thiên võ quân giáo đầu muốn phá giải như vậy quân sự là một môn cực kỳ trọng yếu trương trình học cái loại này nửa vây quanh chiến trận nhược điểm chỉ ở hai cánh chỉ cần bọn họ vây không đứng lên cũng không có biện pháp hoàn toàn hạn chế địch nhân hoạt động hơn nữa thường thường đi đầu là chủ lực của địch nhân hai cánh chỉ phụ trách phối hợp người như vậy sẽ không có quá mạnh mẽ sức chiến đấu không có gì bất ngờ xảy ra cơ hội chính là ở hai bên tôn thúc bát lần này nghĩ lầm rồi các đồng nhân hàng năm cho ra kinh nghiệm cái loại này bao vây thực lực cường đại nhất liền phải đặt ở hai bên, Giá Thú cũng không ngu, bọn họ liền chuyên chọn cái loại này nơi ít người phá vòng đây. Nếu là người thả được kém, lập tức lỡ tay. Không qua bọn họ gặp là đại tống cấm quân trong đó tinh nhuệ nhất tồn tại. Mặc dù là đồng nhân bên trong cường đại nhất tồn tại, ở Tôn Thúc Bác trước mặt còn chưa đủ xem. Tôn Thúc Bác cùng đồng nhân như nhau vóc người đều rất thấp bé, nhưng là Tôn Thúc Bác thân thủ không hề sẽ vụ bể, ngược lại tương đối mau lẹ. Hắn giống như một đầu cuồng ngược gấu đen, trong chớp mắt liền nhào tới bên trái đồng nhân bên cạnh, không có dùng đao, trực tiếp bay lên một cước liền chính xác đá trúng cái này đồng nhân xương đùi đáng thương đồng nhân vậy một đao còn không có chém xuống tới tốc độ tay lại không đạt tới tôn thúc bắc chân tốc. Ca đích một tiếng lương xuyên có thể nghe gặp vậy một tiếng thanh thúy tiếng gãy xương cái này đồng nhân lên tiếng đáp lại vui xuống cẳng chân lấy một loại quỷ dị 90 độ gãy trên đất cũng không đứng lên nổi nữa tay che vậy đoạn chân địa phương điên cuồng đánh lan nhanh như vậy liền giải quyết hết một người một cước này đủ để gọi là kinh động lòng người để cho tất cả mọi người mục tiêu cũng chú ý tới tôn thúc bắc bên này cái này người lớn lên cùng bọn họ vậy thấp bé để cho tất cả mọi người đều khinh thị hắn thực lực trước mặt tất cả nhân mã trên kịp phản ứng người này không phải hiền lành một cước được lợi không có để cho tôn phúc bác ngừng nghỉ, giơ tay chém xuống, sắc bén đoa đoa một đao chém ở phía sau đồng nhân trên vai, lại là lấy tốc độ thủ thắng, vậy một đao lại miễn cưỡng người đầu vai chém xéo xuống, thật là sắc bén đau, thật là ác độc nhân vật, các đồng nhân lần này thật sợ, cái này mập lùn ra tay quả quyết, lại vô cùng là tàn nhẫn, mỗi một lần ra tay đều là ôm trước phải chết quyết tâm, hắn một cước một đao nếu là chém không trúng, lập tức liền sẽ đánh phải một đao, bằng trong tay hắn vậy quái đao sắc bén dữ lực, không chết vậy sẽ nửa tàn, dùng loại phương thức này lẫn nhau vào người, hoặc là đối vũ khí của mình mười phần có lòng tin hoặc là liền là thật chuẩn bị đem mệnh ở lại chỗ này, tốt tiên lợi hại, khó trách cái này hai người liền dám đến chặn đường, quả nhiên đến có chuẩn bị. Tôn thúc bác tổn thương hai người công phu, đồng nhân đã vây lại, tôn thúc bác không sợ ngược lại còn thích, trên tay đao qua lại càng phát ra đáng sợ, sắc bén trước mắt là có thể ở đồng nhân trên mình lưu lại một đạo lô hồng lớn. Hoa đao thiệt chém, không thể cùng đồng nhân binh khí đụng nhau, ở tôn thúc bác trên tay đúng là như vậy, hán tinh chuẩn xác khống chế mỗi một lần đao dạy đao rơi, tuyệt không đụng phải đồng nhân đao trẻ tuổi. Đồng nhân đao ở bình thơi là vào núi đánh tuổi chém cứng rắn một thần khí, chính là dập đầu hư cũng sẽ không đau lòng. Tôn Thúc Bác ánh đao lập lòe, bên trái chẻ bên phải chém, đánh ngã một người liền đi về trước tiến về trước một phần, mục tiêu trực tiếp thổ ti Ninh Vũ. Hai mươi mấy đồng nhân vây quanh Tôn Thúc Bác lại không cách nào dựa vào một phần. Ninh Vũ ở trên xe châu xem được sợ hết hồn hết vía, hét lớn, đây là người nào, bương được như vậy lợi hại. Ta không nhớ người Miêu bên trong có tốt như vậy thân thủ anh hùng. Ti Phương Hành ở trên xe châu ngửa mặt lên trời cười to, Tôn Thúc Bác như thế hung ác xem được hắn là hạ giận không dứt. Người Miêu, thử, đây là đại tướng cường đại nhất cấm quân ở giữa tinh uyệ, cấm quân giáo đầu. Mú mắt chó của ngươi. Cấm quân hai chữ xúc động linh vũ thần kinh nhạy cảm. bọn họ là người của triều đình. trong chốc lát vô số ý niệm điên cuồng ở hắn trong đầu thoáng hiện. lúc này hắn đã sớm nghe nói diễn điện cùng nghiễm nguyên châu nùng thị xích mít, phương nam bốn châu đều là ở nùng thị quản hạt. nơi này mưa gió quỷ đổi, rất nhiều phản bội đại tống tình thế. đại tống mấy chục năm một mực bị khiết đan cùng đảng hạng kéo chân sau, không có tinh lực tới quản lý cái này một miếng đất. hôm nay đại tống cùng tây hạ tới giữa chiến sự kết thúc, nùng thị lại phải ở nơi này giờ phút quan trọng nhảy ra làm loạn, triều đình nhất định là phái người tới dò xét. thứ xưa đại loạn mới có lớn trị. Trước cầm quảng nam cái này đầm nước động cấp giả hồn, có người tự nhiên có thể bắt cá. Không tốt, Chúng kế. Lương thị thật là ác độc lưu kế. Bọn họ nhất định là sớm nhận được tiếng gió, biết triều đình sẽ phái người tới, liền để cho mình cùng triều đình khâm mạng người phát sinh đấu tranh. Cuối cùng bọn họ ngồi mưu lợi bất chính. Cứ như vậy, bọn họ nghĩa nguyên năm châu loạn cục thì không phải là lỗi của hắn, mà là mình cái này rốt nát an bình châu chọn trước đứng lên, tương lai triều đình trị tội xuống, mình cũng là cái đầu tiên chết. Cái loại này có khả năng đích thực quá đáng sợ. Nghĩ đến đây loại có khả năng tạo thành hậu quả. Ninh Vũ cái này gặp qua gió to sóng lớn thổ ti toàn thân sớm sợ suốt mồ hôi lạnh cả người. hắn muốn gọi lại tay, nhưng mà hiện tại người thủ hạ cũng giết mù quáng, như thế nào có thể ngăn lại? Thung lũng bên trong thả nói là hơn 20 người giết một người, không bằng nói là tôn thúc bác một người vây quanh hơn 20 người giết, cái này tiếp theo cái kia đồng nhân trên mình bên trong đào. Các đồng nhân cũng không ngu, phát hiện tôn thúc bác cái này xương cứng gặm không xong tới, bọn họ liền phân ra mấy người đến tìm Lương Xuyên phiền toái, nào ngờ Lương Xuyên mới là bọn họ chân chính ngã nộ. Lúc này Lương Xuyên cầm trên tay hai cây tạm thời chế tạo gậy gỗ. Phía trên cẩn từng cây một đinh sắt, hắn nhất xứng tay dịu cùng mạch đao không có mang đi ra, chỉ có thể tạm thời như thế tạm. Ở nơi này là cái gì gậy gỗ? Đây chính là Lang Nha động. Hắn không có tôn thúc bác nhanh như vậy chuẩn như vậy đao. Hắn có chỉ có ông trời cho thần lực của hắn. Đồng nhân một lấn người, hắn cơ lên Lang Nha động chiếu đầu chính là một gậy. Vậy nhìn có mười mấy cân nặng gậy to ở lương xuyên trên tay liền cùng diêm bổng tự như, nhẹ dống, cơ lên tới hô hô mang gió, tiếng gió nghe vào đồng nhân trong lỗ tai khỏi phải nói hơn để cho người giận cả tóc gáy. Một gậy xuống, đồng nhân giơ đao đó nữa nhưng mà ngắn nhỏ đao trẻ tuổi nơi nào chống đỡ được cái tên này đập phải trên mình chính là gãy xương gần cách tôn thúc bắc hấp dẫn đi phần lớn đồng nhân lương xuyên loạn vũ trước lang cốt động mấy người lập tức để cho hắn cho đánh ngã phía sau đi theo đồng nhân vũ khí quăng ngắn lại không dám gần lương xuyên thân. hai người lại miễn cưỡng để nhóm người này đồng nhân đánh đám này an bình châu đồng nhân đời này lúc nào nhận như vậy điều khí liên bọn họ cái này một đám người đến quảng nam bất kỳ địa phương nếu là không dùng một chút thủ đoạn muốn tạo thành bọn họ ngày hôm nay thảm như vậy mãnh liệt thương vong đối phương không bỏ ra một chút giá phải trả tuyệt đối không thể nào nhưng mà một đám người chính là không bắt được trước mắt hai người, còn để cho người đánh gần chết. Hoa Đao đáng sợ, Lương Xuyên trên tay vậy cầm Lang Nha bồng lại là đáng sợ. Lương Xuyên vừa đánh vừa sung lên, rất nhanh liền đột phá đồng nhân, không để ý tới đi giúp tôn thúc bác giải vây. Hắn thân thủ mình biết, mình nhiệm vụ là cứu Ti Phương Hành. Linh Vũ cùng Ti Phương Hành ngay tại mình trước mắt, âm đít một tiếng, Linh Vũ cầm mình Đao vậy rút ra. Mười vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống, Cổ Thiên Đình chỉ còn lưu lại gì chỉ Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma huyên lùi về trong tĩnh mịch, hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan cảnh, trở thành tứ hoang nhất hải. Mười vạn năm sau. Đông Hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lao hồi hương, đống nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc. Trư 1025, 10 ngàn sâu tiền, Linh Vũ đau vậy rất nhanh, cùng hắn mập mạp thân thể hoàn toàn không được tỷ lệ, để cho người lại không nở được. Lương xuyên chỉ là thấy một cái bóng đen từ giữa eo hắn rút ra, sau đó chính là Thái Sơn vậy để hướng mình. Cái này một đao, thế đại lực chậm, không giống với liền tôn thúc bác như vậy mau lẹ con đường, mà là cùng hắn như nhau, đi đại khai đại hạ bá đạo một đường vậy một cái hắc thép đánh chế thành đao trẻ tuổi phía trên lưng xuyên thậm chí có thể ngửi được mùi máu tanh, đe xuống, chầm trầm chém vào hắn đơn sơ lang nha động trong đó, cơ hồ mau thiếp đến chấn hắn. Lưỡi đao kia cơ hồ chém tới liền lang nha bầm một nửa sâu, mặt gỗ cũng văng đến lưng xuyên trên mặt. Mồ hôi lạnh lương xuyên trực tiếp chảy xuống. Màu đen kia đao trẻ tuổi tản ra hơi thở tử vong, sau lưng còn có một đôi đang cười gần cả mắt. Linh vũ không phải người ngu, hắn biết lương xuyên là hai người này đâu, chỉ cần cầm hắn thủ tiêu, cái đó cường hán tôn thúc bắc liên sẽ bỏ tay cho chết. Cho nên hắn ra tay một cái chính là mang mười thành công lực, lực cầu một kích giết chết. Hắn cái này một đao, ở Quảng Nam mấy chục châu hiếm có đi thủ, An Bình châu mặc dù không làm sao dọn, nhưng là không ai dám tới gây chuyện, chính là hắn một đao một đao chém đi ra ngoài. Hắn chỉ lấy là Tôn thúc bác là nhân vật hung ác, không nghĩ tới cái này, người chủ trì lương xuyên cũng không phải là một đèn cản dầu. Lại có thể ăn hắn cái này một đao. Trong tay hắn thanh đao này cũng không phải là ăn chay, những năm này ăn vô số người máu tươi. Nhưng mà không người nào có thể chặn cái này một đao. Khiếp sợ hơn Ninh Vũ chuẩn bị sử dụng mình Tất Sát Kỹ. Một đao sau này còn có một đao. Hai người cơ hồ đều cầm khí lực dùng ở phương diện binh khí. Linh Vũ cắn răng một cái, thanh đao lôi đi ra, vung mạnh ra liền một cái lớn trăng tròn, hai tay nắm chặt cán đao, lại là nhấc kích. Lương Xuyên con ngươi lập tức rụt. Cái này liều chết không chỉ là khí lực, còn có hai người vũ khí. Một kích này trực giác nói cho hắn vô cùng hung hiểm. Lương Xuyên vậy hối hận, nếu là đem mình mạch đao mang đến là tốt. Quả nhiên, Linh Vũ thấy Lương Xuyên lại muốn tiếp hắn đao thứ hai trên mặt lộ ra nhất định phải được cười như điên. Ca đích một tiếng, vậy càng quét mấy người Lang Nha động trực tiếp cắt thành hai đoạn, mũi lao từ Lương Xuyên trước ngực vậy qua, kéo ra một giấu máu tử, chạm phá quần áo hắn, Lương Xuyên thuận thế nhích sang bên một lăn, tóc hoàn toàn tàng ra túi đầu nhìn xem trước ngực tổn thương, cơ hồ muốn chém tới xương, thật là đáng sợ. những năm này hắn gặp người tàn nhẫn không thiếu, lần đầu tiên có thể cầm hắn bị thương thành như vậy, thảm trạng vẫn là Ninh vũ đầu một cái. Ninh vũ dùng suất toàn lực nhị kích lại, nếu không làm thịt lương xuyên, ngược lại là bất ngờ không dứt. thằng nhóc này thật nương ngươi vất đánh, như vậy đều không chết. Ninh vũ làm một cái hợp cách thợ săn, biết nổ có phải nổ tận gốc đạo lý, hoàn toàn không lưu cho lương xuyên một chút thở dốc cơ hội. lương xuyên lúc này trên tay chỉ có một nửa gậy gỗ, không thừa dịp cái này cơ hội muốn mạng hắn, còn muốn lúc nào? hắn lớn người tiến lên, đang chuẩn bị lại cho lương xuyên một đao chỉ là không nghĩ tới, hắn cho Lương Xuyên sát thương một đao, vậy khơi dậy Lương Xuyên hung tính. Lương Xuyên hai chân đạp một cái trực tiếp đẩy tới, một nửa cây gậy mặc dù ngắn, nhưng là ít nhất là cây vũ khí, lập tức hướng Ninh Vũ hành đập xuống. Thấn công mới là tốt nhất phòng thủ. Chân ngược đao nhức chuyển tới, để cho Lương Xuyên tán mất lý trí. Hắn cặp mắt bắt đầu đổi đến đỏ bừng. Cây gậy kia rơi vào Ninh Vũ trên đao, dĩ nhiên là dạy không hiệu quả, nhưng là Lương Xuyên lập tức là thứ hai hạng, sau đó là thứ ba hạng, liền cùng đánh quả vậy. Một cái Lương Xuyên nặng nghề nện ở Ninh Vũ trên lưới đao. Ninh Vũ vốn cho là thằng nhóc này dùng mấy cái liền mất sức. Dẫu sao mới vừa mình chém hai cái, cánh tay đã hơi bị trừa, hiện tại lương xuyên đây là tình huống gì? Một tí đập được so một tí nặng, vậy lực đạo toàn bộ do bàn tay mình sinh ra, mình gan bàn tay đã không có chi giác, lại mấy cái hắn đao thì phải rời tay. Không được. Linh Vũ quả quyết nảy ra, cầm tay cầm đao thả ở sau lưng, cái tay kia đang phát run. Trang diện này cũng không thể để cho địch nhân thấy. Linh Vũ nhanh chóng kéo ra khoảng cách, lương xuyên đập mười mấy lần, khí lực vậy nhanh chóng tiêu hao hết. Hai người lập tức tạo thành rằng cò cuộc diện. Lại là xem thường người này. Linh Vũ trong lòng ngầm từ kê khổ. Khó trách cái này hai người liền dám đến tìm mình phiền toái. Lúc đầu đến có chuẩn bị, cái đó luồn cũng không cần nói. Một người đại sát tứ phương, người ngăn cản giết người, hoàn toàn không có một lần địch. Trước mắt cái này lại là đòi mạng diêm vương, khá tốt tay sách cây cây nóng lửa. Nếu là cho hắn một cái bữa sát, ngày hôm nay cứ sợ là phải bị hắn đánh ra. Thật không nên kinh thường, coi thường cái này hai người. Người miêu, lúc nào người miêu có như thế nhân vật lợi hại? Linh vũ không nghĩ ra, cái này hai cái tuyệt không phải miêu gia người. Không được, tiếp tục như vậy nữa thật muốn hoạn. Linh vũ ánh mắt thứ liền một mắt bên trên gông lồng bên trong tì phương hành thanh đao dối vào gác ở trên cổ hắn hung hăng nói. Lương Xuyên vừa thấy lập tức nói. Linh Vũ nghe vậy lập tức gầm nhẹ nói: "Các đồng nhân như được đại xá, mặc dù về số người bọn họ chiếm ưu, nhìn xem vây quanh Tôn Thúc Bác một cái đánh, nhưng là trên thực tế bọn họ một chút cũng không chiếm được tiện nghi, đánh nửa ngày, liền Tôn Thúc Bác mau cũng không có mò tới, ngược lại từng cái từ từ để cho Tôn Thúc Bác đánh ngã, lại chỉ một lúc sau, toàn quân tiêu diệt chỉ là vấn đề thời gian." Linh Vũ để cho bọn họ dừng tay, thật là cứu bọn họ. Thật sự là đáng sợ. Đây chính là đại tông cấm quân thực lực sao? Linh Vũ nhìn đầy đất bị thương tàn phế, đây là thật sự Lương Xuyên vậy vạn không nghĩ tới, tên mập mạp chết bầm này thực lực như thế mạnh, thật liệu mạng lên hắn có không có năng lực thật bắt hắn lại, có thể còn được dựa vào tôn thúc bác. Nhưng là bảo ti phương hành, chỉ sợ là không được. Cho nên bây giờ không phải là đổ máu thời điểm. Lương Xuyên cầm ra tư thái, dùng nhuận bộ giọng nói. Linh Vũ cười đen tối nói, hắn không chớp mắt nhìn chăm chăm Lương Xuyên, liền muốn từ Lương Xuyên ngay trong ánh mắt phát hiện một chút đầu mối. Những thứ này băn khoăn đều là Linh Vũ mình nhức nghĩ ra được, một mình ngươi nhỏ thổ ti có cái gì tốt cầm, không dính dáng nhau cái này đặt câu hỏi để cho lương xuyên đầu tiên là sửng sốt một chút, tinh tế ngoạn vị, linh vũ diễn cảm, lại thẩm độ hắn mà nói, cho ra một cái so sánh khôi hài kết luận, trong này có thể có sai lầm sẽ, không phải người của triều đình, nhưng là triều đình tâm phúc, hắn cùng triều đình nhất ca hạ tùng quan hệ không giống bình thường, những thứ khác quan to nhiều ít cũng có đồng thời xuất hiện, bất quá những thứ này không cần phải nói cho người đàn ông này, linh vũ cười, cụ cải lớn đầu ngón tay chỉ tôn thúc bắt nói, lúc đầu những thứ này thổ ti cũng có cũng có sợ người, nói là trời cao hoàng đế xa, vẫn là sợ hoàng đế à? lương xuyên trong lòng cắt một tiếng nói, người gặp qua nhiều ít cảnh đợi nhiều người lợi hại đâu, bên cạnh mình liền hết mấy người, ngươi có thể gặp phải mấy cái, còn nói cái gì thiên hạ? Lương Xuyên cây gậy cầm ở trên tay, một cái tay khác bất đắc dĩ mở ra. Tôn Thúc Bác thu đau, đi tới Lương Xuyên bên cạnh. Hai người đứng chung một chỗ, mặc dù có vậy cổ tử thiết với vị, nhưng không người thấy từng tia quan bị. Ngược lại, trên hai người vậy cổ tử dân gian vị đập vào mặt. Làm quan làm cái này tương gấu, quả thật không tìm được cái thứ hai. Đám này trời giết đại tống quan viên hắn gặp qua không thiếu, cái nào không phải tiền hô hậu ủng tắc phái, cái nào không phải mắt cao hơn đầu. Cái nào không phải tham tiền bóng nghĩa tham sống sợ chết, ai sẽ xem bọn họ như vậy, tay cầm lớn nâng tử đi lên liền liều mạng. linh Vũ có chút dao động, vào giờ phút này tình cảnh, coi như bọn họ nói mình không phải là người của triều đình là lừa gạt hắn, hắn cũng chỉ có thể tiếp nhận, hai bên ràng co. Lương Xuyên lại bổ một đau đạo, vậy ti phương hành là triều đình khâm định tội phạm quan trọng, nếu như chúng ta là người của triều đình, sẽ đi cất ngủ. Ách, nói như vậy. Lương Xuyên ngực thật sự là đau, mập mạp chết bầm này nhưng ở cùng hắn kéo chuyện nhà. Vừa nghe dễ thương lượng lời này, Ninh Vũ thì càng thêm tin tưởng Lương Xuyên mà nói, người của triều đình cho tới bây giờ không nói xử, trừ không phải bọn hắn không đánh lại, nếu như quan gia cố ý muốn phải đối phó mình, tuyệt đối sẽ không phái người như vậy tới. Lương Xuyên gặp Ninh Vũ có chút đung đưa không chừng, lập tức nói tiếp. Nghe được lời này, Ninh Vũ lập tức nói. Lương Xuyên ánh mắt mị cười nói, Ninh Vũ nghe được Lương Xuyên giọng, lại đánh tính trên người hắn vậy bộ trang phục và đạo cụ, lại trở về không tín nhiệm. Lương Xuyên lấy làm mình nghe lầm, truy hỏi nói, Ninh Vũ lòng mắng quả nhiên là giả vợ, nhìn cầm ngươi sợ như vậy. Bây giờ hối hận liền đi. Mười ngàn sâu tiền cũng không thiếu, liền người hắn quen biết trong đó, liền không người có thể cầm mười ngàn sâu coi thường. Không có mong đợi hối hận, chỉ gặp Lương Xuyên mặt đầy ung dung. Lương Xuyên cầm Lang Nha bỗng nhích sang bên ném một cái, có một loại cảm giác như chút được cái nặng, nói, Lương Xuyên phủi một cái trên mình sầm nói. Linh Vũ vừa nghe Lương Xuyên khẩu khí này có thể con trâu ra thổi ông trời, lập tức nói, Lương Xuyên cười khoát tay lia lịa, không nên kích động mà. Võ hiệp cổ điện, chơi ngải đa vũ trụ, hay đến với để khám phá những bí ẩn chưa có lời giải đáp. Chương 1026, trở lại vây lầu. Thích phương hành ở gông lồng bên trong tức miệng mồm to nước mắt không tự chủ từ hắn trong hốc mắt đoạt ra, ở ngục tối bên trong vậy rất dài hành hạ, vô số quất nhục này, hắn lần lượt muốn cắn mình đầu lưỡi, tới cái chảy máu nhiều kết thúc mình thách mạng, lấy thiếu bị chút tội sống, tuyệt đối không nghĩ tới, đám này quá nghèo như thế ngược đai hắn vì lại chỉ là chính là mười ngàn sâu tiền. các ngươi những thứ này cái quỷ nghèo, nghèo không chết các ngươi, sinh con trai không đinh mắt, đời này không gặp qua tiền. liên vì mười ngàn sâu tiền cầm lão tử hành hạ thành như vậy, sớm các ngươi cùng lão tử nói à, lão tử là có tiền. lão tử cho các ngươi chính là, phí như thế nhiều sức lực làm gì? Ti Phương Hành đi trong nhà viết sách, bên trong cũng không có viết đám này ngục tốt muốn gõ hắn bao nhiêu tiền, chỉ viết hắn ở bên trong như thế nào thảm, còn mang liền một chút máu. Tiên vật này liền đi theo bản đánh cuộc lần trước dạng lá bài tẩy không biết trước, ai cũng không khả năng đem mình mặt bài thỏi kéo hết. Hai bên người cũng hiểu lầm, đồng nhân không biết Ti Phương Hành miệng cứng như thế, cái gì cũng một không chịu chiều, còn lấy là trong nhà hắn điều kiện liền vậy. Không qua bọn họ không đốc, Ti Phương Hành cái này một thân béo ở An Bình Châu có thể không tìm ra cái thứ hai, tin ai cũng đoán Ti Phương Hành là đầu dây béo, chỉ là không nghĩ tới như thế mập, cho nên cũng không có dám muốn nhiều hơn đi phương hành sợ chính là mình mặt bài để cho người biết, xấu nhất kết cục chính là không có người, cuối cùng tiền cũng mất. ở nơi này chân trời góc biển, đều có người cùng mình làm có dễ, nhất định là có người xuống vòng bộ, hắn bạn lấy vì mình không sống được, tương rắn là vác một cổ tử khí, gần đây cho dù là chết, tiền cũng phải cấp vợ con lưu lại. chó ghẻ, 10.000 ngàn sâu đưa tới cùng nhau hối án. năm đó hắn ở thanh nguyên những cái kia khói liễu lầu tử bên trong tốn ở nương ra trên bụng tiền đầu chỉ tiền này, nói đến mình cũng muốn cười, không muốn mạng mình ngược lại cũng rất tiện, ở nơi này giúp thằng nhà quê trong mắt chỉ đáng giá cái mười ngàn dầu gì mình năm đó cũng là tuyển châu phủ đô giám có được hay không đám này người chim biết lao tử quan bao lớn sao? Linh Vũ không thời gian để ý Ti Phương Hành nếu không hắn nhất định phải thưởng hắn mấy bàn tay Ti Mau kêu loạn lúc đầu thằng nhóc ngươi có tiền như thế hối hận ban đầu ra tay không nặng hơn một phần tiền có thể giải quyết sự việc một chút đều không phải là chuyện Lương Xuyên đã đem vũ khí trên tay vứt bỏ đây là tốt như thế lớn nhất tín hiệu Linh Vũ tay cầm đao cũng từ từ để xuống ta làm sao tin tưởng ngươi tín nhiệm vẫn là vấn đề mấu chốt nhất Lương Xuyên vui tươi hớn hở nói cái này đơn giản Hoặc là ngươi để cho một người đi Ung Châu tìm ta huynh đệ đem tiền mang về, hoặc là cùng ta một đạo mà đi Ung Châu, trực tiếp cầm tiền, ta huynh đệ Ti Phương Hành còn ở ở trên tay ngươi, chỉ cần dao hướng bên trong rũi một tí, hắn nhất định phải chết, ta làm sao cũng không dám làm vậy đi. Tới một cái đi một lần, lại phải khá hơn chút công phu, ở chỗ này liền cùng. Chờ đợi thêm nữa hắn con trai đều lạnh. Ninh Vũ cả giận nói, trên mình ngươi không có tiền. Đùa bỡn ta ư? Lương Xuyên suy nghĩ một chút, từ trong lòng ngực móc ra một túi nhỏ kim qua tử, đồ chơi này tiện mang theo cũng không tiện dùng. Vàng quá quý trọng, một quả kim qua tử ở chỗ này không mấy người có thể tìm được ạ. Còn dễ dàng bị người để mắt tới, cho nên Lương Xuyên vô cùng thiếu lấy ra sử dụng đồ chơi này vẫn là ở biển kinh thời điểm gây ra, một mực vậy không thế nào công dụng ở trên. Một túi nhỏ, chỉ có hơn 22. Tính một lần, chỉ có thể trên đỉnh 2000 sâu tiền. Lương Xuyên tiện tay liền đem túi ném cho Ninh Vũ. Ninh Vũ nhận lấy không trung ném tới túi tiền, chỉ coi là chút đồng tiền, trên tay trầm xuống thiếu chút nữa không nhận được, lại mở ra vừa thấy, hô hấp đều có điểm tắc nghẽn, bên trong vàng và nóng, thiếu chút nữa sáng chói mù mắt của hắn. Tùy thân mang vàng, thủ bút này khó khăn quái khẩu khí của bọn họ lớn như vậy. Nhưng là trên tay sức nặng điên liền liền rõ ràng cũng không đủ mười ngàn sâu à? Lương xuyên nhìn thấu Ninh Vũ lo lắng nói, ta nói cho đương gia 20.000 mươi sâu, đây là một chút lễ ra mắt, còn sót lại chờ ta trở về Ung Châu khẳng định cho đương gia bổ sung. Lừa gạt ngưỡi nhưng mà một chút ý tứ cũng không có. Cái này là lễ ra mắt. Thổ ti phủ nghèo à? Kiếm tiền không phải là dựa vào thuế và thường, nhân dân cũng nghèo được đinh đan vàng. Từ lâu tới thu thuế, người làm ăn cũng không tới. Một năm đến cuối thổ ti phủ trừ thu một chút lương thực và thịt rừng làm thu vào, những thứ khác cơ hội là số 0. Quảng Nam chỗ này nhân dân tính tình cứ như vậy, muốn không có tiền đòi mạng một cái. Ngươi bảo bọn hắn đi làm việc, bọn họ sẽ không có câu oán hận, dù sao nhận mệnh, cho ai làm việc không phải liền, bất quá ngươi nếu là lấy tiền của bọn họ, bọn họ thì phải cùng ngươi liều mạng, bởi vì bọn họ cũng không có tiền. Bạc cái loại này ngoại tệ mạnh Quảng Nam cũng không thấy được, khỏi phải nói vàng. Thủ Ti phủ Quy Cụ chính là lúc còn trẻ dùng sức phá của, cùng đến già sẽ chậm chậm cầm bại đi ra toàn trở về. Nhưng mà hắn tích góp mấy chục năm cũng không có hắn bại đi ra ngoài số lẻ nhiều, thua thiệt được hiện tại Thủ Ti phủ là một chút tiền cũng không có, nhi tử mình bị người trói, tiền chột cũng không lấy ra được. Một phân tiền làm khó anh hùng hán. Linh Vũ thấy tiền này trước mắt lại có điểm tròn váng. người cho ta thả linh vũ cũng không phải người hẹn hỏi người ta ra tay một cái chính là mấy chục lượng vàng hắn còn dùng cái này loại thấp hèn thủ đoạn tới uy hiếp đối phương chân thực không phải hắn tắt phái nếu không phải bị bất đắc dĩ hắn vậy không muốn như vậy lương xuyên cùng tôn thúc bác vừa thấy hai người vui mừng quá đỗi lập tức đi ngay đến ti phương hành bên cạnh cùng gông lồng phía trên khóa sắt vừa mở ra lập tức đem ti phương hành cho lấy ra tôn thúc bác trên mình mang hấp thập chữa sẽ đám tiên lão đầu tử xứng với tốt kim chế thuốc sáng màu xanh phấn sơn lập tức tung đến ti phương hành trên mình ti phương hành tổn thương được không nhẹ cổ tay nơi mắt cá chân đã có địa phương đã mục nát. Ninh Vũ mình đều có chút ngại quá. Ti Phương Hành được gặp tự do một khắc kia, tinh thần áp lực buông lỏng một chút, người thẳng tắp ngã xuống, Lương Xuyên đỡ một cái hắn nói, không sao láo ca ca, ta tới đón ngươi về nhà. Ti Phương Hành cười một mắt, chầm chậm ngủ đi. Ninh Vũ liền ở bên cạnh nhìn, sự thái biến hóa cũng là hắn không nghĩ tới. Bởi vì hắn không nấp tử, đánh tiếp nữa, chỉ sợ bọn họ muốn xong. Lương Xuyên đối Ninh Vũ lần nữa hành một cái lên nói, Thanh Sơn không chuyển nước trong tường lưu, kẻ hèn này nói được là làm được, ít ngày nữa liền đem tiền đưa đến quý phủ trên, hơn tạ đương gia nương tài cho. Ninh Vũ hỏi các ngươi bây giờ muốn đi nơi nào? chuẩn bị trở về Ung Châu, ta huynh đệ nếu đã mang tới, vậy thì không ngây người thêm. Linh Vũ nói, nếu là không cuồng cuồng, ngươi có thể tới trước ta đi nơi nào, xem ngươi cái này huynh đệ thương thế kia, là ta người thủ hạ không nặng nhẹ, ta nơi đó có chút thảo dược, giúp anh em ngươi trị một chút, vậy coi là ta thiếu các ngươi một cái tỉnh. Linh Vũ nói bên ngoài ý là muốn nói, nơi này đến Ung Châu đường xa còn xa lắm, chỉ sợ anh em ngươi không nhịn được, lúc đầu người này đều là toàn bằng một hơi treo, hiện tại thùng khí, thân thể vậy liền sụp đổ, sợ chính là như vậy. Tôn Thúc Bác nhìn xem Ti Phương hành vết thương trên người tỉnh lát đầu một cái, đúng là không quá là quan đừng bảo là ti phương hành, còn có một cái gia luật trọng quang, giống vậy vậy tổn thương được không nhẹ, người còn nuốt ở an bình châu không dám đi ra, cùng bọn họ trở về tiếp. lương xuyên quăng lên ti phương hành hướng về phía ninh vũ nói, chữ đừng già, nếu có thể cứu tốt ta huynh đệ, đừng nói 20.000 mươi sâu tiền, chính là 200.000 trăm sâu ta cũng trả nổi. ninh vũ không nói gì, phân phó người thủ hạ cầm gông lồng chém đúc, đổi thành một cái xe lôi, để cho lương xuyên người bỏ vào phía trên. lương xuyên lại là một hồi cảm kích, mặc dù ti phương hành tổn thương là ninh vũ để cho người một tay tạo thành, nhưng mà khi đó hai người cũng không có biết cũng là vì lợi ích, liền chưa nói tới cái gì ân oán ân oán chỉ có cố ý mà thôi, Ninh Vũ cũng không có cố ý nhằm vào Lương Xuyên tới. Tỳ Phương Hành đem tiền giao cho Tâm Phúc, để cho hắn mang tiền đi bằng tượng. Vậy trong tay tiền cũng không nhiều, Lương Xuyên cho tiền lấy trước đi ứng phó nhu cầu đột thiết, chỉ hy vọng có thể hơn tranh thủ được mấy ngày thời gian, đến lúc đó không biết Lương Xuyên sẽ hay không cầm tiền mang về. An bài xong hết thảy các thứ này, Ninh Vũ tổ chức dạy những người bị thương kia, bắt đầu trở lại An Bình Châu. Lúc tới còn thật tốt, lúc đi làm sao thành cái này tính tình. Long Châu canh giữ ở đường cái một đám người xem được đều trợn tròn mắt, Ninh Vũ người này đặc biệt tán nhãn danh tiếng đã sớm truyền khắp toàn bộ quảng nam dám cùng bọn họ an bình đồng nhân gọi nhịp người cũng không nhiều bọn họ trừ sợ nghèo liền chưa sợ qua ai không nghĩ tới bọn họ còn có thể để cho người đánh cho thành như vậy chuyện vui ai cũng muốn hỏi thêm đôi câu tốt thêm cái tiền thưởng loại chuyện này lại không vinh dự long châu người vậy không tiện hỏi nhiều để ninh vũ liền qua cảnh đi ra ngoài cái này bao nhiêu lâu ninh vũ liền dẫn người trở về lại an bình châu rất nhiều người đều bị thương lập tức liền đưa tới động dân chú ý ninh vũ quát lui người vây xem vây lầu lại khóa lương xuyên rút cuộc đi vào vây bên trong lầu cái này cùng nói nó là thổ ti phụ đệ không bằng nói là người nhà quê cư trú gạch một phòng. Vây lầu ở bên ngoài nhìn còn rất lanh lẹ, đi vào bên trong nhà vừa thấy đơn sơ được không được, nhà kia cái đều là năm xưa lão bệ kiện, Bên trong trừ đứng gác đồng nhân, còn có một cái thẩm nương, chính là cái đó lương xuyên tiêu tiền đại thẩm. cái này vây lầu còn không bằng hắn mong hương đại trạch. vây lầu đại thẩm gặp lương xuyên tới, trong lòng lộn bột một tí, thằng nhóc này làm sao trực tiếp tìm tới thổ thi ra, không phải là đến tìm nàng thỉnh cầu lúc trước cho đi ra chỗ tốt đi. lương xuyên vậy nhìn thấy đại thẩm là, hướng đại thẩm khẽ mỉm cười, cũng không có nói nhiều bất kỳ chuyện đại thẩm là ít nhất cầm tiền có làm việc, lương xuyên tự nhiên không thể tháo hắn lại. Ninh Vũ thuộc hạ người nhìn Lương Xuyên ba người, trong ánh mắt lại không có một chút tức giận. Tôn Thúc Bác đi vào cái này vây lầu, hắn là lo lắng nhất một người ở chỗ này. Nếu là Ninh Vũ đột nhiên làm khó dễ, vậy thật chính là thú bị nhốt đấu. Bất quá lấy Tôn Thúc Bác bản lãnh, nguy hiểm hắn đã sớm có thể cảm thấy được, cũng trước chế địch tiên cơ, nhưng mà vây lầu người ở bên trong, cơ hồ đều là bị thương. Một đám người cầm Lương Xuyên ba người vây trúng chỗ, trong ánh mắt lại không có nửa phần tức giận. Ngược lại, bọn họ dù là nằm trên đất, nhìn về phía Tôn Thúc Bác cùng Lương Xuyên ánh mắt đều là mang kính sợ. Đây là một cái nơi mạnh ăn yếu, chỉ có so quả đấm của người nào lớn so với ai khác da màu không thể so với cái khác cái khác thực lực mới là hết thảy mà lương xuyên cùng tôn thúc bát hai người đã dùng thực lực nói rõ hết thảy bất kể là có phải hay không ở vây lẩu bọn họ cũng không có bắt lại cái này hai người chắc chắn đồng nhân mặc dù điêu nhưng là bọn họ cũng có tín nhiệm người không phải như vậy chút nào không danh giới cuối cùng hạng thấp kém bọn họ đối cường giả là trong đầu phủ khinh thường tại làm như vậy đùa bỡn thủ đoạn động tác nhỏ có thể trong này liền linh vũ tâm tư sẽ tương đối nhiều một chút mau đưa thuốc lấy tới đồng nhân cầm tới mấy thếp thuốc màu xanh dược cao tản ra một cổ nồng nặc mùi thảo dược mà. Thẳng sông lên người thiên linh cái, xa xa văn một hạ nhân ngay tức thì thanh tỉnh. Lương Xuyên nhìn thuốc này có chút xuất thần, để cho hắn nhớ lại năm đó một chút kinh nghiệm. Năm đó loại thuốc này cao hắn vậy thiết qua, chỉ là bên trong thành phần không biết có phải là giống nhau hay không. Một kẻ là phàm nhân, si tâm vọng tưởng yêu một nữ thần. Nữ thần đó lại chính là thần thai tương, gieo rắc cái chết. Phàm nhân kia chẳng những không sợ, mà còn dấn thân sâu vào vũng nước đủ. Một kẻ thấy ma không hãi, thấy quỷ không sợ, thấy thần không tính. Phàm nhân kia sẽ đạp lên hết thảy để được bên cạnh người mình yêu. Chương 1027, vây lầu chứa thương đời này lương xuyên trên mình khỏa đầy thuốc liền hai lần, lần đầu tiên chính là mới tới cái thế giới này thời điểm. năm đó nhị thuốc thuốc là cho châu dùng, cũng chỉ lương xuyên vậy cường đại mà bá đạo khí lực có thể chịu đựng được to lớn dược tính, cái này cùng dược tính dưới sự xung kích, lương xuyên thân thể khỏe được cũng là tương đối mau. bất quá, vậy cổ tử sặc người mùi thuốc lương xuyên hiện tại còn trí nhớ như mới, mùi vị quả thật không phải là người có thể chịu. ti phương hành là đau ngất đi, liền thoáng váng thời điểm đau đớn cũng đang hành hạ trước hắn, giáng một cái màu xanh dược cao đi lên, giống như đắp một tầng băng cao, thần kinh căng thẳng được thư giãn thân thể vậy thanh tĩnh lại, người lúc này mới như chút được gánh nặng, xem hắn chân mày, cuối cùng dễ chịu hơn một ít. Ninh vũ mệnh vây lầu nữ đầu bếp cầm rượu thịt mang lên, có khách tới, dĩ nhiên là muốn chiêu đãi một tí. Rượu rất qua loa, thịt nhưng là thịt ngon. Mấy ngày là có thể xuống đất. Thuốc này là trên trời cầu xuống. Lương xuyên vừa thấy ánh mắt sáng lên, có chút thấy thèm địa đạo ở bành hồ đánh một trận. Mặc dù hắn lương gia quân phía sau có hắc thập chữ sẽ đám này quỷ tài thần y làm hậu thuẫn, cho hắn chữa bệnh bảo đảm, nhưng là lao đầu động tác dẫu sao tương đối chậm, nếu không có bọn họ học trò ở một bên trợ thủ, có thể còn được tìm mấy người che chở bọn họ chu toàn. Bọn họ cũng xứng chế vậy không ít kim chế thuốc, còn có thượng hạng bên trong thành thuốc, đều là Lương Xuyên cho ra chủ ý, ở trên chiến trường không có cách nào tạm thời chế thuốc, thì phải nhằm vào một ít phổ biến tính chịu tổn thương, trực tiếp chế xong có sẵn thuốc, gọi là bên trong thành thuốc. Như vậy chuẩn bị, hiệu quả cũng là tiêu chuẩn nhất định, nhưng là chế tạo công nghệ thật không đơn giản, Lương Xuyên hỏi qua An Dật Sinh, một bao kim chế thuốc được nửa tháng mới có thể thành phẩm, hơn nữa đã là ở dược liệu rất xuống dưới tình huống. Nếu là vậy vị thần dược bách hoàn, chế tạo liền khó hơn, cũng may An Dật Sinh đẩy ra dàn phối bản. Mấy vị lao đầu tử đối dược tính bà khống vô cùng là nghiêm mật mặc dù lương xuyên lần nữa nhấn mạnh muốn tốc thành, phải kể tới tính, nhưng lại an giật sinh đối y đức có danh giới cuối cùng, bất kể cái này chủ nhân nói thế nào, nhất định phải bảo thế chấp vị thứ nhất. Tôn thúc bác thổi phồng người ta một câu, vội vàng cho ti phương hành cầm thuốc cho dùng tới. Con thật đừng nói, đi ti phương hành trên mình lên ít thuốc, ti phương hành lại sẽ không hừ hừ, lập tức chầm trầm ngủ đi. Không ít đồng nhân vậy giúp đỡ lẫn nhau trước, người thiếp một tấm ta thiếp một tấm, bỏ mặt có máu không máu liền trực tiếp gọi. Những thứ này đồng nhân mới là cần dùng thuốc người. Tôn thúc bác ngu được bọn họ quỷ khắc sói chu, vô số tử thương, không có ngoại khoa giải phẫu chỉ có chống cự, còn có chính là mùi thuốc này. Nhìn ra được, đồng nhân đối thuốc này rất có lòng tin, phàm là thiếp người trên đều giống như ăn giải được vậy, tựa như lấy được hy vọng sinh tồn, lúc đầu lẩm bẩm, cũng chậm rãi đã ngủ. Lương Xuyên xem được sợ hết hồn hết vía nói, Ninh Vũ trực tiếp quát tay một cái nói, thật ra thì thuốc này tính rất mạnh, khá lắm chín thành không thành vấn đề, nhưng là nói được quá khoa trương, Lương Xuyên liền sẽ không tin tưởng. Vậy Xuyên Sạch dược cao làm sao xem cũng không giống có thể hóng mát như vậy, thiếp trên người Lương Xuyên tin tưởng, qua không được bao lâu, cái này ra sẽ không tối giữa khẳng định vậy sẽ sưng đỏ nhiễm trùng. Những thứ này đồng nhân thể chất là thật cứng hãn nói xong, ninh vũ lại lấy gián một cái, đưa cho lương xuyên. trước ngực hắn vậy một đạo dao trẻ tuổi chém đi ra ngoài vết sẹo. lương xuyên lại cùng người không có sao vậy, một chút cũng không thèm để ý, chảy máu qua đầu đã bắt đầu kết vảy. lương xuyên nhìn ninh vũ vậy hy vọng ánh mắt, thật giống như không nhận cũng không quá thích hợp. không rõ tẩy vết thương một chút, trực tiếp tiếp, phải chết cũng nhanh. lương xuyên một cái cầm lấy thuốc kia cao, đi mình trước ngực rắn lên. lúc này, hắn vậy không có ở đây đi thanh. tẩy, hắn đặc biệt sợ đen như mực kia dao trẻ tuổi phía trên sẽ co bốn ván các loại mầm độc. đầu năm nay cũng không có thuốc ngựa, bị nhiễm một hạ nhân thì xong rồi. Khá tốt mới vừa giặt máu đủ nhiều, máu loang sông lên vết thương một chút, có thể mang đi rất nhiều vi khuẩn và mầm độc. Chịu dùng thuốc chính là lớn nhất tín nhiệm. Còn dư lại liền nhìn ý trời đi. La Nương chính là như vậy giúp Lương Xuyên thông phong báo tin đại thẩm. La Nương nhìn Lương Xuyên một mắt, hai người trong ánh mắt tràn đầy an ý, một câu nói cũng không có nói nhiều. Lúc này Phạm là có một chút hiểu lầm, vậy thì có thể đưa tới sống mái với nhau. Không lâu lắm, Thẩm Tốt một nồi thịt bốc hơi nóng liền bưng lên. Thổ Ti phủ bên trong rượu có thể so với bên ngoài nước chua mạnh được quá nhiều, rượu hẳn là khách gia rượu đế, xem nước cơm như nhau thuần thuần màu ngà không có để cho người run sợ tập trước, người một cái, một cổ lương thực thơm mát lại là đập vào mặt. Lương xuyên lắc đầu một cái, nhàn nhạt, nhạt cười nói. Linh vũ chật chật mấy tiếng nói. Lương xuyên bị hắn một nấng, vui vẻ cười to. Linh vũ khoát tay lia liệu nói. Lương xuyên nói. Linh vũ chân mày cau lại nói. Lương xuyên tiểu lượng không phải giống vậy tốt, khách gia rượu đế có cái đặc điểm, chính là cửa vào thời điểm tương đương ngon miệng, thậm chí còn có điểm ngọt, nhưng là đồ chơi này, bởi vì công nghệ lạc hậu duyên cớ, bên trong vật chất có hại lọc được không phải rất hoàn toàn, cho nên tác dụng chấm hết sự lớn. Lương xuyên cùng tôn thúc bác hai người, bưng chén lên cục cục cục cục thì làm. Rượu cồn còn có thể để cho vết thương đau đớn chấm dứt ra, cho nên Lương Xuyên uống cái không ngừng. Cái này chiêu thức, các đồng nhân xem được cũng biết sợ, bọn họ từng cái đang trở Lương Xuyên gương mặt đó từ từ vào đỏ, sau đó đầu lưỡi trở nên lớn, nói chuyện cũng thay đổi được không linh lẹ. Linh Vũ uống được ngược lại là không nhanh không chậm, hắn cũng sợ say. Ở động nhà, tiểu lượng cũng là bản lĩnh một cái tự trưng, có thể uống càng nhiều rượu, thuyết minh người này thân thể càng tốt, đây là không tranh sự thật. Bàn tay lớn nhỏ chén, Lương Xuyên liên tiếp làm chín chén, trước kính Linh Vũ, sau đó hướng các đồng nhân một vòng tính đi qua. Thông thường đồng nhân Lớn như vậy chén năm chén đã bắt đầu có men say. Tôn thúc Bác Phụng Bồi cũng khô 9 chén, mặt xoạt một tí đã cùng mắc máu gà vậy. Liên Lương Xuyên, chén nhẹ nhàng buông xuống, lau miệng còn muốn tiếp theo đổ. Gương mặt đó, một chút biến hóa cũng không có. Ninh Vũ xem được có chút nghĩ mà sợ, người này khí lực lớn, tự lượng lại thế nào lớn hơn, rượu cùng rót vào động không đáy tựa như, một chút cũng không có tràn ra dấu hiệu. Lương Xuyên biết hắn tiếp theo lại muốn nói gì, chiêu bài kia một đầu ngón tay lại dựng lên. Uống rượu, liền muốn bắt đầu thổ lộ chân luôn. Ninh Vũ ngày hôm nay tổn thương không ít huynh đệ, liền chính hắn thiếu chút nữa cũng thua ở Lâm Châu, men rượu vừa lên tới Người liền có chút không cầm được, người mẹ hắn thật là hung, hắn ra người ăn mặc miêu ra quần áo, đánh một chút cũng không muốn sống, còn có ngươi cái này huynh đệ, thật là cấm con tới. Linh Vũ Miệng vừa mở ra, liền lại cũng không thu lại được, Cầm Lương xuyên cùng Tôn thúc bác tốt một lần khen, sau đó nói đến mình con trai lập tức đổi một bộ mặt nguội, cắn răng nghiến lợi không nói, còn kém rút ra da dao giết người. Toàn cũng là vì cái này không chịu thua kém ra hỏa. Đánh lại không đánh lại, còn muốn bị người bố thí vậy, cầm người ta tiền đi chuột hắn, cùng cấm hắn làm trở về, xem không quá dễ dạy bảo hắn một phen. Nguyên lai like là như thế chuyện xảy ra. Có một cái người nuốt trong bóng tối, cầm mũi rủi chỉ hướng mình, Ti Phương Hành còn có ra luật trọng quang chỉ là mình dê thế tội. Như vậy cảm giác quen thuộc lại trở về. Mới bắt đầu là Đại Phỉ Sơn vậy tên cường đạo thủ lãnh, một mực âm hồn không tiêu tan muốn mượn cơ hội trả thù mình, tiếp theo là Thanh Nguyên Bộ gia, bộ canh chỗ tâm cơ lự muốn hại chết mình, cái này hai người mình đều là ở ngoài sáng thừa nhận bọn họ ám tiễn, hôm nay lại là từ đâu tới kẻ địch, đặc biệt chạy đến cái này chỗ thật xa tới, liền vì đối phó mình. Đây chính là thật trăm phương ngàn kế, Đoan Trường liền mình nhất định sẽ đến Quảng Nam. Lương Xuyên suy nghĩ một lần, làm sao thủ địch quá nhiều, thật giống như mỗi một người cũng có thể Ninh Vũ hướng về phía Lương Xuyên nói, Lương Xuyên lập tức đáp tâu nói, Lương Xuyên ngẩn ra nói, Tôn Thúc Bác nhìn Lương Xuyên một mắt, chỉ gặp Lương Xuyên trong mắt đều là nụ cười, cái này tránh hợp tâm ý của hắn. Nếu là để cho Ninh Vũ trong đầu chịu phục, bọn họ mới có thể ở chỗ này thắng được tôn trọng. Quả đúng chính là tôn trọng. Đánh nhau mà, Tôn Thúc Bác có thể là tới nay không có sợ qua ai. Giải dắt biên cương vạn nấm, một nhất tướng công thành vạn quốc khô nam bắc thiên thư trời đã đặt đông tây gươm súng định giang hồ. Cựu kiếp chuyển sinh cầm sứ mệnh thu hồi bách việt đã hư vô duyên đinh sống lại nền thịnh thế đại việt biên cương hóa khổng lồ. Trương một có tiền không được lợi năm gần đây, đại tông cấm quân sức chiến đấu một mực lại đi xuống dốc đường đây là không tranh sự thật. lúc đầu bọn họ tinh nhuệ thiếu chút nữa liền thu phục yến vân 16 châu. hiện tại bọn họ đánh đảng hạng người cũng tốn sức. nguyên nhân chính là thối giữa vậy thấm vào đến quân đội. cấm quân trong đó xem vương đức dùng như vậy quan nhị đại có ngày nổi danh. tôn thúc bác cái này cùng chân nhân mới chính là bị người lật đổ chèn ép đối tượng. liền bởi vì bọn họ bản lãnh quá lớn. so sánh, tôn thúc bác để cho bên trên vương đức dùng các người giống như túi ra vậy, dĩ nhiên là quyển quy cái gai trong thịt. tôn thúc bác thân là tinh nhuệ ở giữa tinh nhuệ, cả người bản lãnh dĩ nhiên là độc bộ thiên hạ hắn cùng ninh vũ vóc người thấp xỉ, hai cái đều không cao hình thể lại hơi mập nhưng là hai người đi con đường là hoàn toàn bất đồng đường tôn thúc bác lấy mau lẹ nổi danh động tác nước chảy mây trôi lại không mất lực đạo ninh vũ chính là cường mãnh có thừa tinh tế chưa đủ hai người đối trận không bao lâu liền phân gia cao thấp tôn thúc bác đối ninh vũ tấn công né tránh tự nhiên ninh vũ đau trẻ tuổi múa nửa ngày, nhưng là gần người không được khí lực sớm tiêu hao sạch tự nhiên làm theo liền thua trận tôn thúc bác nói cũng không là mỗi người đều có tôn thúc bác như vậy thân thủ liền lấy lương xuyên mà nói hắn thiếu chút nữa cũng phải chết ở ninh vũ vậy hai đào dưới Tỷ thí xong, Ninh Vũ đối cái này hai người là hoàn toàn bái phục đồng nhân lấy người mạnh là vua. Mặc dù nghèo, nhưng là bọn họ vậy không thích dùng bị ổi thủ đoạn. Ninh Vũ, hắn coi như là muôn vàn đồng nhân ở giữa tương đối có kiến thức chủ. Lúc nhỏ qua qua giàu sang sinh hoạt, trung niên nhà rơi, còn ngạt lạc đà gầy lớn so với ngựa, đỉnh đầu hắn còn có một thổ ti quan vòng, vậy coi là gặp qua cảnh đời. Hạng người gì không có thể trách tội, hạng người gì có thể làm bạn bè, hắn tâm lý vẫn là có cái so đo. An Bình Châu đại ngục bên trong thiếu một phối quân, đây đối với hắn mà nói liền chuyện cũng không tính. Ngày mai cho triều đình báo cái bạ mất, một cái mạng chính là hắn định đoạt. Cho dù có người tới tra, tùy tiện trong núi nghĩa địa bên trong đào một cái, ném cổ xương trắng cho triều đình coi như báo cáo kết quả chuyện, ai có thể tra được rõ ràng là ai chết ở trong ngục. Cho nên lương xuyên quản hắn cần người, hắn không chút do dự liền đem ti phương hành cho. Triều đình cần phải tôn trọng, nhưng là chính hắn càng phải sinh tồn. Quảng Nam chư tộc khe suối động hôm nay đã không phải một khối thiết bạn, hắn linh gia cùng đông châu tùy tiện thị còn có long châu mạn thị giao hảo lẫn nhau là cậy vào, nhưng là phần lực lượng này ở Quảng Nam còn chưa đủ xem. Hôm nay Quảng Nam đã không lại là năm đó cái đó thái bình địa giới, rất nhiều thế lực ở chỗ này đối võ. Lương Xuyên thân thủ ý nghĩa hắn lưng cảnh tuyệt đối không bình thường, liền tôn thúc bác cái loại này tốt thân thủ hơn nữa có cấm quân bối cảnh người cũng cam tâm nghe lệnh ý đi, hơn nữa hai người tới cứu chính là lúc đầu mệnh quan triều đình, cùng hắn Linh Vũ nói Lương Xuyên là một người bình thường, thế hắn như thế nào sẽ tin tưởng? Có thể thêm một người bạn, là có thể thiếu một tên địch. Hắn một mực lo lắng Lương Xuyên đến là triều đình ý, nếu là trong này triều đình tới chen ngang một chân, đó chính là một chuyện khác. Bao nhiêu tiền vậy giàn xếp không được chuyện này, khá tốt, không có mình tưởng tượng như vậy phức tạp. Lương Xuyên tìm về che giấu ở Miếu Sơn thần gia luật trọng quang, gia luật trọng quang cũng không đi tới. Nhanh như vậy thời gian lương xuyên liền trực tiếp đánh vào kẻ địch nội bộ, thậm chí cùng kẻ địch cũng có thể ngủ đến thống nhất cái dưới mái hiên. Những thứ này đồng nhân nhưng mà mình đám người này tử địch. Hắn ra luật trọng quang mình cũng khoe khoang khoát lác, muốn giết chết những thứ này ba ngủ tốt. Làm sao bây giờ, cái này nấp thang làm sao hạ, khó chịu mấy ngày nay chịu tội đều phải mình nuốt vào trong bụng. Chủ nhân là lợi hại. Cái này cũng có thể để cho hắn giải quyết. Còn có cái gì là hắn cái này chủ nhân không làm được sao. Bốn người ở vây trong lầu liền ở lại coi như nơi đây thật đúng là trước mắt đối lương xuyên mà nói nơi an toàn nhất đến ban đêm, ninh vũ đầy đủ biểu hiện hắn thân là chủ nhà nhiệt tình, lại đem ba người mời được. Phòng khách, thi phương hành còn không có tỉnh, để cho hắn tiếp tục nằm. ban ngày uống rượu còn không có rõ ràng, lại tới, chính là tôn thúc bắc cường hắn như vậy thân thể vậy không chịu nổi. ngược lại không phải là ninh vũ muốn rót mấy người, thật sự là trong nhà cũng không có cái gì trêu đái đòn người, trừ thịt chính là rượu. nếu không tương lai không để cho người lên án chậm trễ. rượu qua ba tuần, ninh vũ mình cũng không chịu nổi, trước ngã xuống trên bàn rượu. các đồng nhân bảy đổ tăng nghiêng cũng chỉ lương xuyên uống một cái nhỏ sòng, những người khác toàn bộ bất tỉnh nhân sự. Vui sướng bầu không khí một mực kéo dài đến trời sáng, Ti Phương Hành cuối cùng tỉnh lại. Ti Phương Hành mặt như giấy vàng, mấy ngày nay tất cả đều là dựa vào một cỗ tử tín niệm ở mạnh chống đỡ, hắn tin chắc lương xuyên sẽ đến cứu hắn, cũng là cứng rắn chịu đựng đến lương xuyên đến. Ba người cười, ra luật trọng con nói. Ti Phương Hành nhìn một cái giống vậy cả người là bị thương ra luật trọng con nói. Lương Xuyên nhìn Ti Phương Hành tổn thương không phải giống vậy nặng. Hán Tay chân nơi khớp xương lớn diện tích bởi vì dây thường trói mà thối giữa, mất máu tình huống vậy rất nặng. Trên mình còn có thật nhiều ngoại thương, chí mạng là không biết trong cơ thể có hay không máu bầm, có hay không nội thương. Ti Phương Hành cùng bọn họ những thứ này không giống nhau, hắn bị nhốt ở trong ngục, lâu dài không ăn được dinh dưỡng, lại không có được rèn luyện, thân thể vốn là thuộc về suy yếu nhất bên mở, có thể sống sót thật sự là kỳ tích. Ung Châu là Quảng Nam trị sở chỗ, muốn là ở đâu cũng không có không sai biệt lắm đại phu. Vậy Ti Phương Hành liền có thể chuẩn bị hậu sự. Ti Phương Hành nói, tôn thúc bác hướng về phía lương xuyên nói, bệnh lâu thành lương y y. Ấy bọn họ mỗi ngày đau đầu lên máu, thuốc gì hữu dụng, một mắt là có thể nhìn ra. Lương Xuyên gật đầu một cái, năm đó hắn liền muốn đối nhị thuốc những cái kia châu thuốc ra tay, bất quá bởi vì là cho ra súc dùng, chỉ sợ dùng trên người không gánh nổi, hiện tại những thứ này đồng nhân thuốc hiển nhiên so hắn dùng hữu hiệu hơn quả. Ti Phương hành người này thể thử thuốc tiêu bản hiệu quả cũng không cần nói, trên người hắn tập trung dán một đạo, tối hôm qua đau được chết đi xuống lại, nhưng đã đến nửa đêm về sáng, đau đớn lại kỳ tích vậy biến mất, thuốc này lại đồng thời đã sẵn sàng an dân sinh như vậy đây hoàn kỳ hiệu. Đây hoàng cũng không phải là giống vậy thuốc, một năm thời gian an giật sinh cũng chỉ có thể hợp với mấy chục cái, trừ phi đem đây hoàng cho giản hóa, dự liệu vậy đi theo thoái hóa. Nếu là có loại thuốc này cao, đó không phải là như hổ thêm cánh. Đây hoàng muốn dùng nước đưa uống, trên chiến trường người bị thương quá nặng ngất xỉu đi, nơi nào còn có thể ăn được thuốc? Có cái loại này bên ngoài rán thuốc, tiến hành gây hoàn, đó không phải là có thể đề cao thật lớn người năng lực sinh tồn. Banh biển hồ chiến chân thực quá mức thảm thiết, lương xuyên lương gia quân chiến tổn vô số, cái này còn là ở sau lưng mình có một đội cứu viện tình huống còn cái này cùng hậu quả trận chiến ấy làm sao giữ được các huynh đệ mệnh thành lương xuyên một mực ở tư tư minh tưởng vấn đề đến lúc này cuối cùng có chút thu hoạch lúc này ninh vũ vậy tỉnh lại đêm qua chính hắn uống không ít rượu một cổ nồng nặc mùi rượu còn trên người bồng bềnh lương xuyên cùng ninh vũ tương đối ngồi xuống ninh vũ miệng to uống lan lương đưa tới nước trong sợ đầu cơ hổ muốn nổ bể ra lương xuyên hướng về phía ninh vũ nói ninh vũ đổ một hớp lớn nước cầm chén đi trên bàn ném một cái lầm lấy là lương xuyên ở ngại hắn phương này nghèo trong lòng có mấy phần không phải mùi vị lương xuyên bật ra người này sáng sớm chẳng lẽ có thức dậy khí Không lương xuyên thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, người này có chút nóng nảy bình thường, không còn cách nào làm sao còn làm nơi này sơn đại vương kiếm tiền. Linh vũ căn bản liền không nghĩ tới trên tiền mặt, cái này chẳng lẽ còn có có thể kiếm tiền đồ mình không biết. Linh vũ dĩ nhiên vậy thiếu tiền, hắn lúc nhỏ ra ra hắn còn sống, thời điểm đó thổ ti phủ có thể so với hiện tại khí phái hơn nhiều, trong nhà ăn mặc chi phí cũng không lo, cha hắn cùng chính hắn cứng rắn là liệu mạng bại không xong không dừng tay khí thế để cho cái nhà này bên trong một nghèo hai trắng, đến hiện tại cũng chỉ rượu thịt cầm cho ra tay, trong nhà liền tiền chuột con trai cũng mất, hắn ra người rất tinh minh bọn họ rất nhiều người bất chấp cực lớn nguy hiểm chạy đến Quảng Nam tới làm ăn, từng cái làm được gió nổi nước lên, địa phương đồng nhân nông người còn có người miêu hoàn toàn chỉ có xem trận mắt phần tiền để cho bọn họ cũng được lợi đi còn muốn giúp bọn họ đến tiền, đây là dân bản xứ thống khổ nhất chuyện. trên đời phàm là có kiếm tiền phương pháp đều là mình giàu ríếm, rất sợ người khác biết đi, ai sẽ hảo tâm như thế, lấy ra nói. Linh Vũ diệu để cho những lời này cho chân tỉnh, hắn nghi ngờ nhìn chăm chăm Lương Xuyên, Lương Xuyên ra tay để cho hắn kiếp sợ, tiếp theo Lương Xuyên nói làm ăn hắn tự nhiên tương đối có thể tiếp nhận. nghe lời này một cái, Lương Xuyên đối Linh Vũ ngược lại là có mấy phần đổi cái nhìn. Cái tên mập mạp này thật là có thổ ti đảm nhận." Lương Xuyên cười cười nói. Ninh Vũ lúc này mới yên tâm lại, trên mặt thần sắc cuối cùng là xinh đẹp một ít. Trước kia cũng có người Hán muốn đến kiếm tiền, nhưng mà tiền kiếm được người như chạy, bọn họ đồng nhân cứ thế không có rơi vào một chút tốt. Từ đó về sau, đồng nhân đối những thứ này tới bản xứ kiếm tiền người Hán không có hào cảm, người Hán bị lật đổ cũng không dám lại tới, một cái ác tính tuần hoàn lại bắt đầu. Giải giáp biên cương vạn nấm mọi nhất tướng công thành vạn cốt khô nam Bắc Tiên thư trời đã đặt đông tây gươm súng định giang hồ. Cựu kiếp chuyển sinh cầm sứ mệnh thu hồi Bạch Việt đã hư vô diên linh sống lại nền thị thế Đại Việt biên cương hóa khập lộ trước 1029 sinh tài chi đạo. Thuốc. Ninh Vũ có chút kinh ngạc, thằng nhóc này chẳng lẽ là làm cho đùa? Thảo dược vật này nói rõ liền chính là cỏ, trong núi khắp nơi đều là, nhà ai muốn vào núi hái là được, tổng sẽ không có người lười đến cùng mình tiền không đi qua, liền hái cũng lười. Làm sao có thể có người sẽ đến mua? Ngươi nói đúng chúng ta trên mình dán cái này sẽ gây dược cao. Ninh Vũ hoàn toàn không nghĩ tới, Lương Xuyên nói cho hắn có thể kiếm tiền chính là dược cao này. vốn là một khoang nhiệt tình, chỉ chớp mắt liền để cho Lương Xuyên cho tới được sạch sẽ. Ta làm ngươi là nói cái gì thần bí hành làm? Nguyên lai like là bán thuốc. Cái này không thể thực hiện được." Lĩnh Vũ khoát tay lia lịa nói, "Thuốc này trước kia chúng ta vậy bán qua, căn bản liền không người mua, ở Quảng Nam nhà nhà cũng sẽ chế biến cái này ngũ đồng thuốc, ai sẽ đến mua. Nguyên vật liệu khắp nơi đều là, nhà nhà cũng sẽ chế biến, đó là khoa chư pháp, nhưng là cái loại này đồng thuốc là bọn họ đồng nhân thế gia tổ truyền một chút đều không giả, không chỉ có cách điều chế là bọn họ đồng nhân độc sẽ rất nhiều dược liệu cũng chỉ có Quảng Nam mới có sản phẩm, tỉ như một mặt máu gà dây leo một mặt kim hoa cây, chỗ khác máu gà dây leo cũng không có biện pháp thay thế Quảng Nam máu gà đưa đến cầm máu tác dụng. Càng đứng như vậy kim hoa Mùi thuốc này trên đời chỉ có bọn họ Quảng Nam có, chỗ khác căn bản không tìm được. Quảng Nam người hàng năm ở trong núi rừng đi đi lại lại, bị thương là chuyện thường xảy ra. Bọn họ vậy học biết liền lợi dụng bên người dược liệu tới cứu mệnh. Dược cao này chỉ là cái khác ở giữa một loại, còn có rất nhiều phương pháp có thể cứu người. Tự nhiên cũng không có người sẽ coi trọng thuốc này tác dụng. Lương xuyên đối Ninh Vũ như thế phản đối rất là bất ngờ. Chẳng lẽ cái này Ninh Vũ trước kia liền thử qua bán thuốc? Không thể nào đâu, cái này cùng thần dược sẽ không có thị trường. Lương xuyên là không có gặp phải qua, nếu không năm đó cần gì muốn trang bay mở cái gì tiệm thuốc. Cần gì ở thành biện kinh mở cái gì đại dược phòng, chỉ cần tùy tiện thuê một cái bộ mặt, quang bán cái này dán một cái dược cao liền có thể được lợi được buồn mãn bất mãn. Giống như đời sau thần dược Vân Nam mà dược, còn có đang lộ hoàn, ngựa ứng long loại này thuốc dán, một loại thuốc có thể chiếm cứ một loại thị trường, chính là bởi vì bọn họ có hiệu quả. Nhưng là mọi người tiếp xúc nhiều, chưa thấy được bọn họ có bao thần kỳ, nếu là tại chưa có đang lộ hoàn miên đại trước, nhưng mà không có một mặt đau bụng thuốc có thể để cho người như thế nghe nhiều nên quen, để cho người như vậy tin tùy. Lương Xuyên chính là muốn đem cái này đồng thuốc chế tạo thành như vậy hiệu quả. Nhân dân đối loại thuốc này nhu cầu vĩnh viễn sẽ không lớn. Đồ chơi này ở nơi nào nhất có nguồn tiêu thụ? Ở các Vàng chinh chiến đầy trời tiêu khói Tây Hạ chiến trường, nơi đó mỗi ngày đều có vô số người bị thương, vô số người bởi vì không có được kịp thời cứu chữa mà chết, không chỉ là Tây Hạ, chỉ cần có tác chiến địa phương, thuốc này giản tiện nhẹn nhẹn, hiệu quả trị liệu lại thật là kinh người, có thuốc này, an giật sinh bọn họ thậm chí đều có thể bị nghỉ việc. Phải nói rất nhiều người không biết hàng ngược lại cũng bình thường, ở Hưng Hoa cũng có không sai biệt lắm thần dược, bất quá cho nhị thuốc mượi đi tiện nghi dụng trong đất dê bò, ngày thường giúp trên đất bên trong đầu chân châu tiếp vừa cầm cốt nghị thuốc nếu là biết ở trên tay hắn thuốc có thể ở trên chiến trường phát huy kỳ hiệu sớm cũng chưa có trịnh đích kiếm chuyện hắn là có thể trở thành hương hóa nhà giàu nhất lương xuyên cũng không muốn quản linh vũ là ý tưởng gì dược cao này hắn mình muốn là được đến khi mình kiếm vào tay mềm thời điểm linh vũ liền sẽ ngoan ngoãn đi cầu mình mang hắn lên xe chữ lương ra, ngươi thuốc này bán thế nào nói giá đi linh vũ có chút không nhịn được nói thuốc này cũng chỉ 3 văn tiền rán một cái có thể được lợi bao nhiêu tiền lương xuyên nghe được lời này tạm thời lại ngu ngồi tại chỗ không biết làm sao tới đó nói nhiều ít bao nhiêu tiền rán một cái ba văn tiền Không phải Ninh Vũ kêu giá cả bậy bạn, bản thân ở Quảng Nam vật giá liền tương đối quái, cộng thêm thuốc này nguyên vật liệu ở đất hoang bên trong đều có địa phương có thể lấy, chỉ cần biết cách điều chế, chi phí cơ hồ có thể không đáng kể, cho nên thuốc này giá cả mới biết cái này thấp. Thuốc giá cả sở dĩ thấp, lại là bởi vì nhu cầu thị trường tính quá nhỏ. Địa phương nào thuốc giá cả sẽ cao, chỉ có những cái kia chỉ an loạn đấu ẩu nhiều địa phương, còn có chiến sự tần phát địa phương, người thường xuyên sẽ bị thương, loại vết thương này thuốc giá cả mới biết đi lên, nếu không tới chỗ nào thuốc này cũng không bán được mấy cái tiền. Bất quá, 3 văn tiền thật quá thấp, chính là ủ phân phân kéo đi bán cũng không chỉ cái giá này, đương gia liền yêu nói đùa, thuốc này tốt như vậy dùng, mới bán cái giá này. chúng ta cũng không dám nói bậy bạ cười, thuốc giá cả ba văn tiền đến trên thị trường rất nhiều người còn ngại mắc, chúng ta muốn bán còn bán không được. lại thật như thế tiện nghi, lương xuyên lúc này vỗ ngực một cái nói, cuộc mua bán này ta làm. linh vũ ngây ngẩn nhìn lương xuyên, hắn biết lương xuyên có tiền, ra tay chính là vàng tùy tiện ném, bất quá đó là vì cứu hắn huynh đệ, hiện tại đây là hát kia một vợ tuồng, những thứ này hắn ra người có phải hay không định đem hắn làm trong rừng khỉ bủa bẩn. thuốc này thật không việc gì lời mấy vấn tiền, chỉ là trở đến Dung Châu cũng không biết muốn bấy nhiêu tiền chuyên trở, nơi nào sẽ có phân nửa tiền chỗ tốt. Bọn họ đồng nhân mặc dù không biết làm ăn, có thể không hề ngu, mấy cái này tiền đồng chi phí tiền vẫn là coi là được rõ ràng. Coi như ngươi muốn mua đi, ngươi dự định mua nhiều ít, la nương trong phòng còn có một chút đi, cũng cho ta vị này hắn ra huynh đệ, không tính là tiền. Lương Xuyên khoát tay lia liệm. Không không không. Thế nào, những vật này ta vẫn là đứa nổi, ngươi có thể coi là tiền chính là xem thường ta. Lương Xuyên liền vội vàng giải thích, ta không nói ý không phải ta không muốn, ta không chỉ có muốn, hơn nữa muốn rất nhiều. Linh Vũ cũng hỏi rất nhiều là nhiều ít, một trăm tiếp vẫn là hai trăm tiếp. Lương Xuyên đang đang mình thân thể, cười nói, các ngươi cái này an bình châu có thể sản xuất nhiều ít ta muốn bấy nhiêu, ngươi chữ đương gia cũng có thể đi vùng lân cận mấy cái châu đi thu mua, giá cả ngươi lúc đầu nói là ba văn tiền, ta sáu văn tiền cùng ngươi thu, nơi khác thu mua về, ta giữ ngươi giá cả gấp đôi cùng ngươi lấy đi. Cái gì? Ninh Vũ xoạc một tí lập tức ngẩng, đầu lưỡi có chút cả lăm, hắn biết Lương Xuyên rộng hơi lớn, chưa từng nghĩ một mực lớn như vậy, cái gì đều phải cùng hắn mang một tí giang, không tăng điểm giá cả cũng không thoải mái. Ngươi thật tất cả đều muốn, muốn như thế nhiều dược cao làm gì? Linh Vũ lấy lại tinh thần biết mình không nên hỏi như vậy nhiều, trên phương diện làm ăn chuyện vốn là người chết ta sống chuyện, nào có nghe người ta tài lộ đạo lý. Thật, thật muốn như thế nhiều dược cao. Dán một cái mới 3 văn tiền, mình nhập hàng giá là 6 văn, cũng chính là một quan tiền kém không nhiều là 150 tiệp. Đồ chơi này ở Quảng Nam nơi này cùng thuốc dán chó ra tựa như, một chút giá cả chuyển giá trị cũng không có, nhưng là trên tay mình có thị trường dược liệu con đường, còn có mấy nhà đại dược phòng, tùy tiện đưa cái này thuốc thả vào trong tiệm bán, không nói dán một cái bán cái một quan tiền đi, chính là bán mấy mươi văn tiền, lương xuyên cũng ngại thiếu được lợi số tiền này, lương xuyên một chút đều sẽ không cảm thấy thua thiệt tim. Ai để cho người ta cái này dược liệu như thế tác dụng? Lương xuyên mỉm cười nói, ta lợi này trước để ở chỗ này cũng có thể trước thả tiền cọc, tiền cọc đến một cái các ngươi liền phát hàng, xem ta nói có phải là thật hay không? Linh vũ không là thương nhân, nhưng là hắn vậy thiếu tiền. Ai ở kim tiền trước mặt có thể cầm giữ được? Lúc còn trẻ, hắn cái này thổ ti thiếu gia coi kim tiền như giấc ruồi phung phí tự nhiên, sau đó gia đạo không có, nhưng cảm nhận được tiền chỗ diệu dụng, đáng tiếc nếu lại đứng lên, còn khó hơn lên trời. Muốn chiếu lương xuyên cách làm, nếu như con đường này có thể được có lẽ thật vẫn có cơ hội lương xuyên cũng lên tiếng người ta hoàn toàn là thật mang thành ý tới tiền tới trước vị gia lại thuốc như vậy liền sẽ không để cho bọn họ làm công công nguy hiểm cũng không cần bọn họ tới gánh vác không có so với cái này có thể tin hơn biện pháp lời tuy là như thế nói nhưng là ninh vũ vậy nếu là tranh thủ lợi ích liền có chút gia đình nhỏ tức giận nếu như lương lão đệ ngươi thật muốn mua cái này thuốc ngược lại cũng không phải không được tiền cọc cái gì liền miễn thuốc này ngày thường chúng ta đồng người nhà vậy sẽ dự sẵn để ngừa té gãy tổn thương lương xuyên lần nữa cự tuyệt ninh vũ ý tốt nói không không không Đây là làm ăn tràng thượng quy củ, chúng ta được giữ quy củ tới, hai bên lúc này mới sẽ cũng yên tâm. Thêm nữa nói, các đồng nhân chế dược cũng cần nguyên vật liệu, cũng phải nhất định chi phí, ta tổng không thể ngươi người nơi này trước đệm tiền đi. Hơn nữa mỗi tháng ta cũng sẽ tự mình phái người tới mua thuốc, không cần các ngươi giao hàng. Lời này có thể nói đến Linh Vũ trong lòng. Miễn tiền cọp là mặt mũi, nói thật hắn cũng không muốn bước lên cái này nguy hiểm. Lương Xuyên nếu đã nói như vậy đó là tốt nhất biết bao. Gián một cái dược cao cùng bọn họ thu mua chỉ trả cho bọn họ 6 văn tiền, mặc dù chính bọn họ vậy bán ba văn tiền, nhưng là Lương Xuyên vẫn là có chút ngại quá. Các đồng nhân không phát hiện được thuốc này giá trị, càng không có tiêu thụ được. dây, tương lai mình bán tuyệt đối là gấp 10 gấp trăm lần lời. Nghĩ đến đây, Lương Xuyên lập tức cảm giác được mình chính là một cái lòng dạ hiểm độc nhà tư bản. Cái này bóc lộ được có chút thật lợi hại. Ninh Vũ nhiệt huyết bị đốt, thuốc này cùng một mảnh tiền được lợi hai lần, như thế tính toán mua bán hắn làm sao không làm? Hơn nữa Lương Xuyên cũng nói, bọn họ biết chủ động nhận hàng, tương đương với lại giúp các đồng nhân tỉnh một số lớn chi ra, tỉnh chính là kiếm. Thường xuyên qua lại bọn họ thu vào lại không có hình trong đó tăng lên. Đường gia trước mắt có nhiều ít thuốc, ta cái này vây trong lầu không nhiều, châu bên trong đồng nhân nhà đó mới cái hơn. Lương xuyên Xuyênừ một tiếng, nói: "Cái này phổ thông đồng dân trên tay dược liệu cùng đương ra nhà dược liệu phải chăng như nhau." Ninh Vũ vô ngực một cái nói: "Cái khác ta không dám cam đoan, ta đồng nhân nhân phẩm ngươi tuyệt đối có thể yên tâm, chúng ta không phải thuốc giả con buôn được lợi như vậy không có tính người đoạn tử tuyệt tôn tiền kẻ ác, An Bình Châu có như vậy kẻ gian tư, ta Ninh Vũ cái đầu tiền không buông tha hắn, từ An Bình Châu thu được dược cao mỗi một tiệp ngươi đều có thể yên tâm, có dán một cái là giả, ta một văn tiền đều không thu ngươi." Vẫn là chữ đưa ra có gắt phách. Như vậy đi, để cho các đồng dân cầm trong tay có dược cao toàn bộ thu, nhóm đầu tiên ta chân muốn, ta trước để cho người đi Ung Châu đem tiền mang tới, chờ tiền tới tay, dược cao lại cho ta không muộn. Như vậy tốt nhất biết bao, Linh Vũ trong lòng tản khái, không hổ là người làm ăn à, cái này an bài được rất rõ ràng, một chút đều không để cho người khó chịu. Nhìn cái này tuổi tác của tiểu tử vậy không tính lớn, làm việc như thế lão luyện thành thục, mình cái đó không ra hồn người chim con trai nếu là có lương xuyên một nửa bản lãnh cùng tính tình, vậy mình còn muốn bận tâm cái gì trứng? Được, liền theo liền lương lão đệ, lão đệ là cái người bản lãnh, ai nha, hắn ra người ngay cả có bản lãnh. So chúng ta những đất này bên trong kiếm ăn dã hán mạnh quá nhiều. Đương gia tạm biệt, cái này còn không là coi trọng các ngươi động nhà thần dược, muốn không vật này, chúng ta vậy đi tiểu không tới một cái bình bên trong. Nơi nào là cái gì thần dược à, đời đời đời đời đều ở đây dùng, vậy không không người cảm thấy hiếm lạ, người ánh mắt nhất độc, có thể phát hiện vật này có thể kiếm tiền, ta lập tức để cho người đi châu bên trong thả ra tin tức, có vài gia đình bên trong thuốc này, nhưng mà không thiếu, không có cũng có thể để cho bọn họ lập tức bắt đầu chế tạo, nếu không tới chế có thể liền không đổi kịp cái này chuyến. Được được được, Dương gia chúng ta có thể phải thật tốt hợp tác, chuyện này ta xem rất rựa và phù. Tương lai nhất định mới có thể có một phen đại tất là. Vậy thì thừa người chúc lành có tiền được lợi, Ninh Vũ nhức đầu lập tức tốt lắm. Một kẻ là phàm nhân, si tâm vọng tưởng yêu một nữ thần. Nữ thần đó lại chính là thần thai tương, gieo rắc cái chết. Phàm nhân kia chẳng những không sợ, mà còn dấn thân sâu vào vũng nước đủ Một kẻ thấy ma không hãi, thấy quỷ không sợ, thấy thần không tính. Phàm nhân kia sẽ đạp lên hết thể để được bên cạnh người mình yêu. Chương 1030, loạn như vượt trội Lương xuyên tìm linh vũ mượn mấy người, lập tức đi Ung Châu thạch đầu tiêu cục đi điều tiền. Hiện đang nói gì đều là hổ công, thấy tiền Ninh Vũ cùng Lương Xuyên tới giữa hết thảy ngăn cách cũng sẽ biến mất. Vẫn là cách ngôn nói hay, tiền có thể giải quyết vấn đề cũng không là vấn đề. Thứ đâu tới như vậy nhiều thủ án, đều là tiền đây. Lúc trước Lương Xuyên muốn lấy tiền cho Ninh Vũ đi cứu mình con trai, cái này quả thực quá mất mặt, hơn nữa hắn Ninh Vũ mình vậy tìm Đông Châu kết nghĩa huynh đệ mượn tiền, tiền này sớm muộn sẽ đến, hắn tin bằng tưởng vậy mấy cái trại chó nhà cái cũng không dám đối hắn con trai làm bậy, nếu không hắn đau cũng không phải ăn chay. Bởi vì một chút tiền đắc tội một cái thổ ty, ở Quảng Nam hẳn không người sẽ như thế không đầu góc. An Bình Châu đồng nhân nghe nói tiền này là cho mình thổ ty ra cùng ngày liền tìm mấy con sức chịu đựng cực mạnh điền ngựa, cưỡi ngựa hỏa tốc chạy tới Ung Châu. Thủ ti ra chuyện chính là đầu bọn họ cùng việc lớn, an bình Châu cùng Ung Châu tướng đi cũng không xa, mấy bên trong chặng đường. Nếu là ngồi thuyền sẽ thoải mái hơn một chút, nhưng là hiện tại thời gian chính là sinh mạng, Lương Xuyên mình đều muốn bọn họ có thể mau một chút. Thạch Đầu thấy Lương Xuyên tay tin, vậy không chần chờ, lập tức cho cái này đồng nhân một ít vàng, vàng thể tích nhỏ, chừng 5 kg hoàng kim một người còn mang được động, lại phải xanh thọ dưới quyền mấy cái người miêu hộ tống. Trong thơ Lương Xuyên rất là trực tiếp nói rõ muốn tiền dụ ý, mọi người cùng mua thuốc. Thạch Đầu trong lòng cảm khái vô hạn. Cái này mới tới Quảng Nam mấy ngày, Lương Xuyên lại phát hiện mới kiếm tiền phương pháp, trong thơ viết phải cấp, muốn tiền cũng không thiếu, xem động tĩnh này tuyệt đối sẽ không nhỏ. Hắn hiện tại chính là cho Lương Xuyên đánh trợ thủ cũng là cam tâm tình nguyện. Hắn hiện tại một tay tổ chức cái này đỉnh thiên đại sự nghiệp, còn không phải là người ta đưa, giữ chính hắn hiểu, có thể đi theo Lương Xuyên phối hợp, vậy so tự gây dựng sự nghiệp mạnh hơn nhiều. Thạch Đầu để cho xanh thọ tự mình hộ tống mấy chục ngàn sâu tiền đi an bình châu đi. Tiêu cục bây giờ sự việc còn không nhiều, xanh thọ đám người nhưng là chờ đến không nhịn được, vô cùng cần cùng Thạch Đầu chứng minh mình một chút giá trị, nghe nói có việc muốn làm cái làm mài đau xئن xoẹt, liền chuẩn bị đại tiền một tràng. Trứng 5 kg hoàng kim không phải một cái con số nhỏ, quan giá trị thì có thật là gần nhỏ mấy chục ngàn sâu tiền, nếu là chuyển tới trên giang hồ tiền này quá cảnh, tất nhất định sẽ đưa tới một tràng mưa máu gió tanh. Linh Vũ mới phái một cái đồng nhân tới đây, cái này cùng dê béo há chẳng phải là kiểm chế đi trong miệng hổ đưa. Người Miêu cỡ biết chuyến này nguy hiểm, người người cầm thạch đầu cho tiền đi trên đường mua vũ khí mới còn có trang bị, hiện tại cũng không phải là vậy một đám nghèo ăn mày, người người võ trang tận răng, tối thiểu đều có một thân áo giáp, một giáp chống người, vạn phù không được lại. Người miêu trước kia đều là lấy thân thể đi vất đao, hiện tại có cả người háo giáp, tin đưa tim tăng trở về không phải một điểm nửa điểm, đi dậy đường một cũng mang gió, nguy hiểm cực cao. Nhưng may mắn thay tin tức này còn không có truyền đi, mấy người trước cới khoái mã chè vào đêm tối hỏa tốc lại quay trở về An Bình Châu. Qua lại có vài trăm dặm chặn đường, đồng nhân cứng rắn là mấy thất ngựa chạy xuống, trên đường liền cho ngựa cho ăn điểm nước và giấm cỏ, mình một chút nước gạo cũng không có vào, chỉ sợ trên mình mang tiền tài xảy ra vấn đề. Một cái ba ngày đêm, cuối cùng đem tiền này đưa đến An Bình Châu, lại là một chồng hoàng kim. Linh Vũ mặc dù là thổ thi. Tuy là một khối thổ bá vương, nhưng mà xa suốt vượng hoàng không bằng gà, năm xưa chỉ nghe ra ra hắn nói qua, trước kia cái này vây trong lầu mặt cũng có vàng bạc khí vật, đến cha hắn đời này, đồng cũng không tìm được, đến phiên hắn thời điểm, cũng chỉ vậy buồn tiểu là cái đồng, trong nhà liền mấy thứ đáng tiền vật kiện vậy tìm không thấy. Hắn đời này lúc nào gặp qua như thế nhiều hoàng kim. Đồng người nhà còn có miêu da người đối bạc rất là thích. Bọn họ cô gái xuất giá thời điểm, liền xem có hay không một đầu lóe sáng đồ trang sức bạc, có lời ở nhà chồng liền vô cùng có địa vị, không có, địa vị liền kém rất nhiều. Bạc trọng điếu như vậy, chớ đừng nói chi là vàng. Lương Xuyên gật một cái, mang tới hoàng kim mặc dù quý trọng, nhưng là đổi thành tiền cũng không nhiều. Đồng nhân vội vàng hướng Ninh Vũ còn có Lương Xuyên giải thích, phía sau còn có tiền ở trên đường. Thuận gió người của Tiêu cục tự mình áp tải. phía sau còn muốn rồi đưa tiền tới đây, cái này được đưa bao nhiêu tiền? Ninh Vũ cũng thay Lương Xuyên lo lắng, nghe thủ hạ mình người đối thuận gió Tiêu cục miêu tả, còn có chính hắn nghe thấy, lúc đầu đối Lương Xuyên văn khoăn toàn bộ tan thành mây khói. Nhìn về phía Lương Xuyên ánh mắt hoàn toàn đổi, đây là đời đã không phải là bọn họ những thứ này lão quỷ, quả nhiên là Giang Sơn thời đại có tài người ra, bọn họ những người này đầu góc không chuyển qua tới cũng được đi liền tiền trong túi cũng không có người ta người tuổi trẻ nhiều, là nên đào thải. Không có tiền người ta có tiền, liền đánh nhau cũng không phải là người ta đối thủ, Linh Vũ cũng coi là hoành lông chịu nhân vật hung ác, đời này lần đầu tiên cảm thấy như thế có cảm giác bị thất bại. Coi như là nhà bọn họ năm xưa thời điểm, một hơi cầm ra nhiều tiền như vậy, diễn cảm cũng không có lương xuyên như thế ổn định, người ta nhưng mà ánh mắt liền nháy mắt cũng không có nháy mắt một tí. Đồng nhân cầm tiền hướng Linh Vũ, tạm thời không biết làm sao, Linh Vũ ánh mắt nhìn về phía Lương Xuyên nói. Lương Xuyên nhận lấy tiền gật đầu một cái, chụt chụt cái này đồng nhân đánh, mình cho hắn một ít bệ tiền, nói Lương Xuyên cũng không tốt nói thẳng, tiền này chính là để cho Ninh Vũ đi chuộc hắn con trai Ninh Tiên, người ta thổ ti nhất muốn chính là mặt mũi. Còn như phía sau lại đưa tới tiền mà, đó chính là thật chuẩn bị dùng để mua thuốc. An Bình Châu đám người này đánh thuốc tốc độ, quyết định bởi tại Lương Xuyên thuốc khoản thích hợp tốc độ. Có tiền, mặt trăng cũng có thể tháo xuống. Nhóm đầu tiên dược liệu rất nhanh liền đưa đến vây lầu. Bán những thuốc này chính là Ninh Vũ vây lầu gần thích, còn có vây lầu người bên trong thân nhân, nhà bọn họ bên trong hàng tích trữ không thiếu. Nhận được tin tốc độ vậy nhanh nhất, đám người này nhóm đầu tiên chiếm được tiên cơ. Bọn họ hoàn toàn là ôm trước hoài nghi thái độ nhà đông thuốc thành được cớu chuộng, sợ không phải gạt người chớ, cái này người hắn lại không đốc, làm sao có thể cùng tiền làm có dễ, trắng trắng tốn thêm nhiều tiền như vậy, từ bọn họ trong tay thu mua cái loại này khắp nơi đều có dược cao. Cái vấn đề này lương xuyên đã sớm cân nhắc qua, nếu như ban thuốc chuyện làm lớn sau này, rất nhiều người cũng sẽ để mắt tới khối này thịt, tha cùng người khác tới cạnh tranh, không bằng mình trực tiếp lũng đoạn. Dù sao dược cao lợi không gian lớn như vậy, trực tiếp cầm hết thể muốn vào chàng đối thủ cũng bóp chết ở nơi bên trong, không lố lã. Hiện tại lương xuyên trong tay có một tòa máy in giống vậy thanh nguyên bến tàu. Mỗi ông trời lớn nhất vấn đề không phải kiếm tiền, mà là làm sao thả số tiền này. chân thực nhiều có không địa phương thả, Phượng Sơn quê quán cũng mau đào giống, toàn bộ đào thành lò tới gửi tiền vậy không bỏ được như thế nhiều tiền. Cùng lương xuyên so tài lực, đó là đầu góc nước vào. Một văn hai văn tăng giá hơn không có sức, muốn chơi liền chơi lớn, trực tiếp chơi tim đập, để cho các đồng nhân chỉ đồng ý mình. Như vậy sau này muốn thu mua dược cao liền tiết kiệm nhiều việc. Nhóm đầu tiên bán thuốc đồng dân ôm tâm tình thấp thỏm đi tới vây lầu. Khi bọn hắn cầm thuốc giao ra thời điểm, thu hồi lại là thật kim mặt trắng. Một khác kia có người tới thu đồng thuốc tin tức giống như ôn dịch vậy nhanh chóng truyền tới An Bình Châu các ngõ ngách. Lúc đầu không đáng tiền lại tầm thường dược cao, trong một đêm lại đổi được vô cùng tứ tay, thật có thể bán lấy tiền. Dược cao chi phí so tưởng tượng còn thấp hơn, đồng nhân mình bán 3 văn tiền, chi phí có thể liền 1 văn tiền cũng chưa tới, nguyên vật liệu liền ở sau lưng trong núi rừng, vật liệu lại là tùy ý có thể gặp. Linh Vũ làm việc tầm mạnh, đã sớm đem cách điều chế nói cho Lương Xuyên, Lương Xuyên mặc dù được cách điều chế, nhưng là cũng không có chỗ hữu dụng, rất nhiều dược liệu đều là quảng nam nguyên sản, đến chỗ khác hoàn toàn chế không ra giống vậy công hiệu dược cao. Dù là có dược liệu vậy sẽ giảm bớt nhiều, trở thành thông thường thuốc trị thương. Cao đồng nhân bắt được tiền một khắc kia, cả người cùng đánh máu gà vậy, về nhà cạo một mét, liền vì cầm trước kia trong nhà gửi dược cao lấy ra. Cái loại này đối đao kiếm vết thương có hiệu quả dược cao chế tạo cũng không dễ dàng. Bên trong tùy thuộc phơi nắng bảo chế trưng ép thứ tự làm việc, lành lặn đi xuống muốn hơn 3 tháng, dán một cái dược cao mới có thể ra lò sử dụng, cho nên rất nhiều đồng nhân nhìn thổ ti ra thân thích buồn bực phát đại tài, chỉ có thể làm cuốn cuồng. Trên núi hiện tại đã xuất hiện rất nhiều người hái thuốc, thổ ti ra đã nói, thuốc bọn họ chỉ để ý làm, lại có bao nhiêu người nhà hán ra người hay thu nhiều ít. Lời này hắn đánh bảo phiếu, sau này bọn họ an bình châu có thể coi là có một đạo kiếm tiền phương pháp, gian một cái thuốc có thể bán 6 văn tiền, thổ ti phụ dùng 5 văn tiền tới thu mua, chỉ gian kiếm một văn tiền giá chỉ lệnh, cái giá này người ta là khai ẩn, nếu không thổ ti ra chỉ để cho mình đi làm thuốc, bán thuốc con đường chính hắn biết, động dân liền kiếm tiền cũng không có cách nào, 5 văn tiền, các đồng dân nhận được trong túi đã kém không nhiều có 4 văn tiền, đầu năm nay làm gì ra thịt làm ăn cũng không khả năng như thế kiếm tiền, các đồng dân đối ninh vũ chỉ có cảm kích, không có hai lời, đây đối với ninh vũ mà nói tự nhiên vậy là một chuyện tốt thổ ti phủ ngồi chuyện gì cũng không cần làm là có thể kiếm tiền, tương lai tính lớn lên, hắn còn không biết muốn được lợi bao nhiêu tiền. Trên đời vốn là bình tĩnh, nhưng là rất nhiều chuyện một khi liên quan đến kim tiền sau đó, thì trở nên được không giống nhau. Các đồng dân muốn được lợi tiền thuốc, phải có nguyên vật liệu. An Bình Châu trong biên giới đỉnh núi cứ như vậy nhiều, một ngày nào đó sẽ có cầm thuốc hái hoản, coi như là ai địa bàn lớn ai tay chân mau, tiền này chính là của người đó. Đầu tiên, các đồng dân ở mỗi người nhà đỉnh núi hái thuốc, mỗi người sống yên ổn với nhau vô sự, sau đó có người phát hiện không đúng, nhà mình hái hoản sau này mang bán thuốc gì, tâm tư liền đánh tới người khác núi trận trong đó. Muốn từ người khác trong nồi giành giật ăn, không ra chút máu làm sao có thể? Tầm mắt hẹp đồng dân mâu thuẫn bắt đầu sinh ra. Cái này còn là thứ nhì, mẫu chốt là dược cao còn xuất hiện chất lượng vấn đề. Cái món này màu xanh đậm dược cao lúc đầu mùi thuốc nồng nặc, tương đối sạch sệt, liền xé mở cũng có thể kéo sợi như vậy. Nhưng mà có chút đồng dân vì mau sớm bán thuốc, lại làm ra tốc thành giản phối bản đồng thuốc. Cái loại này tốc thành bản, dược cao cùng bùn nát tựa như, nhìn làm người ta nuốt mửa cũng không có mùi thảo dược, ngược lại tỏ ra một cổ tử thối giữa mùi mốt mà. Có chút đồng dân cầm thuốc như vậy đến mấy lầu. Không phân chia nguyên do lại muốn Lương Xuyên hết thảy cầm những thứ này thứ phẩm cho lấy đi. Vì chế tạo những thứ này chất lượng kém đồng thuốc, bọn họ vậy mất không ít tâm lực. Lương Xuyên lại không phải người ngu, tự nhiên không thể ăn như vậy bạo thu thiệt. Xem cũng không xem liền trực tiếp cự tuyệt các đồng dân cái loại này yêu cầu vô lý. Cự thu. Các đồng dân nơi nào chịu bỏ qua, nói xong rồi có nhiều ít thuốc hay thu nhiều ít, bọn họ chính là xông lên thổ ti ra cùng trước Lương Xuyên những lời này để làm những thuốc này mất bọn họ săn thú làm dộn thời gian, không bắt được tiền nơi nào chịu xóa bỏ. Linh vũ đối với phát sinh như vậy chuyện ban đầu lấy là chỉ là chuyện nhỏ không cân nhắc kỹ hậu quả liền trực tiếp cho lương xuyên chỗ dựa cầm dưới tay đồng dân cho đánh trở về cái này một tí có thể thọc tổ hoang vào vẽ đồng nhân là người nào bọn họ nhưng mà không sợ trời không sợ đất chủ linh vũ bất kể hậu quả lập tức cầm dưới tay đồng nhân đã tội từ cổ từ bây giờ các đồng dân như thế nào đi nữa không phải thổ ti ra dù là không để ý tới vậy phải đứng ở đồng dân bên này bây giờ lại tuổi trò đi bên ngoài rẽ bên vực dậy bên ngoài người tới quả nhiên ngày này ban đêm bình tĩnh thổ ti vây lầu bên ngoài tụ tập vô số đồng dân bọn họ tâm trạng vô cùng là kích động linh vũ cũng là một bạo nóng nảy Như thế nhiều đảm nhiệm thổ ti tới nay, không có vậy một đảm nhiệm làm được xem hắn như thế bất tức, mà đều nói lạc đà gầy lớn so với ngựa, đến hắn nơi này nhưng là chán nạn vượng hoàng không bằng gà, con ruột đánh cuộc chó thua để cho người cho chói, thật vất vả gặp phải vị ông thần tài muốn mang hắn một cái cùng nhau kiếm chút chút tiền, lại vẫn muốn xem đồng dân sắc mặt, liền đồng dân cũng dám tới vây hắn vây lậu, làm được phân tượng này, như vậy thổ ti rức, Khoác không muốn làm được. Đổi mới nhanh nhất mời trình duyệt tốc truyền vào đến tiến hành tra xem. Một kẻ là phàm nhân, si tâm vọng tưởng yêu một nữ thần. Nữ thần đó lại chính là thân thai thương, gieo rắc cái chết. Phàm nhân kia chẳng những không sợ, mà còn dấn thân sâu vào vũng nước đủ Một kẻ thấy ma không hãi, thấy quỷ không sợ, thấy thần không tính. Phạm nhân kia sẽ đạp lên hết thảy để được bên cạnh người mình yêu. Chương 1031, núi chợ loạn. Vây lầu cửa kêu đích một tiếng mở toang ra, Linh Vũ say sưa đi ra vây lầu. Người gặp chuyện vui tinh thần thoải mái, Linh Vũ không tránh khỏi nội tâm vui sướng, lại cùng Lương Xuyên uống nhiều liền mấy bắt to. Lương Xuyên còn không có men say, hắn đã nói chuyện cũng không lênh lẹ. Mặc dù con trai còn ở trong tay người ta, nhưng mà hắn đã hoàn toàn không có bận tâm, uống rượu uống được rất tận hứng. Ngược lại là thiếu chút nữa để cho những thứ này đồng dân cho quét hứng thú. Linh Vũ là một cái người phức tạp. Trước 30 tuổi hắn chơi được so với ai khác cũng nhảy thoát. 30 tuổi sau đó, hắn bắt đầu cân nhắc mình đời người, người, vậy từng nghĩ qua triệt để hối cải, mang một đám đồng nhân thay hình đổi dạng. Nhưng mà thực tế thường thường đánh mặt tương đối tàn nhẫn. Hắn ra người có đôi lời kêu tu thân thể gia trị quốc bình thiên hạ. Nhưng mà đời người à, thường thường là kẻ tới ôm bình thiên hạ tình nguyện. Cuối cùng phát hiện liền một cái gia đình nhỏ cũng quản không tốt, xem xem mình con trai Ninh Thêm bộ kia tánh tình, hắn liền hận không thể làm thịt thằng nhóc này trọng đầu lại tới qua. Không chỉ có Ninh Thêm quản không tốt. Hắn phát hiện mình năng lực chân thực có hạn, ngay cả đàn em đám này đồng dân ngày vậy không có thể cải thiện. Hắn đã không gửi hy vọng ở nhi tử mình trên mình, ngược lại là hy vọng ngày có thể được qua lại qua, chỉ cần có thể duy trì trước mắt cái trạng thái này, vậy coi là có cái dặn dò. Nhưng mà hắn cuối cùng phát hiện, chút chuyện này, vậy rất khó. Linh Vũ 30 tuổi sau đó một mực đang học hắn ra thủ đoạn, học nhiều hơn sau đó, mới phát hiện, mình là biết bao ngồi giếng nhìn trời. An Bình Châu đồng nhân đối hắn ra người nhìn hờ hững, có thể hắn sẽ không. Người biết hiểu kính sợ. Ninh Vũ đi theo phía sau võ trang đầy đủ vây lầu hộ vệ, mặc dù rất nhiều người cũng treo thải, nhưng là bọn họ trên mặt thần sắc vẫn là như vậy ngạo cứ. Trước mắt bao quanh vây lầu đồng dân mặc dù đến cũng hết, nhưng là bọn họ cũng không có phân nửa thần sắc sợ hãi. Ngược lại là các đồng dân, giơ trong tay cây đuốc, phiêu tránh trong ngọn lửa không thấy do Ninh Vũ mặt mũi, rất nhiều người gặp hắn đi ra, lại không tự chủ lui lại mấy bước, có thiếu chút nữa quỳ xuống. Vũ Vũ nhìn những thứ này con trùng đáng thương giống vậy đồng dân, tựa như cùng thần cao cao tại thượng nhìn trên đất con kiến hồi. Các đồng dân núi thổ ti sợ cùng kính sợ là đi sâu vào trong xương. Thổ Ti tên chữ bên trong mặc dù mang một cái đất chữ, nhưng là bọn họ không hề đất. Ngược lại, thổ Ti là quan, hơn nữa còn là triều đình tránh nhi bắt kinh sắc mệnh khâm phong mệnh quan triều đình. Hơn nữa quan này là có thể đời đời tương thừa. Trăm ngàn năm qua, chữ quan không chỉ có hai cái cửa, còn có đao. Nhân dân đối làm quan sợ là cùng bẩm sinh tới, phải nói không sợ làm quan, đó là không thể nào chuyện. Hán quan đối nhân dân còn hà khắc, càng không cần phải nói động quan ở đồng quan trong mắt, đồng dân không phải là người, là bọn họ tài sản tư hữu, là bọn họ xuất vật, là bọn họ nô lệ. Quan pháp liền rõ ràng quy định, đồng dân thấy thổ Ti chỉ có thể tự xưng nô không có địa vị càng không có tôn nghiêm, ninh vũ cũng coi là có chút nhân tính, không giống những thứ khác thổ ti, đối những thứ này đồng dân cũng chưa có làm người xem qua. hắn cho đồng dân rất lớn tự do, không quá phận bóc lột đồng dân, những thủ đoạn này chính là cùng hắn ra người học được. ở phong kiến vương triều, tần hán đi qua mấy lần phân phong đại loạn, đối với tự lập là vương cái này một bộ chế độ đã là sợ như sợ cọp, nhưng mà ở quảng nam đất này khu, vẫn là thực hành kỵ mi tự lập thổ ti chế độ, từ đường triều bắt đầu thẳng đến cái cuối cùng vương triều, thổ ti chế xuống châu động, theo đuổi trung nguyên vương triều tránh sóc, trừ không thể tự lập niên hiệu, có tùy thời để nghe lệnh điều động động binh. Đúng hạn na cống, quyền lực cơ hồ cùng địa phương vua một coi kém không nhiều, hỏi dò, ai dám cùng hoàng đế gọi nhịp. Ninh Vũ hừ một tiếng, Ma Men say đưa ra củ cải vậy đầu ngón tay chỉ những thứ này đồng dân nói, các ngươi buổi tối, tới lao tử nơi này là muốn cho lão tử trợ hứng sao? Tới, Đàm lão tam, ngươi không phải ở ca tiết hát được tốt vô cùng, tới, cho lão tử hát cây ca tới. Cái này bị Ninh Vũ chỉ đích danh Đàm lão tam hù được giật mình một cái, thân thể không khỏi đi về sau đứng đứng, túi đầu không dám nói chuyện. Ninh Vũ vừa thấy, ngựa mặt lên trời vui vẻ cười to nói, lão tam à, ngươi người này cả đời chính là một đắc con vô dụng, muốn bản lẫnh không bản lẫnh. Ngày hôm nay thế nào? Hùng khởi. Nhưng là ta nghe nói nữ nhi ngươi trổ mã được cũng không tệ lắm, như thế nào, quay đầu đến thổ ti phủ bên trong tới mưu phần sai sự như thế nào? Đàm Lao Tam bị Ninh Vũ nói liên tục mang mắng, nói được nét mặt giàn rua thẹn thùng đến đỏ bừng, nhưng liền giấm cũng không dám thả một cái, Ninh Vũ muốn để cho con gái hắn tới trong phủ làm một người làm. Theo lý như vậy là hết sức là làm đục người mà nói, Lương Xuyên ở bên cạnh nghe cũng cảm thấy lời này có chút quá mức, nhưng mà cái này Đàm Lao Tam lại có điểm kích động dáng vẻ, thật giống như bỏ lỡ thứ gì vậy. Ninh Vũ cười xong lại chỉ một nhà khác người đàn ông mắng, "Đàm chó nhỏ, ngươi hiện tại vậy bản lãnh lớn à?" đi theo ai học bản lãnh này tới lao tử nơi này xem náo nhiệt năm ngoái nhà ngươi mỗi mỗi phải ra gả xà lương thực còn không coi cho ta ngươi dự định lúc nào cho Châu bên trong thúc giục thực thúc giục được chả ta, nếu không để cho chi Châu ra tự mình dẫn người đi nhà ngươi sao cái để đám chó nhỏ nào dám nhìn thẳng nhìn thẳng Ninh Vũ hù được ánh mắt kia thiếu chút nữa trốn bên trong đáy quần từ trong kẽ hở lén lén lên người Ninh Vũ cái này tiếp theo cái kia cờ trách bị hắn điểm đến tên người nhiều là đối lý đồ lại không có một người dám cùng Linh Vũ mắng miệng Linh Vũ nói được mệt mỏi thật giống như rượu vậy tỉnh được xong hết rồi chỉ mấy chục cái đồng dân tức miệng mắng to. Ta cái này vây lầu truyền mấy lời người, từ trước đến giờ là nói một không hai duy ngã độc tôn, không nghĩ tới à không nghĩ tới, truyền tới ta nơi này, lại có người dám cầm đao tới vây ta, ai cho các ngươi ăn tim gấu đảm bảo. Ha ha ha, Ninh Vũ không biết là đang cười những thứ này, đồng dân không biết trời cao đất rộng, vẫn là đang cười mình hổ rơi bình dương, lúc đầu ở An Bình cao cao tại thượng Thổ ti phủ hôm nay cũng có bị người gọi nhịp thời điểm. Các đồng dân biết Ninh Vũ là người, cũng biết Ninh Vũ thủ đoạn, nghe được hắn tiếng cười, không, có ai cảm thấy buồn cười, tất cả người chỉ cảm giác được mình sống lưng lạnh cả người. Linh Vũ lịch sử một cọc câu chuyện, vậy cũng là thật, không phải hắn thổ ti ra lấy thế đè người, tất cả đều là trong ngày thường bọn họ thiếu nợ. Linh Vũ cười một lát, nặng nề thở dài một cái nói, lão đầu tử khi còn sống tổng cùng ta nói, đối đối đại các ngươi đám này xuất sinh thì là không thể vào quá tim tử, nếu không các ngươi liền biết cơi đến vây lầu trên đầu cất Akuta đi tiểu, ta người này sao? Chính là mềm lòng chính là trí nhớ kém. Cầm lão đầu tử nói không làm chuyện xảy ra, tuyệt đối không nghĩ tới. Ngày hôm nay thật vẫn để cho lão đầu tử nói chúng. Các đồng dân tựa như quên mình là tới làm chi? Bị Linh Vũ lại hổ thẹn lại mắng, lại ngây ngô đứng tại chỗ, nhìn lẫn nhau không biết làm sao. Ninh Vũ trong mắt đột nhiên xuất hiện đạo sát khí nói, chuyện hôm nay ta coi như là một lần cuối cùng. Sau này nếu như để cho ta lại nhìn thấy cái chàng diện này, còn dám tới ta cái này vây lầu lỗ mãng, các ngươi ra đầu một cái ta giết một cái, một mực giết tới cái này an bình châu không có đứng người sống. Thanh âm không lớn, lực uy hiếp nhưng là kinh người. đã có người không khống chế được mình chân, trước thời hạn chạy ra, đám này động dân cũng không phải là một khối thiết bản, chỉ là bọn họ qua mấy chục năm cuộc sống bình yên, quen năm xưa thổ ti vây lầu đáng sợ. Hiện tại Ninh Vũ lên tiếng, bọn họ cái này mới thanh tịnh lại, không đi nữa, có thể thật phải đem mệnh giao ở chỗ này. Cút đi. Linh vũ cuối cùng một lên tiếng, các đồng dân lúc này mới làm chim muôn bay tán ra, rồi rít rời đi. Lương xuyên cùng tôn thúc bắc lúc đầu xem đến đồng dân tình cảnh, người người trong tay đều mang vũ khí, sớm lo lắng vây lầu sẽ có gì ngoài ý muốn, dẫu sao quảng nam dân phong dũng mãnh bọn họ là nghe qua, nhưng mà cũng không có phát sinh tưởng tượng bạo động, linh vũ vài ba lời liền đuổi những người này. Linh vũ quả nhiên trên mình vẫn có chút đồ, một người uy tín không phải vài ba lời có thể thiết lập, phải dựa vào thủ đoạn sát máu, phải là góp nhặt từng ngày mới là tránh đạo, đặc biệt là ở quảng nam cái này một mẫu ba phần, những thứ này dân bản xứ là người nào? vậy cũng là đầu đừng ở đây quần trên so với ai khác cũng huynh chủ. Các đồng nhân trên mình đã mang sát khí, bọn họ dão đã khai nhận, đánh ngắt phải là một chàng huyết chiến, hời hợt tới giữa chuyện nguy thanh an, không phải có cực lớn tự tin chính là cực mạnh thực lực. Quả nhiên là một tàn nhẫn địa phương, bất quá kết quả là tại sao, một lời không hợp thì phải khai chiến. Linh Vũ kéo Lương Xuyên trở về lại vây lầu, những ngày qua hắn trong lầu lại thu vào hơn 10 ngàn dou, còn không cùng Lương Xuyên phía sau tiền đưa tới, sớm góp đủ rồi cho hắn con trai linh thiên tiền, thật sớm đem tiền đưa về bằng tưởng, tâm tình thật tốt hơn, lúc này mới lại cùng Lương Xuyên uống nhiều mấy ly. Lao đại ạ, để cho ngươi chơi cười. Đám này, đồng dân, bắt đầu không nghe lời. Trở về ta phải thật tốt dạy bảo một tí bọn họ. Lương Xuyên đang muốn nói chuyện, Linh Vũ lại nói, vốn là mà. Việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, bất quá. Lão đệ ngươi không phải người ngoài. Chúng ta vậy nói, gần đây ta biết một ít tin tức xấu, thật sự là mất mặt ném đến nhà, chuyện này ta nhất định xử lý xong. Linh Vũ nói đúng thuốc giả chuyện. Tuy có ở đây không nói bên trong, hai người nhưng là trong lòng hiểu rõ. Lương Xuyên muốn chính là dược cao công hiệu, kết quả những thứ này, đồng dân lấy một chồng lớn thuốc giả, còn muốn hắn bỏ tiền Đây không phải là làm hắn là đứa nốc. Buổi tối hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta lại xử lý chuyện này. Lương Xuyên Thân là một cái người ngoài, thuốc mặc dù là bán cho hắn, nhưng là trước mắt chuyện hắn không tốt lắm, muộn càng không dễ nhúng tay. Ninh Vũ nếu có an bài, hắn liền lặng lặng nhìn là được. Chuyện này bạn đã cho là đi qua, không nghĩ tới sóng gió không chỉ có không thay đổi nhỏ, ngược lại lớn hơn. Ngày thứ hai vừa dạng sáng, vây lẩu những cái kia đến tìm Lương Xuyên Phiến Toái, chuẩn bị ép mua ép bán không có người, vây lẩu là khôi phục thanh tĩnh, nhưng là núi trên trận lại xảy ra chuyện. Lúc đầu an bình châu hai cái đồng nhà họ lớn, một cái ruộng họ một cái đầm họ đàm gia là an bình châu trừ ninh gia ngoài già lớn nhất họ chiếm cứ núi trận vậy tối đa vốn là cái này mấy khối đỉnh núi không đáng tiền vậy không người đi so đo nhà ai nhưng mà hiện tại không giống nhau trên núi đều là thảo dược nhà ai ai thì có quyền khai thác người liên gia tới được sớm nhưng phát hiện núi trận đàm gia người gắt gao bà chiếm nói là nhà bọn họ chuyện liên quan đến đến tiền người hai nhà nơi nào chịu nhượng bộ vì tranh đoạt hai phiến tướng tiếp giáp núi tràng thượng thảo dược hai nhà đều xuất động không ít người tuổi trẻ sáng sớm liền chạy tới lên núi hái thuốc nhưng mà người tuổi trẻ hỏa khí chính là vượng vì mấy cây thảo dược mới vừa vừa chạm mặt thuốc nổ liền đốt, đầu tiên là hiểu thường, nói không mấy câu liền nổi lên tranh chấp, sau đó mang lên, cuối cùng trực tiếp diễn biến thành cận chiến. người tuổi trẻ ra tay không biết nặn nhẹ, người hai nhà móc ra hái thuốc đau trẻ tuổi liền trực tiếp chém đứng lên, không ít người gặp tình hình không đúng lập tức xuống núi tới gọi tiếp viện. vốn là trên núi đánh nhau người không nhiều, bị thương vậy chỉ mấy cái như vậy, tình cảnh không sẽ rất lớn. nhưng mà có người xuống núi kêu người, cục diện ngay tức thì liền mất đi không chế. người điền gia thiếu nhưng là người tuổi trẻ hung hãn, người tới ta đi giết được thiên tráng vang ám, bị thương người càng nhiều, người gọi lại càng nhiều. Cuối cùng diễn biến thành già trẻ trai gái cùng lên trận, Phạm là có thể nhúc nhích toàn bộ cầm lên đao trẻ tuổi trên đao chém người, toàn bộ núi trận một phiến hỗn loạn. Có người sợ ra việc lớn, vội vàng cầm tin tức truyền tới thổ ti phủ. Linh Vũ đối với chuyện ngày hôm qua còn cảnh cảnh tại trong lòng, vốn là muốn cầm mấy người làm ra mặt chim giết gà dọa khỉ, không nghĩ tới phát sinh chuyện lớn như vậy. Hắn lập tức kiểm lại vây trong lầu đồng binh hộ vệ, mang đao chuyện cũ phát núi trận chạy tới. Hừ, các ngươi điền ra đàm gia núi trận, đều là địa bàn của lão tử, thật sự là 3 ngày không đánh lên phòng bọc miếng ngói. Địa bàn của lão tử để cho các ngươi hái thuốc, các ngươi coi như là là mình có còn hay không cầm lao tử thổ ti phủ coi ra gì? cái loại này đầu mối lại không bóc lại, các đồng dân cũng mau quên mình thân phận. ngày hôm qua dám mang đao tới mình vây lầu, ngày mai sẽ dám cầm mình làm thịt, bọn họ chỉ sẽ được voi đòi tiên. Linh vũ trong mắt sát khí càng ngày càng đậm, lại không bưng một chút huyết sát mấy người, cái này an bình châu hắn nói chuyện cũng không tính toán gì hết. lương xuyên chỉ sợ cái này đồng bạn làm ăn xảy ra chuyện, người đi theo đi qua, ti phương hành vết thương trên người còn chưa khỏe, cầm hắn ở lại vây lầu. một kẻ là phàm nhân, si tâm vọng tưởng yêu một nữ thần, nữ thần đó lại chính là thần thái dương, gieo rắc cái chết. Phàm nhân kia chẳng những không sợ, mà còn dấn thân sâu vào vũng nước đủ. Một kẻ thấy ma không hãi, thấy quỷ không sợ, thấy thần không kính. Phàm nhân kia sẽ đạp lên hết thể để được bên cạnh người mình yêu. Chương 1032, Linh Vũ ra tay. Chuyện tương tự kiện Lương Xuyên mình vậy từng đích thân trải qua. Năm đó ở Phượng Sơn, vì bờ bắc nguồn nước, sơn thủy liền trước cùng mấy cái thôn thôn dân ở mấy cái bảo chính cổ động dưới, quân khởi vây công vì sao lộc một cái thôn, lúc ấy Lương Xuyên lấy một địch trăm, đánh một trận giết ra vĩnh viễn huy danh, đem ba cái thôn giẫm ở dưới chân, vì sao lộc thôn từ đây hấn diện. Từ đó về sau Ở Phượng Sơn căn bản không có thôn dám nữa cùng vì sao lộc thôn gọi nhịp, thôn cùng thôn tới giữa dùng binh khí đánh nhau vậy lại không có phát sinh ở niên đại này, thôn tới giữa dùng binh khí đánh nhau, kích thước lớn không thua gì một cuộc chiến tranh. Thôn đấu một khi thất bại, mang khả năng tới là tai họa ngập đầu đất đai nguồn nước ruộng đất thậm chí là trẻ tuổi gà cưới cũng cùng thôn địa vị tức tức tương quan. Mọi người thế tộc có thể có quyền phát biểu, tộc nhỏ họ ít chỉ có thể tham sống sợ chết. Coi như là địa phương quan phủ cũng không dám can thiệp quá nhiều thôn cùng thôn tới giữa tranh chấp, thường thường chọn lựa để cho bọn họ tự đi hiệp thương phân xử. Ở còn Nam cũng có tự đi hiệp thương, nhưng là đây đối với thổ ti mà nói cũng không giống nhau đây là đối bọn họ quyền ủy thiêu chiến lương xuyên cầm ti phương hành ở lại vây lầu mình mang ra luật trọng quang mặc dù trên hai người đều bị thương nhưng so với ti phương hành tổn thương vậy thì nhẹ rất nhiều ít nhất còn có thể nhúc đích tôn thúc bác thì lưu lại bảo vệ ti phương hành vây lầu mặc dù có không ít người nhưng là không có một người ở ti phương hành bên người lương xuyên luôn là không yên tâm lại không thể ba lần này ninh vũ bắt đầu coi trọng mình làm mèo bệnh làm được quá lâu đồng dân đã quên mình cũng co giang bén an bình châu thái bình mấy chục năm Thời gian này không có xuất hiện qua như vậy chuyện xấu, hơn nữa còn là ngay trước người ngoài mặt, ngày hôm qua vây công vây lầu sự việc cũng được đi, ngày hôm nay đảm ruộng người hai nhà lại công khai dùng binh khí đánh nhau, lại bỏ mặc dậy một tí, toàn bộ An Bình Châu cũng chưa có mình nói chuyện đất. Hắn nhặt lên mình thép đao, thuộc hạ người vậy toàn bộ võ trang, liền áp tải ti Phương Hành đi bằng tường lúc cung tên không có trang bị, lúc này cũng xứng liền đứng lên. Đồng nhân chỉ có thật liều chết đánh giết lúc mới biết dùng vũ khí như vậy, bởi vì mũi tên lực sát thương cùng phạm vi nhưng mà vượt xa dao kiếm, ở cây cối rậm rạp Quảng Nam trong núi rừng, đây mới là thu hoạch mạng người cùng sức vật cao nhất vũ khí. Săn trong núi mảnh hổ, nhất tác dụng chơi quá qua cung tên cùng cảm bấy. Sẻ ra chuyện núi trận ở vào Đại Minh núi dã núi tây nam Lộc, cũng là an bình châu lớn nhất núi trận. Bên cạnh còn có một cái Tả Giang nhánh sông, sông Hắc Thủy. Sông Hắc Thủy lượng nước cực lớn, ở dưới chân núi quanh co mà qua, tụ vào Tả Giang sau đó, cùng bên phải Giang hợp lưu, một mực chạy tới lần ngu. Lương Xuyên theo Ninh Vũ đến Đại Minh dưới chân núi, thấy một màn trước mắt, khiếp sợ được không nói ra lời. Dưới chân núi đã nằm mấy cổ thi thể, nghiêng ngã, ngay cả nhặt xác cũng không có. Máu loang theo trên núi khe suối ranh chạy không ngừng xuống, sơn khe nước đều bị nhuộn thành liền màu đỏ như máu trên núi thỉnh thoảng truyền tới giết thanh âm, đứng ở đàng xa nhìn lại, lúc này còn có vô số đồng nhân đang ngẩng trước ngã xuống người sau tiến lên đi trên núi chạy đi, nhìn thần tình kia, chính là chuẩn bị đi lên núi liền nghĩa. đây chính là một cuộc chiến tranh, tựa như là tranh đoạt cái này phía cao đi vậy. phát khởi kèn hiệu xung phong đi trên núi nhìn lại, sườn núi tới giữa loạn chiến một đoàn, các đồng dân phía trước cầm đao lẫn nhau vồ, ở phía sau chính là cùng tiễn thủ một trận loạn xạ, đồng dân thuật bắn cứ tốt, thường thường mũi tên vô hư phát, nhưng là những người này thân thể tố chất càng không phải là tuổi, mặc dù động dân phần nhiều là cốt gầy hạng người, nhưng là đi lên người chúng mũi tên cầm thân nuôi tên gặp lại, che vết thương còn, có thể tiếp tục chém, hoàn toàn không để ý mình nguy hiểm tính mạng. Mọi người đã quên mất chuyến này mục đích là vì thảo dược vẫn là núi trận, ở còn nam, bất luận làm gì căn bản trước muốn đánh một trận, quyền phát biểu đều là nắm ở người thắng trong tay. ở nơi này là thôn dùng binh khí đánh nhau, nhìn dáng dấp có chừng hơn ngàn người quy mô, đã là một tràng không quy mô nhỏ tao nội chiến. Đàm thị người gia tộc tương đối nhiều, trước mặt mặc dù bị đánh lén đưa đến thất lợi, tạm thời bị đánh bẹp, nhưng là hậu viên Đàm gia người đến, số người tức là chiến lược, người liền ra liền mất đi tiên cơ, khá tốt bọn họ thật sớm chiếm cứ đại minh núi núi tràng cao điểm mượn địa hình như thế, từ cao đánh thấp, rồi mới miễn cưỡng đánh một ngang tay. Đồng nhân, không nên nói là toàn bộ Quảng Nam người, có mầm có gì, có đồng có nông, từ trước đến giờ không thích đơn đả độc đấu, bọn họ là một đám chó sói, một người thương vong sẽ kích thích huyết tính của bọn họ, chết một người, trả thù là khẳng định, thường thường kết quả là không ngừng trả thù cùng phản trả thù. Nhỏ dung binh khi đánh nhau diễn biến thành trùng điệp, mười mấy năm gia tộc thức thủ giết, mấy trăm năm không thể ngừng. Đại tống chinh phục Quảng Nam trước kia, đời đường đối Quảng Nam lại bắt đầu thổ ti tự trị khi đó quản lý không bằng tống lúc nghiêm ngặt phân tán kết cấu hạ các đồng dân tự do độ cực cao thôi xanh rất nhiều mắt không pháp kỳ đồ thời đại đó quảng nam mỗi ngày đều có địa phương dân tộc thiểu số gia tộc lớn tới giữa dùng binh khí đánh nhau đến thái tổ sau đó lúc này mới yên tĩnh hồi lâu đại tống quản đồng nhân không chỉ có thổ ti còn có đất quan, những thứ này là nghiêm túc đứng đắn mệnh quan triều đình dùng thích hợp cũng là đại tống luật pháp không phải thổ ti câu nói đầu tiên có thể trường động dân đại quyền xanh sát ở quảng nam loạn như lúc này mới được đã ngừng dưới chân núi người còn đang gia tăng không ít người đã phát hiện linh vũ cái này thổ ti tới nhưng mà bọn họ huyết kiều ở phía trước đã không để ý tới Ninh Vũ thái độ, sao trước đao liền bắt đầu lẫn nhau chém. Trong núi rừng dùng binh khí đánh nhau không cùng bình trên bình nguyên hoặc là công thành chiến ở giữa chiến đấu, loại địa phương này dùng binh khí đánh nhau hơn nữa hung hiểm. Cung thủ có thể nuốt ở bụi cỏ cùng rừng cây bên trong thả tiên ẩm, ngươi không biết kia cây phía sau cất giấu kẻ địch, thậm chí đất dưới chân đều không phải là bằng phẳng, có thể một cước đạp hụt liền bị người bổ sung một đao mệnh quy thiên tiên. Ninh Vũ cảm giác mình bị không để ý tới, hắn tức giận trong lòng rốt cuộc bị cái này đám điêu dân cho kích thích, giết, giết cho ta, không nên để lại người, chỉ có trong tay có thứ cho hết ta làm thịt. Vây lầu đồng binh được Ninh Vũ hiệu lệnh, người người mặt bắt đầu lộ ra giữ tợn vẻ mặt, dựng cung lên bản tên, sao đao chém. Bọn họ tựa như cùng một đám mãnh hổ, nào vào bảy cửu bên trong. Đồng binh những ngày qua trong lòng nhưng mà bực bội à, bọn họ đánh lương xuyên mấy người bị giết được quý khóc chó sói số, đã sớm muốn tìm một chỗ chút giận, những người này cũng không liền đụng vào trên họng xuống tới. Các đồng dân mặc dù hung hãn, nhưng mà bọn họ trong xương trời xanh liền đối thổ ti phủ ôm trước một loại sợ hãi, đối với vây, vây trong lầu đồng binh, bọn họ lại là không có để cho ổn ảo chút khí. Đồng binh chô đi qua, động dân giống như chim mưng đi tứ tán. Không ai dám cùng thổ ti phủ vây trong lầu đồng binh phạm hành, hơn nữa đây vốn chính là hai nhà ân đoán, chính bọn họ chém giết lẫn nhau cũng tới đã tới, làm sao còn có thời gian tới đối phó những thứ này hơn nữa đáng sợ đồng binh. Đồng binh đối với đồng dân, tựa như cùng triều đình quan quân đối thượng không nhà để về lưu dân, có một loại trời xanh áp chế cảm, hơn nữa đồng binh là thành kiến chế, bọn họ trên mình còn ăn mặc áo giáp hoặc là thật dày bộ giáp, vũ khí trên tay cho dù là đao trẻ tuổi cũng phải so đồng dân hơn nữa sắc bén, phương diện trang bị ưu thế để cho chiến đấu cơ hội không có thấp phẩm nhớ mong, đồng binh đại sát tứ phương, giết được hai nhóm người không biết rốt cuộc còn muốn không muốn đánh xuống. Không ít đồng dân gặp tình hình không đúng, đã ôm um đầu trốn chui như chuột, rời đi trước đại minh núi đất thị phi này. Linh Vũ máu lạnh để cho bọn họ bắt đầu hồi tưởng lại, năm đó thổ ti phủ là một cái thế nào đáng sợ tồn tại. An Bình Châu thổ ti phủ coi như có nhân tính, nếu là chung quanh khe suối động châu chạy, ví dụ như cái gì hoành sơn trại, vậy căn bản thì thật không đem phía dưới châu dân làm người xem, tùy ý giết, nhân dân liền đoán cũng không dám đoán một tiếng. Núi trang thượng tình cảnh cuối cùng phát sinh biến hóa, người hai nhà lại cũng tìm không đứng lên, mà làm miễn cưỡng ngăn cản đồng binh tàn sát, đám người bắt đầu từ từ rút lui. Muốn chạy, Linh Vũ lạnh lùng nói, ta đâu đâu. Nhận lấy người thủ hạ đưa tới đao, hắn tự mình mang người liền vọt vào xuống núi rút lui đồng dân trong đó. Gặp một cái hắn liền giết một cái, lần này hắn là thật nổi giận, lại không cần một số người máu tới đẻ đẻ một cái những thứ này đồng dân tính xấu, các đồng dân thật muốn tạo phản. Các đồng dân không nghĩ tới sẽ đem Linh Vũ vị ra này cho khai ra, lúc đầu xem đến đồng binh đã hồn phi phách tán, biết mình không trỏng nổi, đả thương động đồng chính là cùng Thổ Ti phủ đối nghịch, cùng Thổ Ti phủ đối nghịch chính là cùng triều Đình làm đúng, đúng tiếp theo chấn áp bọn họ, nhưng mà triều Đình quân đội chẳng quy. Vậy mà nói, Thổ Ti phủ sự việc ở bên trong bộ sẽ tự tiêu hóa, Thổ Ti phủ trừ phi đến tuyệt lộ, đã không thể mất đi nếu không bọn họ sẽ không hướng triều đình cầu viện, người của triều đình cũng không phải cái thứ gì tốt, dẫn bọn họ tới, cùng dẫn sói vào nhà kém không nhiều đồng minh nếu như bị xúc phạm, tương lai trả thù có thể so với đồng dân muốn tàn nhẫn trên gấp trăm lần, vậy thì không phải là có thể thương lượng chuyện, trừ phi thổ ti phủ mãi hết, nếu không thì là không chết không thôi. phản kháng đồng minh, chứ không phải bọn hắn chẳng sống, ai cũng không khả năng đi làm loại chuyện này. nếu không, ngày hôm qua thổ ti phủ sẽ không có, còn có thể để cho ninh vũ vài ba lời cho đổi. hiện tại ninh vũ lại tự mình mang đao tới giết bọn họ, cái này còn làm sao đánh? Lương xuyên chắp tay sau lưng đứng ở dưới chân núi xa xa nhìn lại chuyện này cùng hắn không liên quan hắn không dám nhúng tay vậy không tiện nhúng tay có thể nói những thứ này đều sự trình độ nhất định là bởi vì hắn mà ra hắn chỉ có thể xa xa đứng nhìn linh vũ mang dao chém dưa các rau giết được các đồng dân quỷ khóc sói chui ở chỗ này sinh mạng lại như vậy giá rẻ dân chúng tánh mạng nói như vậy không liền không quả nhiên không phải là người ở địa phương đồng dân coi như nơi này nguyên chức dân cùng thổ ti coi như là một cái dân tộc còn lại như vậy đáng ngộ, một ngày kia bọn họ những thứ này người hắn nếu là giận những thứ này đồng dân có phải hay không giao một vậy tùy tiện đã tới rồi suy nghĩ một chút, lương xuyên mình liền cười, hắn bây giờ nơi nào còn có tâm tình quản như thế nhiều, cầm thuốc mua, cùng ti phương hành hết bệnh được xong hết rồi liền trụm trụm dám đi, còn để ý hắn nơi này dân phong như thế nào. hắn ngược lại là có thể chuyện cứu dân tim, nhưng mà người trong thiên hạ như thế nhiều, có vài người sinh ra liền bất chấp lý lẽ, đạo lý hoàn toàn liền nói không thông, bọn họ không vì lợi ích nhỏ đi trên lưới đao đi đụng, làm sao cứu? tuy nói nguyên chuyện là bởi vì lương xuyên lên, nhưng là nếu như bọn họ không ôm chức chiếm tiện nghi nhỏ tâm tính, hoàn toàn có thể để tránh cho như thế nhiều phiền toái. gia luật trọng quang xem được nghĩ mà sợ. Ta ở ngục bên trong cũng biết cái này thổ ti không phải là một hiền lành, chém dậy người tới một chút cũng không lưu tình, những cái kia ai đao khẳng định chết hẳn, khá tốt chủ nhân ngươi tới kịp thời, thiếu chút nữa ta thì phải chết ở trong đó. Ninh Vũ càng giết càng hăng say, càng giết càng giận, trong lòng chỉ có một cái ý niệm, những thứ này đồng dân tốt không nghe lời. Lão tử đối các ngươi không tốt lắm sao, tại sao các ngươi chỉ như vậy báo đáp ta? Cần phải ta dùng lão đầu tử thủ đoạn tới trị các ngươi, các ngươi mới biết cái gì gọi là làm sợ. Trên núi thảo dược lão tử vốn định để cho các ngươi hái một hái. Vậy coi là để cho các ngươi có cái triển vọng kiếm chút chút tiền, nhưng mà các ngươi cứ như vậy không biết đủ, hái thuốc còn muốn chiếm núi trợn, làm ta là cái gì? Mở thiệt đường. Lúc nào cái này Đại Minh núi biến thành hai người các ngươi địa bàn, các ngươi hỏi qua lão tử đồng ý sao? Ninh Vũ bên giết bên mắng, không lâu lắm trên mình đã bị văng tung tóe một thân vết máu. Ngày mai cầm hai người các ngươi chủ sự người cho lão tử gọi tới Vây Lầu, không tới đừng trách lão tử lòng dạ ác độc. Chuyện này lão tử được cho các ngươi lập một chút quý cũ, nếu không các ngươi chỉ một cái sức lực cùng lão tử làm bậy. Linh Vũ mang đồng binh liều chết xung phong nửa ngày,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 Các đồng dân đánh giá thấp Ninh Vũ sát tâm, những năm này Ninh Vũ là mập không thiếu, lòng khoan dung nhận thức mập là không đúng giả, đối Ninh Vũ mà nói có thể dùng không thích hợp, làm thổ ti người nếu là lòng không đen tối, như thế nào có thể ở nơi này một mâu đất ba phần đặt chân. Sớm để cho người liền xương cũng gầm cạn sạch. Đại Minh núi núi trận đánh một trận, Ninh Vũ mình một người liền làm thịt 13 cái đồng nhân, thủ hạ đồng binh sát thương nhiều ít không coi là. Các đồng dân lấy là Ninh Vũ là cái Phật di lặc, cả ngày cười hì hì, không nghĩ tới cái này là người gian ác. Trên núi đi không cởi đồng nhân để cho đồng binh cửa cho chói hơn 30. Toàn bộ dùng sợi dây buộc, kéo về vây lầu, cột vào trong viện trên cây cột. Linh Vũ trở lại vây lầu, để cho người thủ hạ kiểm lại một tí, họ đang 17 người, họ điền 14 người, cột vào trên cây cột mà xám như cho tàn. La Nương là cái tấm lòng người hiền lành, nàng cũng nghe nói núi trận bên kia chuyện phát sinh. Dùng binh khí đánh nhau loại chuyện này ở Quảng Nam cũng không xa là gì, ngược lại, nếu là không phát sinh dùng binh khí đánh nhau địa phương nhất định là một tương đương mất tức địa phương, liền hỏa khí cũng không có, làm sao có thể đặt chân. Linh Vũ người trói trở về, nàng cũng biết tiếp theo sắp phát sinh chuyện. Dẫu sao là ở vây trong lầu nán lại nửa đời người, Linh Vũ là cái gì nóng này? nàng rảnh rẽ nhất. Cái này thổ ti ra những năm này hồi tâm tu tính, không đại biểu hắn sửa lại tính, trong xương hung ác là không giấu được, chỉ là theo tuổi tăng trưởng có thu liễm mà thôi. Tiếp theo, chính là muốn người chết. Nàng có lòng muốn cứu mấy cái này tên xui xẻo, vây trong lầu đã nhiều năm không có chảy máu, hiện tại thiếu ra vậy ở bên ngoài không về được, nàng cũng không hy vọng sống lại rất rối. Đàm gia có người nhận được Lan Nương lập tức khóc thiên cấp hô. Cô ở một bên người điền gia nghe lời này một cái liền không vui, lập tức châm biếm lại, phun một bãi nước miếng tới đây, thiếu chút nữa văng đến La Nương. La Nương vừa nghe, không khỏi hận hận lắc đầu một cái. Những người này thật là tốt lợi hay khó khăn khuyên đáng chết quỷ, cũng đến trước quỷ môn quan liền còn cõng người hai nhà ân đoán nơi nào còn có cứu bọn họ phương pháp. Linh Vũ cầm thổ ti phủ vây lầu cửa mở toang ra, không ít người biết nhà mình người bị thổ ti ra cho chói, đã sớm tới thổ ti phủ bên ngoài kêu khóc, bọn họ không dám lố mãng, chỉ có thể dương mắt thủ bên ngoài. Gặp vây lầu cổng vừa mở ra, lập tức gồm có tới đây, người lại không thể vào bên trong, bị đồng binh cầm vũ khí ngăn cản ở bên ngoài. Hướng vây bên trong lầu vừa nhìn, chỉ gặp bọn họ người thân bị chói ở trên cây cột, bên cạnh vây lầu người đã say sông dao, kết quả chỉ có một cái Nương bay người ở Quảng Nam vĩnh viễn không sống lâu, đây là lò sắt, là vô số máu và nước mắt tổng kết ra được kinh nghiệm dạy bảo, mọi người chỉ có cùng động vật như nhau, dùng tàn bạo nhất phương pháp mới có thể chế trụ hết thảy. Linh Vũ thay và giặt sạch liền cả người quần áo, lại uống một ít rượu, trên mình tản ra mùi rượu để cho hắn hơn nữa có chút để cho người sợ. Linh Vũ hướng về phía hai nhà này đồng dân nói, người hai nhà lúc này đầu góc một phiến chỗ trống, nơi nào cũng dám Linh Vũ nói chuyện. Người điền gia vừa nghe lập tức nóng nảy, cấp chánh nói, lời còn chưa nói hết, Linh Vũ thì cho hắn một đao, đao trắng vào đao đỏ già, máu tươi phun đầy đất, tình cảnh cùng giết heo tựa như, tốt không đáng sợ. Lương Xuyên đoàn người ở một bên xem được ánh mắt đều thẳng, chàng diện này tốt máu canh, không phải là như thế nhiều người muốn từng cái toàn bộ đi giết. Hơn 30 người à, cùng giết xong trong nhà này thật có thể máu chảy thành sông đi. Cái loại này chân thật, giết người tình cảnh cực độ để cho người sợ hãi, đặc biệt là thấy máu kia trụ lập tức có thể phun ra mấy mét xa, ai cũng sẽ chân bụng đánh bậy. Ngoài phòng người điền ra thấy nhà mình hậu sinh bị thổ ti ra một đao cho thọc chết, quy ngồi dưới đất khóc tiên cướp, bi phân đan lên dưới, nhưng lại không dám làm sao tổ ti phủ. Linh Vũ quay đầu nhìn về phía một cái khác đảm gia người, liếm liếm đầu lưỡi, lần này hắn liền cơ hội nói chuyện cũng không có cho. Dựa theo bụng trực tiếp đem điều này đảm ra người bụng sẽ ra, lại cắt lấy một cái mạng. Linh Vũ đao vung hướng một bên, một đao lại chặt đứt bên cạnh một người cổ họng, người này trên cây cột chỉ vùng vây hai cái, lập tức liền chết hẳn. Tình cảnh chân thực đáng sợ, Lương Xuyên mặc dù thấy máu vô số, nhưng mà người làm xuất sinh tới giết, như vậy cảnh tượng hắn không có trải qua, nhìn mấy cái liền dạ dày bên trong một hồi lật lan, thẳng phạm buồn nôn. Linh Vũ lại làm thịt mấy cái, còn dư lại đồng nhân có đã sớm kẹt trong quần. Các đồng nhân là hùng, nhưng là giống vậy cũng sợ chết, do là xem tình cảnh như vậy, không biết vậy một đao lúc nào rơi chém vào trên người mình cái loại này trở chết tình cảnh nhất là do người linh vũ cách làm rất là trực tiếp não không rõ ràng cái này vừa ra là ai làm dù sao thì tiếp tục giết cầm những thứ này người không nghe lời toàn bộ thủ tiêu sự việc tự nhiên cũng chỉ giải quyết dễ dàng nếu không giải quyết được vấn đề vậy thì giải quyết chế tạo vấn đề người các đồng dân chết mấy cái cũng không thể tiếc ngược lại thì những người này nhiều bọn họ mới lo lắng người một đa nghi tư liền sẽ nhiều quản dĩ nhiên là không dễ dàng trước một đời thổ ti cũng chính là hắn lao thân phụ thường thường nói cho hắn người một khi nhân tử vị này tử liền không gánh nổi trước kia hắn tổng hướng tới hắn ra lấy nhân trị ra nhưng mà cùng hắn nhận lấy cái này một đống việc hắn mới minh trắng lao đầu tử một phiến cổ tâm muốn dùng lòng dạ bồ tát tới cảm hóa đám này đồng dân được trước có xét đánh thủ đoạn có thể chấn được đám này yêu ma quỷ quái lại chết mấy cái đồng dân vây lầu bên ngoài tiếng khóc càng phát càng thê lương vây bên trong lầu một phiến lạnh lùng không người cùng giải quyết tình đám này đồng dân người thống trị hận nhất chính là như vậy người không nghe lời những người này một khi thuận lợi chết chính là vây trong lầu người bọn họ cầm trên tay dao mỗi lúc đó như nhau không nhúng tay mềm đạo lý này cắt thật sâu ở bọn họ trong lòng trên đây còn có thể núp ních đồng dân chỉ còn lại có một nửa Rốt cuộc có người vỡ không được đồng nhân cho tới bây giờ không phải một khối thiết bản. Tại sao cái này một miếng đất người đi ra ngoài từ xưa đều hết sức hung hãn, giết hổ vồ báo cũng không sợ, nhưng là cũng chưa có tạo thành qua khí hậu. Không chỉ là đồng nhân, toàn bộ Quảng Nam tại sao ngàn năm qua có cường hãn nhất dân binh nhưng vẫn không thành được việc lớn, chính là bởi vì bọn họ so một bàn cắt còn một tán. Bởi vì nơi này người tụ không tới một khối, 10 cái người mới có thể có mười một loại ý tưởng, không cách nào tạo thành một cổ thế lực. Bọn họ sẽ đối với một chút lợi ích nhỏ tính toán chi ly, đừng bảo là đánh ra Quảng Nam, đánh ra An Bình đều khó. Như vậy một đám người. Đối bất kỳ chánh quyền đều sẽ không tạo thành nguy hiệp. Ninh Vũ không đem đồng dân coi ra gì, liền xông lên hắn rõ ràng những người này, không cần hắn động thủ, gia tộc tới giữa mâu thuẫn là có thể để cho bọn họ đấu chết đi sống lại, bất qua chuyện ngày hôm qua cộng thêm hôm nay hỗn loạn, hắn đã không cách nào ngồi yên không để ý đến. Giá lựa để mặc cho bỏ mặc, sớm muộn vậy sẽ đốt thành tràn đầy núi khắp nơi. Có vài người đã bắt đầu khiêu chiến hắn thổ ti uy tín đảm uy, là trong đàm gia tộc lý lịch coi là cao ông già, lúc còn trẻ cũng là an bình châu làm chủ, thường thường mang đàm gia người làm mưa làm gió, người cũng như tên, chỉ là những năm này già rồi. Động tính cũng chưa có như vậy, bất quá lao tiểu tử này một mực không hết hy vọng, liền muốn thừa dịp trước khi chết lại náo nhiệt một cái, lần này mới đem đàm ra người cổ độc lên. Linh Vũ nói xong lại làm thịt một cái, để cho người đưa cái này tiết lộ bí mật đồng nhân dây thường giải khai. Nói được là làm được. Cái này đồng nhân cầm đàm uy bán đi, không cần hắn tới. Thu thập, trở về khẳng định cũng là nửa cái mạng, trừ phi hắn đi xa chân trời, nhưng mà đồng nhân rời đi cái này chực răng, trên đời nơi nào còn có thể chứa chấp bọn họ. Linh Vũ nhìn về phía điền gia những thứ này đồng nhân, lưới lao chỉ bọn họ nói. Người điền gia gặp Linh Vũ thật thả người rất sợ việc này Đường Từ mình trước mắt xem qua một cái cái chen lấn đem người mình cho bán đứng nói. Mấy cái người điền ra đồng thời nói ra, Ninh Vũ cũng là giữ lời hứa, thật cầm bọn họ đồng thời thả, lập tức đi mất liền 6 người, còn giữ lại đồng nhân nói được dễ dàng, mất đi quý báu cơ hội, Ninh Vũ dĩ nhiên cũng nói nói giữ lời, hắn ánh mắt lom lom nhìn liền trực tiếp cầm mấy cái điền ra toàn làm thịt. Ninh Vũ hướng về phía cái này đi mất đảm rộng hai nhà cộng bảy người nói. La đương thở dài một cái, để cho đồng binh bung ra một con đường, để cho đồng dân cấp thân nhân vào vây lậu. Những thứ này đồng dân thân nhân mắt gặp mình người thân bị thổ ti giết, chỉ lo khóc, lại liền dũng khí phản kháng cũng không có. Thổ ti phủ rồi à, đã thật sâu in dấu đến bọn họ trong xương, trừ phi có loạn thế anh hùng xuất hiện, mang bọn họ đánh trận đấu, nếu không cho bọn họ gan, cũng không có dũng khí như vậy. Ninh Vũ hướng về phía Lương Xuyên nói, Lương Xuyên là có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới cái này mập mạp Ninh Vũ thật thủ đoạn cay như vậy, bất quá sợ hắn nơi nào biết sợ, chảy máu tình cảnh hắn thấy cũng nhiều. Ở Tây Bắc, người chết nơi nào không thể so với hiện tại hơn. Thứ 1033 chương bình tức dân loạn. Lương Xuyên vậy coi là đi qua không ít địa phương, có người cậy mạnh có người lý trí. Quản lý dân chúng phương pháp có muôn vàn chỉ có ninh vũ thủ đoạn bá đạo nhất lấy rết mở đường không chết không thôi. bất quá trên đời cũng chỉ quảng nam đám người này đặc biệt nhất bọn họ so châu còn cứng nói lý thuyết vương pháp cũng không bằng trực tiếp rút ra đào hữu hiệu nhất. bất quá vạn vật tương sinh tương khắc vật vô cùng thì tất phản nhân dân sức nhẫn mại giống như một cây lò xo để rốt cuộc liền sẽ bắn ngược Hưng hóa dân dân nguyên lai là biết bao chất phát cùng một phận, nhưng mà để cho tống quang đấu người kia lấn áp một tí bọn họ cũng dám làm một cái đứng đầu mân người tạo phản lại là hương hóa người cầm đầu có thể tưởng tượng được bọn họ đối tống quang đấu hận bao sâu. Lương xuyên đối cái loại này Ninh Vũ loại phương thức này, phương pháp trong đầu không đồng ý mạnh cùng bảo nếu có thể bảo vạn thế, vậy Thu Thiên Hạ binh đúc lấy đồng nhân 12, muốn bảo vạn thế tần cũng sẽ không nhị thế mà chết, Tạc vạn dạng hoành sóng lấy thông nam bắc đại tùy là có thể thiên thu vạn đại đồng nhân là không có văn hóa, Thổ ti vậy thích chọn lựa ngu dân phương pháp tới quản lý bọn họ, để cho bọn họ vĩnh viễn giữ nghèo khó, bọn họ chỉ có thể cùng dã thú như bọn, để cho bọn họ không thể khoa cử, để cho bọn họ không mặn ngông. Như vậy cố nhiên nhân dân ngu tốt quản lý, nhưng mà làm người khác đứa nhỏ cũng thông minh, cũng được sống cuộc sống tốt thời điểm, bọn họ coi như ngu nữa vậy vẫn là sẽ phân biệt đi. Vạn sự vạn vật luôn có hướng ánh mặt trời hạt giống sẽ mã nha, liền xem nơi nào cái này tạo phản hạt giống sẽ dưới đất chui lên. Linh Vũ phương pháp sẽ không bóp chết hạt giống mã nha, chỉ sẽ thuốc xanh loại chuyện này xuất hiện. Lương Xuyên bên người ra luật trọng quang coi như là tương đối dã man người, hắn người này chỉ nhận quả đấm, cùng hắn nói phải trái không có dùng, đại khái là người khiết đan nhân tử đang là ma. Nhưng mà hắn thấy Ninh Vũ cái loại này tác phong cũng không khỏi lắc đầu, trên đời còn có như vậy con người, hài tử không nghe lời là muốn đánh, nhưng mà cũng không thể trực tiếp giết, con trai cũng không phải là không thể nào không tạo lão tử phần ạ. Chủ nhân chúng ta còn phải ở chỗ này ngây ngô sao? gia luật trọng quang rất là lo lắng chuyện này là bởi vì bọn họ lên dưới mắt ở vây trong lầu có thể bảo bình an ra vây lầu làm thế nào ninh vũ có thể bảo bọn họ tạm thời nhưng mà không bảo vệ được bọn họ nhất thế à địa phương đồng nhân nếu là cầm món nợ máu này nhớ đến bọn họ đám người này hắn ra trên người vậy ra cái cửa này có thể hay không bình an trở lại thanh nguyên còn là một chuyện lương xuyên sâu sắc cho là đúng những thứ này đồng nhân hung hận hắn kiến thức qua cựu hận đã kết làm bọn họ cầm ninh vũ không có biện pháp nhưng là đối phó dậy mình đó là một chút độ khó cũng không có lương xuyên bên người mấy người là có thể đánh nhưng mà người quá ít, có thể địch bốn tay không địch lại mấy ngàn con tay. Con kiến nhỏ đi nữa, muốn gặm chết con voi chính là vấn đề thời gian. Lương Xuyên không thể không sớm làm dự định. Lại đợi một chút, thạch đầu người của Tiêu Cục cũng nhanh đem tiền đưa tới, cùng bọn họ tới, ta để cho bọn họ cầm Ti Phương hành trước đưa trở về. Chúng ta khác làm dự định. Linh Vũ rất cần khoản tiền này, điểm này hắn đã sớm nhìn ra. Cũng chính là bởi vì Lương Xuyên cầm ra thành ý duyên cớ, cho nên Linh Vũ mới thay đổi thái độ, không có đối với đoàn người đuổi tận giết tuyệt. Lương Xuyên tổng lo lắng sẽ có một chàng lớn hơn càng dữ dội hơn gió bão tới sắp, không nghĩ tới ngày thứ hai, đồng nhân thật cầm chủ sự hai cái. Đàm Y cùng Dũng Quang hai người giải đến liền với lầu. Cái này làm việc thật là cầm lương xuyên cho thấy lờ ra. Sớm nghe nói đồng nhân là dẫu có chết bất khuất tử chiến đến cùng tàn nhân chủ, không nghĩ tới xương như thế mềm. Linh Vũ kêu bọn họ người giao ra, bình thường làm việc không phải phản mẹ hắn. Cứ như vậy người giao ra đây, vậy lần trước Linh Vũ muốn bọn họ thế nữ, vậy giao ra. Lương Xuyên nơi nào sẽ biết, ở mảnh đất này phát sinh máu tanh chuyện kiện hoàn toàn không thể dùng lẽ thường tới hiểu. Rốt nát cùng là hầu, vô lý cùng không biết làm sao. Thủ Ti phủ Lạt Tha nói là bọn họ đè ở đỉnh đầu một ngọn núi lớn, không bằng nói là đỉnh đầu bọn họ bầu trời bọn họ có thể không đồng ý địa phương tống đình quan phủ nhưng là bọn họ không thể coi thường thổ ti phủ tồn tại thổ ti mặc dù có ngang ngược nhưng là rất nhiều thổ ti vừa vặn là bọn họ phát ngôn viên là bọn họ lợi ích bảo vệ người đối mặt triều đình ai cũng sẽ bóp lột bọn họ bọn họ cũng đều gặp qua hắn ra người đối bọn họ lại càng không sẽ lưu tình so sánh đứng lên thổ ti phủ ngược lại còn là có một cái độ dẫu sao là người mình bọn họ vậy hiểu được giết gà lấy trứng là diệt vong chi đạo Đàm ra người trước ra mặt dẫn đầu là một cái tóc bạc hoa dâm ông giả Giang Cơ Hồ đã hết cạn sạch, hắn mặt đầy viết câu chuyện, đối mặt với Ninh Vũ cùng chỗ tòa này, thổ ti phủ một chút đều không lộ vẻ được ti tịch thu đây chính là đàm gia bối phận cao nhất ông già, đàm duyên trang, tiên chữ rất bẻ miệng, biết hắn câu chuyện người đã không nhiều lắm, chỉ biết là mỗi lần đàm gia tộc nhân chuyện gì xảy ra, dù sao phải cầm hắn mời đi ra, cho sự việc bắt mạch một chút, định định phương hướng, đàm gia mấy thập niên này không có gió to sóng lớn gì, lao đầu tử công không thể không, có thể nói định hại thần châm điền gia bên này chủ sự chính là một cái ba mươi gia ngoài người to con, làm tráng đương gia điền quy điền quy là điền gia trẻ tuổi một đời nhân trung nhất có thể đánh, cũng là bởi vì là có thể đánh, cho nên mọi người mới phục hắn, ở An Bình Châu, có thể đánh chết chính là bản lãnh, không, có cái gì có thể nói, người đời trước căn bản cũng không thế nào khoản sự, coi như là tương đối có tư lịch giượn quăng ở nơi này, núi trận chuyện bên trong gia chủ ý cũng không được tốt lắm, để cho diễn ra chết không ít hảo hán tử. Sắc mặt của hai người cũng không tốt xem, bọn họ nhìn cái này vây lầu, trong lòng hiện lên cừu hận cuộn sóng, chỉ là không có biểu hiện ra. Một cái lao luyện thành thục, một cái đến cái sống lưng, chờ Đinh Vũ chậm rãi từ vây lầu đi ra. Hai nhà tất cả ra một người, ngày hôm nay cái này hai người chỉ sợ là chết chắc đối với người hai nhà mà nói đây là sỉ nhục lớn lao nhưng mà bọn họ vừa có thể như thế nào ở An Bình Châu bọn họ coi là người đông thế mạnh nhưng mà cũng không dám cùng có ý hướng đỉnh bối cảnh thổ ti phụ so tài đó là thật tạ phản gia tộc chuyện đánh nhau thường có chỉ là ai cũng không nghĩ ra lần này Linh Vũ sẽ này vậy đại khai xa giới. Lan Nương rời một cái ghế Linh Vũ ở vây trước lầu ngồi xuống vây lầu vòng ngoài vậy không thiếu tạm họ đồng nhân còn có hàng loạt đám ruộng người hai nhà bọn họ cũng muốn xem xem Linh Vũ sẽ xử trí như thế nào cái này hai cái loạn chuyện thủ đánh Linh Vũ nhìn lướt qua trước cửa một người ra một tráng hai người tướng về phía Đàm Duyên Trang nói thế thuốc hiện tại thân thể khá tốt Đàm Duyên Trang không cười không đắng tiêu một hơi treo sợ cũng không có hơn không ít này thừa thổ ti ra còn kêu ta một tiếng thế thuốc lao hủ nơi này cảm niệm không dứt các ngươi Đàm gia người cùng chúng ta người Ninh gia là thế giao mấy chục năm cũng là dựa vào các ngươi lão Đàm gia chống đỡ chúng ta Ninh gia mới có mấy chục năm cuộc sống an ổn ta liền muốn hỏi một chút bây giờ là nhìn không được muốn cho chúng ta Ninh gia thêm điểm hai vạn Đàm Duyên Trang không có lập tức đáp lời liền bị mắt động nhìn một chút Ninh Vũ một mắt tựa hồ là muốn nói điều gì nhưng lại không có lập tức trở về nói không nói thì là nhận đọc sách đam duyên trang nhưng là nói nhà những thứ này hậu sinh những năm này qua cũng không thuận ý mỗi nhà ngày qua được chặt ba ba mới gần nghe nói trên núi thảo dược có thể chế thành dược cao có vài người lúc này mới trên núi hái thuốc ta không hiểu được chuyện này tại sao sẽ cùng thổ ti ra nói liên hệ quan hệ nếu là không có quan hệ tại sao hai người các ngươi người đấu được như vậy hung người tuổi trẻ tâm khí thịnh chém chém giết giết là chuyện thường xảy ra ta cùng cha ngươi lúc còn trẻ cũng không đánh không ít chiếc muốn lúc nào như vậy thượng cương tự tuyến các ngươi ngày hôm trước dám vây ta thổ ti phủ hôm qua liền dám tụ tập đám người dùng binh khí đánh nhau vậy chỗ là ai nhà tất cả thế thúc ngài không sẽ theo ta nói không biết nếu như ta lại không thượng cương thượng tuyến các ngươi còn sẽ cầm ta cái này thổ ti coi ra gì Đàm duyên trang yên lặng không nói linh vũ hỏi tiếp hướng điển quy nói ngươi cái này điển quy những năm này điển gia dễ nghe ngươi mà nói làm sao ngươi cũng muốn liền lần sự nghiệp linh vũ trong giọng nói có chút dễ cận điển quy không có động tĩnh chuyện này chúng ta cũng có sai nhưng là sai không hề toàn ở chúng ta người điển gia trên mình thổ ti gia chúng ta người điển gia chảy máu vậy đủ rồi mong thổ ti gia đại nhân có đại lượng bỏ qua cho chúng ta lần này linh vũ ngược lại là rất bất ngờ cái này điển quy huyết khí phương cường, lại như vậy có thể có giãn. nếu như để cho hắn mang nữa người điển ra mấy năm, đàm ra người sợ là thật không như người điển ra. bỏ qua cho các ngươi cũng có thể, bất quá chủ sự này người phải trả giá thật lớn, nếu không chúng ta vây lầu mặt mũi đi nơi nào đặt. ninh vũ nói như ninh chém sát, một chút đều không cho được nghi ngờ. ngày hôm nay cầm hai gia tộc gia chủ kêu đến, chính là vì ngay trước đám người đồng dân mặt lại biểu thị công khai một tí hắn thổ ti tí uy tín, uy không lập không đủ để phục chúng. các đồng dân nhìn về phía cái này hai cái người chủ sự, đàm uy ngược lại cùng lao rùa đen tượng như, động một cái không núc đích, điển quy không nói hai lời móc ra một cái đòn đao, một đao trực tiếp thọt chết liền bọn họ điền ra cướp núi chẳng người chủ trì ruột quang, ruột quang tự hồ biết kết cục là như vậy, miễn cưỡng bị cái này một đao chết được một chút phản kháng cũng không có điền quy một đao thọt chết ruột quang, hướng về phía một đám người điền ra nói, đi, người điền ra mang ruột quang thi thể, tràn đầy tức giận đi. Đàm uy vừa thấy, ánh mắt chậm rãi nhắm lại, giống vậy hướng về phía mình tộc nhân nói, động thủ đi, không cần lại xuất hiện mắt, muốn giết muốn róc xương lóc thịt theo thổ ti ra. Đàm gia người toàn bộ sửng sốt, nhìn Đàm U, có một cái hậu sinh tiến lên, cho Đàm U một đao, vậy cầm Đàm U giết đi. Đám ra người rõ ràng không bằng người điền ra, vẫn còn có người khóc sướt mướt, thi thể cũng không có ai đi lên túi liệm, vẫn là Đàm duyên trang nhắc nhở mấy lần, mới đem người cho mang về. Các đồng dân xem được kinh hãi run sợ. Hai nhà này coi như là an bình châu lớn nhất đồng tộc, ở thổ ti phủ trước mặt cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đi vào khuất khổ. Sau này còn ai dám cùng thổ ti phủ làm bậy, cái này thì máu rầm rề dạy bảo. Ninh Vũ nhìn người hai nhà rời đi, hiệu quả này đã cùng hắn dự liệu kém không nhiều, lại đánh tiếp chỉ sẽ kích thích dân biến, không thể đạt tới hiệu quả tốt hơn. Ninh Vũ chậm rãi đứng lên hướng về phía một đám đồng dân nói: Chắc hẳn các ngươi cũng biết gần đây có người tới chúng ta An Bình Châu mua thuốc. Đồng thuốc công nghệ chế tạo chúng ta nhà nhà cũng sẽ, điều này tài lộ không phải ta Ninh Vũ một người, ta cũng không sẽ chặn mọi người tài lộ. Nói đến tiền, tất cả mọi người ánh mắt không không toàn bộ tụ tập tới đây, nghe Ninh Vũ an bài, chuyện này cùng mỗi cái đồng dân có thể cũng có quan hệ. Nhưng là, Ninh Vũ đổi câu chuyện, trong giọng nói lộ ra một cổ tàn khốc. Ai vậy đừng muốn ăn một mình, trên núi thảo dược ai muốn đi đều có thể hái, núi này chẳng phải các ngươi đảm gia cảng không phải là các ngươi đèn đèn gia, mà là lão tổ tổ tỉ phủ. Lúc nào họ đảm họ điền, phản ứng ngươi. Sau này nếu là lại để cho ta thấy có người ở lão tử núi trận làm sằng làm bậy chiếm đất là Vương, đừng trách lão tử giết cả nhà hắn." Ninh Vũ xoay người đã muốn đi, đột nhiên lại định chủ nói, đúng rồi, các người đám này mỡ heo lừa lòng, nếu ai lại chế tạo như vậy lần liệt đồng thuốc để bấy hại người, muốn ép mua ép bán, lão tử như nhau vậy sẽ không bỏ qua hắn, chúng ta đồng thuốc nổi danh thiên hạ, nếu ai dám hư lão tử An Bình Châu đồng thuốc bằng hiệu, ta giống vậy muốn để hắn nếm thử một chút đau mùi vị." Lương Xuyên đứng ở Ninh Vũ bên người, Ninh Vũ không cố kỵ một đám đồng nhân ánh mắt, hắn rõ ràng chính là muốn che chở Lương Xuyên, xem đám này đồng nhân bản lãnh vì sao giai giác biên cương vạn nấm mồi nhất tướng công thành vạn quốc khô nam bắc thiên thư trời đã đặt đông tây gươm xuống định giang hồ cựu kiếp chuyển sinh cầm sứ mệnh thu hồi bách việt đã hư vô diên đình sống lại nền thịnh thế đại việt biên cương hóa khổng lộ trước 1034 lần nữa hợp tác trang này không lớn không nhỏ hỗn loạn lắng xuống rất mau đam ruộng người hai nhà mang oán khí cùng cựu hận rời đi so với tại thổ ti vây lầu bọn họ đối lẫn nhau tới giữa cựu hận hơn nữa sâu nặng dưới sự đề cử trái cây rừng độc truy đuổi sách thật tốt dùng nơi này loạn loạn dễ uổng dại đủ mọi người đi mau có thể thử một chút đi bọn họ ánh mắt chỉ có thể nhìn được đối bọn họ tạo thành làm trở ngại lẫn nhau hai nhà, nhưng không thấy được cái này không hợp lý chế độ dưới, đè ở trên đầu bọn họ đại sơn. Lương Xuyên không có biện pháp quản lý giải cái loại này cũng không có gì thực chất tính cừu hận mang tới chém giết. Vì hái mấy cây thảo dược hai nhóm người mang dao trẻ tuổi chém nhau, đây là cần gì phải. Lương Xuyên dĩ nhiên không có biện pháp quản lý rõ ràng, ở hắn thế giới quan trong đó, sinh mạng mới là trên hết, đây cũng là bọn họ đời sau công nhận bình thường giá trị quan. Nhưng mà ở gia tộc này lợi ích trên hết niên đại, nhỏ yếu cá thể chỉ có thể phụ thuộc vào tại gia tộc thế lực trong đó, mỗi cái người cũng không có biện pháp đơn đả đấu đấu nếu không đối thượng gia tộc tiểu đồ vật khổng lồ liền chỉ có một con đường chết loại gia tộc này tiểu chém giết vậy rất đơn giản bất kể là chuyện đỏ trắng bất kể là núi đau núi lửa phàm là liên quan đến gia tộc lợi ích tất cả nhà các nhà liền cho ra người xuất lực nếu không lần sau nhà ai gặp nạn hắn gia đình hắn chỉ sẽ ngồi xem hổ đấu tại sao ở hương thân sĩ tộc niên đại một gia tộc tộc trưởng nói chuyện so quan phủ khá tốt dùng nguyên nhân ở nơi này bỏ mặc như thế nhiều lương xuyên chỉ biết là cái địa phương quỷ quái này là không có biện pháp nắn lại thi phương hành đã cứu được có thể trở về ung châu vậy ung châu tiêu cục tiền ít ngày nữa vậy lần lượt đưa đến. Lương Xuyên ra tay thật là không có phải nói, lúc đầu nói cho vây lầu người một ít tiền làm thuốc tha phí, đồng binh cửa vậy làm là một câu lời khách sáo nghe một chút cũng được đi, không nghĩ tới cùng tiền đưa đến thời điểm, Lương Xuyên thật hóa thân tán tài đồng tử, đem tiền chia tới mỗi cái đồng nhân trong tay. Nhất là những cái kia ở Long Châu bị Lương Xuyên cùng Tôn thúc bác đả thương đồng nhân, Lương Xuyên đặc biệt cho mỗi người nhiều gợi một chút tiền, nhỏ thì mấy sâu, lâu thì hơn 10 sâu tiền, một số tiền lớn như vậy, đồng binh nhưng mà cả đời cũng không có gặp qua, đủ để để cho bọn họ cái này mấy năm bên trong qua được tương đối dễ chịu. Phải biết xanh bọn họ một đám người vì chừng trăm văn tiền, có thể không để ý sống chết, Lương Xuyên lập tức đủ cho bọn họ trăm lần tiền thuốc. Như vậy làm việc, chính là bọn họ đại lao ra Ninh Vũ cũng không có qua. Lương Xuyên lại đem ước định 10000 sâu tiền giao cho Ninh Vũ, chuẩn bị để cho hắn đi chuộc hắn con trai Ninh Thêm. Nhóm đầu tiên đi bằng tường đồng nhân đã đi rồi có chút trời, còn không gặp có tin tức truyền về. Mặc dù không rõ ràng phía trước là tình huống gì, bất quá, lúc này không có tin tức chính là tin tức tốt nhất, bằng tường nơi đó trại chó người nếu là muốn làm cái gì, làm cái gì đối Ninh Thêm chuyện bất lợi, chí ít cũng sẽ đem tin tức truyền về nếu không bọn họ làm hết thề đều là phí công vô ích, Mới ngàn sâu tiền, không nhớ rõ hắn vây lầu nhiều ít năm không có nhiều tiền như vậy qua. Linh Vũ vốn định từ chối, hắn cùng Lương Xuyên bây giờ là buôn bán đồng bạn quan hệ, Lương Xuyên nếu như tiếp tục thu mua bọn họ thảo dược, không lâu lắm hắn cũng có thể có nhiều tiền như vậy, hơn nữa làm ăn ổn định, tương lai vây lầu đem sẽ nhiều hơn một khoản thu vào. Hàng năm thổ ti phủ đều phải cho triều đình tiến cống ngựa, voi, tê giác, khổng tức đôi, ngà voi, voi lưỡi câu, voi ăn, voi chân bản, niêm mệt, gián, xanh hồng ngọc, ngọc thạch, vây lợ, kim nhung tìm, đủ loại nhung miên, đủ loại vải khăn tay cây mây hoa tiệc, cây dáng hương, vàng sáp, quả cao cùng tất cả loại vật liệu, nhìn thổ ti náo nhiệt, bất quá là qua đường vận tài, đều bị triều đình chấn ép, một chút cũng không có mình còn giữ lại. Có thể nói, thổ ti phủ một năm bận biệu đến cuối, cũng chưa có mấy thứ đổ là cho mình, trừ một ít không đáng tiền thị, còn có gia động vật hàng. Những thứ này phần nhiều là trong núi rừng thú hoang, quảng nam thiếu cái gì chính là không thiếu thú hoang, cho nên ở chỗ khác giá trị vạn kim thú hoang sản xuất ở chỗ này có thể nói là không đáng giá một đồng, cũng là bởi vì làm cho này chút quảng nam đồng nhân thiếu buôn bán đường dây, cho nên bọn họ không có cách nào cầm những thứ này sản xuất giá trị tăng lên chỉ có thể đặt ở trong kho hàng lên mức. Vây lầu mới vừa bình tĩnh lại, sáng sớm ngày kế, lại rung bang. thật là là một không bình, sóng gió lại nổi lên. Lương Xuyên thật là sợ những thứ này dân bản xứ. Lương Xuyên lấy là lại là đồng dân muốn cầm chất lượng kém dược cao để đổi tiền, cùng đồng binh xảy ra mâu thuẫn, vốn không làm chuyện xảy ra, nhưng mà lơ đãng đi tới vây cửa lầu, liếc một cái mới phát hiện cũng không phải là như thế chuyện xảy ra. Cửa một vị gầy nhom cụ già, cầm trong tay một phiến phát sắm ra, đang khổ khổ cầu khẩn người gác cổng, người gác cổng một mặt không nhịn được, hết sức xua đuổi trước vị cụ già này, hai người rằng, con lửa này, giận cái này tên hộ vệ. Hộ vệ kéo qua lão nhân thủ ở giữa ra, lại rút ra bên hông đao, một đao cầm già phá là mảnh vỡ. Cụ ra thất lạc ra, vô lực tê liệt ngồi dưới đất, muốn khóc nhưng lại không khóc nổi. Thấy tình cảnh này, Lương Xuyên cấp Lan Nương nói, đây là chuyện gì? Lan Nương dẫn Lương Xuyên đến bọn họ thổ ti phủ phòng kho. Cái này phòng kho rất lớn, rộng rãi một gian phòng lớn đỡ mấy cây sàng ngang, mở cửa một cổ tử khó mà bày tỏ mùi mướp đập vào mặt, có chút giống động vật tử thi bọc thối giữa vị. Lương Xuyên nhìn lướt qua cái này trong phòng kho, có gõ được ngay ngắn như nhau ngà voi, còn có tê giác, còn có thật nhiều ngọc thạch, nhưng là số lượng nhiều nhất vẫn là gia đậu vật mao da lông có treo ở trên móc, có bảy trên cái giá, da sói, báo da, sả da, da mai, còn có da hổ. những thứ này da lông tất cả đều đi qua thật tốt công nghệ xử lý, thuộc da được vô cùng là hoàn thiện, cơ hồ đem ngay ngắn một cái khối da lành lặn giữ lại. lương xuyên ở biển kinh lâu quá, Thành biển kinh đắt tiền nhất phục trang không phải tơ lụa chế thành, mà là dùng cái loại này thượng hạng động vật da sớm làm thành thân mật từ đại da, đông bắc da trộn, còn có nam phương da báo, một kiện ở thành phố mặt đều có giá cả vô giá, thật khó mua được. trình tổ lượng liền làm qua áo lông thú làm ăn cầm mân bên trong đánh săn được thú hoang áo lông thú đưa đến bịa kinh, giá cả thường thường có thể lần trên không chỉ gấp mấy lần. chỉ là mân bên trong miền đồi núi nhiều đồi núi, không giống quảng nam núi sâu như vậy như thế bí mật, tụ tập càng khổng lồ số lượng thú hoang. những thứ này ra nếu là bắt được biện kinh để cho nơi đó thợ may chế biến, giá cả nói ít cũng có thể lật gấp 10 lần vượt quá, thậm chí trăm lần cũng có thể. chỉ là vậy kiện ra hổ, trong kinh nhiều ít võ quan nhìn chạy nước miếng, bọn họ liền cần như thế một kiện ra để biểu hiện mình võ dũng. những thứ này ra các ngươi, la nương thở dài một cái nói. Chúng ta thổ ti ra quản lý một phe này đất này, các đồng dân cùng các người như nhau hạ thu muốn nạp lương thực, nhưng mà chúng ta nơi này đất thiếu người nhiều, lại đánh không ra nhiều ít lương thực, hàng năm đến giao lương thực thời điểm, đều là đồng dân nhức đầu nhất thời điểm. Có vài người căn bản liền không lấy ra được lương thực, trong nhà ăn cũng không đủ, nói thế nào lương thực. Trong núi người ta phần lớn đều là nhà gia vô số, những thứ này ra lại không đáng tiền, nhưng là là bọn họ duy nhất có thể cầm được xuất thủ đồ, chỉ có thể cầm những thứ này tới bổ lương thực. Các ngươi là làm sao để? Chúng ta hàng năm cũng sẽ đem những thứ này ra kéo đến Uông Châu hoặc nếu chỗ xa hơn, bán cho hắn ra người các ngươi người Hán rất thích chúng ta đồng nhân ra, nhưng phải thì phải giá cả ra được cứ thấp. bọn họ cho tới bây giờ không cùng chúng ta trả giá, bởi vì không thu chúng ta ra còn có những châu khác người vậy hướng bọn họ buôn ra, có vài người thậm chí mình ra giá cả còn thấp hơn. cạnh tranh như thế kịch liệt. đúng rồi, trời giết các thương nhân ác tâm à? như thế một khối ra ở trên tay chúng ta cũng không thể ăn, làm thành quần áo lại mặc không xong. giá cả thấp là thấp một chút, tổng so không có mạnh. lương xuyên thật giống như lại phát hiện cái gì, lập tức đi tìm được ninh vũ, chuẩn bị lại đem hắn thương lộ ra. làm thuốc làm một cái có đường, những thứ khác làm gì không đồng nhất dạy làm. Linh Vũ ngày hôm qua làm thịt mấy người, thứ nhất lập uy, thứ hai hướng Lương Xuyên biểu diễn một chút thực lực của mình. Hắn rõ ràng có thể cảm giác được Lương Xuyên năng lượng xa không phải một cái thuốc con buôn như thế đơn giản. Có lòng đóng Lương Xuyên người bạn này, tự nhiên có cần phải để cho hắn biết mình thủ đoạn. Vốn cho là chàng diện máu tanh kia sẽ hù được Lương Xuyên, không nghĩ tới Lương Xuyên như người không coi chuyện gì. Một mặt gió Xuân lại tới tìm hắn, lại có chuyện gì tốt? Nói thật, Linh Vũ càng thích thấy Lương Xuyên vậy một mặt tủn mĩu túi đầu dáng vậy, vậy không thích thấy Lương Xuyên trên mặt mang cười. Lương Xuyên cười một tiếng quỷ thần khó lường, muốn làm cái gì hắn căn bản đoán không ra. Đưa ra. Ta nơi này còn có một cái con đường, không biết đương gia cảm không có hứng thú. Lương Xuyên cùng hắn hợp bán thuốc, chỉ cái này hạng nhất đã có thể để cho cái này nghèo khổ thổ ti phụ thoát bần chi phú, hắn còn có thể làm ra hoa dạng gì tới. Hắn bây giờ là tin Lương Xuyên mà nói, người đàn ông miệng gạt người quỷ, bất quá người đàn ông có tiền, nói gì chuyện hoang đường đều tốt dùng. Đinh Vũ có chút kích động kéo Lương Xuyên tay, giống như kéo ông thần tài như nhau. An cần nói, chúng ta là người có trách nhiệm, nếu như tránh đạo làm ăn khẳng định làm. Chỉ là lao đệ không nên che chúng ta ngu dốt liền tốt. Các đồng dân đích xác là đần, hơn nữa cái này là rất nhiều người cố ý tạo nên kết quả. Thủ ti quản lý đồng dân, đó là thủ đoạn không cần hắn vô cùng. Hạ thứ nhất chính là không để cho bọn họ đi học. Đồng dân nếu là thi đậu công danh, bọn họ là có thể thoát tịch, thân phận cùng bình thường người Hán không khác, lại không cần cho thủ ti làm châu làm ngựa đồng dân cái gì cũng không hiểu, vậy thì cùng nuôi heo không khác biệt. Nếu là heo vậy sẽ đi học, một ngày kia liền sẽ cùng ngươi nói điều kiện, nói heo quyền nói sinh tồn, khi đó còn phải cho heo tham ăn tham uống, nếu không thì là không heo quyền. Nói thật ninh vũ cũng không muốn những thứ này đồng dân cùng hán ra người có quá nhiều qua lại, sạch sẽ, sẽ học một ít xấu đồ. Bất qua hắn mình ngược lại là rất thích người hắn, thích người hắn văn hóa. Người hắn là thật mẹ hắn thông minh, một ít quyền biến thủ đoạn, đùa bỡn đứng lên một bộ một bộ. Lương Xuyên nghe Ninh Vũ nói trong lòng ở trong tối cười. Nương ngươi chính là một đồ tệ, còn người có trách nhiệm. Ninh Vũ kéo Lương Xuyên, ban ngày liền lại phải bắt đầu sống mơ mơ màng màng. Đồng nhân cũng là rất trực tiếp, có lời gì uống trước sảng khoái nói sau, uống đúng chỗ, sự việc căn bản cũng có thể đúng chỗ. Lương Xuyên vừa thấy lông mang lập tức dựng lên. Ta nói chữ đưa ra, chúng ta rượu không thể uống nữa, uống rượu lầm chuyện, uống nhiều người không phải mãi cũng được đi, làm sao nói đứng đắn làm ăn. Ninh Vũ vẫn là kéo Lương Xuyên đi trong phòng đường đi. A a a. Hai ba bát rượu coi là cái gì, ngươi tiểu lượng này vậy một lần không phải ta ngã xuống trước. Bất ở chỗ này cùng ta giả heo ăn hổ. Ta hiểu được các ngươi người Hán vậy một bộ, các ngươi không thích uống rượu thích uống trà. Linh Vũ kêu khổ nói, chúng ta là người thô Lô không hiểu được vậy một bộ rườm giang nghệ thuật uống trà, hơn nữa chúng ta nơi này lá trà các ngươi vậy coi thường, mau mau mau, uống rượu. Lương Xuyên Định Liêu Định nói, chờ chờ một chút, ngươi nói các ngươi nơi này cũng có lá trà. Một kẻ là phàm nhân, Si Tâm vọng tưởng yêu một nữ thần. Nữ thần đó lại chính là thần thai tương, gieo rắc cái chết. Phàm nhân kia chẳng những không sợ, mà còn dẫn thân sâu vào vũng nước đủ. Một kẻ thấy ma không hãi, thấy quỷ không sợ, thấy thần không kính. Phạm nhân kia sẽ đạp lên hết thảy để được bên cạnh người mình yêu. Chương 1035, khắp nơi là bảo. Chúng ta nơi này trừ những cái kia cái làng quan, mình đi các ngươi Phúc Kiến, Đường Kiến Châu còn có Thiên Phủ Thành Đô vào một ít lá trà, nơi nào có người ăn cái gì trà. Lớn lý bên kia cũng có người bán trà, bất quá vậy loại lá cây tử chúng ta một mực không làm là trà, lá đạo cũng không bằng các ngươi xây trà uống thật là ngon. Đại lý trà, chẳng lẽ là phụ nhị trà. Ninh Vũ gặp Lương Xuyên thật không thích uống rượu, nhìn một tí sắc trời, lúc này vậy còn sớm cũng không tốt tương cầu, hướng về phía La Dương nói, đi lấy một ít Nưu Niệm thảo tới. Nưu Niệm thảo? Chúng ta nơi này không có lá trà, đồ chơi kia còn muốn mãi, ta trước có hiểu qua, các nơi hắn người nhà trà đạo so đi học còn phức tạp hơn, xem được ta nhức đầu, ta nơi này không có vậy chơi không đến, nhưng là có một loại thảo dược tốt vô cùng, châu cùng dê bị bệnh, chỉ muốn ăn loại cỏ này lập tức có thể hết bệnh, ngươi xem chúng ta Quảng Nam châu phần lớn lớn lên như thế trắng, sản xuất thịt bò thịt tốt như vậy, cùng loại cỏ này thuốc không thể rời bỏ quan hệ. thảo? Công hiệu như thế mạnh. Theo lý thuyết nếu là loại cỏ này thuốc nổi danh như vậy, lương xuyên hẳn có thể nghe nói Trên thị trường phàm là quý giá một chút công hiệu khá một chút thảo dược giá cả đều bị thuốc con buôn xào đến trời, quảng cáo cũng là ủn ủn kéo đến, không thể nào chưa từng nghe qua. Còn có người coi trọng vậy thiếp dược cao, bên trong cũng phải thêm mùi thuốc này, mùi thuốc này cùng Quảng Nam máu gà dây leo như nhau, đều là Quảng Nam có một không hai, chỗ khác tìm không. Vậy chúng ta liền thử một chút thảo dược này, người không có sao uống sẽ không có đáng ngại đi. Năm này mặc dù đều là thuần thiên nhiên, nhưng là vậy đại biểu những cỏ này hiệu quả dược tính mạnh hơn à. thảo dược không dám luận uống có tổn thương gan có bại thận có người chỉ thích không chuyện gì uống chút thuốc đông y đi ngâm ít thuốc rượu tiếng tốt lành viết có thể cường thân kiện thể kết quả uống vào một bàn người có thể chết một mạng lớn nhẹ có còn sẽ mù mắt rất nhiều người tổng cảm thấy trong ruộng chính là thiên nhiên thiên nhiên vậy có độc tố không có luyện chế xong có thể liền sẽ đối với thân thể con người tạo thành tổn thương la nương dùng hàng tre trúc gầu xúc được một ít màu vàng kim hoa nhì bắt được hai người bên cạnh nói nước mưa năm nay khá tốt nhu liệu thảo hoa không có nát vụn phẩm tương rất tốt vậy ta liền trực tiếp dùng những cỏ này đi nấu nước cho hai vị ra uống linh vũ luôn muốn học người hán vậy một bộ trên bàn trà đạo đạo nhưng mà tới một cái hắn không có lão sư thứ hai hắn cũng không có nhiều tiền như vậy, đi kiến châu mua trà hay là đi thành đô mua trà cũng là muốn cực cao chi phí, ngày thường hắn cũng chỉ làm một chút sơn trà đến từ mấy uống, quyền coi mình tiêu khiển. Lúc không có chuyện gì làm, hắn liền đem mùi này thảo dược dự sẵn quyền làm trà tới ngâm, hiệu quả cũng là cực tốt, ngày thường có cái nhức đầu nóng náo, uống chút nhu liệu thảo tốt hơn là có thể thấy hiệu quả. Mặc dù tên chữ có chút bất nhã, không thể bằng hắn văn hóa, muốn cho cỏ này đổi một nho nhã một chút tên chữ, lại sợ mình làm trò cười cho thiên hạ. Ninh Vũ hốt lên một nắm màu vàng kim hoa nhi người một cái, một bộ biểu tình say mê. Lương Xuyên vừa thấy, lập tức đoạt lại hỏi, cái này có phải hay không kim hoa? Được, lại tới. Ngươi biết cái này như niệm thảo? Lương Xuyên nói, đồ chơi này têu kim hoa, làm thành trà liền têu kim hoa trà. Kim hoa trà hoa màu vàng kim, trói mắt lóa mắt, tựa như thoa một tầng sáp, trong suốt mà dầu trơn bóng, như có nửa trong suốt cảm giác. Kim hoa trà một sống ở lá dịch, hoa nở lúc có ly trạng, bình trạng hoặc chén trạng, tiểu diễm nhiều vẻ, xinh đẹp nhã trí. Trước kia, mọi người chưa thấy qua màu vàng nóng chủng loại. Trên đời hoa sơn trà phần nhiều là màu trắng và màu đỏ, hoặc là màu trắng và màu đỏ giao nhau. Màu vàng kim hoa sơn trà chỉ có Quảng Tây chỗ này có, đồng dạng là thiên hạ phần độc nhất. Người Nhật đối hoa sơn trà tương đối si mê, thế kỷ trước bọn họ xài vô số sức người và không có sức đi khắp Đại Giang Nam Bắc, liền vì ở Trung Hoa mặt đất tìm được trong truyền thuyết màu vàng hoa sơn trà, mang về nước Nhật đi trồng, cuối cùng là ở Quảng Tây phát hiện màu vàng kim hoa sơn trà. Chắc hẳn chính là Ninh Vũ nói cái loại này như liệu thảo. Loại trà này hoa hẳn là kêu hoa trà, chỉ ở phương Nam Quảng Tây thập vạn đại sơn bên trong có. Năm ấy đầu thập vạn đại sơn vô cùng vắng lặng, muốn ở bên trong tìm được một vị này hoa trà nói dễ vậy sao? cũng chính là cái cách mở cửa sau này, loại hoa này trà mới bị mọi người nơi quen thuộc, nếu không hắn chỉ có một cái đất đất tên chữ, gọi là Ngưu Niệm thảo. Nếu là trực tiếp Têu Kim hoa trà, lương xuyên lập tức biết, Têu Ngưu Niệm thảo, hắn hoàn toàn không phản ứng kịp đồ chơi này rất đắt. Cái khác trà đều là từ đã phong hoàng phong vương, cái món này trà trực tiếp phong là trà sau đó, địa vị một chút cũng không có nhúc nhích. Cái khác trà nói rõ liền cùng có không có gì khác biệt, cái này Kim hoa, trực tiếp để cho quốc gia định là cấp một bảo vệ thực vật. Ngươi dám làm thịt gấu trúc lớn cùng khỉ lông vàng đi ăn thì sao? Trà này địa vị liền cùng gấu trúc lớn đang động vật giới ở giữa địa vị như nhau. Khá tốt trà này nhân công phát triển thành công, nếu không ai có thể uống đặt được, kẻ gian quý. Người ở đây có thể không phát hiện tác dụng của hắn, cầm trà này hoa cho châu ăn, người ăn đối bảo kiện đặc biệt có tác dụng. Uống cái này kim hoa pha trà, có thể so với những thứ khác trà gì mạnh hơn nhiều. Kim hoa trà, tên chữ ngược lại cũng không tệ, kêu lưu niệm thảo người khác còn lấy là ta đang làm gì vậy? Nói ra ta đều không ý, lão đệ quả nhiên vẫn là người có ăn học, giống vậy làm một chuyện, ở ta nơi này chính là dưới núi, ở lão đệ nơi này phong cách ngay tức thì cao rất nhiều, tốt. Sau này thì tiêu kim hoa trà, tên rất hay, tên gì lưu niệm thảo. Các người đám người này nha. La Nương cầm nước trà bưng lên, liền chén cũng đổi mấy cái xinh đẹp nhỏ chén tiểu, không có lớn như vậy thả. Lương Xuyên nếm thử một miếng nói, quả nhiên uống thật là ngon. Quý có quý đạo lý. Kim hoa trà nếu là hoang dại, trên thị trường cơ hồ không mua được, thỉnh thoảng có một ít chỗ lẫn, giá cả cũng ở đây mấy chục ngàn tới giữa, còn không phải là đắt tiền nhất. Giá cả đổi coi là một tí, thượng hạng long đoàn cũng chỉ cùng cái này kém không nhiều giá cả đi. Ninh Vũ khoát tay một cái nói, không mắc hay không, cái này một cân không tới một văn tiền. Lương Xuyên Hoa đã tại chỗ, ngay tức thì cảm thấy nước trà này mùi thơm ít đi rất nhiều có lúc uống trà uống không phải mùi vị, uống là là trà giá cả, giá cả càng mắc, uống phải là càng mạnh hơn, 1 cân năm ba đồng tiền trà, phẩm chất khá hơn nữa, ở có vài người trong mắt vậy cùng trà ngạnh kém không nhiều, cái này cùng bó tuổi có cái gì không cùng, có thể bán tuổi đốt giá cả còn quý hơn một chút, như vậy là tự nhiên. lương xuyên bắt đuổi một chủ nói, cái này cùng thứ tốt để cho các ngươi như thế làm đủ, lại thu, có nhiều ít ta muốn mấy nhiêu, người khác một văn tiền thu, ta hai văn tiền thu, chiếu cái nghề này tình đi xuống, sau này mỗi ngày có kim hoa trà âm, quê quán học ruộng bên cạnh trà ruộng lá trà cũng không thiếu, lúc nào có thể uống hoàn. Ninh Vũ vui vẻ vậy cảm cũng mau rơi xuống đất. Lương Xuyên thẳng nhóc này tới An Bình Châu, gặp cái gì muốn cái gì, đầu tiên là muốn dư cao, mở miệng chính là gấp đôi lợi tiền, sau đó là thu gia, Lương Xuyên còn không cùng hắn mở miệng. La Nương đã âm thầm cầm chuyện này cùng mình nói, mình vây trong lầu vậy cũng không thiếu hàng tích chữ, hàng năm quang đồng dân giao lên để thuế cũng không thiếu, cái này ngược lại vậy khá tốt, hiện tại hắn còn muốn cái này nhu liệu thảo, ngày mai nếu là thấy trên núi thật đầu. Quản mẹ hắn đâu, chỉ cần có thể đối đồng rất tốt, hắn cũng tình nguyện. Cái này thật liền cùng bán cỏ không khác biệt, nhu liệu thảo cũng có kém không nhiều, trên núi là đất hoang bên trong khắp nơi phải một cân hai văn tiền, hơn kêu mấy người, một buổi chiều hái trên trăm tới cân một chút cũng không là vấn đề, tính được một tháng có thể bao nhiêu tiền? đó không phải là, Ninh vũ có chút khó thở, ông trời thật cho hắn phái cái ông thần tài tới đây, hắn hiện tại không lo lắng trên núi lưu niệm thảo có nhiều ít, lại càng không lo lắng có hay không hái, hắn chỉ lo lắng lương xuyên, lương xuyên rốt cuộc có nhiều ít tiền, kinh nội như vậy phung phí, lương xuyên sớm liền dự định tốt lắm, cái này kim hoa cũng không phải là chỉ có thể làm trà, đây là thật một vị thuốc, làm thành lá trà không bán được nói, còn có thể thả vào thuốc của mình phòng đi bán, trang bay cái này đông nam lớn nhất nhất tài nhà bán gì? nhiều hơn nữa thuốc đến trong tay hắn cũng cho người bán cái không còn mùn nống một cân hai văn tiền sẽ thua thì sao cùng dược cao như nhau người rời quê hương tiện vật rời quê hương quý giá cả lương xuyên đều an bài rong ít hơn so với 10 lần lời tuyệt đối không bán kim hoa công hiệu cũng không phải là lương xuyên mình để ý dâm kim hoa trà đóa hoa mang theo đặc biệt cao thành phần dinh dưỡng có bao hàm vượt qua 400 loại tất cả loại dinh dưỡng nguyên tố kim hoa trà nhìn như nhẹ nhàng thịt khô cảm nhận bá hoa trên thực tế là có thể chữa trị rất nhiều chứng bệnh hơn nữa uống kim hoa trà trên căn bản không thể nào không hề lương phản ứng có mười phần cao công hiệu cùng tác dụng Cái loại này vô cùng tương tự lời quảng cáo lời mặc dù có khuyết đại thành phần, nhưng là cũng không thể chối hết hắn chân chính giá trị, người Nhật vì hoa này cơ quan tính hết, trong đó giá trị có thể tưởng tượng được. Uống trà người đối cái này công hiệu còn không rõ lắm rõ ràng, làm bác sĩ đối thuốc này công hiệu rõ ràng nhất. Mấy trăm năm khai thác, đưa đến loại trà này hoa kê cận diệt tuyệt, cuối cùng thành quốc gia bảo vệ thực vật. Cái này ở hậu thế, cùng có trùng thạch học cùng nổi danh, còn có kim tiền liên, đều là vô cùng là danh quý đồ chơi, làm quan chỉ thích làm những thứ này không có sao ngâm uống. Lão đệ chúng ta nói có thể trước nói trước, ta những thứ này đồng dân hái thuốc không dễ dàng. Trên núi rắn độc manh thu so chân núi người còn nhiều, mọi người đều là cầm đầu đứng ở quần đi lên liền cái này nguy hiểm chuyện, ngươi cũng không thể cùng lão ca để cho người cầm cỏ hai xuống, ngươi nói không muốn cũng không muốn. Hắn bây giờ là lấy thổ ti bảng hiệu chữ vàng tới làm bảo đảm, đồng dân vô số, nếu như dừng lại trong tay chuyện tới chuyên tâm giúp lương xuyên làm dự liệu, vậy thì sẽ chặn thu vào. Vạn nhất lương xuyên bên này cũng có sơ suất, vậy các đồng dân có thể sẽ cùng mình thật tạo phản. Lương xuyên nói, chữ lương gia làm ta là người nào? Ta nói ta là người làm ăn, người làm ăn nhất nói chính là chữ tín, thành thật thắng thiên hạ nói nói ra ngoài ta còn có thể thu hồi tới không được. Tiên tâm lớn mật để cho các đồng dân hơn hái một ít, ta toàn muốn. Lương Xuyên hoàn toàn không cần phải lừa gạt hắn, những thứ này đích xác không đáng tiền, bất quá nhìn hắn dáng vẻ giống như trí bảo vậy, có thể hắn có mình đường dây cầm những thứ này bán đi. Như vậy ta an tâm, ta cái này vây trong lầu người ngày thường giúp ta hộ viện trong nhà, người cũng mau rảnh rỗi ra chiêm tới, vừa vặn để cho bọn họ đi làm chút việc. Linh Vũ thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, thầm nghĩ không đúng à Ta nói lương láo đệ, ngươi mới vừa muốn không phải nói cái này kim hoa trà làm ăn chứ? Lương xuyên là thấy mình để cho Lan Dương lấy ra kim hoa trà mới biết vật này, mới vừa phải nói khẳng định không phải trà này. Nói thật, gần đây truy đuổi càng, đổi nguyên các chuyện, đọc diễn văn âm rất nhiều, dễ cù, ổ dụ đủ an đở rồi trái táo đều có thể. Đúng vậy, ta coi trước chữ đương gia cái này thổ ti phủ bên trong thật giống như có không ít gia hàng, những thứ này chữ đương gia dự định xử trí như thế nào? Thật vẫn tới đánh ra hàng chú ý. Đinh Vũ suy nghĩ một chút hay là trực tiếp cùng Lương xuyên lời nói thật, lão đệ chúng ta là huynh đệ ta không dối gạt người, gia nhiều, nhưng là thật không tốt bán. Ở Quảng Nam chữ gia người không có muốn động vật gì ra cũng nhiều có cùng gạo như nhau điểm này ta tin tưởng ta chính là thấy được chữ đương ra kho hàng ta mới biết linh vũ nói ta cái này còn coi như là thiếu cái khác thổ ti vậy cơ hồ có thể nói là chất đống thành núi mỗi ngày quang dọn dẹp mỗi người trên đầu ra hàng đều phải phí đi rất nhiều tâm lực thật sự là cố hết sức không đạt được kết quả tốt không người thu ra hàng sao trước kia tới chúng ta nơi này thu ra hàng nhiều hiện tại cũng có nhưng là bọn họ vậy không thu nổi nhiều ít đồ chơi này ở phương nam ai phải dùng tới ông trời già đều là nóng như vậy ai đánh cái loại này ra chủ ý hai một bộ truyện thú vị về Hồng Hoang Tây Du, mời nhập hố. Chương 1036, ra hàng làm ăn. Triều đình hàng năm phải cùng chúng ta muốn không ít tiến cống, những năm này muốn coi như lại đi. Ninh Vũ thở dài một cái nói, chúng ta có thể cho cũng sẽ cho, làm bề tôi cho Triều đình xứng thần mà cống, cái này chính là thiên địa, Triều đình phát tới cống lại không phải người mù, nếu là thấy chúng ta Quỳnh Lâu Ngọc Vũ chỉ say mê văn son, sau đó lại công khai cùng Triều đình đối nghịch, từ chối không giao cống mà nói, như vậy bọn họ liền sẽ phái binh tới trấn áp, cái này cùng tạo phản là không có khác biệt. Làm bề tôi có làm bề tôi quy củ dối loạn quy củ thì phải bị trừng phạt. Ninh Vũ so với ai khác cũng phải biết đạo lý này. Quảng Nam những chỗ này so chúng ta An Bình Châu nghèo có khơi người. Đụng thượng hạng thu hoạch, mọi người còn có thể giao thuế. Đụng phải không tốt năm đầu, mọi người cũng chỉ có thể đập nồi bán sát, thậm chí là bán mà bán con gái. Có chút triều đình thuế lại thông tình đặt lý, có thể dựa vào sự thực báo lên. Chỗ này cứ như vậy lớn, có hay không mọi người trong lòng rõ ràng. Giống như năm đó Vượng Sơn thuế lại vương mẫu, người như vậy thì không phải là người tốt lành gì, danh nghĩa là thay nước thâu thuế, trên thực tế liền muốn trung gian kiếm lời. Quảng Nam người đụng phải như vậy qua lại, lúc không phải liền sẽ nổi lên tới gây chuyện. Vậy làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Thiếu kéo thôi. Tổng không thể bởi vì chúng ta nghèo triều đình còn muốn đánh chúng ta đi, trên đời nào có đạo lý như vậy, chúng ta nghèo, theo lí mà nói triều đình hàng năm còn phải cho chúng ta tiền, để cho chúng ta thành tâm ra sức tại bọn họ, nhưng mà số tiền này chúng ta vậy không lấy được, hai bên cũng không cho, cũng không ai thiếu ai. Hai người uống trà, uống được có chút không phải mùi vị, mỗi nhà có quyền kinh khó đọc. Ninh Vũ thành tựu nhà này gia chủ, nhà hai tử không nghe lời, giống như hai ngày trước phát sinh thảm kịch, đáng đánh đến mắng luôn có một cái độ mới có thể quán tốt cái nhà này. Ta nơi này cái khác không thu, chính là những con chó này dám ra nhiều. Chúng ta đồng nhân bản lãnh khác không có, phục vụ hoa mậu không bằng các ngươi hán ra người, cũng chỉ sẽ săn một chút, cái này ngược lại thật lợi hại. Kia ra ngươi không dự định bán. Linh Vũ hùng hùng hổ hổ nói, bán à? Ta nằm mộng cũng nhớ bán sao? Bán ta thì có tiền đi chuột con trai ta, tránh ở chỗ này xấu hổ mất mặt. Nhưng mà ở chỗ này không người thu à? Sớm vài năm thu người nhiều, hiện tại có mấy người tới quảng nam. Chỗ khác ta không nói, liền lấy bên trên long châu. Vậy trong nhà ra nhưng mà ta gấp mấy lần, đặt ở trong phòng kho cũng rửa nát hết một kiện ra mới mấy văn tiền, tốt mấy chục văn mấy trăm văn, chỉ tiền chuyên trở cũng không đủ. vậy các ngươi còn tiếp tục thu những thứ này ra làm quá mức? không thu chúng ta không có biện pháp. các đồng dân bảo được cầm những thứ này tới bù thuế. linh vũ cũng không sợ mất mặt, liền trực tiếp nói, ngươi vậy đi ra ngoài đi một vòng, nhìn thấy chúng ta nơi này là cảnh vật gì cảnh. ở các ngươi quê quán chắc hẳn sẽ không bởi vì mấy cây cỏ liền áo sẽ ra án mạng đi. ngày hôm trước ta nếu là không ra tay, những người này có thể lẫn nhau chém chết trên trăm người ngươi tin không? lương xuyên không có trả lời, khẳng định chưa có xem qua đi. ta biết, các ngươi người hán nói là dĩ hòa vi quý nhưng mà chúng ta nơi này không giống nhau nghèo à sơn cùng thủy tận ra điều dân mấy văn tiền chính là bọn họ xuất thân tánh mạng triều đình hàng năm thúc giục chúng ta thúc giục được chặt à ngươi đừng xem chúng ta nơi này còn có một hán quan chi châu mọi người cũng cầm hắn làm thổ địa công như nhau cùng một chút dùng cũng không có đất ai này công đối phó ai cũng không tốt sử dụng liền là đối phó ta cái này thổ ti nhất tác dụng một có gió thổi có lay gì lập tức viết sổ xếp đưa về biển kinh phiền tay thì tiếp tục tới phía trên thúc giục được chặt phía dưới còn có một đám khổ cực động dân cửa để cho bọn họ giao lương thực bọn họ đi nơi nào sinh cứ như vậy nhiều hàng năm đánh lương thực mình ăn cũng không đủ vừa đến giao lương thực thời điểm bọn họ cũng chỉ có thể cầm những thứ này ra hàng tới bù lương thực thu đi một chút dùng cũng không có triều đình hàng năm hãy thu đi 20 tấm ra nhưng mà hàng năm ta có thể nhận được mấy ngàn cái ra không thu mà tổng không thể cầm ta dưới tay động dân bất tử đi mấy ngàn trương lại có như thế nhiều đi đi xem xem có nhiều ít ra la nương mang lương xuyên chỉ là thô thô nhìn một cái cũng không có đi vào đến kỹ ninh vũ mang lương xuyên đi một vòng bên trong ra hàng số lượng tới nhiều phẩm tương tốt để cho lương xuyên nước miếng đều phải chảy xuống ngay ngắn một cái tờ ra hồ Trừ mấy cái vết thương nhỏ hẳn là bắn chết đầu này hổ thời điểm tạo thành, những người khác là phá hoại dấu vết cơ hổ không tìm được. Đầu này súc sinh có hơn 300 kg, chết ta hai cái tốt nhất thợ săn mới giết chết nó, vì thế cái này ra ta cũng không có dao cho triều Định, một mực ở lại chỗ này. Hơn 300 kg, cái này đại trùng so mình năm đó đánh được đầu kia lớn hơn được hơn. Tốt ra, Lương xuyên vuốt ve một tí vậy ra hổ, súc cảm nhẹ nhàng, toàn bộ da mặt bóng loáng bóng loáng, tựa như hổ này còn chưa chết vậy. Đương nhiên là tốt ra, năm ngoái đụng phải một cái án thương, cùng ta ra giá hai sâu tiền mua ta cái này ra cho ta mắng một trận đánh trở về. Lương xuyên hừ hừ cười một tiếng nói, ta vậy ra cho con trai ta làm một kiện nhỏ cái áo, hương hóa còn nhiều mà người muốn cùng ta mua về, giá giá mấy trăm sâu đều có, ta nơi nào bỏ được bán. Ngươi nơi này hai sâu liền muốn chiêm cái này thiên đại tiên nghi, vậy có điểm không nói được. Linh vũ nhìn Lương xuyên yêu thích không buông tay giáng vẻ, nói, thích không, đưa ngươi. À, cái này sao có thể được, quý trọng như vậy lễ vật, ta không chịu đổi. Linh vũ cẩn thận cuốn lên cái này tấm da hổ, hướng về phía Lương xuyên nói, so sánh với ngươi đối với chúng ta an bình châu cam kết, cái này da hổ coi là cái gì? nếu quả thật có thể để cho an bình châu cái này như liệu thảo cùng động dược cao làm ăn làm vô số người có thể được lợi khúc khúc một tấm da hổ là ta chiếm lão đệ ngươi tiện nghi lương xuyên nhận lấy da hổ trong lòng nghĩ phải lão đại hiếu thành có một kiện da hổ áo khoác khoai lang thường xuyên khóc cũng phải nhưng mà da hổ đi đâu mớn, có tiền vậy không chỗ mua lần này tốt lắm cuối cùng cũng có thể cho hắn làm tiếp một kiện cái này kiện da hổ quá nguyên vẹn còn dư lại nhiều nguyên liệu vải tương lai ngọc trinh hải tử không biết là nam hay nữ bỏ mặc trai gái còn có thể lại làm nhiều một kiện ba đứa nhỏ không phân chia lẫn nhau người người đều có phần đa tạ chữ đưa ra Khách khí nữa liền lộ vẻ được có chút giả, cái này da ta là thật thích, các ngươi làm sao làm, da có thể xử lý được tốt như vậy. Lương Xuyên đánh được đầu hổ kia, da hổ lỗ sau khi xuống tới cũng có chút hơi bại, chính là bởi vì xử lý được không quá thỏa đáng, bất quá ngay khi đã là tìm tốt nhất thợ tới xử lý. Linh Vũ nói, da lột ra sau đó, cắt đi cơ kiện dính liền ở da lên thịt các loại, tạo hoàn thả lệnh, dùng tiểu đao từ da cốc đạo hướng đầu phương hướng thổi đi, không muốn đổ tới đây cạo. Tiên da thổi đi rồi sau đó, dùng liền cưa tiết, bột tan, phá vài cung áp chế lau ra bản bên trong màng, thẳng đến mỡ đọc lại vật hoàn toàn lau đi mới ngừng lại run dậy hết cưa tiết và bốc tan, sau đó đem ra đồng ma hướng bên trong, ra bản hướng ra ngoài đeo vào đặc chế chống đỡ từ trên, treo tại khô giáo thông gió địa phương hơ khô. phía sau phải dùng mang đá tiêu và hồ gạo ngâm, cũng có thể dùng nu chua xử lý. Cách điều chế và công nghệ nhất định có kỹ thuật yêu cầu, cái này ta liền không thế nào tinh thông, vẫn là những cái kia cái thợ săn bọn họ am hiểu nhất, xử lý được vậy đẹp. xem xem những thứ khác ra có chút thả khá hơn chút năm đầu, vẫn là như vậy sáng dỡ, toàn do bọn họ hào thủ nghệ. chỉ là môn thủ nghệ này chỉ đáng giá vô số tiền à? ngươi nói ngược lại là nhẹ nhàng. Nhà ai không phải một đống cái loại này ra, làm thành mình xiêm áo đều mặc không xong, bán người bên ngoài vậy không ai muốn. Ngược lại không phải thật không ai muốn, sự thật ra hàng rất bán chạy, bởi vì ra hàng có thể chế thành áo giáp, vẫn là chế tạo cung cánh tay trọng yếu nguyên liêu. Nếu như không phải là triều đình quản chế những thứ này vật liệu quân nhu lưu thông, đã sớm vô số người đến cửa thu mua. Hán ra người không dám giống chống khua chiên tới đây, tuy tiện trừ cái cái mũ đều làm nhưu nịch tội lớn, chỉ là chế cung chế nỏ điều này, chết một trăm hồi cũng đủ. Bất quá lương xuyên không có sâu như vậy nhìn xa trông rộng hắn cũng không cần phải đi buôn lậu súng ống đạn dược, hắn chỉ cần cầm những thứ này ra chuyên trở ra ngoài làm tránh quy làm ăn, cái này thì đủ hắn lại được lợi một số tiền lớn. Như vậy đi, sau này các ngươi đồng nhân đánh đực ra, bắt được ngươi nơi này chữa đương ra phiền toái ngươi toàn bộ thu, Ung Châu chắc có như vậy ra hẳn phải, bọn họ ra giá cả nhiều ít, ta so bọn họ lại hơn hai thành cùng người thu, ngươi thấy thế nào? Cái này, Lương Xuyên danh tác lần lượt cập nhật Ninh Vũ biết. Ninh Vũ nói, cái này không tốt lắm đâu, ra ở chúng ta An Bình Châu là không đáng tiện, nhưng mà trở đến Ung Châu giá cả đã thức dậy, ngươi còn muốn lại thêm hai thành lợi cho ta, ta tốt như vậy tiếp nhận. Ta sở dĩ thảo dược cùng dược cao cũng thêm tiền cùng các người thu, ý này ngươi vẫn chưa rõ sao? Cửa làm ăn này ta liền muốn cùng ngươi chữa đương ra làm, để cho ngươi độc nhất kinh doanh, người khác ra giá lại thấp ta cũng không thu. Tương lai cái này Quảng Nam thảo dược còn có ra hàng không có nguồn tiêu thụ, toàn bộ đều phải đưa đến ngươi tới nơi này, làm ăn này không phải rất nhanh đã thức dậy. Ninh Vũ không phải làm ăn Liêu, bất quá vừa nghe lương xuyên mà nói, lập tức liền biết rõ trong đó quan hệ lợi hại. Tình này phần có thể to lắm cũng không bền. Nếu như hai người thật giữ ước định, tương lai Ninh Vũ tiền này kiếm, muốn thành là Quảng Nam nhà giàu nhất không phải việc khó gì. Bỏ mặc những thảo dược này Dựa cao, Kim Hoa trà còn có ra hàng là Ninh Vũ nơi nào lấy được, chỉ cần hắn có, Lương Xuyên hãy thu. Cái này thì chẳng khác nào Lương Xuyên ở Quảng Nam mở một cái vạn đạt thương hội phân hội, mà Ninh Vũ chính là cái này phân hội người đại diện, phụ trách hắn ở Quảng Nam nguồn hàng hóa thu mua thống nhất. Ninh Vũ cũng không ngu, Lương Xuyên cùng hắn ước định, giống vậy có thể cùng người khác ước định, tương lai người khác thu hàng nhiều, tự nhiên hắn nơi này liền ra hàng ít đi, vậy một loại là cái không nói ước định, hơn nữa coi như tương lai có tranh chấp, chỉ là mình không bằng người, có thể coi là đến, không cần coi là đến, Lương Xuyên hết thẻ giúp hắn muốn được không chê vào đâu được. Đây chính là mặt mặt làm được rất đúng chỗ. Lương lão đệ ngươi quả nhiên bạn tâm giao, ta Ninh Vũ đời này đã gặp người không thiếu, ngươi là duy nhất một để cho ta bội phục được không thể đấu đất người, đại ân không lời nào cảm ơn hết được, thu những thứ này ra chuyện liền cuốn ở trên người ta, ta đây là lo lắng ngươi có thể hay không? Có thể hay không cầm những thứ này ra toàn bộ bán đúng không? Ra không giống dự thảo, dùng xong sẽ không có, cái này một kiện ra nhưng mà có thể sử dụng mấy đời người, người ở nơi nào sẽ mua như thế nhiều? Lương Xuyên dĩ nhiên không lo lắng, trong tay hắn có một cái vạn đạt hiệu buôn, còn có một cái thanh nguyên bên tẩu, chỉ sợ hết hàng bán không sợ hàng bán không được. Giá ở Quảng Nam như thế nóng bức địa phương là không có ai mua nhưng mà tần lĩnh giang hoài trước kia địa phương đến sau thu thời tiết nhiệt độ xuống không phải một điểm nửa điểm bọn họ những thứ này cái địa phương đối với gia hàng nhu cầu lớn nhất chỉ cần chất lượng tốt bán cũng bán không xong nơi nào sợ không người mua cái này chữ đương ra không cần lo lắng người hiện tại muốn lo lắng chính là làm sao nhận hàng ta sẽ để cho ung châu người của tiêu cục đúng lúc tới nhận hàng cái này tuyến đường lương xuyên mình đều an bài xong ung châu tiêu cục thường xuyên đều phải đi cả nước các nơi giao hàng nếu như là chỉ riêng áp tiêu vật vậy thì có chút thua thiệt lương xuyên dự định để cho bọn họ cùng nhau cầm mình mua thảo dược cùng gia đưa đến thanh nguyên sau đó do vạn đạt thương hội thống tiêu Như vậy liền sẽ không sợ trên đường xảy ra ngoài ý muốn. Mình còn có thể lại tiết kiệm được một khoản vận chuyển phí. 20. Như tìm kiếm chuyện xây dựng tông môn, mỗi giường thiên tiêu, thì không nên bỏ qua. Trước 1037, tạm biệt Ninh Vũ. Lương Xuyên Thu Ninh Vũ ra hổ, cẩn thận quấn đến mình gánh lâu trong đó, để cho gia luật trọng quang mang cong lên người đi ra lâu như vậy. Nếu là không có mang một chút lễ vật trở về, hài tử cũng sẽ có câu hán hận. La Nương cho Lương Xuyên chuẩn bị rất nhiều tinh xào thức ăn, không còn là một khối lớn tăng thêm hương liệu trực tiếp chịu được nước chát đi ra ngoài thú hoang lớn thịt. Lần này thịt cắt được tinh tế, còn có màu xanh cải xanh, nhìn dáng dấp không giống như là người chồng, có chút giống là giả ngoại mọc ra da, rau dại hao tử. Liên tiếp cùng Ninh Vũ thịt cá mấy ngày, liền trong bụng đều có chút căng, thấy thịt Lương Xuyên trong lòng cũng đang phát run, khá tốt uống mấy ngày kim hoa trà, cuối cùng có chút tiêu nhiệt tiêu thực, người thư thái rất nhiều. Gặp lại hôm nay cải xanh, Lương Xuyên một người một mình ăn sạch một chậu lớn. Gia Luật Trọng Quang nhìn chăm chăm ăn thịt vậy không thiếu, tối hôm qua Lương Xuyên liền cùng hắn nói. Trời vừa sáng hắn thì phải cùng Ninh Vũ nói tạm biệt, trở lại Ung Châu. Trên đường khách sạn Gia Luật Trọng Quang là thật sợ, đi vào để cho người cho đánh ngã, thiếu chút nữa làm heo hơi cho làm thịt. Nếu không phải Ninh Vũ muốn mạng mình, đã sớm đầu thai tốt lắm. La Nương chuẩn bị xong hai người thức ăn, lại cho Gia Luật Trọng Quang đưa tới hai cây chân thịt đây là heo thơm chân sau thịt, cắt đi treo lên phòng lương thượng. Hai cây thịt muối nói ít cũng có thả 5 năm quan cảnh, hết thảy hạ đi vào trong tất cả đều là trong suốt tý thơm, mập được cũng có thể tích suất dầu tới. Gia Luật Trọng Quang thích ăn thịt, người khiết đan không thịt không vui là tiêu chuẩn thảo nguyên dân tộc tập quán, nhưng mà bọn họ không thích ăn cái loại này cũng dài xanh mau trở thịt. Thuận trước liền đấy lòng phát mau, trên đời làm sao còn có loại người này, mới mẹ thì không ăn, hết lần này tới lần khác phải đi ăn như vậy thả được cũng hư thịt. Lương xuyên đối ra hổ yêu thích không buông tay, luôn luôn liền hỏi gia luật trọng quang muốn chú ý, chớ đem vậy ra cho quát phá. Gặp gia luật trọng quang hướng bên trong thả hai cây đen nhánh lông dài đồ chơi, một tí liền nhảy cất lên, thiếu chút nữa cầm gia luật trọng quang đè xuống đất đánh tơi bời. Nhưng mà làm hắn thấy, vậy hai cây vừa thô vừa đen đồ chơi là thứ gì lúc đó, lập tức dừng tay, lại là hai cây thả rất nhiều năm thịt muối đồ chơi này có thể là đồ tốt. gia luật trọng quang còn ở lẩm bẩm lan lương hỏi, lương xuyên nghe được vui vẻ. lựa này chân, nhưng mà vân quý xuyên khu vực nổi danh thức ăn ngon đông nam vùng duyên hải có kim hoa chân giở hôi khói, tô chân, mây chân, có tuyên uy, còn có xuyên chân, đều là đỉnh đỉnh nổi danh trung hoa thức ăn ngon. phiến hết bên ngoài lông dài ra, thịt bên trong bộ cắt một phiến xuống, cũng không cần xào, thả vào trong miệng mình liền hóa, mùi thơm tràn ra. lương xuyên lập tức cắt một phiến cho gia luật trọng quang miệng thử. gia luật trọng quang đẩy bụng cưng vui, ăn độc dược tự như cầm vậy miếng thịt được ăn trong miệng, đầu tiên là vận chân mày, sau đó là ngạc nhiên mừng rỡ vui mừng. Cuối cùng giống như một đầu đói như sói vậy nhìn chằm chằm Lương Xuyên trong tay vậy hai cây chân thịt, hung hãn nuốt nước miếng thằng nhóc ngươi chỉ như vậy luôn là một bộ cho Lão Tử mất mặt không gặp qua cảnh đời dạng bây giờ biết Lão Tử không phải hại ngươi mà là để cho ngươi thưởng thức cái này thức ăn ngon khó được liền đi Ung Châu tiêu cục bên kia Lương Xuyên tìm thạch đầu mượn trước liền mấy chục ngàn sâu tiền đây vốn là tiêu cục khởi động tiền vốn nhưng cũng không có nhiều ít phần lớn toàn để cho Lương Xuyên dùng tiền của công liền tới đây Ung Châu chỗ này không thể so với hắn chỗ Trung Quốc vương pháp ở chỗ này không hữu hiệu trong tay đao mới là nói chuyện cậy vào. Muốn đánh thông chỗ này hai mạch nhâm đốc, cần phải vừa đấm vừa xoa, hơn quản tề hạ mới có thể có hiệu quả, không phải ba lượng là có thể ra thành quả. Càng nhiều hơn còn được lấy mở ra đường, đánh tới người gặp người sợ, mới có thể ở chỗ này đứng vững gót chân. Lương Xuyên ánh mắt cái gì cũng rất vậy, nhưng là xem làm ăn đặc biệt chính xác đặc biệt lợi hại, ở trên chiến trường đánh giặc cũng có thể đại phát mấy bút phát tài. Ở nơi này loại nông thôn, bị hắn để mắt tới lại là hợp tình hợp lý, hắn cần phải làm chính là đem tiền đi theo Lương Xuyên ném vào tới, tương lai mà chờ phân tiền là được. Thách đấu đối Lương Xuyên, chính là vô điều kiện tín nhiệm nhà hắn năm đó ở Phượng Sơn cũng là giống vậy tồn tại. liền tra hắn Trịnh Tổ lượng cũng để cho Lương Xuyên cho kiếm trở về. Cũng là dựa vào Lương Xuyên ba mấy, những năm này bọn họ chỉnh ra như mặt trời ban trưa, các phương quan hệ cũng có thể đánh thông quan, lại là dựa vào Lương Xuyên, có thể cùng Hạ Tùng loại cấp bậc này đại lao phối hợp tuyến. Đây cũng không phải là năng lực vấn đề, đây là thời vận vấn đề. Mấy chục ngàn sâu tiền, Lương Xuyên không lấy một đồng tiền toàn bộ ở lại An Bình Châu thổ Tỳ Phủ. Đây là lễ vật, là tiền chuộc, lại là cam kết. Đối với thổ Tỳ Phủ mà nói, có thể mấy đời người cũng toàn không dưới phần này gia sản, nhưng mà đối Lương Xuyên mà nói. Dùng chút tiền này tới giao Ninh Vũ người bạn này, rất tính toán. Chỉ là Lương Xuyên coi trọng mấy dạng này làm ăn, tương lai mang cho Lương Xuyên lợi, chính là gấp mấy lần trở lên. Lương Xuyên cùng Ninh Vũ ước định xong tương lai làm ăn công việc hợp tác, hai nhà đều là chót miệng cam kết, nhưng là Lương Xuyên làm ra thành ý biểu thị rõ ràng sẽ hơn nữa chân thành, càng để cho người tin phủ. Hiện tại tất cả nhà các nhà đều bắt đầu làm động thuốc, thổ ti phủ vậy bắt đầu lên tiếng, tất cả nhà các nhà lúc đầu góp nhặt ra hàng đều có thể cầm tới bù tiêu năm trước lương thực mặc dù không rõ ràng tại sao thổ ti gia năm nay như vậy mở thiên ân, các đồng nhân quả quyết bắt cái này cơ hội, cầm trong nhà mình ra hàng toàn bộ rời ra, đóng gói tốt toàn bộ gánh đi thổ ti phủ. nhà ra hàng là thật không dùng, làm thành quần áo vậy mặc không được mấy ngày, mùa hè nóng bức mặc một lát lập tức dậy chật tử. ở người miền bắc cửa coi ra hàng giống như chất bảo, ở nam vương nóng bức thời tiết bên trong, loại vật này chính là phiền toái. động tác phải nhanh hơn, vạn nhất thổ ti gia đổi ý, những thứ này liền phải tiếp tục đập ở trên tay. ở an bình châu mấy thứ việc lớn giao phó rõ ràng sau đó, lương xuyên liền dẫn ra luật trọng quang, tạm biệt ninh vũ. thời gian qua được đặc biệt mau lại đặc biệt rất lâu đặc biệt là đối ra luật trọng quang mà nói hắn không chịu nổi nơi này khí hậu càng không chịu nổi nơi này tính của người một lời không hợp chỉ thích độc thủ hắn đã buông xuống dao mổ rất lâu rồi nhưng mà người ở đây luôn là mang một cổ tử tính tình nói chuyện làm việc cho được hắn rất không cao hứng nhất là ở an bình châu đại ngục vốn là hắn cũng đánh tính ra muốn tìm những thứ này người chim coi là sổ cái nhưng mà mình chủ nhân lại cùng người ta quan hệ mất thiết hắn mình cũng không thể đi gây chuyện hiền đệ ta vốn định ở trong núi rừng để cho người thủ hạ hơn đánh một chút thịt rừng chúng ta trong núi lớn này bây giờ không có đưa được xuất thủ lễ vật nhượng hiền đệ chế cười Lương Xuyên sáng một cái ngược mình, vậy đáng sợ vết đau hiện tại đã tốt lắm 50%, lúc này mới mấy ngày thời gian, chảy máu cái gì đã sẽ không, đây cũng là tốt nhất lẽ vận. Mấy ngày liên tiếp khoản đãi, còn không cảm ơn chữ đương gia đặc xá ta huynh đệ, ngàn giảm tới chính là vì chuyện này, đây mới là kim ngàn khó khăn đổi lại ân. À, chút chuyện nhỏ này sau này thì không muốn nhắc lại, miễn được người có lòng cầm những chuyện này lại luận văn chương, chuyện này chính ta tới giải quyết tốt, hiện đệ ngươi liền không cần quan tâm. Lương Xuyên cùng Ninh Vũ nhìn nhau đứng, một cao một thấp rất là nổi bật, Ninh Vũ, nhưng là đúng mực, ánh mắt nhìn thẳng Lương Xuyên. Ở chỗ này không nghĩ tới ta còn có thể giao đến chữ đương gia đời này hảo kiệt, thật sự là không ngờ chuyến này, mặc dù không làm hiểu được để là ai ở sau lưng nhằm vào ta, bất quá đã không trọng yếu. Nhớ chúng ta ước định, hy vọng chúng ta hai nhà có thể hữu nghị trường sinh, cộng chạy tiền đồ. Núi xanh nước trong, chúng ta sau này gặp lại. Ninh Vũ đứng phía sau rất nhiều đồng nhân, những thứ này đồng nhân phần nhiều là tôn thúc bác gây thương tích qua người, nhưng là lúc này bọn họ trong ánh mắt tràn đầy tiếc nuối, nhân vật lợi hại như vậy, lại nhanh như vậy muốn rời đi, nếu có thể là bọn họ đồng nhân sử dụng, An Bình Châu quật dậy đó không phải là trong tầm tay bọn họ cái này viên đạn nhỏ xen lẫn ở quảng nam mỗi cái thế lực lớn trong đó im hơi lặng tiếng đã quá lâu ninh vũ mặc dù cường hãn nhưng có phải hay không một cái hợp cách đầu người chỉ có thể thủ thành mà không có biện pháp mang bọn họ xông mở cục diện mới thiếu chút nữa là lương xuyên người như vậy có cường hãn thân thủ lại có vô cùng là đầu góc tinh minh bọn họ quảng nam người kém không phải thân thủ hắn có ngạo thị thiên hạ chó sói binh nhưng là bọn họ vô cùng thiếu ra khỏi nhân tài lại không nói là chính sách nguyên nhân chính bọn họ vậy không mấy cái suy nghĩ đi học chữ suy nghĩ đi thay đổi mình vận mệnh đầu góc ở bọn họ trong mắt ngược lại là dư thừa Linh vũ theo đối Lương Xuyên đi sâu vào rõ ràng, đối với cái này Hán Gia Nhi Lang thật sự là thưởng thức không dứt. Hán Gia người thật giống như có một lời, sống chết làm như cháu cái gì người tới, hắn cũng không nhiều xa cầu, sinh cái con trai cùng Lương Xuyên như vậy, hắn thì phải đốt nhang lớn. Muốn trí khôn có trí khôn, muốn thân thủ có bồ tay, hoàn toàn là một vị cái thê anh hùng mô bản. Bọn họ đồng nhân giống vậy tôn trọng anh hùng, anh hùng dẫn bọn họ đi về phía huy hoàng, chỉ là Quảng Nam yên lặng được quá lâu, đã lại không có nhân vật như vậy. Chuyện này ta đã để cho người Tây bắt đầu điều tra, ta cũng ở lo lắng, còn ta chuyện chỉ sợ cùng chuyện ngươi là cùng một người nơi là chó ghẻ giết mới, dám tính toán đến lao tử trên đầu, lúc đầu đành phải tội ta một người, hiện tại lao đệ ngươi cùng ta là nghị thích cùng trung minh đệ tốt, cùng ngươi làm khó dễ chính là cùng ta băn khoăn, chuyện này cuốn ở trên người ta, nhất định tra cái lộ chân tướng. Ninh vũ cũng phải tiền, đối hắn mà nói, đạt được lương xuyên như vậy một người bạn, có thể so với kết giao mấy vị long gà rùm cũng không có phế vật thổ ti mạnh hơn nhiều lắm. giữ lương xuyên cho hắn hoài định, không ra năm năm, hắn gái này thổ ti phủ là có thể lần nữa lại xây một cái nhà, hơn nữa khi đó là có thể núi vàng núi bạc hưởng dụng vô tận, lại thiếu nhi tử lại đi đánh cuộc thời điểm, muốn chuộc người tiền không cần lại rồi gì. Lương Xuyên kẻ địch chính là mình kẻ địch, Linh Vũ vì báo đáp Lương Xuyên, vậy phải đưa cái này nút trong bóng tối tiểu nhân bắt tới. Chữ Lương ra chuyện này ngươi tốn nhiều điểm tâm, đến lúc đó có đầu mối thông báo ta một tiếng, không muốn ngươi độc thủ, chính ta dẫn người cầm sự việc giải quyết. Lão đệ ngươi đây là chuẩn bị về trước Ung Châu hay là trực tiếp hồi Thanh Nguyên Huyện? Ta huynh đệ Ti Phương hành bị thương quá nặng, chỉ sợ tạm thời còn đuổi không được đường xa, ta về trước Ung Châu xem xem tình huống, lại làm dự định công luận. Linh Vũ cũng có con cái tình trường thời điểm. Kéo Lương Xuyên tay nói, "Ta để cho người thủ hạ giúp ngươi mang theo một ít thức ăn, còn có mấy kiện phẩm tương không tệ thượng hạng ra, lần đi bất kể là Ung Châu vẫn là thanh Nguyên, đều là nước viễn sơn nặng, huynh đệ có thể muốn trân trọng." La Nương đã cho ta chuẩn bị không ít thức ăn ngon, chỉ là vậy hai cái chân sau thịt cũng có thể để cho ta mấy tháng không ăn được những thứ đồ khác, tương lai nếu là còn có vật tốt như vậy, đương gia nhớ cho ta hơn gửi mấy chân trở về. Linh Vũ cùng Lương Xuyên hai người nhìn nhau ngửa mặt lên trời vui vẻ cười to. Lương Xuyên muốn chỉ đơn giản như vậy, người khi còn sống một ngày ba bữa, có thể xem khắp thiên hạ náo nhiệt, thử khắp thiên hạ thức ăn ngon. Hắn cái này một lần không phải cũng đủ rồi. Cái này thịt muối là thật là khá, Lương Xuyên chỉ là nghĩ đến vậy suy chín cơm phía trên xây một phiến chân này thịt, chân dầu nhỏ xuống đến trên cơm, là có thể xuống thêm mấy chén. Linh Vũ là Lương Xuyên tiễn biệt, một nhóm một mực đưa đến bên trái nước bến đỏ. Bên trái nước từ Nam tới, ở Quảng Nam vòng một cái vòng lớn, cuối cùng cùng bên phải nước, cũng chính là bên phải giang ở Ung Châu hội hợp, chạy vào Nam Phương Tăng biển ở bến đỏ đi thuyền, xuôi sông xuống liền có thể nhanh chóng đến Ung Châu. Lương Xuyên cùng gia luật trọng quan cầm thịt muối còn ra mang lên đò ngang, tài công vẫn là lão đầu tử tựa như nguyên cai ung trên sông mặt trưởng lỗ người đều là lớn tuổi hơn lão hắn vậy trở về đi đưa ra lương xuyên đứng ở mũi thuyền hướng ninh vũ vây tay ninh vũ hướng về phía tài công nói một lão đầu kia đưa ta huynh đệ đến ung châu cần phải bảo hắn thuận buồm xuôi gió tài công cười ha ha vậy không đáp lời ai tới không phải người bảo lãnh thuận buồm xuôi gió xảy ra chuyện không phải chơi với nhau hoàn. hai người đứng ở mũi thuyền nhìn thổ ti đám người đi xa hình bóng thân thuyền nhẹ nhàng lắc lắc gia luật trọng quang thủ ở đầu thuyền hướng về phía lương xuyên nói chủ nhân ngươi ngủ một lát lát tới ung châu ta cầm ngươi đánh nước ngồi ở trên thuyền có thể so với đi bộ hoặc là cưỡi ngựa thoải mái hơn Trên sông gió sông thổi được người tâm thần sảng khoái, Lương Xuyên những ngày qua mệt mỏi được không được, tâm tình một khi thanh tĩnh lại, người liền không tự chủ được chầm chậm ngủ đi. Cũng không biết ngủ bao lâu, Lương Xuyên cuối cùng lúc tỉnh lại phát hiện ra luật trọng quang người này lại ngủ được so mình còn chết, vậy khò khè ở bờ sông bên kia cũng có thể nghe được. Tiên tính Giang Sơn ủng hộ hay phản đối sau chậm rãi chạy đi, nước sông tới nơi nào hắn không biết, nhưng là hắn biết, thuyền này phương hướng không đúng. Thuyền lại là lên thượng du đi. 20. Một bộ truyện thú vị về Hồng Hoang Tây Du, mời nhập hố. Chương 1038: Trên sông biến cố. Lương Xuyên tức tỉnh lúc đó Hai bờ sông vượn hú tiếng đã không ngừng, xem có thể đạt được tất cả đều là sơn đen mê mang núi, liền ánh sao cũng không có so u ám đây là chỗ nào. Thuyền là đi nơi nào đi lương xuyên không biết, nhưng là đi ngược dòng nước, lương xuyên vẫn là nhìn ra được. Ở tả Giang Hạ Lưu, hai bờ sông bên cạnh dầu dị còn có chút điểm đông đắng, phương xa núi luôn luôn còn có thể dâng lên từng cơn khói bếp, ngụ kỳ trước nơi đây còn có lẻ kẻ người định cư ở chỗ này. Nhưng mà thuyền đến nơi này đoạn vùng nước, hai bên trừ trong núi rừng mảnh thu thỉnh thoảng phát ra tiếng hô, trừ rừng rậm nguyên thủy, vẫn là rừng rậm, cái gì cũng không có. Quảng Nam không thân thiện địa phương chính là như vậy, mặc dù nàng có mạng lớn đất này nhưng thì rất nhiều địa phương một cái quốc đập xuống, trừ thạch đầu vẫn là thạch đầu, hơn nữa những thứ này núi rất sâu, rất nguy hiểm, bên trong cất giấu nhiều loại độc trùng cùng mánh thú. Khách ra bởi vì tây tiến Quảng nam, ra trả giá giá thuê thảm mới ở nơi này khối đất đai miễn cưỡng châm ở góc chân. Tài công chống đỡ thuyền chống đỡ được vô cùng là tốn sức, thuyền kia hao chống được gãy sông, dùng hết trên mình khí lực mới đem thuyền đi về trước đây. Sau đó là thu cần lại một can rốt cuộc khá tốt cái này nhỏ độ phía trên thuyền có một tấm cánh buồm, mượn sức gió có thể ung dung ba phần, nếu không lão tài công chính là chống đỡ chết ở trên sông, thuyền vậy vào không được nữa thước. Lương Xuyên hỏa tốc đông đưa Tỉnh ra luật trọng quang, gia luật trọng quang chẳng biết lúc nào mình vậy dựa thuyền xây ngủ khó kò. Bất quá trời xanh tính cảnh rất hắn, lập tức rút ra mình lao, hướng về phía Lương Xuyên nói, chuyện gì xảy ra? Lương Xuyên không có đáp lại, bất quá một mặt ngưng trọng. Gia luật trọng quang nhìn một chút, hoàng nói, chủ nhân chúng ta đây là đến đâu rồi? Lời mới vừa lối ra, gia luật trọng quang biết rõ mình nói sai, muốn là biết nói, cũng sẽ không cái này một mặt không thoải mái. Gia luật trọng quang lập tức hướng về phía lao tài công hét, lao bất tử ngươi cầm chúng ta mang tới chỗ nào? Nói mau nếu không ta cầm ngươi chặt ném tới bên trong sông cho rua ăn. Lão Tại Công run rẩy đứng ở đuôi tàu, gặp ra luật trọng quang lộ ra hung quang, một cái sức lực bồi không phải, trong miệng nói lại nhảy nói, có lôi với có lôi với, trên sông thủy bá để cho chúng ta gặp phải hán gia người liền lên thượng du chống đỡ, nếu không liền người mang thuyền đều phải cầm chúng ta chìm. Quả nhiên có chuyện. Hai người nhìn nhau, trong lòng lập tức có một loại trùng kê an ý thoáng qua, gia luật trọng quang sao trước đao chạy thẳng tới đuôi tàu, nếu là rời làm những người khác đã sớm nhảy thuyền bảo vệ tính mạng. Nhưng mà lão Tại Công không có thuyền cũng không có mệ. Thuyền không có ở đây hắn nơi nào còn xuống nổi, muốn hắn bỏ thuyền, lại là tuyệt đối không làm được chỉ có thể run run chờ vặn cây cương đao để ở mình cổ, thuyền chính là mệnh, mệnh ở trên thuyền. Lão bất tử ngươi không sợ chết sao? Gia luật trọng quang tùy thời chuẩn bị đem đao lao đi xuống, nhưng suy nghĩ lương xuyên muốn phát mấy câu nói, mấy năm này gia luật trọng quang vậy học không thiếu, biết xung động không giải quyết được vấn đề. Lao tải công liền tránh đều không tránh, khổ cả đời có lẽ thật chết như vậy đối người nhà còn coi như là một giao phó, trốn về đi không có thuyền, nhà nhi tức phụ đoán hắn còn có thể giúp đỡ được lợi mấy cái đáng tiền, cũng không làm khó hắn, nếu như liền điểm này năng lực cũng mất, sớm ướp gì hắn nhanh chóng chết, trên sông sống mấy chục năm xuân thu cụ già, hạng người gì không có gặp qua có người ở trên sông gạn hành phép nước, có người xa nhau đắng tụ, có người người tính cũng nhét vào cái. nay mặt sông, hắn trải qua rất nhiều khách qua đường trải qua, sớm người sinh xem được so người bất kỳ đều phải thông suốt, thà như vậy, còn không bằng ở chỗ này trực tiếp một chút. một đao. lương xuyên quát bảo ngưng lại ra luật trọng quang nói, dừng tay. Ra luật trọng quang đao không có lao đi xuống, hướng về phía lao tải công nói, tiện nghi giang bên trong vương bát, lao chủ thuyền chúng ta cũng không phải làm có người, chỉ cần ngươi trưởng thuyền cầm chúng ta thả vào bờ sông bên, tự chúng ta đi trở về đi. nếu không ngươi cái này cửa cầm chúng ta đưa trở về, sợ là không có biện pháp giao phó. Cụ già nghe lời này một cái, liền liền đối trước lương xuyên tiên ân và tạ. Vì cầm sự việc làm được chu toàn hơn, lão tài công đây là lại có khí phép nói, xin quan nhân ở trên người ta hoa một đao, dầu gì coi là một làm chứng, thủy bá gặp ta bị thương cũng sẽ không cùng ta bắt văn, ngài lưu ta một cái tính coi như là gia nhân tử. Thốt khôn khéo lão đầu tử. Lão đầu tử chống thuyền đến bên bờ sông trên, lương xuyên tự mình cầm đao ở tài công trên lưng rạch ra một vết thương, nhìn là do người, nhưng không có thương tổn được gần cốt phân nửa, người sau lại lưu lại mấy thiệp đồng nhà dự cao, trở về để cho người nhà giúp ngươi cầm thuốc này trung lên có cái này thuốc ngươi khỏe nhanh hơn, thuốc này có thể bảo vệ tính mạng. phía sau liền xem ngươi xem chính ngươi tạo hóa. Lương Xuyên cũng không phải người ngu, mới vừa hai người ở trên sông ngủ, Lão Tài Công có chính là cơ hội muốn hai tính mạng, nhưng mà cái này cụ già không có ra tay, thuyết Minh hắn vẫn là một người tốt. Lão Tài Công đã giữ lại bọn họ một cái mạng, Lương Xuyên báo lấy đạo lý. Hiện ở trong bóng tối kẻ địch càng ngày càng nhiều, từ An Bình Châu đến Nam Phương bằng tường động, thấy được xem không? mơ hồ có người ở trong bóng tối một mực bố trí mưu đồ mình tính mạng, hiện tại liền trên sông thủy tặc đều bị bọn họ thu mua, thật sự là bất chân duy gian. Lương Xuyên cho lão tài công một ít tiền đối đạo, tài công nói, những thuyền này đủ mua ngươi chiếc thuyền, trở về tìm cái tốt sinh kế, còn sót lại tiền vậy đủ ngươi nửa đời sau chi phí. Cảm ơn lão chủ thuyền dưới quyền lưu lại tình, điều này giang đất thị phi, sau này không muốn lại lộ diện, miễn được cho mình khai ra mối hoạn. Lương Xuyên lập tức móc ra 10 cái kim qua tử, hắn cũng không dám cho được quá nhiều, chỉ sợ cụ già trong lòng vách đá có trách, cho mình khai ra mối hoạn. Lão nhân thủ run dậy trước nhận lấy Lương Xuyên cho tiền, vàng cái này thế hệ hắn đều không đạp qua, đau ngược lại là gặp qua không thiếu. Hắn ở nơi này tà giang bên trên bị cấp số lần cũng không coi là ít đi, liền thuyền cũng mất qua mấy cái, mệnh có thể sống tạm đến hôm nay chân thực không dễ dàng. Vốn cho là cái này hai cái ăn mặc mầm dùng người là người bình thường, nhưng là cũng là đeo đạo cường đạo. Cho tới bây giờ chỉ có bọn họ cho cường đạo tiền, lại không có cường đạo còn sẽ cho bọn họ tiền, liền đường lui cũng cho bọn họ sắp xếp xong xuôi. Có thể tổng so bỏ mạng mệnh đi. Cái này người đàn ông nói được không giả, trên sông mấy năm qua càng ngày càng không thái bình, còn sống đã không dễ dàng, mất mạng lại là chuyện thường xảy ra. Cụ gia thường thường nhớ lại đi dưỡng lao thôi, nhưng mà ai cho hắn vui? Ni tức phụ ước gì hắn sớm chết tại đây bên trong sông. Những chuyện này Lương Xuyên tự nhiên sẽ không biết, vậy không muốn biết. Cụ ra được tiền, đi theo Lương Xuyên hai người lên bờ. Lương Xuyên không đi, hắn ngược lại là sợ Lương Xuyên đổi ý, hướng về phía Lương Xuyên Thiên Ân Vạn Tạo vãi liền mấy cái thủ biến mất ở mịt mờ bóng đêm trong đó. Đi bờ sông hái một ít lô hào Gia Luật Trọng Quang sừng sốt một chút, không có hỏi nhiều, cầm dao đi bờ sông chém rất nhiều một người cao lô cây ngã tới, ném tới trên thuyền, cầm chiếc thuyền này cho điểm. Lương Xuyên đây là không muốn để lại tung tích. Gia Luật Trọng Quang động tác rất nhanh, đóng dơm đầy nguyên chiếc thuyền. Dưới bóng đêm bóng tối bờ sông bước lên một phiến ngọn lửa hừng hực, chiếu sáng nửa bờ sông, vô số sâu bay đuổi con tới. Lương Xuyên cùng gia luật trọng quang thân hình đã che giấu ở bờ sông, núp ở phía xa đồi nhỏ trên, xa xa nhìn cái này đốt đại sơn đỏ ngang dần dần nặng đến trong sông. Ngay tại trên sông ánh lửa sơ hiện thời điểm, một đám không biết vì sao ra toát ra thủy tặc ở trên sông cấp thì tới, nhưng mà khi bọn hắn chạy đến thời điểm, trên thuyền lửa lớn đã đốt được kém không nhiều, thân thuyền ầm ầm sụp đổ, chậm rãi chìm vào trong sông. Thủy tắc ở trên sông vòng vo mấy vòng không có phát hiện bất kỳ sinh mạng hành động, trên sông ánh lửa cũng ở đây cuối cùng bình tĩnh lại thủy tắc cho đến ánh lửa hoàn toàn biến mất, còn để cho người xuống nước mò vớt liền mấy lần, rốt cuộc vẫn là không công mà về, cuối cùng mấy cái thuyền mới hầm thục đi, lần nữa biến mất ở hắc cám vô biên trên mặt sông. Một màn này hai người thấy rõ ràng. Đi thôi. Đường thủy đã không thể nào có thông qua hy vọng, hai người có thể từ vị kia mới vừa tải công giới quyền chạy thoát đã là thiên đại vật khí, luôn không khả năng trông cậy vào mỗi một lần cũng có thể gặp phải người tốt, chỉ là khổ gia luật trọng quang. Con giò trúc bên trong có da, còn có rất nhiều an bình thổ ti phủ mang ra ngoài thịt để ăn, hiện tại toàn được dựa vào hai cái chân vác, từng bước một đi về phía trước. Lương Xuyên mình vậy cũng không thiếu, bất quá gia luật trọng quang cũng không có hắn cường đại như vậy thể lực. Chủ nhân chúng ta rốt cuộc đắc tội người nào, làm sao có người tính toán mọi cách muốn chúng ta chết? Hai người vừa rời đi bờ sông không xa, chỉ sợ gặp đám kia thủy tặc, cách ra năm ba bên trong địa giới chỉ sợ không an toàn nữa. Lương Xuyên nhìn xem, liền bình trên đường đường mòn vậy không đi, dẫn gia luật trọng quang sạch sẽ gánh đường núi đi trở về. Xem ra lại phải hồi an bình châu phiền toái một tí linh vũ. Lương Xuyên trong lòng thầm thì, mình rốt cuộc đắc tội người nào, liền quảng nam đều nhiều người như vậy đuổi theo mình công công. Thạch Đô thuộc hạ có một đám tiêu sư xem xem bọn họ nếu có thể tới trên đường này có thể an ổn một chút chỉ có hiểm trở đường núi có thể trên đường cản đường hổ sẽ ít một chút dọc theo đường đi đều là yên lặng tất cả gia thu cũng thu liễm mình hơi thở bởi vì gia luật trọng quang trên mình có một con cọp ra cái này nghiền ngẫm mùi quá lớn phàm là bình thường một chút động vật cũng không dám tới xâm chiếm cái này rừng núi ba vương chúng ta mấy năm nay đắc tội người còn thiếu sao vào nam ra bắt cái này một trận quen đến người bạn không nhiều muốn chúng ta tánh mạng người có thể xếp hàng xếp hàng ung châu liền đi muốn cái này không dũng hiện tại trọng yếu nhất chính là nghĩ thế nào trở về chúng ta sẽ không như vậy đi trở về Ung Châu, vậy được đi tới khi nào? Ta đang suy nghĩ chính là chúng ta không bằng trực tiếp lại trở lại An Bình Châu, các người tới tiếp ứng chúng ta, chỉ có thể như vậy. Hai người mới vừa bay qua một ngọn núi, ngước mắt nhìn trung quanh tất cả đều là một phiến đen nhánh, cũng không biết đi bao lâu, rốt cuộc thấy một đom đóm quang, hai người lại hí, tăng nhanh dưới chân bước chân, đến gần vừa thấy, rốt cuộc lại là một gian miếu sơn thận. trưng một cái câu đối, không sơn nghỉ chân chỗ, miếu nhỏ có chân thần, một tòa nho nhỏ thạch đầu xây thành miếu thờ, bên trong lộ ra ánh lửa, đi vào vừa thấy, lại có một đám người ở bên trong nghỉ chân đám người này phần nhiều là trẻ tuổi người đàn ông, gặp có người xông vào, lập tức cảnh giác đệ lên eo đao, một mặt bất thiện nhìn chằm chằm lương xuyên cùng gia luật cho quang. Hai nhóm người lẫn nhau ở trên người đối phương người thấy nguy hiểm hơi thở, đặc biệt là lương xuyên, vậy thân hình cao lớn, còn có trên mình để cho người hoảng sợ dao sẹo, chân thực để cho người hoài nghi hắn có phải hay không tới cấp đường. Lương xuyên thấy vậy cũng biết đám người này hiểu lầm, ở giã ngoại cái loại này chỗ đặt chân cũng không nhiều, ai chiếm chính là của người đó. Một đám người đang đỡ một đống lửa, ở phía trên đường bánh màn thầu các loại đồ, liền một chút thịt cũng không có. Cái này mấy dã thú hoang cũng để cho Lương Xuyên trên mình ra hổ vị hù chạy, bọn họ có thể đánh được đồ bổ sung bụng mới có quỷ. Mau đưa chúng ta thịt muối lấy ra cùng mấy vị huynh đệ chia sẻ một tí, buổi tối bây giờ không có chỗ đặt chân, chỉ có thể cầu mấy vị huynh đệ dơ cao quý chân, di chuyển cái chỗ đi ra để cho chúng ta hai vị huynh đệ nghỉ ngơi một chút. Đám người này chỉ sợ Lương Xuyên đây là kỳ địch lấy yếu, nghe Lương Xuyên nói càng thêm phòng bị, tay chặt chẽ để đo cầm, nào dám thật cho hắn di chuyển địa phương. 20. Như tìm kiếm truyện xây dựng tông môn, mỗi giường tiền tiêu, thì không nên bỏ qua. Chương 1039, tại hạ đồn cao. Các người cái này hai hắc mầm, lan ra ngoài. Hắc mầm. Lương Xuyên cùng gia luật trọng quang bị người đột nhiên xuất hiện một mắng, có chút không thoải mái. Vốn là chạy một ngày đường, lại bị người mai phục, dưới mắt còn không biết muốn đi bao xa đường, Quảng Nam, cái này chim không thèm để địa, địa phương quỷ quái, thạch đâu lại nhiều, ở Hắc Cám tạt qua đường này, khắp nơi đều là muỗi bay cùng độc trùng, trên mình trích tổn thương vô số, chân vậy cọ sát rách ra, bờ sông nơi nào có đường, tất cả đều là bụi gai, một ngày đi xuống nhân tâm tư mệt mỏi, tâm tình vốn là ở danh giới bùng nổ, bị những thứ này người xa lạ một mắng, lại là giận không chỗ phát tiết. Các người cái này mấy toát chim mao ngang ngược cũng không chọn cái ngày tốt. Ra ra là mấy người các ngươi chim mao có thể mắng. Dựa vào cái gì muốn chúng ta lan ra ngoài? Chỗ này là nhà ngươi, lão tử ngày hôm nay liền chiếm định. Gia luật trọng quang chấn nổ. Hắn chân thực chống cự không ở, gót chân đổ chỉ như nhau nặng nghề. Buổi tối nếu như còn muốn ở ra ngoại ngủ ngoài trời, không muốn biết này nhiều ít mua máu tươi. Tư vị kia hắn suy nghĩ một chút linh hồn cũng sẽ run dậy. Đám này nghèo được đinh đang vang lên dã nhân, lại kêu bọn họ lan ra ngoài. Gia luật trọng quang ứng như thế một câu nói, rõ ràng chính là muốn đánh một trận. Trong miếu tới trước người đồng loạt đứng lên, rút ra bên hông đau, chỉ đợi đầu bọn họ dưới người làm. Muốn chém đi lên. Đầu bọn họ người là một cái chàng trai trẻ tuổi, nói chính xác là một đứa nhỏ. Hiện tại toàn bộ trong miếu, liền hắn là duy nhất một còn ngồi người, liền mí mắt cũng không có mang một tí. Thấp mi nhắm mắt ngồi ở bên lườn nuôi thần. Gia luật trọng quang cầm cái giỏ thả trên đất, mình đau vậy rút ra, có lương xuyên ở hắn mới không đem đám này thẳng nhà quê coi ra gì. Nếu là lương xuyên biết gia luật trọng quang tâm tư không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Điêu nô gạt chủ, lại đem mình chủ nhân làm đả thủ, cũng chỉ gia luật trọng quang có như vậy ý tưởng. Lương xuyên cười hắt hắt nói, không cần phải, không cần phải, bao lớn chút chuyện, làm gì như vậy làm to chuyện. Lương Xuyên kéo ra luật trọng quang thì phải đi ra ngoài. Ra luật trọng quang cho mấy người hung hãn một cái ánh mắt, ngồi người tuổi trẻ mở mắt nhìn một tí vào cao hai người, lập tức phát hiện không đúng chỗ nào, mở miệng nói: chúng ta cũng là tạm thời ở chỗ này nghỉ chân, nơi này cũng không phải chúng ta chiếm hữu, người tới là khách, các ngươi không cần khắc tìm hắn chỗ. Lương Xuyên nhìn hắn một mắt, tuổi còn trẻ, ngược lại có chút chủ kiến. Bên người hắn những người đó, quần áo cũng có phải hay không đồng nhân tiểu dáng, bất quá có thể khẳng định nhất định là Quảng Nam người nơi này, nói chuyện giọng mũi rất nặng, đám người này nghe hắn mà nói, thanh đau lại rối rít trả lại, ngồi dưới đất thật giống như hết thề các thứ này sự việc cũng không có phát sinh qua lương xuyên hướng về phía người tuổi trẻ đa tạ hai người ngồi xuống lương xuyên đi một nay đường trên mình đều là mồ hôi mang vất chân cầm quần áo tách ra một chút tiện tay ném qua một bên không cởi không sao cả cởi một cái dọa cho dần mình tại chỗ tất cả người ánh mắt tất cả đều đầu tới đây chỉ gặp lương xuyên trên mình chi chít cùng bọn họ quảng nam dòng sông tựa như một đạo một đạo hiện đầy làm người ta sợ hai vết sẹo có chỉ rộng có xuyên qua nửa người nửa trên người cơ hồ không tìm được nguyên vẹn mà chân nhăn một khối ra tất cả đều là vết sẹo Đặc biệt là lương xuyên trước ngực vậy đạo ngang qua trước ngực tổn thương nặng nề nhất là nổi bật, liên tiếp dùng chừng mấy ngày đường đồng thuốc, mấy ngày nay mới kết vậy, không thiếu địa phương còn sẽ dì ra máu, màu hồng nhạt mới thịt còn có thể thấy được mạch máu vị trí, dáng vẻ tương đối khủng bố. Cái này được đánh nhiều ít chiến đấu nhận nhiều ít tổn thương mới có thể giữ lại như thế nhiều sẹo, người thường bị như thế nhiều tổn thương, còn có thể sống sao. Mà người đàn ông này, lại cùng người không có sao như nhau, chuyện cho vui vẻ, còn đối với bọn họ đám này khí thế hung hăng người lại một chút sợ hãi cũng không có. Đám người này thấy Lương Xuyên vết thương trên người, lập tức nghiêm nghị, người người bằng không lúc đầu như vậy ánh mắt khinh thị, đổi mà biến thành kính sợ. Ở chỗ này, ai cũng sùng bái cường giả. Lương Xuyên vết thương trên người chính là cường giả tượng trưng, lại bất luận Lương Xuyên thân thủ như thế nào, chỉ là có thể lưu lại như thế nhiều tổn thương mà sống, đó chính là một loại bản lĩnh. Liên thanh niên người thấy Lương Xuyên cũng không khỏi liếc mắt, chặt chẽ nhìn chằm chằm Lương Xuyên vết thương trên người, lập tức bị Lương Xuyên cho kinh ngạc đến, người miêu lúc nào có nhân vật lợi hại như vậy. Mà mẩm bên người thần, lại đi theo một cái người Hán. Người Hán thật giống như còn là một tùy tùng. Đây là cái gì tổ hợp Thương thế kia chính là ở tây bắc bị hạ tụng tên mập mạp chết bầm này ban tặng, bị hắn treo giao đấu hơn ngày, tất cả loại dụng cụ tra tấn cùng lên, mới tạo thành liền cái này để cho người không dám nhìn thẳng vết sẹo. Lương Xuyên biết trong miếu tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm mình xem, hắn vậy không sợ bọn họ xem, thích hợp sáng một tí bắp thịt để cho đám người này kiến thức một tí, miễn được bọn họ từ đòi không thú vị. Miếu sơn thần rất nhỏ, trước Lương Xuyên cùng Tôn thúc bác đặt chân tiểu cao liền tế trước một đầu con liệt, cái này miếu nhỏ nhưng là tế trước một đầu châu chấu. Cũng không để ý hắn làm miếu gì, Lương Xuyên cùng ra luật ánh sáng đều đói. Lương Xuyên tìm đám người này mượn mấy cây đốt cây tủi Mình dẫn hỏa một đống lửa. Hắn thử dò trúc từ bên trong móc ra một cây thịt muối. Đây là Lan Nương đưa cho hắn heo thơm chân sau thịt. Theo Lan Nương nói, cái loại này là Quảng Nam đặc biệt heo lông đen, đều là nhàn nuôi, không phải trong núi giá hạng. Heo núi thịt quá tuổi, nhưng mà không có nổi tới chưng nói căn bản nấu không hư, nhưng mà cái loại này heo thơm không giống nhau, trên mình tất cả đều là ngon miệng ba tầng thịt, mập gầy xen nhau, được ăn trong miệng tuổi ngán tướng thích hợp, thích hợp nhất làm thịt muối, thành phẩm thịt muối mấy năm hong gió xuống, cầm thịt méo bên trong thủy phân tiêu hết, mùi vị thì cẳng trên một tầng lầu. Vậy thịt khô chân vừa lấy ra tất cả người lén lén nuốt nước miếng một cái. Bọn họ không dám nhìn nữa, không phải sợ Lương Xuyên, mà là sợ Lương Xuyên trên mình khối kia thịt thơm. Lần này ra cửa, bọn họ mang lương thực không hề nhiều, hơn nữa đều là lương khô, nơi nào có lương xuyên đãi ngộ tốt như vậy, có thượng hạng chân giờ hôn khói đánh dâng đồ ăn. Chân thực quá mê người. Nhìn lại nói, như vậy không ăn được hành hạ liền đáng sợ. Một màn này Lương Xuyên tự nhiên nhìn ở trong mắt, hắn tỉnh bơ cầm ra một cây tiểu đao, cầm thịt phía trên trải ra xanh mao một lớp một lớp cả hết, thịt khô chân dần dần lộ ra bên trong màu đỏ thịt tôm bộ phận. Gia luật trọng quang sớm thấy đám người này vậy thấy thèm sức lực, trong lòng không dừng được cười trộn. Cái này so với cùng bọn họ đánh một trận còn muốn hạ giận, hắn cố ý ra sức cho lương xuyên đánh ra tay. Nạo một nhánh cây đi ra, cắm qua thịt khô trần, cầm chân trước đến trên lửa đi nấu nướng. Những năm này lương xuyên tay nghề tăng vào không thiếu, đặc biệt là ở tây bắc thời điểm, không dùng một phần nhỏ lửa để nướng nơi đó than dê, thịt cùng lửa phải giữ vững tốt khoảng cách, nếu không chân này vốn là hơi khô, nướng một tí liền trực tiếp tiêu hết. Gia luật trọng quang nhẹ nhàng chuyển động thịt khô trần, lại chỉ một lúc sau hắn là có thể hưởng dụng nhân gian này món ngon ngon. Suy nghĩ một chút đoạn đường này mệt mỏi đáng vậy coi là đắt giá hắn một mực đang cười mình không có kiến thức lần đầu thấy chân này thịt thời điểm còn bị phía trên lên mức mau dọa cho đến được ăn trong miệng mới biết đồ chơi này cùng đầu hủ túi như nhau mặt ngoài là dọa người bên trong thật thèm người ngọn lửa màu vàng nhẹ nhàng nhúng nhẹ, liếm trên kệ gỗ chân thịt dầu mỡ chậm rãi từ thịt bên trong dì ra nhỏ xuống ở đống tụi trên để cho ngọn lửa nhảy được cao hơn thịt muối mùi thơm bắt đầu chậm rãi bay tản ra tới đám người này lại không nhịn được đồng thời nuốt nước miếng một cái đời người trên đời đơn giản chính là vì một miếng ăn bọn họ vậy có một câu cách luôn ăn sống cũng không đủ lại thế nào phơi khô thịt quảng nam mặt đất tùy ý có thể gặp Nhưng là săn độ khó cũng lớn, tính nguy hiểm vậy cao, cho nên ở chỗ này có thể ăn được thịt người không hề nhiều. Cái thời đại này, có thể ba bữa ăn có thịt người chính là người không giàu thì sang, đừng xem thịt lấy được con đường nhiều, nhưng là bọn họ nơi nào lấy được vậy bỏ không được ăn, một đầu dáng dấp giống như con ngồi bọn họ sẽ gió làm, đến khi năm tiết thời điểm lấy thêm ra tới hưởng thụ một phen, coi như là đối mình đãi. Lương Xuyên cầm ra đao, ở thịt muối trên tìm mấy đạo, để cho tuổi đốt nhiệt lực nhanh chóng thấm vào thịt bên trong, vậy không có thể ngăn trở mùi thịt, thật là muốn tại chỗ mạng của tất cả mọi người. Đám người này ngẹo đầu trộm nhìn trộm nơi này thử nghiệm. Quảng Nam người đối thịt muối có một loại cung nhiệt si mê cảm, bọn họ từ trước đến giờ có chế tạo thịt muối thói quen, cái này thịt khô chân vừa thấy liền là thượng hạng heo thơm thịt. Chỉ có đại hộ nhân gia mới dùng nồi tốt như vậy nguyên liệu nấu ăn, chỉ có năm tiết mới bỏ được cắt một dưới tiểu đao tới đổi ăn. Đám người này lại cái nghề này xa xỉ, liền trực tiếp thả vào trên lửa, cái này liền không cẩn thận, nhưng mà sẽ cháy nửa cái chân. Lương Xuyên còn không phải là đồng nhân, chỉ là một người miêu, nghèo khó người miêu, hắn làm sao sẽ số tiền lớn như vậy? Đám người này dưới mắt chỉ có nướng hồ bánh mòn đầu, thời tiết này vùi ở trong túi đã bốc mùi. Bất quá buổi tối bọn họ không có đụng tới bất kỳ thú hoang, chỉ có thể nhắm mắt cầm vật này bổ sung vào trong bụng. Mọi người trong lòng cái đó hận ả, cái này hai người có phải hay không cố ý đưa cho bọn hắn ấm ức. Thịt thơm ăn sống vậy không là vấn đề, thậm chí còn có thịt vốn là hương vị, chỉ là nướng một tí, lương xuyên sẽ hơn nữa có thể tiếp nhận. Rốt cuộc tốt lắm, vậy thịt mùi thơm để cho gia luật trọng quang mình cũng không cầm được, đau không ngừng ra dấu, suy nghĩ cắt một khối kia thịt cao nhất. Hắn còn chưa lên tay, chỉ gặp Lương Xuyên Tư rồi hai cái, lập tức hoa đi nhấc béo khỏe một miếng thịt, đao cắm thịt đi tới thiếu niên bên cạnh, cầm thịt khách khí đặt ở thiếu niên bên cạnh, hướng về phía thiếu niên nói, buổi tối thừa huynh đệ đem nướng, cho hai chúng ta người một cái chỗ nương thân, đây là một chút tâm ý, xin các vị huynh đệ nhà mình không nên khách khí. Lương Xuyên vậy một đao cơ hồ đem thịt khô trên đùi tốt nhất thịt cũng cho cạo đi, trên cái giá chỉ còn lại nhăn bóng một cây xương đùi, nơi nào còn có cái gì thịt, gia luật trọng quan giống như một cái không ăn được miệng đứa nhỏ, cấp được nước mắt đều phải rớt xuống. Thiếu niên vậy khiếp sợ tại Lương Xuyên kháng khái, thủ bút này có chút lớn vương. Cảm ơn. Không khách khí, hai người đơn giản hàn huyên một câu, coi như là trả lễ lại. Thiếu niên cầm chân thịt phân cho mọi người, tự cầm lên bánh màn đầu ăn, trên mặt không có không vui vẻ mặt, ngược lại rất thưởng thức nhìn Lương Xuyên. Đây là cái nhân vật. Lương Xuyên thấy thiếu niên cái bộ dáng này, giống vậy cảm thấy cái này thiếu niên không phải người bình thường, cùng gia luật trọng quang vậy tham ăn dạng so sánh, lực tự chế không phải giống vậy mạnh, đầu năm nay, có thể được việc, đều là tự chế lực mạnh người. Các đồng nhân ăn vậy phun nhang chân thịt, thiếu chút nữa liền đầu lưỡi cũng nuốt xuống, gia luật trọng quang ăn một miếng coi là một hơi, nhìn những thứ này đoạt hắn thức ăn đồng nhân tràn đầy bị phẫn. Tại hạ A Cẩu Tại hạ Nùng Cao. 20. Như tìm kiếm chuyện xây dựng tông môn, mỗi giường thiên tiêu thì không nên bỏ qua. Chương 1040, Lương Xuyên Lương Tam. Tuổi không lớn lắm, vóc người cũng không cao, khóe miệng còn treo vàng nung nung nũ nao, người trưởng thành khóe miệng hồ trầm cứng ngạnh, vừa thấy cũng không giống nhau. Hắn tuổi nho nhỏ hết lần này tới lần khác muốn giả bộ một bộ dáng vẻ láo thành, chân thực để cho người có chút không nhịn được muốn cười. Bất quá đám người này cũng không dám cười, bọn họ lấy Nùng Cao cầm đầu, làm hành cấm chỉ, không có một chút dám vi phạm. Ta cảm giác. Nùng Cao nhìn Lương Xuyên ý vị sâu xa nói, ngươi không giống như là người Miêu. Lương Xuyên cũng không có cùng hắn tranh cãi, chỉ nói, ta cũng hy vọng ta không phải người Miêu, mỗi ngày bị người mắng mỏ chó tư vị kia cũng không tốt, xem ra nếu là hắn gia Nhi Lang mà nói, đồ có thể tiết kiệm đi rất nhiều lần đận. Lương Xuyên nói tới nói lao tới một chút cũng không cần xé bản thảo, liên quan đem mình thân thế cũng cho đùa cợt một phen. Người Miêu đồng người đều giống nhau, so với hắn gia người chính là thấp nhất đẳng, gắt gao ở thổ ti nắm trong tay dưới, không có phân nửa tự do. Ta không nhớ cậu gia có người Miêu, hoặc trước trong Miêu gia có họ cậu. Lương Xuyên cười hắc hắc nói, không phải cái đó tùy tiện, là cái này chó. Lương Xuyên ra dấu còn cầm tay cho dụt, mình khạc ra đầu lưỡi, giống như một cái vây đuôi cún con. Nùng Cao ngẩn ra, người hắn có thể không sẽ đem mình kêu thành chó, ở hắn ra người trong mắt, chó ăn tất chân chó, liên quan tới chó cũng chưa có một câu dễ nghe nói, cầm người khác gọi là chó, đó là cực mạnh ôi nục mà nói, cầm người khác mắng thành chó, chính là không sẽ đem mình làm chó. Lương Xuyên tự dối hoản, tiếp tục nói, ở ta xem ra, ngươi ngược lại là có chút ý tứ. Vậy ngươi xem ta xem dân tộc nào người, xem hắn ra người, văn chất lịch sự, còn nhỏ tuổi lão luyện thành thục, là cái làm đại sự liêu. Nghe được cái này một trận ghen, Nùng Cao rất là cao hứng lại cũng không lại đi muốn lương xuyên thân phạt chuyện, vẫn là tự mình ăn chính hắn bánh màn đầu, trong miếu bầu không khí không khẩn chứ nữa, đám người này được căn tịt, tâm tình so làm gì đều phải vui thích. Chính là một cái gia luật trọng quang, đối thị chấp niệm cảnh cảnh tại trong lòng, hận không thể hành hung đám này quỷ chết đói thác xe người, đoạt lại thuộc tại mỹ vị của mình. Huynh Qua khen, ở chúng ta Quảng Nam động nhà ngươi phải nói một người xem người Hán, đó là mắng người nói, bất quá mà, ta nghe thoải mái, người Hán lợi hại, bọn họ cần cũng mặc dù không như chúng ta Quảng Nam người dũng cảm, nhưng là bọn họ rất có trí khôn, sáng lập rất nhiều không thể tưởng tượng nổi thành tựu, chúng ta Quảng Nam người so không được bọn họ. Lời này giống như ở ảnh sạ lương xuyên cô ý dấu giếm chính hắn hắn người nhà thân phận, hay là thật ở nói người hắn lời khen, lương xuyên nghe cũng không phát giác phải là cái gì tốt nói, người hắn hắn thấy cũng nhiều, như nhau gạo nuôi trăm dạng người, con chim gì đều có, xấu xa được chảy mù người nơi nơi. Nùng cao các ngươi đây là đánh lấy ở đâu, chuẩn bị đi nơi nào? Lương xuyên cẩn thận phiến trước vậy thịt khô trên nùi còn dư lại thịt, hắn ăn được không nhiều, cái loại này thịt chưa ăn mấy hấp liền để cho người cảm thấy rất ngán, mặc dù mùi ngon, nhưng là lương xuyên lúc này càng hy vọng có mấy đạo rau dại có thể ăn, cái tư vị đó mới kêu một cái ngon miệng. Nùng cao vậy không giảm dầu dính nhìn lương xuyên ánh mắt chân thành nói chúng ta dự định đi an bình châu an bình châu lương xuyên nghe được cái từ này trong lòng nhạy cảm nhảy một tí nhưng là trên mặt gợn sóng không sợ hãi tiếp tục cố gắng chấn định nói vậy chỗ ta biết nghèo nùng cao nói an bình châu nếu như coi là nghèo mà nói vậy chúng ta quảng nguyên châu yếu coi là cái gì lương xuyên vừa nghe truy hỏi nói nùng cao đến từ quảng nguyên châu nùng cao vậy không ngại để cho người khác biết lai lịch của mình đúng chi hắn đối lương xuyên coi như có chút hảo cảm chủ yếu lương xuyên cho hắn khí thế rung động quá lớn hơn nữa lương xuyên làm việc rất có khí phách tốt như vậy thì nói cho thì cho mình ăn còn dư lại nhỏ vụn lại một chút toán, khí cũng không có, cách cục rất lớn. Quảng Nguyên Châu ngay tại bằng tường động bên cạnh, là đại Tống Bình Phong che chở, nhất giáp danh nhất địa khu, theo sát chính là Nam Phương nước Em Mở Lý Triều. Nói quảng nguyên nghèo, Lương Xuyên cũng tin, già trẻ bên nghèo, Quảng Nguyên Châu lập tức chiếm ba cái, mới có thể có làm làm mới có quỷ. Đi An Bình Châu có chuyện gì không? Lùng Cao nghe trực tiếp nói, gần đây An Bình Châu Ninh Vũ không an phận, nho nhỏ An Bình Châu gây ra rất nhiều động tĩnh lớn, ta người này liền thích tham gia náo nhiệt, muốn đi xem xem An Bình Châu rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Lương Xuyên chậm chậm nhìn một cái gia luật trong quang. Hai người lơ đãng trao đổi một tí ánh mắt, trong lòng đều nói chẳng lẽ bọn họ ở An Bình Châu chuyện phát sinh đã truyền bá ra. Lương Xuyên cười nói, "Ta cũng có nghe nói, nghe nói chỗ đó hiện tại tranh nhau cấp bán thảo dược, cũng không biết là từ đâu tới đất nghèo ngô, thảo dược này một chút giá trị cũng không có, thu làm quá mức, An Bình Châu vì chuyện này đã đánh mấy chiệp." Nùng Cao lập tức tinh thần tỉnh táo, "Làm sao huynh ngươi biết những chuyện này?" Lương Xuyên liền vội vàng khoát tay nói, "Ta cũng là trên đường nghe người ta nói, vảng tường nơi đó không ít người ngày tại nói chuyện này. Ta nghe nói, An Bình Châu tới một vị vô cùng lợi hại hán gia người, người này hơi có mấy phần sắc thái truyền kỳ." Tin đồn bên trong bay lên trời xuống đất không gì không thể, Giết sư tệ hổ bắt vào tay, thế gian thật sự có như vậy kỳ nhân, ta chân thực quá hướng tới, mang mấy tên thủ hạ người, nhất định được lại xem. Lương Xuyên mở ra, người này. Nùng Cao ngươi có biết người này tên là cái gì? Nùng Cao có chút say mê lẩm bẩm nói, nghe nói họ Lương, tên gì ba? Lương Tam. Lương Xuyên. Giờ phút này hai người trong lòng kinh ngạc không thua gì một chàng siêu cấp động đất, chẳng lẽ dọc theo con đường này sự tình phát sinh cũng truyền đến ra, liền trên đường tùy tiện gặp phải một người đi đường cũng đang bàn luận mình, lúc nào mình phấn lượng đổi được lại như vậy. Lương Xuyên nhìn Nùng Cao, Vững vàng ngồi ngay thẳng, cẩn thận lại quan sát mấy phen cái này người tuổi trẻ, trong lòng đắc định, đích thực cùng cái thằng nhóc này trước kia chưa từng gặp mặt, càng không có phát sinh qua cái gì những chuyện khác, chẳng lẽ là gián tiếp cùng hắn có quan hệ. Có chút giống, thằng nhóc này vừa thấy ngay cả có tâm cơ có thủ là người, nếu không làm sao cầm đám người này được quản như thế phục tiếp, nhưng mà lại thích xem kém một chút. Cùng bản thân có ăn tiết, liền tên chữ cũng không gọi nổi tới. Cùng mình không ăn tiết, hắn tìm mình muốn làm gì? Ra luật trọng quang dưới mắt phán đoán không biết rốt cuộc phải làm sao, nếu là thật là đối đầu, hắn liền cũng là hại mình bị thương hung thủ, cùng bọn họ đánh. Vẫn là Lương Xuyên lập tức cũng cười nói, chính là một cái người Hán, chẳng lẽ Hán thật có thể lên trời xuống đất không được? ngươi người này cũng không lời, làm sao hiện tại sợ bọn họ Hán ra người sợ thành cái bộ dáng này, Sạch sẽ sẽ giải người khác bị phòng, diệt mình chí khí. Lương Xuyên trong lòng tự mình treo kẹo nói, mình đương nhiên không thể lên trời, cũng không thể xuống đất, thật không có gì phải sợ. Hiện tại mình tựa như một cái bảng hiệu, cũng không biết nơi nào đắc tội người nào, người chim núp trong bóng tối, đây đã là đợt thứ mấy người, trừ cùng mình không qua được, vẫn là không qua được. A Cao ánh mắt dần dần lộ ra một loại say mê suy nghĩ xa cái này chưa từng gặp bạn người từ từ nói ngươi ở nơi này chân trời tự nhiên không biết quảng nam tin tức tắc nghẽn, hơn nữa phần lớn người đối chung nguyên mặt đất chuyện phát sinh vậy không thế nào cảm động bởi vì chỗ đó cách bọn họ cảm giác liền tựa như cách một đời vậy trên giang hồ sớm truyền lương tam xuất thân nhà nghèo nhưng làm ra một phen đại sự kinh thiên động địa làm từ có thể nổi danh khắp thiên hạ đi theo đại tống chiều hai đảm nhiệm tể tướng đinh vị và hạ tùng từng gặp nghiêm trọng thất bại lại có thể đông sơn tái khởi tuyết mưa gọi gió cuối cùng rốt cuộc lại có thể trở lui toàn thân chỉ là một khúc lâm giang tiên vậy cũng đủ để tiên lưu sử năm nhân vật như vậy ta nghe nói đi tới quảng nam Không thừa dịp cái này cơ hội làm quen một tí, đời này sẽ có tiếc bối. Nói xong, Nùng Cao tự nhiên ngâm lên bài Lâm Giang Thiên, cuộn cuộn dài giang đông thể nước. Thanh Sơn vẫn ở chỗ cũ, mấy độ tịch dương hồng. Nói xong hắn trên mình thật giống như xông ra một cổ lực lượng thần bí, đứng lên cấp không thể thế nào đi mấy bước, trên mặt không che giấu được một cổ tự hưng phấn. Kích vận nói, cái này cùng nhân vật thần tiên, trước có Lý Thái Bạch, sau có Lương Tam Tiên, làm sao có thể để cho chúng ta những người này không kích động? Lương Tam Tiên, danh tự này quá cho mình tăng thể diện. Lương Xuyên xem hắn cái này say mê dáng vẻ, lại nhìn xem ra luận trọng quang, hai người một mắt không tưởng tượng nổi hai người đều biết mình danh tiếng lớn, không nghĩ tới danh tiếng lớn đến bước này, liền đại tống nhất tây năm người cũng đối mình như vậy say mê, cái này chính là người hái mộ của mình à? gia luật trọng quan còn lo lắng muốn không muốn rút ra đào thủ tiêu thằng nhóc này, nhìn dáng dấp vậy còn chưa tới liều chết đánh một trận trình độ, tay buông lỏng một chút, tiết rất phần lớn khí lực. lương xuyên cũng không biết muốn không muốn bại lộ mình thân phận, địch ta không rõ trước, mặc dù là fans hâm mộ, cũng có thể là ạt tỷ phản, vạn nhất hắn một cái kích động là muốn đến thủ tiêu mình, sau đó dương danh là vạn, vậy không phải mình là xong đời? còn tiếp tục ra vẻ đáng thương tương đối khá. lương xuyên ánh mắt lệnh một cái, trong miệng cắt một tiếng. Tràn đầy khinh thường. Nùng Cao đắm chìm trong mình thế giới đang không thể tự kiểm chế, bị Lương Xuyên một tiếng cắt cho miễn cưỡng kéo về thực tế thế giới. Ngươi biết Lương Tam? Tốt lắm, tiếp theo chính là Lương Xuyên biểu diễn thời khắc. Lương Xuyên khinh bị nói, ta không biết cái gì Lương Tam Lương Bốn, bất quá hắn ra người không phải là cũng cái này chim dạng. mỗi ngày ngâm thơ đối nghịch, cả ngày không công việc chính đáng chỉ sẽ đùa ở miệng lưỡi. Có cái gì tốt xung bái? Nùng Cao thật giống như rõ ràng liền cái gì, cái này a cậu vừa thấy chính là săn han xuất thần, cùng hắn nói thơ văn khẳng định không đúng khẩu vị của hắn, cần gì phải bị đổi mà mắc cỡ. Hắn đổi câu chuyện hỏi Huynh phải đi nơi nào? Chúng ta cũng phải đi An Bình Châu. Nha. Nùng Cao bất ngờ nói, "Huynh đi An Bình Châu có chuyện phải làm." Lương Xuyên từ ra luật trọng quang rọ trúc tử bên trong cầm ra vậy trương thượng hạng ra hổ, bày ra ở nùng cao bên cạnh quốc cơ, cơ. Cái này ra nguyên vật đẹp, lập tức liền hấp dẫn tất cả mọi người sự chú ý. Ra hổ hoa rất nguyên vẹn, mũi tên phía trên mắt liền không có mấy cái, cái này thuyết minh lúc ấy giết đầu này hổ thủ đoạn tương đối cao minh, mấy bánh liền làm xong hổ này, thực lực này thì không phải là cường hãn giống vậy. Đây là chính bọn họ săn được hổ. Mấy người nhìn về phía Lương Xuyên ánh mắt lại thêm mấy phần kính trọng. 20 Một bộ truyện thú vị về Hồng Hoang Tây Du, người nhập hố. Chương 1041, Vạn Giảm Giang Sơn. Lương Xuyên biểu diễn xong mình bà bối, cẩn thận lại đem ra hổ hào tổn đứng lên, thả vào giỏ trúc tử bên trong, sau đó buông lỏng một chút mình bay, thật giống như ở biểu diễn mình bắp thịt vậy, ở một đám người đàn ông trước một chút cũng bất giác được xấu hổ, ngược lại cảm thấy rất kiêu ngạo. Nùng cao đám người này cũng không có nửa có lương xuyên như vậy vóc người, tương đối kính bạo, trên dưới tất cả đều là bắp thịt, hơn nữa người đàn ông trang sức, vậy từng đạo vết sẹo, hoàn toàn chính là lực lượng cùng đẹp đại danh tử. Bọn họ đối lương xuyên vóc người hâm mộ cũng không kịp. Nguyên lai like là hai cái gia hạng con buôn. Bên cạnh cái này hán ra người, không chừng là cái gì đặc biệt giới thiệu buôn bán mua bán hai đầu, hai người chung một chỗ vậy vậy liền không có cái gì kỳ quái đâu. Như vậy hữu chất gia hổ có thể là thật không dễ dàng làm được. A xem trọng đến Lương Xuyên trong tay gia hổ vậy lộ ra hướng tới thần sắc. Lương Xuyên làm bảo bối thần dữ của vậy nói, hắn mới không muốn bán, đồ chơi này chính là để lại cho hai đứa nhỏ chuẩn bị cho hắn cũng làm một kiện áo khoác, đời này hắn có thể đụng gặp mấy cái gia hổ. Không bán lại không được, Lương Xuyên cũng nhìn thấy A cao hai con mắt ở sáng lên, chỉ sợ hắn không đáp ứng, thằng nhóc này cũng sẽ cứng rắn cướp. Lương Xuyên thuận miệng nói một con số. Mọi người vừa nghe, lập tức dùng một loại người này có bệnh ánh mắt nhìn Lương xuyên, đánh hổ nguy hiểm. Nhưng mà cái nào người miêu mệnh trị giá một bạc triệu, nguy hiểm cùng lợi nhuận là thành tỷ lệ thuận. Chớ nói một cái người miêu, chính là một trăm cái người miêu cũng đáng không được nhiều tiền như vậy. Nhưng mà một trăm cái người miêu bổ sung đi vào tuyệt đối đánh đạt được một cái hổ. Nùng cao biết người miêu biết tính kế, nhưng mà không nghĩ tới tiểu tử này lại đòi hỏi nhiều, cái giá này hắn quả thật không chịu nổi, chỉ có thể thở dài nói. Lương Xuyên câu chuyện còn biên cái không ngừng, tiếp tục khen chính hắn ra hổ nói. Lương Xuyên còn lo lắng thằng nhóc này thật mười ngàn sâu lấy ra. Vậy không phải mình là phải đem cái này ra hộ cho hắn, bất quá suy nghĩ một chút cũng không thể nào, 10000 sâu ở nơi này Quảng Nam không phải một cái con số nhỏ, mạnh như Linh Vũ vậy được góp một góp mới có thể cầm ra được. Cái này đùng cao chắc không phải người bình thường, nhưng là coi như là hai vậy người, 10000 sâu ai cũng không khả năng tùy thân mang, quá nặng. Gặp lương xuyên miệng tia gió một chút đều không tủng, á cao cũng mất biện pháp, tổng không thể cấp đi. Liếc mắt một tí, lương xuyên cái này thân thể còn có hắn vết thương trên người, lại giữ hắn nói sức chiến đấu, liền hổ cũng có thể rất chết, mấy người bọn hắn chỉ sợ còn chưa đủ cách. Lương Xuyên nói tiếp ra chuyện, A Cao đã không còn hứng thú. Một cái thông thường người Miêu, như thế nào đi nữa vậy cứ như vậy. Bất quá hắn ngược lại là thật muốn đưa cái này người Miêu nhận được mình dưới quyền. Hắn hiện tại không muốn nói minh mình thân phận, mục đích của hai người là giống nhau, đều là An Bình Châu, cùng chuyện của mình làm xong, đến lúc đó có lẽ có thể chiêu lai like một tí cái này A Cầu. Lương Xuyên hai người miễn cưỡng lấp no bụng, chỉ là ăn thịt Lương Xuyên không ăn được nhiều ít, thì ăn nhiều ruột cùng ngăn chặn vậy. Ngày thứ hai ngồi sồn liền thời điểm vô cùng là thống khổ. Hơn nữa nướng đi ra ngoài thịt mặc dù là nhang, nhưng là thái thượng lửa. Lương Xuyên đã qua cái đó vì miệng không chờ thực tuất tác, đầu năm nay Lương Xuyên ăn cái gì? Bữa ăn sáng có mấy cái khoai lang phối một chút cháo lại xào trên hai cái khoai lang lá, so cái gì cũng món ăn ngon. Trạm vạng tối đoàn người trên ở nơi này nhỏ nhỏ miếu sơn thần ngủ đi. Hai người ngủ đều rất cạn, liền đối diện đùng cao ngủ đều rất cạn, ai cũng lo lắng ngủ mơ trong đó xảy ra một chút chuyện gì. Cuối cùng đến trời sáng, đùng cao đoàn người thu thập đồ đạc xong, hướng về phía Lương Xuyên nói. Lương Xuyên suy nghĩ một chút hướng về phía A Cao nói. Đùng cao cười một tiếng, cũng không để ý Lương Xuyên ban khăn là cái gì, nghĩ là sợ mình đánh hắn ra hộ chú ý dẫu sao người mình nhiều, vì bỏ đi lương xuyên băn khoăn cũng không có nói thêm nữa, liền nói đám người này cuối cùng nhìn lương xuyên một mắt, thầm nghĩ người này là thật cao, hơn nữa vô cùng trắng, thật đánh không thể so với đánh một đầu hổ độ khó nhỏ. nghĩ đến lương xuyên trên mình vậy dọa người vết sẹo, bọn họ không khỏi tận lực giữ vững một nhỏ đoạn khoảng cách. hai người liền ở miếu sơn thần trước cách xa, nùng cao còn đặc biệt mang người rời đi trước, đem mình sau lưng để lại cho lương xuyên các người. ai đi trước, cái này khác biệt rất lớn, bởi vì từ phía sau truy đuổi rất là dễ dàng, nhưng là người đi ở phía trước, quay đầu trở về, coi như chẳng phải ung dung. Trở về muốn tìm người không tìm được, chân thực bình thường. Núi cao đoàn người đi là bình thường, mặc dù đường vậy gập ghềnh, nhưng thắng có ở đây không dùng vượt núi băng lẹo, lương xuyên bọn họ vẫn là như cũ, tốt đường không đi đặc biệt đi hiểm trở đường núi. Gia Luật Trọng Quang thở dài một cái, tối hôm qua ăn một chân thịt muối, trên lưng sức nặng giảm bớt rất nhiều. Vì thế hắn còn mất hứng, những con chó này nuôi thật sự là quỷ chết đói thắc xanh, vậy ăn thịt được một chút đều không còn giữ lại, hại hắn dương mắt nhìn, mình mới chưa ăn đến mấy hớp. Đi đường núi mặc dù khúc chiết, nhưng là sẽ gần hơn một ít, dẫu sao là khoảng cách thẳng tắp, mà đi đất bằng phẳng lùn cao bọn họ đường liền tương đối quanh co, bình đạo dọc theo lũng sông tiến về phía trước, khúc chiết không tránh được. hai người leo lên thấp lùn đồi núi, vừa mới bắt đầu còn có thể thấy trong thung lũng lùn cao một nhóm, bọn họ đi được không nhanh không chậm, cùng dê núi dần cao, đoàn người liền chậm rãi biến mất ở tầm mắt trong đó. ngước mắt nhìn đi, khắp nơi đều là nhất phái thanh thông, ngàn năm cổ thụ tùy ý có thể gặp, luôn luôn giật mình một đám chim, thú minh cũng không có, bởi vì da hổ duyên cớp, cái này tấm da hổ là hoàn hoàn chỉnh chỉnh từ hổ trên mình lột ra tới, đừng bảo là da hổ, chính là một miếng nhỏ hổ cốt hoặc nếu hổ nha mắng hổ, tàn mát ra hơi thở liền để cho nguyên ngọn núi lớn tất cả sinh linh run sợ. Hai người cũng không biết đi bao lâu, núi sau lưng thần miếu sớm không thấy bóng dáng, ánh nắng trên không, hai người đi được khô miệng khô lưỡi, tìm một nơi bóng râm chuẩn bị cùng mặt trời ít một chút lại đi. Hai người tìm một tảng đá lớn, đá lớn đưa ra một phiến ngăn che, phía dưới còn có thiện giả bảy mấy khối đá xanh, quyền làm cho lữ nhân làm nệm đá dùng. Gia Luật trọng quang cầm ra ống che bình, Lương Xuyên nhận lấy nổ hết nút gỗ tự uống một hơi lớn, hai người nhìn trước mặt một phiến vắng lặng, cũng không biết còn muốn lại đi hơn khoảng cách xa, chân thực quá mệt mỏi. Ban đầu đoàn người đi tới lui hùng hùng bên Du Sơn Mạn Thủy, từ Phúc Kiến đường một đường hơn nữa cũng chưa thấy được thống khổ như vậy. Thung lũng bên trên, thanh phong trận trận tấn công tới, uống nước mát, thưởng thụ tự do gió, nếu là không dùng lại đường đường, thời gian vào giờ khắc này định cách vậy thì tốt biết bao. Quảng Nam đặc điểm chính là núi nhiều, phương Nam được gọi là Thập Vạn Đại Sơn, núi này lại không giống Tần Lĩnh như vậy liên miên, không giống Hoa Sơn như vậy nguy nga, Quảng Nam núi giống như bánh màn đầu, dưới núi là miếng nhỏ bể tan thành bình nguyên, tất cả núi đến cũng hết, nhìn không thấy cuối. Dưới núi chắc là tả giang, nước sông cuồn cuộn lao nhanh quá, thanh âm giống như thì lôi, có núi có gió mát. Lương xuyên ánh mắt nhìn về phương xa, lẩm bẩm. Lúc này, Lương xuyên nhớ tới năm đó ở Nam Kê bên, ở mang bờ sông, ở bao lan nước Nhật Đại hải bên, ở bện bờ sông, ở Tây Bắc Đại mạc trên đầu tường. Một màn cảnh tượng giống như đèn kéo quân tựa như, đột nhiên sông lên đầu, nước mắt không tự chuột thì phải phun trào ra. Bất chi bất giác, mình lại đi qua như thế nhiều địa phương. Một loại khó mà bày tỏ cảm giác rất mãnh liệt. Mỗi lần thấy cái loại này đại tự nhiên khí thế hào hùng cảnh đẹp, Lương xuyên như vậy muốn nói còn nói. Không ra cảm giác liền vô cùng mãnh liệt, hắn chỉ hận mình tài học không đủ, không có mình hắn sáng tạo thi từ tới bày tỏ nơi này có núi, nơi này có nước vạn dãm thanh sơn, vòi vũ ngân xả. trước kia luôn nghĩ đi nhiều mình không đi qua địa phương, gặp nhiều thức một phen phong thổ nhân tình, lái nhiều hảo phóng tầm mắt, hoa hạ sơn hạ như vậy hơn tiêu. nhưng mà trong cuộc sống chuyện một kiện lại một kiện, mỗi một lần cũng cầm hắn ép đến cuộc sống treo nhai bên trên, lần lượt nguy cơ, để cho hắn lại cũng không có phần kia du lịch thiên hạ quyết tâm, hắn càng muốn về đến cố hương, về đến nhà người bên người, người hạ chính là như thế mâu thuẫn. gia luật trọng quang lấy vì mình lại đã làm sai điều gì? lương xuyên coi như năm đó cây đao gác ở trên cổ hắn thời điểm vậy không gặp hắn như thế như đưa đám. Nước mắt đều phải chảy ra. Nam Nhi có nước mắt không rơi lệ, tuy nói hắn là người khi an, đạo lý này hắn cũng là hiểu được. Lương Xuyên lại khóc. Gia luật Trọng Quang chưa bao giờ gặp qua Lương Xuyên như vậy thất thố. Khổ đi nữa hoàn cảnh, bọn họ cũng tới đỉnh. 20. Như tìm kiếm chuyện xây dựng tông môn, mỗi đường thiên tiêu, thì không nên bỏ qua. Chương 1042, đỉnh núi gặp phụ kích. Nói thật, gia luật Trọng Quang thấy Lương Xuyên như vậy vô duyên vô cớ, tự mình khóc lên cảnh tượng, hắn tức sợ. Chưa từng có thấy người cầm Lương Xuyên ép đến bước này, không phải là mấy tên nhà quê chân đất muốn tìm Lương Xuyên phiền phải mà, có cái gì tốt lo lắng đi theo lương xuyên lâu như vậy, gió to sóng lớn gì hắn không có gặp qua, muốn không phải thật tuyệt cảnh, đều sẽ không để cho hắn chân mày nếp nhăn một tí, còn như khóc mà, liền càng không có thể. dạng gì chuyện còn như khóc, chứ chết đều là chuyện nhỏ, hiện tại ở Quảng Nam lớn nhỏ chuyện cũng đều làm được xong hết rồi, phải nói là vậy mấy cái ở sau lưng dở trò quỷ người, khẳng định chưa đến nỗi, vậy chính là có càng để cho lương xuyên lo lắng chuyện. gia luật trọng quang mình đã tăng kiến thức ra rất nhiều hình ảnh, giữ hắn đối lương xuyên biết cùng rõ ràng, nhất định là có thiên đại khó xử, lại không tốt nói, chỉ sợ mình đi theo lo lắng, lương xuyên từ trước đến giờ là người như vậy gia luật trọng quang sách đao đứng lên vô ngực một cái hướng về phía lương xuyên nói chủ nhân có quá mức chim phải sợ chết không phải chén đại học năm thứ nhất cái dẻo chúng ta mấy cái huynh đệ đời này có thể hôn thượng chủ nhân như vậy tốt đầu người đã là đã tu luyện mấy đời có phúc có cái gì chim cứ việc hướng về phía ta tới chết thì chết đi ta người thứ nhất lên cái này đột nhiên tới lúc nào tới trung tâm cầm lương xuyên cho cảm động được không giải thích được hắn làm cho giật mình mắng to ngươi đầu hốc rút ra cái gì gió, chúng ta ai muốn đi chết cái này ngày tốt còn không qua đủ đây làm gì đi chết ngươi xem xem cái này dưới chân cảnh đẹp hơn đồng địa phủ bên trong có Gia luật trọng quang cười đen tối nói, "Chủ nhân ngươi không có sao liền tốt, các huynh đệ nhiều người như vậy coi như cũng trông cậy vào ngài một người." Ngài không dám, có một chút sơ suất. Mới vừa bộ dáng kia thật cầm ta dọa sợ, ta còn lấy vì ngươi chúng ta. Gia luật nặng vui trong lòng nghĩ phải, ta còn lấy vì ngươi sợ. Chúng ta đi ra lăn lộn cũng không thể kinh sợ à? Người nội tâm một khi có sợ hạt giống căm mầm, thì sẽ một mực sợ đi xuống, lại cũng không quay lại được. Chúng ta tiếp theo muốn chạy đi đâu?" Lương Xuyên hỏi, Gia luật trọng quang nói, "Theo cái này giang đi thẳng là có thể đến An Bình Châu, thậm chí có thể đến Dung Châu, rất đơn giản." Quảng Nam nước quay về xuyên Nam quay về Trung đến biển, cũng sẽ hội tụ đến Đông Châu, cũng là những thứ này dày đặc thủy hệ tạo cho cái thành phố này. Lương Xuyên nhìn ra Luật Trọng Quang một mắt, không sai, thằng nhóc ngươi cuối cùng có chút tiến bộ. Hai người vừa nói cười, đột nhiên lại tới một người. Người này đồng nhà quần áo trang sức, gánh hai miệng cái sọt, bên trong phân biệt có hai con heo nhỏ, giã ngoại hoang vu có người gánh heo, hình ảnh này nhất thời để cho hai không có người nói đùa tâm tình. Tiểu phu cầm hai miệng cái sọt bỏ trên đất, phe phẩy một khối khăn lau, hướng về phía Lương Xuyên cùng Gia Luật Trọng Quang hai người cười cười nói, hai vị gia muốn không muốn mua heo thơm, chính tông bạn sứ heo thơm thịt nhăn rất mua hai đầu trở về nuôi sang năm làm thịt muối mùi vị nhất địa đạo mấy hấp con heo nhỏ nhỏ đến đáng thương phòng đoán còn không có tử heo trong bụng mẹ dứt sữa nhỏ như vậy liền bị lựa ra bán có thể bán mấy cái tiền thảo nào ninh vũ mang những thứ này đồng nhân là não tản cái này nơi nào có phân nửa làm ăn đầu óc lương xuyên thấp giọng cùng gia luật trọng con nói không muốn phản ứng hắn con chim này không thèm địa chỗ còn có người buôn heo thơm rất không bình thường dĩ nhiên không bình thường chân này phu nếu là cầm heo chọn được dưới núi cái nào động chạy đi bán hắn cũng cảm thấy bình thường Con heo nhỏ còn có thể làm thành heo sữa không phải, nhưng là chọn được trên núi này tới, muốn bán cho ai? Gia luật trọng quang lửi một tiếng, hai người liền xem đều không xem người này. Tiệu phu bội bội cũng mất tâm tình, một mình ở lại trước nhìn hắn heo, mấy con heo ở trong sọt lầm bầm, đói được có chút nóng nảy, nhưng mà Tiệu phu vừa không có đồ này bọn họ. Tiệu phu chân thực muốn giết một đầu tới lót dạ bụng, nhưng mà hắn lại không làm được, giết xong heo còn muốn dọn dẹp nội tạng, còn muốn buộc cháy đốt ruồi, cùng hết thảy các thứ này làm xong trời đã tối rồi, bụng kia thì càng đói. Các ngươi phải đi nơi nào? Mua một đầu đi. Thịt heo này rất mềm, ăn một miếng bảo đảm các ngươi có thể hưng phân đến bầu trời." Hai người không có động tĩnh, Kiệu Phu càng chủ động, hai người nghi ngờ trong lòng thì càng quá mức. Gia Luật Trọng Quang thậm chí có nhớ tới đánh cái này Kiệu Phu xung động, tin hắn là cái gì yêu ma quỷ quái, xuống một đao kết liễu hắn, liền nguy hiểm gì cũng không có. Gia Luật Trọng Quang tay chậm rãi đưa về phía bên hông đao, bị Lương Xuyên một cái đẩy lại. Gia Luật Trọng Quang ngẩng đầu nhìn một mắt Lương Xuyên, Lương Xuyên lắc đầu một cái, hướng bên cạnh nôn nổ, nổ miệng, lại có một đám người tới. Người tới năm người, người mặc để cho người nhìn vô cùng không thoải mái đồng phục, nhìn cùng đồng nhân có chút không ổn có một loại không nói ra được không được tự nhiên, nhưng mà lại không nói ra được nơi nào không giống nhau. Năm cái đồng nhân toàn mang ra hỏa, vội vã người đi đường dáng vẻ, lên tới đỉnh núi tới hoàn toàn không có một mắt đi xem xung quanh phong cảnh, thấy lương xuyên đầu tiên là vui mừng, thấy bên trên heo con buồn, mặt lập tức kéo xuống. Mấy người trao đổi một tí ánh mắt, đầu tiên là đi tới tiệu phu bên người, hướng về phía tiệu phu nói, bán heo ngươi heo này bán thế nào ạ? Tiệu phu vừa thấy trong đầu vui ạ, ở cái địa phương quỷ quái này cũng có thể gặp phải mua heo người. Hắn ước gì lập tức đem heo bán đi, xuống núi thời điểm tốt tùng nhanh một chút. Một đầu 100 văn, ra muốn mấy đầu? cũng muốn tiện nghi, mấy cái đồng nhân chọn chọn nhặt nhặt, có cái đồng nhân chính là đến bên cạnh ngắm nhìn, thật giống như đang chờ cái gì, còn không ngừng ngó tay, chân thực để cho người không nghĩ ra. VĐT, CNSH. Tiệu Phu vốn là phải đem heo kéo đến Lý Việt cùng bằng tường động bên trên thị trường đi bán, nhưng mà trên đường gánh thực đang khó chịu, lại đi lầm đường, vừa đi chạy đường núi tới, ngược lại là gần mấy phần, nhưng mà gánh mấy con heo, thiếu chút nữa không cầm hắn mệt mỏi ra rời. Chánh Tông Quảng Nam heo thơm, ở cái khác chỗ không ăn được, mua về nuôi mấy tháng lập tức dài béo. Về sau đồng nhân có chút chê kinh bị nói, người đây là bán heo vẫn là bán con khỉ làm sao cái này mấy con heo gầy như vậy? Tiệu Phu có chút nóng nảy, nâng lên một đầu tiểu hương heo đưa cho đồng nhân, ra ngài kiềm chế cân nhắc một chút. thật cao, nơi nào gầy? Ta chính là đói mình cũng không dám chậm đãi liền cái này mấy đầu tổ tông à. Đồng nhân có dũng khí được như ý cười đểu, nhận lấy heo cười cười, đối sức nặng ngược lại là tìm không thèm để ý, tiện tay đem heo thả trên đất. không buông không sao cả, có thể sẽ lo lắng chân này phu. những thứ này heo thơm muốn là đói được quá sức, hiện tại có tự do, ngửi được trên núi đất hoang dã gặm hành còn có trái tây vị, lập tức đuổi heo, heo lập tức liền xông vào ngay trong bụi cỏ. Tiệu Phu vội vàng đi truy đuổi, đầu hốc xấu đồng nhân lại từ dọa trúc trong đó dơ lên một đầu khác tiểu lưng heo, đã heo cái mông một cước, bước gì heo chạy được xa một chút. Hai đầu heo, một trái một phải phân tán ra, Tiệu Phu được cái này mất cái kia, hoàn toàn mất lòng người, lại chớ mắt nhìn Tiệu Phu cầm ra con thứ ba heo, sau đó là con thứ tư heo, chỉ chốc lát sau heo toàn bộ đều chạy sạch. Tiệu Phu khí được thẳng mắng, nhưng mà đối phương người đông thế mạnh, chỗ không còn có vũ khí, hắn nào dám cầm đối phương mấy người như thế nào, bị đối phương chém chết đều không người thay mình ra mặt. Thua thiệt hắn cuối cùng còn có chút đầu óc, trở về khơi mào cái sọn, lại chuẩn bị đi ra ngoài tìm heo. Nhìn Kiệu Phu rời đi, mấy cái đồng nhân không có hảo ý nhìn về phía Lương Xuyên hai người. Lương Xuyên đối thượng mấy người bọn họ ánh mắt, lập tức biết, mới vừa nhìn lầm rồi Kiệu Phu, chân chính đối đầu là mấy cái này đồng nhân. Bọn họ mới là xông lên mình tới người. Bọn họ có lẽ chính là cùng Tả Giang trên một nhóm kia truy đuổi mình thủy tạc một phe, tuyệt đối không phải hiền lành gì. Bốn cái đồng nhân chậm rãi rút ra bên hôm nào, bọn họ không phải trực tiếp tìm Lương Xuyên, mà là tìm tới gia luật Trạm Quang. Ngươi chính là Lương Xuyên đi. Đồng Nhân nhìn ra luật trọng quang ánh mắt cơ hồ muốn bắn ra sạch bóng tới. Thật giống như một đầu con muỗi mập béo ngay tại bên cạnh hắn. Ra luật trọng quang luôn cuống, cuộc đời này hắn cho tới bây giờ không có giống hiện ở đây sao cao quang thời khắc, hắn cũng muốn làm lương xuyên, nhưng mà hắn liền lương xuyên một nửa vậy không đủ kịp, không có ai nhà bản lãnh, không có gì cả, đám người này làm gì nhận vì mình là lương xuyên, mình dựa vào cái gì là lương xuyên. Lương xuyên quả quyết đứng lên cầm ra luật trọng quang bảo vệ ở sau lưng, mặc dù hắn là mình tình báo đội trưởng nhưng là hắn thân thủ là bên cạnh mình mấy người trong đó kém nhất cũng chỉ đầu đường đánh một chút chết miễn cưỡng có thể thích hợp thật sống chết tương bạc hắn còn chưa đủ lương xuyên chết tử tế không chết tới liền một câu chủ nhân ta che chở ngươi ngươi chạy mau chạy được càng xa càng tốt vĩnh viễn không nên quay đầu lại đến lung châu là được ta nhất định vậy sẽ bình an chạy trở về gia luật trọng quang hóa đá tại chỗ đồng nhân nghe lời này hơn nữa tin chắc gia luật trọng quang chính là lương xuyên muốn giết hắn tim bánh hơn quả nhiên là lương xuyên lương xuyên ở chỗ này đây mau tới đồng nhân vội vàng gọi chân núi đồng bạn dưới chân núi còn có người tiếp tục đi trên núi lội Nói xong, đồng nhân nhìn Lương Xuyên đối hắn quát mắng, chó người miêu mau lăn, nơi này chuyện không liên quan ngươi đừng tới tìm chết. Lương Xuyên móc ra một cái đao, dùng hành động đáp lại cái này đồng nhân, đồng thời ngăn trở ra luật trọng quang, sau lưng của hai người chính là trăm trượng lũ sông, không thể lui được nữa. Gia luật trọng quang không có phơi bày Lương Xuyên, mặc dù không hiểu Lương Xuyên để tâm, nhưng là nếu như bạo lộ liền Lương Xuyên thân phận, hắn có thể thật sẽ chết ở chỗ này, có lẽ Lương Xuyên nghĩ là dùng tự mình tới hấp dẫn những thứ này đồng nhân. Nghĩ thông suốt một điểm này, Gia luật Trọng Quang quả quyết cóng lên rõ chút, bên trong đường lương xuyên xem trọng gia hổ, hướng về phía Đồng Nhân nói, "Phải chết vậy để cho ta chết cái rõ ràng, rốt cuộc lý do gì muốn giết ta? Ta thật giống như cũng không có đắc tội các vị, chẳng lẽ là muốn cướp đường, đồ đều ở ta nơi này đâu, các ngươi nếu là có bản lĩnh sẽ tới truy đuổi ta à. Đọc sách nói xong, gia luật Trọng Quang lắc người một cái, hướng đá lớn bên trên bụi cỏ chui vào, hắn lấy là, Lương Xuyên nghĩ cùng hắn nghĩ là nhất trí, lúc này gia luật Trọng Quang hoàn toàn chính là muốn đem Đồng Nhân đi mình bên này giỡn, như vậy, Lương Xuyên áp lực liền sẽ nhỏ hơn rất nhiều nhưng mà hắn sai rồi, hắn hướng lũng sông phía dưới sâm lý chạy không biết bao lâu, liền quay đầu cũng không có, liền vì người dẫn rời Lương Xuyên, nhưng mà làm hắn quay đầu thời điểm, sau lưng không có một bóng người, yên tĩnh núi rừng vẫn là vậy phía yên tĩnh núi rừng, không có thu hống không có cái khác một chút thanh âm. Gia luật trọng quang cái này mới phản ứng được, Lương Xuyên tự mình một người cầm tất cả đồng nhân chắn trên ngọn núi kia. Chủ nhân. Gia luật trọng quang cấp được đôi mắt sắp nức, hắn lại bỏ lại Lương Xuyên tự chạy. Chỉ nghe đỉnh núi kia lần trước trận thanh âm xa xa truyền tới, đi mau, không cần để ý ta, ta có thể đi được rồi. Ngươi phải trở về nói chính là hại ta. 20 như tìm kiếm chuyện xây dựng tông môn, mỗi giường thiên tiêu thì không nên bỏ qua. Chương 1043, chân tướng rõ ràng. Trên bảo thuyền thủy thủy đoàn gặp xoay chuyển trời đất không có sức, rồi rít bỏ thuyền nhảy biển liều mạng đi trên bờ lội tới. Bọn họ còn nghĩ trở trên nền bên mờ, nhưng mà thuyền thủng bắt đầu nước vào sau đó liền bắt đầu nghiêng, nơi nào còn dựa lên bản. Bồ Thọ Trường buổi tối uống nhiều rồi, bị nhân viên làm việc trên tàu đánh thức lúc còn ôm cửa phụ nữ ngủ đại đầu giấc, quay rối mộng đẹp hắn tức giận thưởng nhân viên làm việc trên tàu hai bạc hai, ngủ tiếp hắn đại đầu giấc. Thủy thủy đoàn cấp được rối loạn trận cước, không biết phải cứu lựa vẫn là cứu trên thuyền hàng trên thuyền trở đầy liền chuẩn bị trở về đại tống hương liệu cùng nữu hương hàng cùng công tử như nhau quý giá công tử chết liền bọn họ muốn song hàng không có bọn họ như thường muốn song làm sao đều phải hoàn rứt khoát trước cứ mình Bồ thọ trường càng ngủ được càng nhiệt cuối cùng tỉnh lại mới phát hiện mình thân ở biển lửa hụt được tiểu một quần cuốn lên quần sông lên bong thuyền thấy mọi người rối rít mẹ cầu lửa cũng đốt tới cái mông tim hung ác vậy nhảy xuống theo hàng không có công tử không thể lại không có đám người đi theo châm vào bên trong nước mò vớt cái này nhị thế tổ bô thọ trường chật vật không chịu nổi bị kéo lên mở nhân mấy xuống bụng một cổ nước biển từ trong miệng trong lô mùi ép ra ngoài Bố Thọ Trường từ trước quỷ môn quan bị thủy thủy đoàn kéo trở về, tỉnh lại chuyện thứ nhất là chính là xem xem tàu biển còn ở đó hay không. Thuyền kia đã sớm nặng được chỉ còn lại mấy cây cột buồng lộ ở mặt nước, hàng toàn bộ không có. Hắn khóc được so mình cha ruột bù canh chầu trời liền còn thảm, cái này một thuyền hàng không có liền đợi biểu hiện mình nhà một năm không thể hấp thu, tổn thất đâu chỉ triệu tiền không có là chuyện nhỏ. Mình dùng mặt mũi nào trở về gặp Lão thân phụ? Thảm nhất là tiền trên người còn có vật phẩm tùy thân toàn ở trên thuyền, cái này trầm xuống liền quần áo thay đổi cũng mất. Lương xuyên xem hoa tay múa chân đạo, ôm trước Hạ Đức Hải hát lớn, thằng nhóc ngươi thật tài tình. Xem ra ngươi có thể muốn thượng nhị đường gia không phải lãng đắc hư danh. Liên cái loại này giết người cướp tiền chuyện hạ Đức Hải giống như uống nước như nhau đơn giản, trong lòng lại là không có gì gánh vác, huống chi hắn đã sớm không ưa cái này nhị thế tổ tộc phái, từ xưa lấy là ghét giàu tâm lý vẫn là không nhiều làm biến hóa. Tiếp làm thế nào chủ nhân? Lương Xuyên không thêm suy tư nói, hiện tại bờ sông loạn một nồi cháo, chú ý của mọi người lực toàn ở xem náo nhiệt trên, ngươi chậm một chút, chờ một chút chúng ta cầm bộ thọ trưởng thượng dịp loạn cấp đi. Mình đi nước nhập trôi lây động gần 2 năm thời gian, toàn bãi tiểu tử này ma quỷ đầu lĩnh bắt tạm cái gọi là cha sai con thường báo ứng không rơi ở nơi này bổ thọ trường trên mình ông trời cũng không có mắt bổ thọ trường như ướt như chuột lột vậy mất hồn không giúp ở ngồi phịch ở bên bờ đám người còn muốn tới chấn an một tí cái này đại thiếu gia bị hắn vừa đánh vừa chửi một trận loạn uống rôi đi hắn có thể không lạ gì mọi người thương hại càng không hy vọng mọi người thấy hắn vậy chán nản giáng vẻ hiện tại ước gì đám người làm hắn không tồn tại tốt hơn các tùy tùng ăn hắn tâm tư ăn được thấu thấu ở đại thiếu gia bên người học không biết nhìn sắc mặt liền một nén nhang thời gian vậy không sống nổi nếu cái này nha nội lên tiếng bọn họ liền chẳng nó ngang gì tới suy nghĩ đi đem trong thuyền chìm hàng hóa đánh vứt lên. Bộ thọ trường lần trước như vậy chán nản chật vật thời điểm chính là và huy viễn lâu đại ngục đầy đủ thử tất cả loại lang lục thủ đoạn đi nửa cái mạng mới sống tạm ra ngục. Ngày hôm nay cái bộ dáng này vô luận như thế nào cũng không thể để cho quê quán người biết, đặc biệt là ngô gia tiểu hữu đàn, còn có mình đám kia bạn bè không tốt. Lúc này liền hắn tự mình một người nằm trên đất run lẩy bẩy, không biết là bị sợ, là nước biển đánh, chưa tỉnh hồn. Lương Xuyên cùng Hạ Đức Hải hai người coi tình hình mò tới bộ thọ trường sau lưng, bộ thọ trường kinh ngạc nhìn trên trời, trong miệng mắng, không phải để cho các ngươi cướp hàng còn xứng xơ ở chỗ này làm quá mức. Lương Xuyên cười hắt hắt nói, đại thiếu gia vẫn khỏe chứ? Hai năm không gặp khí sắc vẫn là tốt như vậy. Dám dùng cái loại này giọng nói chuyện còn ở loại trường hợp này tuyệt đối là mình oan ra đối đầu. Bồ Thọ Trường ngồi dậy vừa thấy, thấy một cái hắn nằm mơ cũng không muốn nhìn thấy người. Lương Xuyên trên mặt mang nụ cười âm lạnh, Hạ Đức Hải giống vậy nhìn trừng trừng đăm đăm. Hai người diễn cảm nói cho bồ Thọ Trường, tiểu tử ngươi xong rồi. Bồ Thọ Trường lấy là mình nhìn lầm rồi, hắn còn nhớ vậy trận uy lực nổ tung, lớn như vậy tàu biển toàn thành nghiền, hắn lại vẫn có thể sống sót. Tất cả mọi người đều xác nhận hắn bị thuốc nổ nổ được liền cặn bã đều không còn dư lại, làm sao có thể còn sống được xuống, là người hay quỷ. Bồ Thọ Trường chính là một cái ở phụ thân bóng cây dưới không học vẫn nên không có làm được gì nhị thế tổ. Có bản lãnh không bản lãnh, có can đảm không có can đảm. Thấy Lương Xuyên hù được bế khí ngất đi, tránh hai người đạo thủ. Lương Xuyên đem hắn khiêng đứng lên, hai người tránh vào màn đêm trong đó. Chú ý của mọi người lực đều ở đây trên biển, trên bờ thiếu một người ai cũng không có phát hiện. Bồ Thọ Trường bị Lương Xuyên vác hồi hắn tàu chở hàng bên trên, dùng sợi dây cột được thật chặt, chính là dùng đao chém cũng phải chém thượng hạng mấy ngày. Bồ Thọ Trường thời gian tỉnh tới một lần, Lương Xuyên liền bắt đầu kêu to, để cho Lương Xuyên một quyền đánh vào trên cằm, hôn mê đi. Chủ thuyền cũng đi xem náo nhiệt, trở về liền kích động cùng Lương Xuyên nói, mới vừa bất quá hơn một chiếc thuyền lớn trìm, tình cảnh kia xềnh xoẹt. Tiếp theo thấy Lương Xuyên cùng Hạ Đức Hải hai người trói một người trở về, hô được một câu nói cũng không nói được. Tam Lang ngươi làm cái gì vậy? Chúng ta hiện tại gặp rủi ro là gặp rủi ro, tội gì đi làm như vậy sự việc à? Ngươi có phải hay không để cho cái này Hải tặc cho đầu độc, mau thả người, quay đầu lại là mờ. Lương Xuyên liền đem người này cùng mình ân đoán vậy nói một lần cho chủ thuyền nghe, sợ chủ thuyền không chịu, tự cầm chút nguyên rượi vào hướng đưa cùng mình vàng bạc cho chủ thuyền, coi như là mình thuê hắn săn tiền thuê. Bắt người tay ngắn ăn thịt người miệng ngắn, chủ thuyền nhìn vậy vàng lập tức liền ngậm miệng lại, còn để cho nhân viên làm việc trên tàu trên bong thuyền đi canh chừng, có gió thổi có lây lập tức báo lại, chẳng qua đem bồ thọ trưởng treo cái cái neo sắt ném tới trong biển, dù sao không địa phương đi tìm. Hạ Đức Hải đánh tới một chậu lạnh như băng nước biển một cái tạt vào bồ thọ trưởng trên mặt, bồ thọ trưởng bị đánh được miệng cũng sai lệnh, hiện tại hợp không được nước miếng lóc cóp thẳng hướng hạ chạy, xem bộ dáng là trơ cốp. Hắn giống như là thọ trắng nhỏ ánh mắt nhìn lường xuyên rơi khối băng ghế ngồi vào bên cạnh hắn, nói: "bố thiếu gia, ngươi nói chúng ta cũng coi là không thủ không đoán, ngươi làm sao cứ như vậy tàn nhẫn, tim chịu dùng thuốc nổ tới nổ ta." bố thọ trường cáo mượn oai hùm thói quen, lúc này còn dùng uy hiếp dọa hướng về phía lương xuyên nói: "lương xuyên, ngươi mau thả ta, ta có chuyện không may cha ta sẽ không bỏ qua ngươi." hạ đức hải vừa nghe, cầm cây chĩa cá lấy tay trôi đi hắn bụng một thọn, đau được hắn muốn còn không có được, nước mắt rào rào rào rào rào rào chảy xuống. ngươi mẹ hắn có phải hay không làm mưa làm gió thói quen? đã là lúc nào rồi vẫn còn ở nơi này đuổi bỡn dáng điệu, không muốn chết liền ta hỏi ngươi cái gì đáp cái gì lại mạnh miệng nói một ít ta không muốn nghe nói liền đem ngươi ném vào hải lý, cha ngươi nằm mơ cũng không nghĩ ra là ta đưa ngươi đi gặp thánh A Ala đi. Bồ Thọ trường khóc, hu hu khóc, tình cảnh kia giống như tan học bị người ngăn ở hẻm nhỏ bên trong học sinh tiểu học, luôn miệng âm cũng không dám thả ra, Hạ Đức Hải ở bên cạnh cầm chiếc cá trở, giận hắn khẳng định lại là tới một tí. Cũng không ai muốn bị đánh đúng không? Lương Xuyên hỏi tiếp nói, nổ chết ta chuyện này là ai bày kế? Vậy thuốc nổ là từ đâu tới? Bồ Thọ trường chuyện này đã qua khá hơn chút năm, hơn nữa dưới mắt bị nước kích liền một tí, trong đầu. Một phiên chỗ trống, lui nữa 10000 bước nói, chuyện này hắn cũng không phải chủ nhiệm. Như thế nào có thể biết được trong này bí mật? Chỉ có thể yếu yếu nói, ta không biết. Hạ Đức Hải hôm một tí liền thọt ở hắn bắp đùi bắp thịt trên, không chảy máu, nhưng là đau à? Lương Xuyên nói, nếu không nói Hạ Đức Hải ngươi liền đem lưỡi đổi một đầu. Vào chỗ chết thọt, thật tồi tệ trong biển con cá ăn con thịt. Bồ thọ trường nước mắt nước mũi nước miếng đồng thời chạy xuống nói, là cha ta để cho người đi pháo dược cung trộm, cùng ta không liên quan à? Ngươi có chuyện đi tìm cha ta à? Tìm ta phiền vãi coi là bản lĩnh gì? Quả nhiên là các ngươi, muốn đến cũng không có nhà thứ hai cùng mình từng xích mích. Lương Xuyên trầm mặt nói, các ngươi làm sao biết lăng hổ tạo nên thuốc nổ có lớn như vậy uy lực? Bô Thọ Trừng nói, "Cha ta một lần lúc ngẫu nhiên đụng phải bọn họ ở nổ núi thí nghiệm thuốc nổ huy lực, một ngọn núi cũng nổ san bằng, như thế cường đại vũ khí hắn đời người gặp nơi không gặp, cùng mời Lăng Hổ đến nhà làm khách, sau đó hỏi một chút quan phủ đối với cái loại này mới hình vũ khí không hề cảm mạo, bọn họ coi trọng nhất vẫn là nổ tiến mở rộng, cha ta liền nhớ tới tâm tư." Lương Xuyên hỏi, "Thuốc nổ các ngươi là như thế nào thu vào tay?" Bô Thọ Trừng nói, "Ban đầu cha ta trực tiếp xách lên hướng Lăng Hổ mua cách điều chế, không nghĩ tới Lăng Hổ còn có chút nguyên tắc, nói gì cũng không chịu đem cái này cơ mật tiết lộ, cha ta không có biện pháp." cũng chỉ có thể mỗi ngày mời bọn họ pháo dược cục người đi tiêu giao sung sướng, sau đó chờ cơ hội. Lương Xuyên lạnh nhạt nói, chờ cơ hội đi pháo dược cục trộm thuốc nổ đúng không? Bố Thọ Trường không lên tiếng, liền lúc ấy thầm chấp nhận. Lương Xuyên trong lòng vô hạn bi thương, như vậy vĩ đại phát minh chúng ta người trong nước quan phủ nhìn hờ hững, mà người ngoài chính là con mắt tinh tường thức châu nghĩ hết biện pháp phải lấy được tay, bọn họ đều biết đồ chơi này, nhưng mà so nỗ tiễn uy lực lớn nhiều, mấu chốt nhất là quan phủ quản chế nỗ tiễn, đối đồ chơi này xác thực bỏ mặt chế. Hơn một năm sau, làm người mông cổ chinh phục cái này phiến đất sau đó bọn họ sẽ ngạc nhiên phát hiện, lúc đầu còn có so trường cùng còn có lực uy hiếp vũ khí, chính là đại tống thuốc nổ, bọn họ đem thuốc nổ mang tới phía tây, sau đó bị người tây phương tiến hành sửa đổi. Từ nay về sau dân du mục vậy bắt đầu đổi được có thể ca múa giỏi. Lương xuyên hỏi, các ngươi trộm nhiều ít thuốc nổ? Bù Thọ trường nói, có thể có mấy trăm cân đi, ta không nhớ được, cha ta giấu được kín, chỉ sợ bị người ngoài biết. Vậy ta hỏi ngươi, ta cùng các ngươi cũng coi là không thủ không oán đỉnh hơn liền thắng cha ngươi mấy cái tiền, không cần phải đem ta nổ chết chứ? Bù Thọ trường nói, chúng ta muốn nổ là hờn xỉn cái đó gì giáo đồ. Ngươi làm chỉ là vận khí không tốt cũng ở tại chỗ cùng nhau bị nổ mà thôi. Chẳng chi. Bồ Thọ Trường nuốt nước miếng một cái, câu nói kế tiếp hắn không dám nói. Lần đó nổ một chiếc thuyền đều vỡ nát, chính hắn vậy chính mắt nhìn thấy lương xuyên ngay tại thuyền thương bên trong lúc ấy cũng không xuống thuyền. Cái này cũng nổ không chết người này, chẳng lẽ hờn xin nói là sự thật? Hắn thật là Thánh A La phái đến phàm trần dùng gian. Bồ Thọ Trường cũng là một tên giáo đồ, mặc dù không có như vậy thành kính nhưng mà nhiều ít cũng có thường nghe thấy, rất nhiều không cách nào giải thích sự việc chỉ có thể để cho Thánh A La giải thích. Lương Xuyên cười gần nói: "Thật may mạng của bố không nên tuyệt, lại để cho lão tử ở gặp ở nơi này thằng nhóc ngươi, chính ngươi nói đi, ngươi cái mạng này trị giá bao nhiêu tiền, để cho ta hài lòng ta cân nhắc để cho ngươi về nhà cùng cha ngươi đoàn tụ, nếu là không hài lòng, Thánh A La vậy còn thiếu mấy cái nô lệ, ngươi đi ngay cho Thánh A La phục vụ đi." Bố Thọ trường bị dọa sợ, vội vàng khóc tương nói: "Có tiền có tiền, ít nhiều đều có, đừng giết ta." 20. Một bộ truyện thú vị về Hồng Hoang Tây Du, mời nhấp hố. Chương 1044, rơi xuống không rõ. Trốn xuống núi thời điểm, gia luật trọng quang lòng tin tràn đầy. Hắn biết chủ nhân rất nhanh liền sẽ đuổi theo. Lương Xuyên ở trong núi rừng bước chân rất nhẹ bén, so đồng nhân không kém nhiều ít. Nhưng là hắn nghe được vậy một tiếng vang thật lớn cũng biết, xong rồi, chủ nhân sẽ ra chuyện. Chuyện này không như thế đơn giản, kẻ địch vậy không phải là đơn giản kẻ địch. Lương Xuyên không có đuổi theo, hắn tuyệt không thể bỏ lại chủ nhân mình trốn về đi, Nghệ Dương sẽ không bỏ qua mình, Quân sư sẽ không bỏ qua mình, Thiên Hùng quân cấp vị càng sẽ không bỏ qua mình. Lương gia quân cho tới bây giờ không có bỏ lại huynh đệ người, chủ nhân lại là nhất nói nghĩa khí người, nếu không hắn sẽ không đích thân không xa vạn dặm đi tới nơi này đất cằn sỏi đá xuống núi hắn dùng mấy khắc đồng hồ thời gian liền xa xa chạy ra nhưng mà làm hắn lần nữa trở lại trên núi thời điểm nhưng dùng hắn nửa ngày thời gian màu máu ánh mặt trời lặn kéo ánh nắng chiều cầm quang rơi vào thạch đầu linh trên nơi nào còn có ban ngày hùng vĩ cảnh tượng trơ trụi linh trên đầu chỉ có một cái hắc cái hố mấy cái tử thi tình cảnh vô cùng máu tanh chủ nhân đâu gia luật trọng quang tự như nổi điên cầm mỗi một cổ thi thể lật lại muốn ở trong đó tìm được lương xuyên hắn cầm thi thể toàn bộ lật sang xem một lần những người này phần lớn mặt hình thân hình cũng còn có thể nhìn ra được không cần phân biệt cũng biết đều là gầy lùn đồng nhân không có lương xuyên vậy thân hình cao lớn thành đầu linh trên không có lương xuyên những thứ khác đồng nhân giống vậy biến mất không gặp theo thời gian rời đổi gia luật trọng quang càng ngày càng khẩn trương hắn luống cuống hắn từ từ đi tiến hành xung quanh tìm phía dưới bụi cỏ tất tất đung đưa gia luật trọng quang đại hỉ lấy là lương xuyên tránh ở bên trong gỡ ra vừa thấy chỉ gặp bên trong ẩn giấu một đầu tiểu hương heo, đang ủi trước trong đất còn cỏ hy vọng đến thất vọng chỉ có một mắt gia luật trọng quang tâm lạnh hắn nổi điên tựa như gỡ ra bất kỳ có thể chỗ giấu người nhưng mà gỡ ra vùng lân cận tất cả bụi cỏ hoàn toàn không có lương xuyên bóng dáng không tìm được liên đại biểu lương xuyên còn có tích trữ hy vọng sống Thuốc nổ hắn gặp qua, mạnh đi nữa thuốc nổ đỉnh hơn có thể đem người nổ nát vụn, có thể là không thể người nổ thành bột. Không tìm được, gia luật trọng quang mới càng yên tâm, bởi vì hắn sợ nhất là tìm ra lương xuyên di thể. Đó chính là thật đã chết rồi. Hắn ở thạch đầu lĩnh lần trước thẳng tìm được trời tối, trên núi dưới núi, tất cả địa phương cũng tìm khắp, hoàn toàn không có lương xuyên. Đến khi một vầng trăng sáng lặng lẽ treo ở dạ không trong đó, tầm mắt đã bắt đầu đổi được mơ hồ. Hắn vẫn còn canh giữ ở thạch đầu dẫn lên, nhưng mà cuối cùng không có thủ đến lương xuyên bóng dáng. Kế tiếp ba ngày, hắn ăn sạch trong dọ chút tất cả thức ăn, giống vậy cũng không có lương xuyên bóng người. Cuối cùng hắn chỉ có thể xuống núi. Hắn lớn nhất kỳ vọng chính là Lương Xuyên đã trở về. Gia Luật Trọng Quang rõ ràng, đây là đang lừa dối mình. Chủ nhân không có mang thuốc nổ, vậy một tiếng vang thật lớn còn có hố sâu chính là thuốc nổ sản vật, không phải chủ nhân chính là đối đầu. Vậy chủ nhân, không người nào có thể ở thuốc nổ vậy uy lực to lớn hạ còn sống, nổ thành mảnh vỡ cũng có thể. Gia Luật Trọng Quang vô chi vô giác đi xuống đỉnh núi, nước mắt đầu tiên là chảy xuống, sau đó bắt đầu không ngừng rút ra mình mặt. Hắn thật là một tên hèn nhát, tại sao một khắc kia hắn muốn bỏ lại chủ nhân mình đi trước, mình tại sao trở về? Ti Phương hành vậy cứu được, nhưng mà chủ nhân mình không có làm sao cùng thanh nguyên nhiều người như vậy giao phó hắn vô lực ngồi ở tả giang bên cạnh nhìn trước mắt một cái thuyền ngược dòng lên khóc gia luật trọng quang theo tả giang trở lại an bình châu hỏi do một phen cũng không có lương xuyên trở về tin tức cũng không đói hỏi tới đi tìm Linh vũ phỏng đoán ninh vũ cũng sẽ không lý hắn nhưng lập tức trở lại ung châu tới một cái lại là mấy ngày thời gian cuối cùng đến ung châu thời điểm đã là nửa tháng sau này kết quả cùng hắn nghĩ như nhau chủ nhân cũng không trở về giờ khắc này gia luật trọng quang thật sự là tim như cho tàn. Thạch Đầu sớm ở Tiêu Cục mong đợi Lương Xuyên trở về, Tỷ Phương hành sớm thì trở lại, Tôn Thúc Bác mấy người cũng đang chờ Lương Xuyên, chuẩn bị lên đường trở lại Thanh Nguyên. Nam Phương thời tiết chân thực không thân thiện, tất cả mọi người đều ở nơi này phiền muộn khí hậu bên trong khổ khổ trống, chờ cái đó người đáng tin cậy tới bắt định chủ ý. Cái này một chờ mong chính là nửa tháng, cuối cùng cũng không có cầm Lương Xuyên chờ mong trở về. Tỷ Phương hành ở Tiêu Cục, có tất cả loại thuốc chữa trị, vết thương trên người trừ chợt đã không có cách nào, những thứ khác ngoại thương đã sớm tốt lắm bảy tám phần. Nghe được gia luật trọng quang mang về tin tức, sợ run ngu tại chỗ. Lương Xuyên là vì cứu hắn tới hiện tại lương xuyên mất tích ở quảng nam sau khi trở về làm sao cùng nghệ nương giao phó hắn ý tốt như vậy mình trở về thạch đầu lại là ngu hắn cũng không nghĩ tới lương xuyên sẽ mất tích ở nơi này chân trời chỗ còn có người tìm lương xuyên phiền bái làm thế nào luôn luôn là lương xuyên cho bọn họ nghĩ biện pháp người đáng tin cậy không có ở đây bọn họ hoàn toàn mất đi phương hướng ty phương hành coi như có chút chủ kiến dẫu sao chủ sự tuyển châu phủ quân sự hơn 10 năm dạng gì sóng gió không có gặp qua hắn chủ ý chính là ở quảng nam phát động các địa phương thổ ti tì tìm rút nếu như lương xuyên còn sống hắn nhất định sẽ tìm tới đây Chí ít đều phải cùng một đoạn thời gian. Thạch Đầu đồng ý hắn cái phương án này. Hắn để cho thủ hạ sanh thọ các người, vậy không muốn đi làm cái gì tiêu sư, hiện tại liền là cả Quảng Nam đi khắp nơi phát tìm người gợi ý, lương xuyên thân hình ở chỗ này rất tốt nhận. Tìm được thì có 10 bạc triệu khen thưởng. Trăm nghìn sâu. Tuyết Phiến giống vậy tìm người cáo thị mở từ Ung Châu là trung tâm, thuống bốn phía phóng sá mở. Quảng Nam phẩm là địa phương có người, toàn bộ đều dán lên tìm lương xuyên treo thưởng. Trang này trận thế chân thực mạnh mẽ, lương xuyên không có bợ vì hắn thơ cùng văn đều cao tên tuổi của Nam, nhưng bởi vì hắn giá trị con người để cho Quảng Nam người nhà nhà đều biết. Liên đứa nhỏ đều bị cha mẹ cho biết, đừng phải một cái tê là lương xuyên người nếu là còn sống liền kéo về nhà, nếu là chết liền mang về nhà. Cái này cáo thị đầu tiên là từ Quảng Nam bắt đầu, tràn đầy kéo dài tới phía Bắc lớn lý, thậm chí có người gián lên cao nguyên. Từ sanh thọ bọn họ thiếp ra tìm người gợi ý một khắc kia, liền có vô số bởi vì được lợi phần này văn phong tới, nhưng mà không có một cái là lương xuyên, đầu mấy ngày, tới kiếm tiền người đem cửa hạm đều phải đập phá, 10 ngày sau ít người một nửa, nửa tháng sau, mỗi ngày lẻ tẻ người tới đưa tin tức, 1 tháng sau này, cơ hồ cũng chưa có đối số tiền này cảm thấy hứng thú, bởi vì không có thực hiện tất cả mọi người đều lấy làm cho này là tiêu cục tin tức giả dẫu sao có phải hay không tiêu cục muốn người cũng không ai biết một tháng tất cả mọi người tim cũng rất lạnh lương xuyên nếu như không có bất ngờ những thứ này thời gian trước sau có gần hai tháng chính là thanh nguyên hắn cũng có thể đến hiện tại còn chưa có xuất hiện chỉ sợ là giữ nhiều ít. lại qua bốn tháng thời gian khoảng cách lương xuyên mất tích đã kém không nhiều bốn tháng trôi qua cái này thời gian bên trong từ an bình châu trở về không ít dữ liệu còn có rất nhiều thượng hạng ra nhưng mà không có lương xuyên cũng không ai biết nên xử lý như thế nào những thứ này thạch đầu lại không dám đem đồ vật ném như nhau dạng chất đống, dần dần cùng một tòa núi nhỏ như nhau cao. Liên minh vũ cũng biết liền lương xuyên mất tích tin tức, hắn con trai ngay tại lương xuyên xảy ra chuyện cái đó thời gian điểm bình yên vô sự trở về, hắn cho là mình tiền đưa đến tác dụng, để cho hắn không nghĩ tới phải. bọn họ mục tiêu là lương xuyên, lương xuyên vừa chết, bọn họ tự nhiên không cần cùng ninh thêm làm khó dễ. hắn sớm có dự cảm có người muốn đối lương xuyên động thủ. lương xuyên hạng thiên tư nhân vật anh hùng, có thể nói văn võ toàn tài, thân phận lại vô cùng là thần bí, chỉ là đáng tiếc hắn không có biện pháp sẽ cùng như vậy anh khó khăn nhân vật nhập bọn, chỉ sợ hắn an bình châu làm ăn, không lâu sau nữa cũng phải ngừng cái này ngắn ngủi duyên vật trên đời nhân vật anh hùng tổng chạy không khỏi vận mệnh đà xuyên cửa hải này từ phi ulti nhận được tin một khắc kia ninh vũ thở dài hồi lâu cái này nửa năm thời gian thạch đầu qua được sống không bằng chết ti vương hành tự trách không dứt bọn họ cũng không dám cầm tin tức mang về thanh nguyên bọn họ không dám đối mặt với lương xuyên ở quê hương người thân nhưng mà cái này lại có thể lừa gạt bao lâu lôi châu còn có một cái mang thai chờ sanh thẩm ngọc trinh nàng hài tử còn không có xuất thế tổng không thể vừa ra đời cũng chưa có phụ thần thạch đầu làm sao nhịn tim cầm như thế tản nhận tin tức mang về lương xuyên à lương xuyên người rốt cuộc đi nơi nào dù là để cho tất cả người thấy ngươi thi thể cũng tốt thời gian lại qua 4 tháng xuân đi thu tới lại một năm nữa mùa xuân trải qua nghệ nương rốt cuộc phát hiện không đúng hàng năm như thế nào đi nữa lương xuyên luôn là coi trọng nhất mùa xuân này rất thích người một nhà nhiệt nhiệt náo náo trừ phi lưu lạc đến nước nhật trừ phi bị đẩy đi đến tây bắc nếu không hắn dù sao phải cầm tất cả người tụ tới một chỗ ăn cái lẩu thưởng thụ đoàn viên bầu không khí quảng nam đi một lần chính là gần một năm liền thạch đầu bọn họ cũng không có tin tức truyền về đây không phải là hắn biết cái đó lương xuyên nghệ nương hồi tưởng lại những cái kia bơ vơ năm tháng cảm giác giống nhau lại dâng lên trong lòng Lương Xuyên không có ở đây, Thành Tử đứng đầu một nhà, nàng phải tới làm rõ ràng người đàn ông bên ngoài chuyện gì xảy ra. Lâm Nghệ Nương phái người tới Quảng Nam, Thạch Đầu ở không có thấy Lương Xuyên thi thể trước tuyệt đối sẽ không đem Lương Xuyên xảy ra chuyện chuyện nói ra, hắn tin tưởng Lương Xuyên không phải như vậy người phúc mỏng. Nghệ Nương tự nhiên không có được hắn mong muốn tin tức. Bất quá lương ra, Tô vị còn có bến tàu đã rơi vào một đường vô hình khủng hoảng trong đó. Có tin nhằm nói, Lương Xuyên đã ở Quảng Nam gặp nạn. Lôi Châu, thầm ra. Thẩm Phát ở đinh vị dưới sự dạy dỗ, nghiêm chỉnh kiến thức không học nhiều ít, học được không thiếu bảy kinh tám thuật. Đinh vị cáo lao điều lệnh cũng xuống hai thầy trò rốt cuộc phân biệt. Thẩm Ngọc Trinh rốt cuộc vậy đến thời điểm sinh sản. Nhưng mà Lương Xuyên nhưng chưa có trở về. Vất chỉ cùng Tần Kinh hai người trông non Thẩm Ngọc Trinh kém không nhiều một năm thời gian, vốn cho là Quảng Nam chuyến đi tối đa liền 3 tháng, lâu một chút nửa năm, Lương Xuyên liền sẽ mang về Ti Phương Hành, sau đó tới tiếp bọn họ. Tháng đến Thẩm Ngọc Trinh chuyển dạ một khắc kia, Lương Xuyên cũng không có xuất hiện. Người phụ nữ có mấy đại hận, tháng 10 hận, ở cứ hận, còn có nuôi con hận, cùng với mẹ chồng nàng dâu hận, bên nào đều là có thể nhớ cả đời thâm cũ đại hận, có thể so với thủ giết cha. Thẩm Ngọc Trinh một mực hy vọng có mình cùng Lương Xuyên Hải Tử, Lương Xuyên không có ở đây lúc đó, nàng thì có hy vọng, nhưng mà làm nàng rạng rỡ vui mừng chuyển dạ để gặp người đàn ông này không có xuất hiện. Sinh Hải Tử là ở trước quỷ môn quan đi một lần, thống khổ cũng không cần nói, ở nơi này vệ sinh điều kiện vô cùng lạc hậu hiện đại, tử vong rất bằng thường. Thẩm Ngọc Trinh rốt cuộc sinh cái kế tiếp Hải Tử, một cái bé gái, chỉ là để cho nàng rơi lệ phải, đứa trẻ phụ thân cuối cùng cũng không có xuất hiện. Tần Kinh cùng bất chỉ muốn mang Thẩm Ngọc Trinh hồi Thanh Nguyên, cái này mới vừa kiêu ngạo cô gái cự tuyệt, người đàn ông kia đáp ứng hắn muốn tới Lôi Châu tiếp nàng về nhà, nàng liền ở chỗ này chờ. Nàng rời đến đinh vị nhà cũ, Lương Xuyên một ngày không đến, nàng liền một ngày không đi. Lương Xuyên hai cái nghĩa huynh đệ không có cách nào, Lương Cha nhờ bọn họ bảo vệ thẩm Ngọc Trinh, bọn họ chỉ có thể chờ trước. Năm đó vườn đào ba cái nghĩa, quan công đối lưu bị cam kết, hai người nghĩa Bạc Vân Thiên, dĩ nhiên là dẫn lấy là kính. Cũng không ai biết Lương Xuyên chuyện gì xảy ra. Nghĩa Nguyên Châu. Hôn mê gần nhất năm, Lương Xuyên rốt cuộc mở mắt. 20. Một bộ truyện thú vị về Hồng Hoang Tây Du, mời nhập hố. Trước 1045, lương xuyên tỉnh lại. Nguyễn Nguyên Châu, Ung Châu sở hạt, nơi vị Tây Nam, Âu Giang Chi nguyên đây là đại tống nhất Tây Nam môn hộ. Đi Tây Nam đi, chính là Diên Điện nước đây là nơi này không phải chính thống quan đạo, không bằng bằng tường giao thông thuận lợi, danh tiếng thấp hơn thôi. Bằng tường động nơi đó có nhiều người Hán tụ tập, làm ăn vậy lấy người Hán làm chủ, cho nên trở thành nổi tiếng hai nước quan hải. Những năm này rất nhiều Hán gia người từ bằng tường chạy đến Diên Điện nước đi làm mua bán, dùng một ít bẩn tiểu thủ đoạn cũng làm Diên Điện người cái hố được không nhẹ, cho nên Diên Điện người thấy Hán gia người hoặc là người tống, đều là cắn răng tràn đầy hận ý nghĩa Nguyên Châu không có bằng tường động cái loại này khu vị ưu thế. Nhưng là nơi này có nhiều dân tộc thiểu số người tụ tập, cũng coi là một chỗ khác quan trọng hơn quốc cảnh các trận đại Tống triều Nam Vương các trận không nhiều. Nội danh nhất cũng là ở Còn Nam, Hoành Sơn trại. Nghiễm Nguyên Châu nói là các trận đều là đối hắn hơn đỡ. Phải làm một cái các trận, tối thiểu cũng phải có cầm được xuất thủ khu vị điều kiện. Có chính là dựa vào giao thông, như bằng tường, có dựa vào chính sách, như Hoành Sơn trại. Nghiễm Nguyên Châu cái gì vậy dựa vào không tới, cho nên vốn sinh ra đã kém cỏi hậu thiên tàn tận, đến hiện tại cũng không có phát triển. Nhất vấn đề chí mạng chính là ở Nghiễm Nguyên Châu dân tộc thiểu số người trong túi cũng không có mấy đồng tiền, bọn họ thà mà nói là làm ăn không bằng nói là để đổi mình sinh hoạt nhu yếu phẩm. Hơn nữa Nghĩa Nguyên Châu vị trí, cái này góc Giang Chi nguyên ngược lại bởi vì nước lưới lấy đẩy vài đưa đến bọn họ giao thông cũng không tốt. Nghĩa Nguyên Châu bên trong miền đồi núi Phập Phồng dậy lớn, con sông tốc độ chạy xiết, trên sông giao thông chỉ dựa vào một cây thật nhỏ chúc hao hoàn toàn không thể nào. Vì đi tới bờ sông bên kia, nhìn mấy mấy trăm trượng khoảng cách, có lúc muốn đi hơn nửa ngày thời gian. Mùi thơm nồng giang là tả giang nhánh sông, cái này cách xa Ung Châu địa phương, có thể nói trời cao hoàng đế xa. Hoa hạ mặt đất phần lớn địa phương chính là như vậy cách trị sở cách trung ương càng gần địa phương nhân khẩu lại càng nhiều kinh tế vậy thì càng tốt nguyễn nguyên châu ở vào ung châu tây bắc đi về trước nữa một bước chính là diễm điện lý triều ai sẽ đem nhà ra tài đặt ở người khác cửa bán sơn không biển cho nên nguyễn nguyên châu những năm gần đây phát triển cũng không tốt nhân dân qua ngày nửa chết nửa sống nghèo khó khói mù từ đầu đến cuối bao phủ ở mỗi một cái nguyễn nguyên đầu người trên liên liên nơi này thổ ti chỗ ở vậy chưa ra hình dáng gì toàn bộ châu không có sinh cơ cùng sức sống không thấy được bất kỳ phát triển hy vọng cùng tiềm chất trúc lâu bên trong thời tiết có chút oi bức Hán lịch mới qua sang năm bước hai tháng, nơi này mai mưa liền bắt đầu hành hạ mỗi một cái nghiệm nguyên người. Thức ăn dễ dàng lên múc, quần áo luôn là chiều chiều, người tổng ở vào bị bệnh bên mở. Lương Xuyên không biết ngủ bao lâu, hắn thế giới lâm vào vô hạn hắc ám, hắn rất muốn tránh thoát ra vậy vô tận hắc ám, nhưng mà không có biện pháp, làm sao vậy không sở tới cái này bóng tối bên mở. Cũng không biết hắn ở nơi này phiến trong bóng tối đi bao xa, phía trước đột nhiên xuất hiện một chút ánh sáng. Hắn gắng sức vọt tới trước, nhưng mà quang minh thật giống như tùy thời sẽ biến mất vậy, một mực như vậy yếu hắn không biết chạy bao lâu, thời gian vĩnh hằng liền vậy, làm sao cũng không có cuối. Lương Xuyên cảm giác mình chạy đã mệt, liền nghỉ ngơi một lát. Trung quanh là một phiến hắc ám, thanh âm gì cũng không có. Cho hắn hy vọng duy nhất chính là phía trước vậy đậu nhánh vậy lớn quanh mình. Mình tại sao sẽ đi tới loại địa phương này? Hắn không nên ở đơn vị trực chuẩn bị chuyên cần sao? Nơi này rốt cuộc là nơi nào? Ở trong bóng tối, tới một cái đầy đầu người đàn ông tóc trắng, cái này người đàn ông một bộ đạo sĩ trang điểm, Lương Xuyên nhìn đều đần đần. Cái này chơi là vậy một gia, ca diễn trang điểm cũng không có hắn chân thực. Đạo sĩ nhìn Lương Xuyên mấy lần, cùng Lương Xuyên vẫn duy trì một khoảng cách. Lương Xuyên rất muốn tiến lên thế chấp hỏi vị đạo sĩ này, đây rốt cuộc là địa phương nào? Nhưng mà hắn một khi bước ra một bước, đạo sĩ liền lui ra một bước, vĩnh viễn duy trì khoảng cách này, như vậy gần trong gang tức lại không tướng được cảm giác để cho người rất là khủng bố. Đạo sĩ cùng Lương Xuyên nán lại không biết dài hơn thời gian, thiên địa vẫn là một phiến hắc cám, có thể Lương Xuyên vẫn là không có bất luận phản ứng gì, đạo sĩ biến mất. Chỉ như vậy, Lương Xuyên ở trong bóng tối chỉ có thể tiếp tục hướng. Vậy Quang Minh đi tới, vẫn là có thể mong không thể đạt tới. Lại có một người xuất hiện, lần này xuất hiện lại là một cái hòa thượng. Hòa Thượng thấy Lương Xuyên rất là hưng phấn, Lương Xuyên ở loại địa phương này bị một cái xa lạ con lường ngốc xem được hưng phấn như vậy, hắn nội tâm là sợ hãi. "Ngươi là từ đâu tới Hòa Thượng, nơi này là nơi nào, ngươi tại sao nhìn như vậy ta, ngươi đang cười cái gì?" Lương Xuyên có rất nhiều vấn đề, có thể là Hòa Thượng không nói câu nào, vẫn là như vậy cười, cười cười cuối cùng biến mất. Rốt cuộc cái đó quang minh hơi lớn một chút. Lương Xuyên mỗi ngày đuổi theo nó nhìn chằm chằm nó, nó một chút xíu biến hóa làm sao sẽ không có phát hiện. Hắn cho là khoảng cách đổi gần, quang minh mới biết mở rộng, lại đổi tiếp, quang minh đang ở trước mắt. Truy đuổi hái truy đuổi hả. Hắn rốt cuộc đuổi tới cái này quan mình, đưa tay sờ một cái, ánh mắt chợt mở một cái, người rốt cuộc tỉnh lại. Cái này, chẳng lẽ đều là mình nằm ngộp? Hắn thẳng đơ nằm ở trên giường, vạt giường rất cứng, rắn, thân đóng lên một cái rất mỏng bại đen, thân thể nhúc nhích không được, dĩ nhiên hắn có thể nhúc nhích, chỉ là không dám. Hắn phát hiện, chỉ cần thân thể động một cái, trên mình sẽ có vô cùng đau nhức. Từ tứ chi từ trước ngực chuyển tới, để cho hắn đau đến không muốn sống, để cho hắn không cách nào hô hấp. Duy nhất có thể nhúc nhích chỉ có chính hắn ánh mắt. Đây là chỉ động một cái sẽ không để cho hắn cảm thấy đau đớn địa phương. Lương Xuyên cực lực chuyển động mình ánh mắt, hắn muốn nhìn rõ đây rốt cuộc là địa phương nào. Trên đầu là cây trúc làm nóc nhà, phòng Lương cũng là to lớn cây trúc, trong phòng có thể nhìn thấy đồ gỗ nội thất tất cả đều là cây trúc làm, cơ hồ không có mấy thứ xem dạng mà đáng tiền đồ gỗ nội thất. Cái gia đình này quá nghèo khó, nghèo đến Lương Xuyên có chút. Đây là nơi nào? Lương Xuyên hết sức muốn nhớ lại mình ngủ trước khi trải qua, nhưng mà đầu xem bị xe chở hàng đụng qua vậy, hơi động một cái não liền đau nhức vô cùng, loại đau này so trên thân thể tổn thương đau càng khó chịu hơn, đau đến mình linh hồn trong đó, thật lâu không thể tản đi. Hắn theo tích nhớ, một lần cuối cùng, mình ở bàn sơn đạo trên xử lý tai nạn cũng không phải việc khó gì, chỉ là xử lý điều khiển có chút kỳ quái. Một người đạo sĩ, một tên ngốc tử. Cuối cùng chuyện gì xảy ra? Đúng rồi là vậy một hồi gió. Mình đây là ngủ bao lâu? Vết thương trên người chuyện gì xảy ra? Lương Xuyên rất muốn ngẩng đầu lên xem xem trên người mình làm bị thương để chuyện gì xảy ra, nhưng mà cổ trở xuống chỉ có đau đớn, những thứ khác một chút phản ứng cũng không có. Chẳng lẽ mình tổn thương được lại như vậy? Nửa đời sau muốn ở trên giường này làm chậu cảnh, nhưng mà chỗ này lại là nơi nào? Mình xuất cảnh không trở về, mang ban lãnh đạo chẳng lẽ không tìm mình? Theo lý thuyết phát sinh chuyện lớn như vậy, đã sớm ngay khi đưa tới náo động, ít nhất ở bệnh viện huyện đi, cứ như vậy cầm mình ăn bài. Bên cạnh mình truyền tới một hồi thanh thúy mang sứ khí đứa nhỏ tiếng, Lương Xuyên ánh mắt lệ một cái, một tấm ngây thơ thật no khuôn mặt nhỏ nhắn tiến tới cạnh mình, Lương Xuyên tỉ mỉ vừa thấy, cô bé này lớn lên vô cùng là xinh xắn, nhưng là trên mình quần áo trang sức để cho hắn lựa, đây lại là Tây Nam nào đó dân tộc tiểu số quần áo trang sức. Lương Xuyên muốn mở miệng nói chuyện, nhưng là miệng cũng không tăng ra. Cái này kêu an nùng người đi tới, hướng Lương Xuyên cười một tiếng, Lương Xuyên rốt cuộc thấy rõ nàng tướng mạo. Ngoài 30 tuổi phụ nữ trung niên Người mặc nhẹ nhàng khoan khoái mà đơn giản Tây Nam dân tộc quần áo trang sức trên mặt không có thi nhiều ít trang nhưng là một cổ thành thục mê người nữ nhân vị tấn công tới mặt nàng vô cùng là đẹp đẽ lại có một cổ hiếm có giàu kinh nghiệm tổ hợp chung một chỗ để cho người không đành lòng xem nhiều mấy lần như vậy xem lại lộ vẻ được không ổn. a nùng kêu đứa nhỏ lui qua một bên nàng cầm một chén không biết tên dược cao cho lương xuyên từ cổ bắt đầu đều đều sức lương xuyên đây là mới phát hiện trên người hắn chỉ che lấp một tấm vải đen trời ạ bên cạnh còn có một cái hải tử tại sao có thể như vậy? mình thật tốt trên chức ban, làm sao là được người thực vật? mình công tác làm thế nào, còn có người nhà làm thế nào? lớn trừng hạt đậu nước mắt từ lương xuyên kệ mắt không tự chủ chảy xuống. A Nùng thấy vậy lập tức An Nhuỉ lương xuyên nói: chớ khóc chớ khóc, ngươi hẳn cảm ơn thần linh, bị tổn thương nặng như vậy còn có thể sống sót, ngủ lâu như vậy còn có thể tỉnh lại nữa. Ta thấy qua vô số người bị thương, bọn họ không có ai so ngươi tổn thương nặng hơn, nhưng là liền một mình ngươi còn có thể có mạnh như vậy sinh mệnh lực, thậm chí. An Nhung nhìn xem lương xuyên trên mình bắp tì nói, lương xuyên rất muốn hỏi người phụ nữ này, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, nhưng mà thử mấy lần vẫn là không có biện pháp nói chuyện, bất quá hắn phát hiện cũng không phải là chức năng hoàn toàn mất, hơn thử mấy lần miệng có thể hơi rung ra, xem ra là cái thân thể này quá lâu vô dụng, máy móc mới vừa khởi động cũng cần một chút phản ứng thời gian, hắn vẫn nhìn chằm chằm vào người phụ nữ này, cô gái rất đẹp, đây là hắn đã gặp con gái xinh đẹp nhất một trong, cùng trong phim ảnh mình tinh kém không nhiều, chẳng lẽ đây là đang chụp cái gì? tiếp theo có cái gì tình tiết muốn phát sinh? ho lương xuyên vội vàng đem mình suy nghĩ kéo trở về, cũng lúc nào hắn còn muốn những thứ ngổn ngang kia, hắn bây giờ đang ở muốn mình rốt cuộc ngủ bao lâu, ngủ một tháng nếu là liên tục bỏ bê công việc 15 ngày, vậy đơn vị liền cũng có thể trực tiếp cho hắn làm xa thải. trời mới biết mình ngủ bao lâu, mình không giải thích được mất tích, sau đó lại là ra như bây giờ địa phương, không cần phải nói đơn vị người khẳng định cũng biết. hiện tại duy nhất phương pháp chính là mình có thể mau sớm khôi phục, nếu không, mình chính là chết tại đây cái địa phương xa lạ, sợ là cũng không có ai sẽ thay mình điều tra rõ trận tướng. a nùng thuốc rất đặc thù, đồ ở trên người mình rất rõ lạnh, làm một ít chỗ đặc thù muốn lên thuốc lúc đó, nàng liền đem cô gái nhỏ hành đường đi. a nguyệt chu một cái miệng nhỏ đi ra chút lâu. A Nguyệt vừa ra chúc lâu thì có người vây quanh, truy hỏi cô gái nhỏ nói. Người trung quanh cười ha ha một tiếng, đuổi đi cô gái nhỏ, mắt nhìn chúc lâu phương hướng, lẩm bẩm: "20. Hậu cung ngựa giống nhưng có não, có lo dịp ra trường đều đặn, mời anh em thưởng thức." Chương 1046, ba đời là người. Lương Xuyên không thể nói chuyện, nhưng là hắn mỗi ngày tổng lúc rất đúng lúc liền mở mắt ra, sau đó cùng hoạt tự nhân vậy, chỉ có thể mở mắt nhìn chằm chằm cái thế giới này, liền nhất căn bản nói chuyện năng lực cũng không có. Hắn linh hồn giống như bị giam cầm ở trong thân thể, có thể rõ ràng nhìn thế giới này, nhưng không cách nào cùng cái thế giới này giao thông. Hắn nội tâm tự rêu trước, hoắc kim ít nhất còn có một cái đầu ngón tay có thể nhúc đít, hắn liền hoắc kim cũng không bằng. An đuổi duy nhất chính là hắn còn không có bị cái thế giới này vứt bỏ. Hắn hai mắt mở ra thời điểm, luôn có thể thấy một vị dân tộc thiểu số phục sức cô gái, tuổi tác cũng không nhỏ, nhưng là bảo dưỡng được làm, nhìn rất có một cổ thành thục phong vận cô gái đưa cho hắn bôi thuốc. Nàng tiêu an đủm, trừ danh tự này, lương xuyên cái gì cũng không biết. Hai người chưa bao giờ qua trao đổi, chỉ có lương xuyên ánh mắt mỗi ngày nhìn chằm chằm nàng, nhưng không có biện pháp truyền ra bất kỳ một người nào tin tức. Mình đi làm địa phương ở tổ quốc góc đông nam rơi, nhưng mà dự phỏng đoán của hắn. Những người này hẳn là Tây Nam một cái dân tộc thiểu số, mình như thế nào đến cái này ngoài ngần ngại rằng. Đề An Nguyệt cô gái nhỏ chỉ có 6 7 tuổi dáng vẻ, người mặc dân tộc quần áo trang sức rất có tinh thần, cái cô gái này cũng không có bạn chơi. Nếu là hắn không có bị thương, hắn nhất định sẽ cùng cái này người bạn nhỏ chơi rất vui vẻ. Cô gái nhỏ người lớn lên rất thủy linh, ánh mắt giống như bầu trời sao, chớp tránh chớp tránh, tựa như có thể nói chuyện vậy. Mỗi ngày cái này bé gái ngược lại giống như người giúp việc vậy, muốn làm lớn lượng việc nhà, thậm chí liền cơm đều phải mình đút, hơn nữa còn là nàng cầm cơm tới đút lương xuyên, ừ, nói chính xác là cháu các loại thức ăn lòng. A Đúng cơ hồ không nói nói, A Nguyệt nhưng là cơ hồ nói không ngừng. A Nguyệt lời này lao, ở chỗ này thật giống như không người nguyện ý cùng nàng nói nhiều, nàng cầm có thể nói nói toàn bộ phun tới Lương Xuyên bên hai. Không thể trách cái cô gái này, nàng ở chút lâu bên trong từ nhỏ ngây ngô đến lớn, không có cha mẹ không có bạn chơi, chỉ là thỉnh thoảng đi bên ngoài bên dòng suối ra tẩy, cả thế giới cũng chỉ có một phe này nho nhỏ phạm vi. Như thế nào để cho cái cô gái này chưa thấy được cô độc? Lương Xuyên đủ chưa thấy được tiền, hắn ở trong bóng tối ngây ngô thời gian quá dài, như vậy cảm giác chúng không để cho người nhẹ thở. Hiện tại có người bầu bạn hắn. Lúc này mới dùng hắn chưa thấy được cô độc, hắn ước gì bên người có người, làm sao sẽ cảm thấy phiền đâu. A nùng thở dài một cái, lương xuyên người bị tổn thương nặng như vậy còn có thể sống sót, đây đã là ông trời rời ra khai ân, còn ai dám hướng trời mượn nữa một cái mạng, trông cậy và có thể sống được thật tốt. Nàng vậy tin tưởng, mỗi người vận số là cố định, không thể nào mỗi một dạng chuyện tốt cũng có thể đến riêng mình trên đầu, một người phàm là cả vận may của mình dùng hết, vậy vận mệnh liền lại nữa như vậy chứ cố. A nùng nản lòng nhìn lương xuyên một mắt, liền không nói thêm gì nữa, người cứu lại được đã hết liền nàng lớn nhất cố gắng, cuối cùng sẽ như thế nào, nàng vậy không có cái nào Ngày cứ theo lẽ thường quá, đảo mắt đã là lúc đầu mùa xuân tiết, đầu nhánh chim vui sướng tê ở. Lương xuyên tâm tình nhưng vô luận như thế nào vậy không cao hứng nổi, hắn hiện tại giống như đang ngồi tù, tinh thần lầm giam, thế giới chỉ có trước mắt ánh mắt có thể đạt được lớn như vậy nhỏ. Nhưng là Lương xuyên có thể cảm giác được, hắn thân thể này không giống nhau, chí ít tuyệt đối không phải hắn thân thể ban đầu. Lúc đầu vóc người bởi vì lâu dài thức khuya suốt đêm, công tác mấy năm cơ hồ mau hết cạn sạch trên đầu mái tóc, còn có ăn uống không quy luật, sớm là được cá sức khỏe trạng thái, có lúc coi như là leo thang lầu cũng sẽ cảm thấy cực kỳ mệt mỏi. Hiện ở thân thể này, mặc dù là người không có chi giác. Nhưng là hắn có thể cảm nhận được thân thể này lên lực lượng, trước ngực rất dày thực, bắp đùi rất khỏe mạnh, nếu có thể nhúc nhích, bay lên trời chui không thành vấn đề. Hơn nữa, hắn ẩn tuyệt có thể cảm giác được, thân thể đang chuyển biến tốt. Bởi vì hắn nằm ở trên giường, con mũi trên đinh hắn lúc đầu không có cảm giác, bây giờ là thỉnh thoảng sẽ có đau cảm giác đột. Muốn đưa tay đi gãi nhưng không có cách nào, muốn gọi A Nguyệt cô gái nhỏ này giúp mình bắt một cháo càng không có cách nào. Ngày này A Nùng cùng thường ngày đang cho Lương Xuyên trên người thuốc, Lương Xuyên đầu ngón tay đột nhiên động một tí. A Nùng nhìn một cái, đứng run tại chỗ, nàng lấy là mình nhìn lầm rồi, ánh mắt nhìn về Lương Xuyên. Lương Xuyên ánh mắt cho nàng đáp lại. Thật, cái này người Miêu thân thể đang khôi phục, không tưởng tượng nổi. A Nguyệt thấy A Nùng dáng vẻ, hướng về phía A Nùng nói, A Nùng phân phó A Nguyệt nói, A Nguyệt kinh ngạc nói, A Nùng nhìn Lương Xuyên, hai người ánh mắt trao đổi, Lương Xuyên không cách nào nói chuyện, A Nùng ở Lương Xuyên trong ánh mắt thấy được đối khát vọng sinh tồn. A Nùng mỗi ngày cầm bọn họ địa phương đất thuốc cho Lương Xuyên sức thuốc, chính là cái này thần kỳ dược liệu, để cho Lương Xuyên thân thể từ từ đang đang khôi phục. Đầu tiên là ngón tay có thể nhúc nhích, sau đó là ngón chân, dần dần là cánh tay, miệp vậy chậm rãi có thể dựng ra. A Nguyệt là tốt hiền lành bẹt gái, thấy lương xuyên thân thể càng ngày càng tốt hơn, nàng so người bất kỳ cũng cao hơn hưng. Ở lương xuyên choáng váng mê trong đoạn thời gian này, lương xuyên chính là nàng búp bê, trong lòng tất cả chỉ có thể cùng lương xuyên nói, nàng đã đem lương xuyên làm mình bạn tốt. Nàng cầm trong núi rừng hái được quả dại cầm vội tới lương xuyên ăn. Lương xuyên đầu lưỡi vẫn không thể động, chỉ có thể cầm trái cây đè bẻ, nước trái cây vây quanh, lại đút tới lương xuyên trong miệng. Rốt cuộc có một ngày, A Nùng cứ theo lẽ thưởng cho lương xuyên trên mình bôi thuốc thời điểm, lương xuyên nhượng dương, nói mấy chữ. A Nùng không dám tin tưởng mình lột hai nhưng là thanh âm lại là như vậy chân thiết, chữ chính các viên, so bọn họ nông người rất nhiều người nói cũng muốn nghe hay hơn được hơn. Lương Xuyên từ tỉnh lại, đến có thể há miệng nói tiếp mấy chữ này, đã qua nửa tháng, khôi phục gian nan như vậy, nhưng là cuối cùng ở một điểm một giọt tiến bộ. Lương Xuyên nói mấy chữ, liền lại không nói gì, chỉ có thể ánh mắt chuyện, tiếp tục xem a đủm, đại khái là quá lâu không có nói nói, lười đấu một chút cũng không tốt đủm, lười tây bà, muốn núp ních, lại không nghe nói. Lại qua mấy ngày, Lương Xuyên thân thể lại khôi phục một phần, bất quá những thứ khác vị trí vẫn là như nhau, một chút phản ứng cũng không có, nằm ở trên giường. Hắn hướng về phía Tới trước A Nùng nói, lần này, nói về rất tiêu chuẩn, rất lưu loát, cuối cùng đem một câu nói toàn, mặc dù chỉ có ba chữ. A Nùng cũng không có như vậy bất ngờ, hướng về phía Lương Xuyên nói. Lương Xuyên lừ liền một câu nói, "Quảng Châu." Lương Xuyên cho là Quảng Châu chữa bệnh tương đối khá, cho nên bị chuyển viện mang tới nơi này chữa trị, nhưng mà A Nùng lập tức cải tránh hắn nói nói, "Cái gì?" Lương Xuyên cấp được thì phải từ trên giường nhảy cỡ lên, nhưng mà thân thể không nghe sai khiến. Làm sao có thể, người nếu là ngủ 1 năm thân thể sớm yếu rút thành cái dạng gì, ta sẽ ra gì? Sao chuyện, làm sao sẽ nằm lâu như vậy? A Nùng có chút nghi ngờ, Lương Xuyên nói, có chút kỳ quái, xem ra Lương Xuyên cũng chưa hoàn toàn tốt. Lương Xuyên điên rồi, hắn ở nói láo. Gặp A Nùng thưa ơ, Lương Xuyên có chút nóng nảy xin nàng nói, hắn thật vất vả thi đậu công tác, nếu là bởi vì cái loại này sai lầm bị đuổi, vậy thì thật là cái mất nhiều hơn cái được. A Nùng tự nhiên không có điện thoại cho hắn, nàng hoàn toàn không hiểu Lương Xuyên là nói cái gì. A Nguyệt cầm tới một ít thức ăn, thức ăn vị rất nhạt, tựa như bên trong muối rất ít tựa như, ngược lại là thịt đều rất tươi, hơn nữa rất kỳ lạ, hắn cũng chưa từng ăn qua tựa như. A Nguyệt lại cầm một miếng thịt cho Lương Xuyên, Lương Xuyên gấp gáp nói. A Nguyệt thấy Lương Xuyên mấy ngày trước còn thật tốt, hoàn toàn thanh tỉnh sau liền biến thành một người khác, có chút sợ hay nói. Thấy A Nguyệt cô gái nhỏ sợ bộ dáng đáng thương, Lương Xuyên lại cũng không có nói nhiều, lúc này hắn hoàn toàn không biết rõ tình huống, nhưng là có một chút hắn rõ ràng, nói hơn tất mất lời thốt ra tổn thương người. Xem A Nguyệt dáng vẻ không giống như là là người, hắn không nhận tâm như vậy trà đạp người khác một phiến hảo tâm, ăn A Nguyệt đưa tới thị, bắt đầu ở muốn cái này nguyên nhân hậu quả. 20. Hậu cung ngựa giống nhưng có não có lo dịp ra chương đều đặn, mời anh em thưởng thức. Chương 1047, bắt đầu lại. Lương Xuyên mất trí nhớ, nhưng cũng không phải là hoàn toàn mất trí nhớ. Hắn có thể hoàn toàn nhớ mấy năm trước mình xuyên việt đến cái này cái triều đại trước sự việc, sau đó bao gồm nghệ nương ở bên trong, từ hưng hóa bắt đầu trí nhớ toàn bộ đánh rơi. Cái loại này chính là điện hình làm như chứng mất trí nhớ. Trước xuyên việt tư liệu còn ở phía sau xuất sắc đời người chính là một phiến chỗ trống. Tại sao sẽ có như vậy kết quả? Lương Xuyên tự nhiên làm không rõ ràng. Mất trí nhớ rất thuận lý thành chương. Thật giống như không kẽ hở tiếp nối lại vậy. Như vậy cảnh tượng giống như trang sinh hiệu như vậy. Đời người chính là thần kỳ như vậy, cũng không ai biết mình sinh hoạt biết hay không tỉnh dậy hoàn toàn khác nhau. Qua ngày cũng chỉ là một giấc mộng. Chính hắn thậm chí không có phát giác xem kỹ loại biến hóa này, hắn còn có chi nhớ, hắn thì không thể phát hiện mình mất chi nhớ. Đời người hết lần này tới lần khác nhất không biết làm sao chính là như vậy. Có lúc rõ ràng mình trải qua, nhưng mà làm sao vậy có muốn hay không tới. Chuyện trọng yếu lúc này bỏ qua, tạo thành rất nhiều tiết đối. Hắn phát hiện mình phản ứng hù dọa hai phụ nữ, nhưng là đầu năm nay liền Quảng Châu cũng không biết người, còn nhiều sao? Xem A Nông dáng vẻ chắc cũng là một vị lão luyện nữ cường nhân, chí ít không phải như vậy hỏi một chút đều không biết đàn bảng đốc, thậm chí ở trong nhà này địa vị còn thật cao nàng sẽ chưa nghe nói qua quảng châu, trừ phi tuổi tác nhất định, xem dáng vẻ của các nàng, không giống như là nói láo. Lương Xuyên một lần nghĩ tới, cái này có phải hay không là có người liên hiệp diễn một tuồng kịch? Nhưng là hắn vừa cười, mình cũng không phải là cái gì trọng yếu nhân vật lớn, trên người có người khác yêu cầu tuyệt bí, cần thiết lập như thế kín đáo bộ để gần mình. Bỏ ra cùng thu hoạch hoàn toàn không phải ngang hàng. Đừng bảo là an ông, bên cạnh còn có một cái tiểu A Nguyệt. Nếu như A Nguyệt cũng là đang đóng phim, vậy Lương Xuyên tình nguyện đi chết. Cái này bị lừa gạt phải là không oán không hối hận à? Hai người đặc biệt là A Nông biểu diễn kỹ xảo không có một chút sơ hở. Mình từ tỉnh lại đến hiện tại, nhìn chăm chăm A Nông ánh mắt lừa nguyệt, nàng liền một chút chập chập cũng không có. Lương Xuyên tự tin làm lâu như vậy công chức, hắn ánh mắt vẫn không thể đối phó một người phụ nữ, rất nhiều phạm tội phần tử ở hắn trước mắt ánh mắt kia cũng sẽ phiêu hư không chừng, dù là có một chút né tránh, cũng có thể bán đứng bọn họ nội tâm, mà không phải là xem A Nông như vậy giếng cổ không dao động. Phạm tội nhân viên có thể làm được xem A Nông như vậy, chí ít hắn không có thì gặp phải qua. Liên Thị cũng không ăn nổi, đến lên núi đánh heo núi thì tới ăn, không biết quảng châu, quảng nguyên châu, đây rốt cuộc là cái gì cùng cái gì heo núi nhưng mà cực kỳ nguy hiểm động vật, lại không nói quốc gia bảo không bảo hộ loại động vật này, muốn lùng giết chúng, hơi không cẩn thận có thể sẽ có nguy hiểm tánh mạng ở lương xuyên đi làm địa phương. Muốn ăn heo núi vậy được có rất nhiều tiền, mới có thể từ trên núi nhân dân trong tay mua được heo núi thịt. Heo núi cùng heo nhà chính là đường chính là heo núi hung mãnh, nhưng là sinh sản lực còn là giống nhau kinh người. Không giết không mấy ngày xuống núi tới đánh nông dân hoa màu chủ ý có địa phương heo núi tràn lan, bọn họ có thể hướng địa phương tránh phủ xin lùng giết cho phép, đạt được phê chuẩn, bọn họ là có thể đối loại động vật này ra tay, cho nên heo núi cũng không phải là không ăn được. Ngược lại, muốn ăn vậy đơn giản chỉ là giá cả mắc liền điểm. dĩ nhiên cái loại này thì không hề xem trong truyền thuyết như vậy món ăn ngon cũng phải có phương pháp nếu không được ăn trong miệng tương đối củi cứng dán khẩu vị thì không phải là rất tốt. lương xuyên trong lòng không phải mùi vị đây là địa phương nào trước kia tổng nói già trẻ bên nghèo nhưng mà cái cách mở cửa tiến hành được hiện tại những chỗ này ngược lại thì mượn khu vị ưu thế còn có chính sách của quốc gia nâng nữa. nhân dân hoặc là ăn núi hoặc là ăn nước từng cái làm được tiểu sinh sông có tiếng có sắc nơi nào còn có cái gì bên nghèo đặc sắc du lịch sản nghiệp làm người người được lợi được buồn mãn bất mãn đặc biệt là cái loại này địa phương dân tộc phong tình được trời ưu đãi điều kiện nhắm mắt lại làm cũng có thể có chút phát triển nơi nào liền thịt cũng không ăn nổi là bọn họ làm được du khách thịt cũng không ăn nổi mới là lương xuyên ăn ngang nguyện cho thịt thịt này cùng nước trong nấu qua tựa như được ăn trong miệng ngay nửa ngày nửa ngày cũng không có biện pháp nhai nát vụn. trước kia tổng nghe nói heo núi thịt là hạng thứ tốt ngày hôm nay được ăn thiếu chút nữa chưa cho lương xuyên nếm ra bóng mở tới thịt ngay đến phía sau cùng một đoàn len sợi tựa như làm sao cũng không nuốt trôi thịt sợi quá to thịt vừa không có mùi vị lương xuyên thử mấy lần vẫn là lấy thất bại trong rước A Nguyệt mình vậy cầm một khối heo núi thịt, thả vào trong miệng vui vẻ ăn, xem nàng dáng vẻ chỉ là nhai mấy cái, liền nuốt xuống. Cảnh tượng này thiếu chút nữa không cầm lương xuyên dọa cho khóc lên, cô bé này là nghiêm túc sao? Như thế to sinh ton voi. Vốn là A nông cấp cho lương xuyên trang bị thịt, hiện tại toàn bộ để cho A Nguyệt cái này thòm thèm cô gái nhỏ ăn, hắn uống một ít canh, mùi vị rất rõ loãng, mặc dù uống không phải như vậy thoải mái, nhưng là trong canh thịt ít đi chút mùi vị thuần tốt thích hợp hắn bây giờ tình trạng thân thể. Mấy ngày nay tới, vốn là cho lương xuyên chuẩn bị thịt, để cho cô bé này ăn không thiếu, hai cái gò má nhiều không thiếu thịt. Lương xuyên thoáng nghiêng đầu nhìn xem nhà này ra nhà. Đây là tây nam đặc biệt treo chân lầu, tầng lầu trở được cao, chính là vì phòng ngừa mặt đất ẩm ướt khí. Nhưng mà Lương Xuyên nằm ở trên giường, vẫn có thể cảm tới mặt đất vậy ẩm ướt, chiều ý đến ban đêm mới là Lương Xuyên khó chịu được nhất thời điểm. Ban đêm bọn họ không đốt đèn. Cả nhà hắc được cùng thứ gì vậy, mẫu chốt bọn họ ở trong bóng tối hoạt động lại một chút làm trở ngại cũng không có, còn như không có chuyện gì xảy ra. A Nguyệt cô bé này, mỗi ngày buổi tối duy nhất vui thú chính là tựa vào bệ cửa sổ bên cạnh, nhìn chằm chằm sao trời đến, đến mệt mỏi sau đó liền hướng trên đất nằm một cái bắt đầu ngủ. Liên đèn cũng không có. Càng không có tivi thanh âm Chỉ ít cũng nên cũng có điện thoại di động và hệ thống đi, nếu không cái này từ từ đem dài hắn phải thế nào vượt qua? Nhìn mấy ngày, thật không có gì cả. Điều kiện này chân thực có chút để cho người không tưởng tượng nổi, còn có vậy muỗi, những con muỗi này thật là muốn người mạng già. Cắn người ngược lại không sẽ, vậy cũng chỉ mấy hớp, nhưng là bọn họ thích ở mình bên thay không ngừng quấn quẩn, cái đó ông ông thanh âm để cho người lông mang đứng thẳng. Trong nhà này ngay cả một nhang mũi phiến cũng không có. Khá tốt trên người mình cảm giác vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục, nếu không đây chính là một loại cự hình. Miễn cưỡng nằm tại chỗ để cho muỗi cắn. Lương xuyên thật muốn hướng bọn họ phát tàu nhào lúc này nằm ở trên giường, ít nhất cho đài máy truyền hình đi. Lương Xuyên đột nhiên kịp phản ứng, không đúng à, lấy an nguyệt tuổi tác, nàng không phải là đi trường học đi học sao, làm sao cả ngày ổ ở nhà, còn có cô bé này cũng chỉ sẽ đến một ngôi sao hai vệ tinh, đến tới năm sáu cũng không lanh lợi. chẳng lẽ nàng, người nhà này không phải là nhân khẩu con buôn, khó khăn quái mình sẽ ở cái này ngoài ngàn dặm, chỉ không chừng là cái gì nhóm người phạm tội, thân thể mình thế, nhưng là nội tạng hẳn còn có thể dùng, chỉ ít khỏe mắt không khẳng định không có vấn đề. đám người này không phải là muốn đánh mình những thứ này khí quan chủ ý. Lương Xuyên càng nghĩ càng sợ, cùng ngày trực tiếp mất mắt. Ngày thứ hai, hắn đeo A Nguyệt lừa gạt đến bên người nói với nàng nói, "Ngươi gọi là A Nguyệt đúng không?" A Nguyệt gật đầu một cái. Lương Xuyên từ từ dẫn dắt nàng hỏi, "Ba mẹ ngươi đâu?" A Nguyệt phản ứng coi chút chậm, lẩm bẩm, "Ngươi nói là cha A đâu sao?" Lương Xuyên ừ một tiếng, cô gái nhỏ nói, "Bọn họ cũng để cho người giết chết." Giết chết. Nghe nói như vậy Lương Xuyên trước mắt tối sầm, lập tức trời đất quay cuồng thiếu chút nữa đã hôn mê. Sau lưng miễn cưỡng hù cả người xuất mồ hôi lạnh. Quả nhiên là một cái tập đoàn phạm tội, liền người con nhà ai cha mẹ cũng trực tiếp giết, bọn họ còn sợ đối phó mình cái này một cái công chức nhỏ, cái này đứa nhỏ bọn họ giữ lại, sợ là phải nuôi lớn bán một cái giá tiền cao đi. Đám người này chân thực quá kiêu ngạo. Vụ án này nếu là đào xuống, tuyệt đối là một cái lập quốc tới nay án lớn có hạng, khiếp sợ toàn quốc cán giết người. Lương Xuyên lại hỏi nói, "Là ai giết? Ngươi nói cho ta, ta giúp ngươi đi báo cảnh sát." A Nguyệt nghe không hiểu Lương Xuyên mà nói, một mực khóc sụt sùi cái không ngừng. Lương Xuyên không dám đón thêm cái đề tài này, loại chuyện này đuổi bé gái vậy tạo thành bóng mờ cực lớn không làm được cũng có tâm lý vết thương, lương xuyên vội vàng rời đi để tài. bọn họ có phải hay không cầm ngươi giam lại, ngày thường không cho ngươi ăn, cho nên ngươi mới, Ngươi mới như thế thèm. lương xuyên không dám nói ra. a nguyệt lắc đầu một cái, không phải sao? vậy ngươi tại sao không đi đi học? chúng ta người nơi này không người sẽ đi học, hán gia nhân tài học chữ, chúng ta không dùng thổ ti gia cũng không đồng ý chúng ta người nũng đi học, sợ chúng ta đọc sách hay thoát thì chạy. a nguyệt một phen để cho lương xuyên hơn nữa hồ đồ, cái gì hán gia người, cái gì thổ ti, cái gì chạy, cũng yên đại gì? Hắn nói làm sao giống như vậy phong kiến vương triều làm vậy một bộ. Chờ một chút, một cái đáng sợ ý niệm tràn vào đến lương xuyên đầu gốc. Hắn gắng sức ngẩng đầu, cổ miễn cưỡng động một tí, hắn gắng sức nhìn một cái, đột nhiên mới phát hiện mình thân thể lại hoàn toàn không nhận ra. Thân cao cao, vóc người vậy tăng lên. Đáng sợ phải, vết thương trên người bên trái một đạo bên phải một đạo, chi chi, cơ hồ hiện đầy cả thân. Cái này vẫn là mình sao? A Nguyệt ngươi nơi này có tấm gương sao? A Nguyệt vẫn lắc đầu, tấm gương quý cũng không phải rất cần. Vậy ngươi có hay không chậu gỗ, giúp ta đánh một chậu nước tới, ta muốn tẩy một cái mặt. A Nguyệt suy nghĩ một chút, cái yêu cầu này không tính là quá khó khăn. Nàng đi lấy một chậu nước, nhận lấy nước tới, Lương Xuyên sách ra cái cuối cùng yêu cầu, có thể hay không cầm ta lật cái thân, ta muốn xem xem ta bây giờ dáng vẻ, ngủ lâu như vậy, nhất định rất lôi thôi. Cái này hả? A Nguyệt nhìn chằm chằm Lương Xuyên nhìn một chút nói, cũng không biết à, A Nông đều có giúp ngươi dọn dẹp, ta nhìn rất thanh. Nói tới nói lui, A Nguyệt vẫn là thỏa mãn Lương Xuyên cái này yêu cầu nhỏ. Nàng đi bên kia cầm Lương Xuyên thân thể đẩy đứng lên, Lương Xuyên bay qua nửa người, thiếu chút nữa rơi đến dưới giường, A Nguyệt nâng lên chậu nước rửa mặt đến Lương Xuyên phụ cận, để cho chính hắn xem. Trong chậu bóng dáng không phải rất rõ, nhưng là Lương Xuyên còn có thể nhìn ra, cái này cây bản không phải là mặt của mình. Cái này. A nông vào nhà, thấy Lương Xuyên động tác độ khó cao tràn đầy nguy hiểm, lập tức quát bảo ngưng lại nói, "A Nguyệt ngươi đang làm gì?" A Nguyệt bị giật, lập tức ủy khuất nói, "Là chính hắn muốn xem xem mình hình dáng, cho nên ta mới giúp hắn trở mình. Ta không phải cố ý phải làm gì." Lương Xuyên thấy vào nhà A nông, hướng về phía nàng tuyệt vọng nói, đương Kim bây giờ là cái gì nên đại?" 20. Xuyên Việt đã được 80 năm, an hưởng tuổi già, cháu gái bỗng ngã bại gia gia, ta là 5 năm sau đó trọng sinh về tới rồi. Một năm sau đó, linh khí hoàn toàn khôi phục. Hai năm sau đó, võ đạo hình hành, dị thú cùng nổi lên. Ba năm sau đó, dị thú thủy triều thị quyển, an gia toàn bộ chết trận đây là muốn ta không được nghỉ ngơi nhịp điệu sao? mời đọc. Chương 1048, muối so thịt mắc. Lương xuyên một lần nữa, một lần nữa bởi vì xuyên qua mà rơi vào trầm mặc. Làm hắn biết được đương kim quân gia, mà không phải là một vị bí thư gọi là Triệu Trinh lúc đó, nội tâm là tuyệt vọng. Cùng sân khấu trên hát như nhau, đều không mang giả. Triệu Trinh hắn dị nhiên biết, con báo đổi thái tử lúc đó, thiếu chút nữa bị người làm con báo giết chết. Đây chính là thiên cổ tiên quân hơn nữa dưới mắt mình nhà niên đại có thể nói là thời đại phong kiến tốt nhất niên đại đối với xuyên qua lương xuyên đã không có bất kỳ hoài nghi không phải chuyện kết nói hắn không thể nào đổi một cái thân thể không thể nào xuất hiện ở ngoài ngàn dặm mình giá trị mình nhất rõ ràng ai cũng không khả năng như vậy tốn nhiều khổ tâm cầm mình trở đến ngoài ngàn dặm hắn bắt đầu từ từ khôi phục từ từ từ an nông trong miệng đạt được liên quan tới cái thời đại này cái thế giới này từng điểm từng điểm tin tức mới nhất tựa như cùng năm đó lương xuyên vừa qua tới cái thế giới này vậy ban đầu là sâu đậm tuyệt vọng mình thật tốt tiền đồ không có mấy chục năm cố gắng ngâm canh liền cha mẹ cũng mất đi tới cái thế giới này góc tây nam bất kể là kiếp này vẫn là kiếp trước đều là nhất bần phương nhạ khổ mở đầu khó như vậy sao người khác hoặc là xuyên qua đến một cái đại hộ nhân gia nhị đại trên mình hoặc là chính là cái đó vương hậu quý tộc kém gọi nhất cũng là một thư sinh ít nhất có thể bán làm một chút văn thải phối hợp ăn miếng cơm xuyên qua đến cái này già trẻ bên nghèo địa khu một người tàn phế trên mình bất quá duy nhất có thể để cho lương xuyên cao hứng mang là thân thể này thân thể này mỗi ngày một tỉnh ngủ thì có một nơi cơ năng đang chậm rãi khôi phục hiện tại hắn ngón tay cơ hồ có thể sử dụng bình thường cẳng chân cũng coi chi giác chính là lớn chân còn có chết lặng trạng thái nhanh như vậy năng lực khôi phục chính là cái này quảng nguyên châu đất ý nhìn cũng không nhịn được lấy làm kỳ giữ lương xuyên tổn thương nặng như vậy cơ hồ không có còn sống có thể bọn họ gặp qua lương xuyên lúc ban đầu trạng thái khi đó lương xuyên toàn thân mất máu nghiêm trọng trên mình tất cả xương cốt đứt từng khúc ngực một nơi tổn thương nặng nề có mũi tên xuyên qua còn có da thịt bên ngoài lật dấu vết vết thương dưới còn có một vết đao chém cái này mấy chỗ tổn thương tùy tiện vậy một chỗ cũng là muốn chết vết thương chí mạng bị một nơi thì phải chết chúng chi bị ba chỗ bọn họ cho là dược liệu tốt Nhưng mà bao nhiêu người bị thương so lương xuyên nhẹ, như thường không bao lâu liền chết. Không phải dự liệu, mà là lương xuyên là trên trời hạ xuống thần dũng, thân thể này lại là cốt sắt đồng cốt. Lương xuyên cũng không biết trên người mình rốt cuộc chuyện gì xảy ra, nhưng là có một chút hắn biết, thân thể này không phải chính hắn, thân thể này chủ nhân lúc còn sống nhất định tốt vô cùng đấu, vết thương trên người xẻo không có có ngàn cũng có 800, chi chít cũng chưa có một nơi là hoàn hảo ra. Nhất để cho hắn đập vào mắt chính là trước ngực, vậy tổn thương cơ hồ có thể đánh giá trọng thương, không biết là ai làm, bất quá dựa theo phán án tiêu chuẩn, nếu là để cho hắn bắt, tuyệt đối có thể vào tù ngồi. Loại trình độ này tổn thương, hiện tại hắn thân thể kiểm chế khôi phục tốc độ đã càng ra hắn biết, không cần hai ngày hắn là có thể xuống đất. A nông mấy ngày nay cùng Lương Xuyên nói càng ngày càng nhiều, nhưng còn không biết Lương Xuyên tên chữ. Xem ra ta cứu người cứu đúng rồi. lâu như vậy tới nay, ta không có chính thức cùng ngươi nói một câu cảm ơn. Ngày hôm nay ta muốn nói một câu cảm ơn. Miêu gia người giống như ngươi vậy lễ độ đến cũng không tìm được cái thứ hai. Ta là người Miêu sao? Miêu tộc người là trong truyền thuyết bị trung trung cái dân tộc kia. Ngươi không biết mình là người Miêu, ngươi trên người mặc chính là Miêu gia quần áo trang sức. Ta hoàn toàn không nhớ nổi. Lương Xuyên không dám nói ra mình thân thế, bất kỳ một người nào địa phương, bất kỳ một người nào niên đại, nếu là nói bậy bạ mình là người xuyên việt, không bị người cho rằng là bệnh tâm thần, cũng sẽ bị người cố ý cho để mắt tới. xuyên qua cùng trường xanh bất lao là một cái đạo lý. đây là vô số có quyền có tiền người mơ tưởng cầu mong đồ, mình bị người để mắt tới, có thể sẽ bị kéo đi chế thuốc. hắn liền mình tên chữ cũng không có nói, cùng A Nông nói một cái tên giả chữ, Tiêu Địch Thanh. Đại Tống Triệu Trinh Triều có văn võ hai cái tinh túc hạ phàm, văn yêu bao công, mặt đen Lương Xuyên hoàn toàn không giống, võ tinh túc ngược lại là một bột mì tiểu tử, liền Tiêu Địch Thanh rất quát liền tiêu mình địch thanh trong đầu danh tự này vậy quen thuộc bật thốt lên liền kêu cái tên này lương xuyên nằm trên giường lâu như vậy tên chữ chuyện này ngược lại là không có nghiêm túc suy nghĩ qua hiện tại tạm thời để cho hắn suy nghĩ hắn chỉ có thể nghĩ đến tử hiên tử hiên như vậy tên chữ hoặc là chính là nạp lan cùng mạc nôn như vậy thật giống như đều không thỏa Têu địch thanh khá tốt bọn họ đám người này không xem của vui mình giả mạo một vị đại anh hùng sợ là phải ra hí nhưng mà nhìn xem đám người này vẻ mặt đối địch thanh danh tự này thật giống như không phản ứng gì chẳng lẽ cái thời đại này địch thanh còn không có nội danh vậy thì quá tốt Cuối cùng đã tới mùa xuân ấm áp hoa nở thời điểm, Tây Nam Cao Nguyên giá rét vậy hoàn toàn tối lui, Lương Xuyên ở trên giường không biết vượt qua bao lâu thời gian, đi ra chút lâu, xem đến thế giới bên ngoài. Thật nhất phái thanh thông, cả thế giới không có cốt sắt cùng xi măng, không có khói dày đặc, chỉ có nước biếc cùng thanh sơn, chỉ có một phiến sức sống cùng sức sống. Người nơi này dân làm làm ruộng, làm nguyên thủy nhất công tác, cùng mặt trời truy đuổi, mặt trời lặn mà tước, yên lặng mà hòa bình. Cái này nho nhỏ dân tộc thiểu số trong xóm, nhân khẩu có thể không tới 1000, lớn nhất chút lâu lại là mình cư trú cái này treo chắt lậu. Mặc dù yên lặng, nhưng là Lương Xuyên một mắt là có thể thấy cái địa phương này nhỏ khó, đất đai sản xuất không hề cao, trồng đều là một ít trái cây các loại cây trồng, không nhìn thấy bao nhiêu người trồng lúa nước các loại lương thực cây trồng. Lương Xuyên có ngu đi nữa cũng biết, thời đại phong kiến lấy nông làm gốc, nam vấp bắc hạc, phương nam nếu là không có lúa nước, vậy thuyết minh chỗ này liền sinh tồn đều là vấn đề. A Nguyệt cùng A Nông nói không sai, bọn họ heo núi thịt rất chân quý, đây là bọn họ chẳng lẽ thịt để ăn vườn? Cái này Quảng Nguyên Châu có rất nhiều miền đồi núi, trên núi sen lợn đá, trong đất sản lượng thấp đến đáng thương, lại không có cái khác cầm cho ra tay thu vào cùng vườn. Đừng bảo là thịt, chính là lương thực vậy muốn thật nhiều cùng Ung Châu còn có Nam Phương Tống Triều thu mua, nếu không bọn họ nhân dân thì phải nói bụng. Lương Xuyên phát hiện một cái trọng yếu vấn đề, người nơi này ăn đồ cũng vô cùng là thanh đạm. Nói rõ luôn có thể là cho A nông mặt nguội, nói trực tiếp một chút, người nơi này không ăn được muối ăn. Lương Xuyên ăn lâu cái này nước trong thịt canh, không nhịn được liền hướng A Nguyệt than phiền, Người cùng A nông mỗi ngày đều không đi trong canh thịt mặt bỏ muối, có phải hay không sợ được ba cao. Cái gì là ba cao A Nguyệt không hiểu, nhưng là cơ trí cô gái nhỏ biết cái này nhất định không phải cái gì tốt nói. Cô gái nhỏ ngược lại là rất hiểu chuyện với cái miệng nhỏ nhắn hướng về phía Lương Xuyên Đoán hắn nói: "Ngươi người này tốt không biết phải trái, cho ngươi ăn thịt ngươi thì phải cảm ơn trời đất, còn nghĩ đi trong thịt hơn bỏ muối, muối so thịt còn đắt hơn ngươi biết không?" Lương Xuyên khép cười một tiếng nói: "Hừ hừ, ngươi thiếu mông ta, ta đi học thiếu không đại biểu ta ngu, muối vật này chỉ cần ngươi đầu óc tốt một chút khắp nơi đều có, so thịt mắc, cái này ta còn thật chưa có nghe nói qua." Lương Xuyên sống cái đó nên đại, muối mặc dù vẫn là quốc doanh, nhưng là giá cả đã thấp đến người bất kỳ cũng có thể tiếp nhận được, làm sao có thể cùng thịt so? Thịt heo giá cả giống như xe quan đuối, có lúc 1 cân 8 9 hối, có lúc 1 cân 2 3 chục đồng tiền, quý thời điểm dân đoán xôi trào, tại sao có thể là muối có thể so sánh. Lương Xuyên không chuyện nông cây dâu, làm sao biết đồng ra ngày giàn khổ. Hiện tại ngươi cũng có thể xuống đất, chờ ngày mai cùng ta đồng thời đến chợ trên đi một vòng, mua một chút ngày mai ăn mặc đồ, đến lúc đó chính ngươi hỏi một chút muối một cân bao nhiêu tiền, trong lòng cũng liền có tính toán. Lương Xuyên ở treo chân trong lầu ngây ngô được bực bội, sớm nghe nói đại tống giàu có và xung tốc đế nhất thiên hạ, muốn đi ra kiến thức một tí, rốt cuộc có cơ hội. Lịch sử tương tự cái người, Ban đầu Lương Xuyên lần đầu tiên đến Phượng Sơn chợ phiên lúc đó, cặp chân kia vậy còn chưa xong lanh lẹ, giống như một người xin cơm như nhau, khắp khến đi tới chợ, còn bị không ít bà nhãn. Lần này, chân hắn đồng dạng là qua, giống vậy không ngăn được hắn thăm dò cái thế giới này tâm tò mò. Nếu quả thật một lần nữa, Lương Xuyên chỉ sợ đi đường vẫn là như nhau, chỉ là người bên người không cùng thôi. Mỗi người vận mệnh mỗi người không giống nhau, nhưng vận mệnh của mỗi người đại khái là đã định trước, bởi vì thói quen của bọn họ còn có tính cách quyết định. Một cái cô bé, dẫn một cái người que, chỉ như vậy, lên đường phố. Lần này ngược lại không có bị người bà nhãn, ngược lại là A Nguyệt cô bé này Vừa lên đường phố thì có người không ngừng hỏi người tốt. A nông khá tốt, ta cái này mới hái một ít cải xanh, cho A nông mang một chút trở về. Bên đường dân trồng rau một ngày đều không bán ra hai cân món, ngược lại là cho A Nguyệt cái này đứa nhỏ cầm một cân nhiều, cũng không sợ thua thiệt vào một ngày doanh thu. Tốt chất phát dân phong. Lương Xuyên đối như vậy tập tục rất là thích. Xem ra A nông ở các người nơi này rất có địa vị, tại sao? A Nguyệt hừ một tiếng, rất là kiêu ngạo nói, dĩ nhiên, A nông là chúng ta đầu người thế tử, hiện tại đầu người không có ở đây, chúng ta đều nghe nàng nàng đối với chúng ta những thứ này, người đúng vậy rất tốt, tự nhiên mọi người cũng kính nàng yêu nàng. Đầu người, ý ngươi là, chỗ ta ở là các ngươi nơi này lao đại nhà, đại tàu tự mình tới phục vụ ta. A Nguyệt gật gật đầu nói, đúng rồi. Lương Xuyên trong lòng có mấy phần thất vọng, chỗ này không khỏi quá nghèo, dù là cái thôn cán bộ trong nhà vậy chưa đến nỗi nghèo đến phân thượng này, liền mối đều không ăn được, còn nơi này đầu người, điều kiện này chân thực có chút kém. Bất quá có thể thấy được, cái này Quảng Nguyên Châu đầu người nhất định là một khi người, nếu không nghèo đi nữa cạo trên 1m, cũng có thể thổi ra mấy lượng dầu tới, sao có thể như thế thanh canh quả nước? Lương Xuyên vốn cho là, A Nông là cái vẫn bộ dạng thức tha lớn tuổi hơn cô gái, có thể cũng không có xuất giá, xem hắn phong vận chân thực có chút thèm người. Bây giờ mới biết, lúc đầu người ta đều là thiếu phụ. Đáng tiếc à. A Nông đích xác là một người đẹp, Tây Nam ra người đẹp, đặc biệt cái loại này dị vực phong tình cô gái, lại là hấp dẫn Lương Xuyên con ngươi. Bất quá Lương Xuyên vẫn là có danh giới cuối cùng, người ta có lão công, hắn liền chặn ý niệm suy nghĩ lung tung. Lão bả ngươi nơi này bán bối. Lương xuyên đi tới một cái muối than bên cạnh, tiệm này lại là cái này mặt đường khu vực sửa sang hoa lệ nhất, phô trương nhất đủ cửa hàng mặt tiền. Xem cái này, thức lương xuyên có chút tin tưởng, muối là thật quý, bán muối là thật kiếm tiền. Có, xem ngươi mặt muối này sinh rất, không giống như là người trong tộc người. Ngoại lai. Like. Lương xuyên cười cười làm ứng người ta nói, có khâm châu vận muối biển, thụt trung muối mỏ, giang hoài một mang tới thượng hạng muối tinh, còn có tây hạ muối hột và thượng hạng muối xanh, ngươi muốn vậy một loại. Hai mươi. hay, lôi quân tướng trương, trương một gian khổ năm tháng. Lương xuyên lại tới đây quảng nguyên trên đường đắt tiền nhất cửa hàng hỏi lung tung này kia. A Nguyệt không nghĩ tới lương xuyên thật chạy tới hỏi mối giá cả. Ở quảng nam còn có người không biết mối đã không. Mặc dù nàng tuổi còn nhỏ, nhưng mà thật sớm liền đứng ra. Mỗi lần a nông không lúc ở nhà, chính nàng liền phải nuôi mình. Mua gạo mua thịt mua muối mua món, còn có thể không biết mối quý. Sợ không thật là một ngu người miêu. Bọn họ miêu ra không là giống nhau buôn quý mối. Nhìn lương xuyên dáng vẻ, hỏi được hay là thật cất, không giống như là đùa giỡn Người ta trưởng quý cũng là tính khí tốt, người bán mối lậu cũng không bình thường người, hoặc là địa đầu xa, hoặc là đại thương cổ từ xưa đến nay không có một chút bản lãnh, cũng không làm nổi một cái hợp cách người bán muối lẩu. Cuối đời Đường Hoàng Sào Châu bỏ không, người ta chính là một cái người bán muối lẩu. Hắn bằng một đã lực cơ hồ làm sụp đổ toàn bộ Đại Đường Đế quốc. Về sau Trần Hữu Lượng Trương Sĩ Thành, cũng là cái nghề này xuất thân, được được ra Trạng Nguyên, muối lẩu chuyến đi này ra Trạng Nguyên đặc biệt nhiều. Hán cao tổ lưu bang có thể có thiên hạ, trọng yếu hạng nhất chính là được quân trùng, có ruộng, được tư cống, có muối mỏ, đây là bảo đảm hắn tập đoàn quân sự hành động không ngừng kinh tế chống đỡ. Đại Tống triều đình đối phương Nam rất càng quản lý, một cái trọng yếu thủ đoạn chính là dựa vào quản chế tất cả loại trọng yếu vật liệu. Những vật liệu này ví dụ như dược liệu, lá trà, muối còn có tất cả loại khoáng sản. Mặc dù có rất nhiều phương nam mình đều có sản phẩm, nhưng là bên trong mạch máu chỉ cần cầm ở một hai. Nam phương những thứ này cái dân tộc thiểu số thì phải kêu khổ cả ngày. Tốt nhất quản vậy hữu hiệu nhất chính là quản muối. Xuân thu quản trọng cái đầu tiên để cho Tề quốc xứ bá, thủ đoạn rất đơn giản thu bạo chính là nấu biển làm muối. Có muối lại còn thiết, Tề quốc liền mạnh. Chỉ là Tề quốc không có nước lớn nội tình, cùng Tần quốc ở quan trung vậy phát hiện muối sau này, bọn họ cũng chưa có ưu thế, chỉ có thể trở thành một cái cường quốc mà không có thể trở thành mạnh nhất nước. Mối sản phẩm cũng chỉ có mấy cái con đường, tính lớn nhất vậy nhất là sản lượng cao chính là biển bên vùng muối, đây là nội địa những thứ này cái dân tộc không có. Đường Kim Tiên Hạ mấy cái địa phương sản xuất muối. Một cái là thuộc trung còn có vân quý, nơi này có muối mỏ, muối mỏ vùng Lân Cận còn có chân giờ hương khói, đều là hàng đầu tốt nguyên liệu nấu ăn. Giang hoài có muối biển, đây là người trong tiên hạ mạch máu đảng hạng cùng thổ phiên mặt trên còn có muối hồ, đây là ông trời đối bọn họ ban cho, nếu không bọn họ tuyệt đối không có cùng đại tống triều gọi nhịp điều kiện. Đảng hạng người ở giữa muối xanh vậy rất quý giá. Chuyên thuyết người thổ phiên trong tay còn có một loại bột muối, bất quá trên thị trường đã rất nhiều năm không có xuất hiện qua. Có thể ở Quảng Nam buôn muối không phải một chuyện dễ dàng. Chiều đình thiết lập muối phiếu, ngược lại không là mỗi người muốn mua muối thì phải xem cầm phiếu lương thực đi mua lương thực như nhau, thực hiện phân phối cho chế, mà là chiều đình cho buôn muối người cũng phát cho muối phiếu, có phiếu mới có thể bán muối. Hơn nữa nhân dân muốn mua muối thì sẽ đến những thứ này có thủ tục tránh quy địa phương đi mua, nếu không bọn họ cũng sẽ bị coi là buôn lậu muối lậu, mua bán cùng tội. nhẹ thì chặt chân, nặng thì rơi đầu. Quản muối chế độ có thể so với quản người tới được nghiêm nghị được hơn một cái quốc gia đối dân chúng quản lý có rất nhiều loại thủ đoạn hiện tại ví dụ như sinh sản lúc đầu còn có dân số kế hoạch nho nhỏ thôn thủy hội đối một cái gia đình có thể nói có đại quyền sinh sát về sau nữa có tất cả loại thẩm tra có giáo dục có bảo hiểm y tế có bảo hiểm xã hội có đất đai có xây phòng bất kỳ một cái cũng có thể tinh chuẩn cầm nặn đến thất thuần nhân dân cũng phải ngoan ngoãn nghe chiều đình. nhưng là thả ở lúc trước cũng không có loại chuyện này nhân dân sống tiếp cần thiết điều kiện đơn giản bốn dạng ăn ở thực bên trong phải có muối nhân dân trừ muối cùng thiết không có chỗ đặt được những thứ khác bọn họ cơ bản có thể tự cấp tự túc Nói cách khác, nếu là hai thứ đồ này bỏ mặc ở, nhân dân căn bản sẽ không chim Triều Đình nửa mao tiền. Quảng Nam nơi này, so chỗ khác càng đặc thù đến đương kim quan gia Triệu Trinh Mai kia, Triều Đình đối hai cái địa phương muối ăn phân phối cho là nghiêm khắc nhất. Một cái là Tây Hạ, đại tống cùng Tây Hạ nhiều năm liên tục đánh giặc, cho nên không thể nào cầm cái loại này vật liệu chiến lược bán cho bọn họ, nhưng là người Tây Hạ nhà bản thân có mối. Tây Bắc buồn địa cái đạm muối hồ bên trong thì có rất nhiều muối, những thứ này muối thậm chí không cần đi tinh luyện, chính là thượng đẳng hàng tốt. Còn có một cái địa phương chính là Quảng Nam. Quảng Nam sợ dĩ nẻo, dân chúng tiền không phải cầm tới mua gạo. Giá gạo không hề quý, quý chính là muối. Hơn nữa triều đình không chịu cho bọn họ phát thêm muối phiếu, có lời cũng là ở Ung Châu cùng mấy cái trọng yếu địa phương, tổng không có thể vì ăn muối chạy nữa đến Ung Châu đi. Lương Xuyên từ đầu đến cuối cũng chưa có một tấm phú quý tướng, đặc biệt là làm hắn khập khiễng một cái chân thời điểm, bất kỳ người làm ăn đều sợ, sợ người này là tới xin cơm. Muối lao bản hướng về phía Lương Xuyên cười ha ha, bán là sau lưng hắn cô gái nhỏ An Nguyệt mặt muối, hắn cũng biết cô bé này là thổ ti ra trong phủ. Nếu không đối đãi người miêu, hắn liền dùng lố mũi xem bọn họ cũng cười được. Người Miêu ở Tây Nam thuộc về dân tộc thiểu số, trong đó đoàn thể thế yếu cùng nhân vật châu rịa. Mấy ngàn năm qua, lợi của bọn họ quyền cũng cực kỳ nhỏ, bọn họ địa vị vậy rất thấp. Người Miêu tại sao tới Quảng Nguyên hắn không biết, hắn vậy là biết, nhưng là cùng thổ ti phủ đầu người đặt mối quan hệ, hắn liền được bưng. Lão bản ngươi nói cái này mối bán thế nào? Mối bán thế nào? Lão bản sừng sốt một chút, thằng nhóc ngươi chẳng lẽ là tới tiêu khiển lao từ đây đi? Mối giá cả rất trong suốt, chính là A Nguyệt cô bé này cũng biết, ngươi ngày thường chẳng lẽ không dùng mua mối? Không biết giá cả. Mối lao bản quan sát lương xuyên mấy lần, thằng nhóc này cả người đều là bất thiện. Trên mình không thiếu địa phương vết thương lộ ra, chân còn chặn một cái, vừa thấy chính là đánh giết rơi xuống, nhân vật hung ác. Người này thân cao vậy rất khủng bố, có thể cái này toàn bộ Quảng Nguyên Châu không tìm được cái thứ hai so hắn cường tráng hơn, như vậy thân thể gợi lên chiếc tới, có thể không mấy người là hắn đối thủ, dù là hắn đoạn một cái chân. Lương Xuyên cái loại này rất không hợp với lẽ thường hỏi, hơn nữa đầy mặt hắn cười đêở, ông chủ khỏe xem đột nhiên rõ ràng liền cái gì, được à, lúc đầu không phải hồ đồ, là cất rõ ràng làm hồ đồ, muốn đến được lợi một khoản. Hắn lấy là Lương Xuyên là muốn đến lợi bạc, liền xem lão bản có lên hay không đường, nếu là báo cao giá, sự việc đã tới rồi. Nếu là báo giá cả thấp, vậy thì ăn cắm đầu thua thiệt. Dâu sao Thổ Ti phụ hắn không đắc tội nổi. Bất quá cái này buôn lão bản dâu sao là lao giang hồ, hắn buôn chính là mối lậu, vốn chính là qua đao đầu liếm máu ngày, đầu không biết lúc nào sẽ ném, hơn nữa hắn biết hắn cùng Thổ Ti phụ quan hệ không hề kém, theo lý thuyết Thổ Ti phụ sẽ không đặc biệt tới làm khó hắn. Hắn cũng cười giả bộ hồ đồ, hướng về phía Lương Xuyên nói, "Vị này thật biết nói đùa, chúng ta cái này bán mối đều là niêm hết giá rõ ràng, mấy chục năm không lừa dối trẻ thơ và người già cả, lại thế nào hỏi giá tiền?" Đây là A Nguyệt chen vào một câu miệng nói, người này rất bề độ ta cùng hắn nói mối so thịt mắt hắn không tin, nếu không phải là kêu ta mang hắn tới xem xem, thừa. Ha ha, còn có cái này cửa ung nốc. Mối lao bản vừa thấy trong lòng vui vẻ, không phải tới hủy hắn buôn bán hắn an tâm. Hắn vừa thấy lương xuyên như vậy, ngược lại thật có mấy phần rồng ném, liền kiên nhẫn cùng lương xuyên giải thích. Tiểu ca nhi ngươi xem xem vậy một loại mối quý. Lương xuyên nhìn một cái liền nói, đương nhiên là cái loại này. Hắn là chỉ tây hạ mối xanh. Cái này mối vừa thấy hột liền tương đối đều đều, hơn nữa mối sắc xinh đẹp nhất, giá cả nhất định sẽ không thấp. Mối Lao bản hướng về phía Lương Xuyên giơ ngón tay cái lên nói, "Nói không sai, thật đúng là có mắt, đây là tây hạ và muối xanh, hàng năm ta nơi này chỉ có 20 cân, một cân 300 văn tiền." "300 văn? Giá gạo một cân bao nhiêu tiền? Cái này treo đổ một cân muốn 300 văn?" Muối xanh Lương Xuyên nghe qua, hồng lâu nọc bên trong cổ bảo ngọc cái này bại ra tử đánh răng dùng chính là cái này muối xanh. Cái này muối từ thanh hải muối trong hồ lấy ra phơi chế, có chứa rất nhiều vi lượng nguyên tố, còn có thể làm thuốc tới dùng, có thể giết vi trùng tiêu sưng, nha lưỡi ra máu cũng có thể trị, tự nhiên giá cả liền cao. Tây Hạ tại sao dám cùng Đại Tống đối nghịch? Bọn họ cũng không phải là xung động, mà là bọn họ cũng có mình tay vào. Nhét thượng Giang Nam bảo đảm lương thực của bọn họ, Khụy Sông Bình Nguyên bảo đảm ngựa của bọn họ, mà mối hồ chính là bảo đảm bọn họ mối ăn. Trừ lá trà, bọn họ đã có tự cấp tự túc năng lực, còn có gì phải sợ? Đại Tống triệu người có tiền cần cái loại này mối, bọn họ len lén từ Tây Hạ buôn lậu qua tới cái loại này mối tới đánh răng và ăn, cũng chính là bởi vì Đại Tống đám người này, giá cả mới bị rô nâng lên. Cái loại này mối ở Tây Hạ sách phơi chi phí bất quá năm văn tiền, buôn lậu đến Đại Tống cũng không quá tăng gấp mười lần. Nhưng mà đến quảng nam. Cái giá này liền đến bầu trời. Quảng Nam cũng không có mấy người tiêu phí nổi, cho nên những thứ này mỗi lao bản buôn lậu số lượng cũng sẽ không hơn. Như vậy chút muối đâu? Đây là muối mỏ, thuộc chúng tới, giá cả 100 văn tiền một cân. Lương Xuyên giật mình, làm sao giá cả kém như thế nhiều? Muối lao bản nhìn A Nguyệt mặt nhỏ tử, kiên nhẫn cùng kẻ ngu này giới thiệu mỗi một loại muối, thuyết minh bọn họ công hiệu, còn có quý ở nơi nào. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, lại không lãng phí hắn tiền gì. Lương Xuyên nghe cũng một mặt không tưởng tượng nổi, muối giá cả lại có thể như thế cao. Cái gì chó má muối xanh một cân 300 văn tiền, muối mỏ vậy người 100 văn tiền, còn có bờ biển muối biển, cũng phải lớn hơn mấy chục văn tiền, cái này mẹ hắn ai ăn nổi. Nhưng là nghe ông chủ này nói, mọi người ăn đều là khâm châu trở tới đây muối biển, không có biện pháp, vậy muối chất lượng cũng không tốt, có một cổ tử vị chát, nhưng mà giá cả đã là thấp nhất, cũng phải hơn 60 văn tiền một cân. Một cân muối đủ một cái gia đình ăn mấy tháng, tính một lần, ngày vậy còn có thể qua được đi xuống. Quả nhiên là muối so thịt mắc, mọi người cũng chưa có ý kiến. Xem ra thế giới này vẫn là thuận dân tương đối nhiều. Lương Xuyên cuối cùng nhìn chằm chằm một chồng biến thành màu đen muối hướng về phía muối lao bản nói, "Như vậy chút muối giá bao nhiêu cách?" Muối lao bản cười cười nói, "À, những thứ này à, những thứ này là cho gia súc ăn, ngựa còn có con lừa bọn họ cũng muốn ăn muối, từ Tây Hạ vào tới đây, cái loại này muối tiền nghi. Hơn tiền nghi, một cân liền 5 văn tiền." Lương Xuyên vừa thấy, ở nơi này là muối, rõ ràng chính là đất bột, hắc không xem thường, cũng chỉ gia súc ăn đồ chơi này, lại vẫn bán 5 văn tiền một cân, thật mẹ hắn hắc. Lương Xuyên lắc đầu một cái, đều nói Tống Triều là người cổ đại thiên đường, xem ra cũng không gặp được, liền chỗ này người qua cổ sống này Ăn miệng muối đều phải đem toàn bộ tài sản đều giao ra, tiền kiếm được toàn bộ mua muối cũng không đủ, cuộc sống này là người qua. 20. Chuyện hay, lôi quân từng chương. Chương 1050, mượn tiền gây dựng sự nghiệp. Toàn bộ Quảng Nguyên Châu nói rõ liền một nghèo hai trắng, đường phố cơ hồ không thể gọi là đường phố, chính là một cái bùn nát đường, gọi là nước dơ danh thích hợp hơn, màu đen túi nước rất nhiều liền trực tiếp chảy ở giữa đường, còn có rất nhiều người cùng động vật phân và nước tiểu. Chim địa phương này cơ hồ là lương xuyên đến qua nhất phương nhà khổ, cái khắc sinh kế vậy không lại có bao nhiêu người làm. Mấu chốt chỗ này liền người cũng không có nhiều ít cũng không biết nguyên nhân gì, phần lớn đều là phụ nữ còn có cụ già đứa nhỏ, người đàn ông trung niên khỏe mạnh so gấu trúc lớn còn ít gặp. Nói là chợ phiên, trước sau khoảng cách vẫn chưa tới 100m, một mắt liền mong đến cuối, trừ tiệm gạo dầu trải còn có tiệm vải, ngay cả một tiệm rượu cũng không có. Theo A Nguyên nói, mỗi tháng chỉ có đến mùng 1, trên chợ phiên mặt mới có người, khi đó chung quanh mấy cái ta châu người nùng cũng sẽ đem đồ trong nhà cầm tới nơi này đổi, còn có một chút Hán gia người cũng tới, đặc biệt náo náo, những thời điểm khác, cơ hồ không có người, không người đi chợ. Cho nên bây giờ chợ phiên cũng không có gì để nhìn. Bất quá lương xuyên nhưng thấy được rất nhiều. Hắn thấy được nhà khó. Người nơi này có thể nói xập bẩn. Mỗi cái trên người đều là cả người tràn đầy bộ tự rách dưới áo quần, màu đen là bọn họ duy nhất sắc thái, lại không có cái khác đủ mọi màu sắc trang sức. Có mấy cái cao tuổi lão bà bà, bọn họ sẽ trang sức một chút đồ trang sức bạc ở trên đầu, những người khác không có. Bất kể là đường phố vẫn là nhà, tất cả đều là đơn sơ nhất. Mặt đất thậm chí không có một khối đá bản đệm đứng lên, hai bên gian nhà một mắt có thể nhìn tới đường, trong phòng cái gì cũng không có, thậm chí liền phòng bếp cũng không có, nấu cơm chính là ở trúc lâu phía dưới xây mấy khối đá, nhấc lên là có thể đốt một bữa cơm. Còn như tụl lợn Lương Xuyên đã không dám nhìn thẳng. Trước kia luôn nghĩ Đại Tống chỉ say mê vàng son, từ chữ nhân bên trong hành gian đều là thành phố liệt châu ngọc hộ doanh la khỉ thịnh thế tình cảnh. Suy nghĩ biện lương dưới thành ngàn thương vật phụ. Hôm nay chuyển tiếp tới mới biết, trong sách đều là văn nhân xuân thu bút pháp, tất cả đều là gạt người chuyện hoang đường. Dân chúng sinh hoạt nặng nề như vậy, xuyên qua đường phố, tất cả người quăng tươi ánh mắt đều là trống rỗng cùng hoang mang. Mặc dù ở Lương Xuyên cái đó niên đại, mặc dù mỗi cái người vậy than phiền không đủ tiền tiêu, than phiền vật giá dâng lên, nhưng bán giá phòng tàn nhẫn, nhưng là không có ai sẽ đối với mình sinh hoạt mất đi hy vọng. Tất cả mọi người đều vẫn là cố gắng phấn đấu, còn sống hết hệ thì có thể, còn có trở mình cơ hội. Nhìn người nơi này, đừng nói phấn đấu, còn sống chính là chịu tội. Lương Xuyên thậm chí đang suy nghĩ, mãi mãi, làm sao bắt tống liền cái này chim dạng, tất cả loại bên trong đều nói đây là nhân gian thiên đường, dân chúng tốt quan cảnh, liền người có học cũng đối cái này cái triều đại sùng bái chu toàn, vậy nếu là đến Trế Minh, đến ba nước, đến Nam Bắc Triều, vậy thảm thành hình dáng gì, không được địa ngục. Cung an Nguyệt đi ra, cô gái nhỏ rất là cao hứng, lại đề nghị muốn mang Lương Xuyên đi bờ sông chơi một chút, nhưng mà nhìn xem Lương Xuyên chân, lại bỏ đi cái ý niệm này, cô gái nhỏ cái gì cũng không có mua. Xếp người khác đưa món, trở lại chút lâu. cô gái nhỏ ở chỗ này đi ở trên đại lộ mọi người cũng sẽ cùng nàng gọi, sau đó tặng một ít trong nhà mình trồng rau, A Nguyệt cũng sẽ không từ chối. sau đó hắn mới biết, lúc đầu A Nông lại là địa phương thổ ti thế tử, A Nguyệt là A Nông từ nhỏ nuôi lớn hài tử, liền cùng thổ ti phủ nghìn vạn vậy, ai dám đối nàng cản rỡ thổ ti phủ hạ, ăn món lại vẫn là người khác đưa, trong ấn tượng không phải là khắp nơi cướp bóc, muốn muốn cái gì có cái đó. Lương Xuyên nhìn cái này một chỗ đầu người phủ đệ lại học trò nghèo như vậy, không khỏi được lại nghĩ tới bọn họ thôn bí thư, hàng so hàng được ném. Người so người tức chết người, trên đời vẫn còn có nghèo như vậy đầu người. A Nông đang trước lầu trúc, mặt không thay đổi trở, thật giống như đang chờ người nào. Thấy cười trở về A Nguyệt cùng quẻ chân Lương Xuyên, mặt nàng rốt cuộc kéo xuống, thanh âm vẫn là bán đứng nàng nóng nảy. A Nguyệt chỉ là một cái cô bé, Lương Xuyên mặc dù tỉnh, nhưng mà người đàn ông này lai lịch nàng hoàn toàn không biết, vạn nhất là cái người xấu, mình há chẳng phải là hại cô gái nhỏ. Cùng cái này têu địch thanh người đàn ông chung sống thời gian lâu như vậy, nàng cũng biết cái loại này có khả năng trừng mực, nhưng lại bất ngờ ai cũng nói không trừng. A Nguyệt bị chửi được một câu lời cũng không dám mạnh miệng, tay vặn quả táo có chút đi quất. Lương Xuyên tự nhiên được thay cô gái nhỏ ra mà nói. A Nông trợn mắt nhìn Lương Xuyên một cái nói: "Hôm nay A Nông nóng nảy tựa hồ có chút bốc lửa." Lương Xuyên bị tiêu thành địch thanh ngược lại là cảm thấy bị mắng đã dậy trước như vậy tức giận. Hắn ha ha cười một tiếng nói: "A Nông gặp Lương Xuyên còn có thể cười được, ngược lại là bị Lương Xuyên trên mình một cổ tử vô hình khí chất cho kinh động đến." Trong ấn tượng người Miêu, phần lớn khí không nhiều lắm, bọn họ là rượu, sau uống rượu thích làm nhất sự việc chính là đánh lão bà, ở bọn họ Miêu trại bên trong người phụ nữ chính là phụ thuộc phẩm, người đàn ông tuyệt không tha cho người phụ nữ ở bọn họ trước mặt chỉ cao khí dương. Nhưng mà Lương Xuyên Một tiếng mất đi ân kiều, làm sao cũng để cho nàng cảm thấy không đúng. Lương Xuyên vào nhà, trên bàn thức ăn đã chuẩn bị xong, bất quá vẫn là như nhau, chỉ có một miếng thịt, nước nấu qua, thịt hiện lên trắng, một chén thanh canh, món ngược lại không thiếu, bất quá an Nguyệt ở bên trong thật giống như mọi người cũng không thể nào thích ăn món. Cũng vậy, đầu năm nay người nào trong bụng mỡ cũng không đủ, ai còn đi ăn món, ngại mỡ cạo được không đủ nhanh sao? Lương Xuyên cầm vậy một chén một em mở cơm ăn được liên can sạch sẽ, cơm là thật nhang, không cần liền thịt và món hắn là có thể cầm một chén cơm ăn được không còn một ngống. Cái này gạo nhang được có thể ra dầu vậy, hiện lên vàng. Được ăn trong miệng cũng không khô khốc, hạt tròn đầy đặn. Liên cái này gạo, muốn đời sau bán được 1 cân 10 đồng tiền, đều có người cướp bể đầu. Thịt vẫn là để lại cho A Nguyệt cô bé này, nàng ở thân thể cao lớn, làm sao ăn đều ăn không ngán. Món mạ, thuần tránh rau dại, lương xuyên mình đều ăn không đủ. Lương xuyên suy nghĩ hoàn toàn cùng thân thể không ăn cướp, hắn cho rằng rau dại là đồ tốt, cũng chỉ nhìn chằm chằm rau dại ăn, trên thực tế hắn thân thể này đã sớm là hoàn toàn thích ứng nguyên đại này sinh hoạt thân thể. A Nguyệt bị A nông theo lên đi không biết bao lâu, lúc trở lại rõ ràng có chút mất hứng, không nói một lời im lặng ngồi. Lương Xuyên một chén cơm ăn được sạch sẽ, lau miệng, mùi vị phai nhạt điểm, nhưng mà hiện tại thân thể còn không khôi phục, ăn được thanh đạm cũng có chỗ tốt. Hắn cầm khối thịt kia đi A Nguyệt bên cạnh đẩy một cái, nói: "A Nguyệt lúc đầu xem đến thịt lập tức hóa thân là chó sói, nhưng mà ngày hôm nay chó sói cũng không có khẩu vị, nâng hai thở dài một cái. Hảo Tâm làm lòng lang dạ thú." Lương Xuyên tức giận nói được. Lương Xuyên khập khiễng chân vui vẻ đi giúp cô gái nhỏ trang cơm, cơm lại ở bên ngoài chút lâu hạn, đồng dạng là dùng lộ thiên đất bếp đốt đi ra ngoài, Lương Xuyên mặc dù chân không được, nhưng mà đi mấy bước vẫn là có lợi cho khôi phục. Cô gái nhỏ đang ăn cơm ung dung thong thả nói: Lương Xuyên cười nói, Lương Xuyên hỏi một chút lập tức lại ý miệng. Cái này kêu toàn phúc nhất định là a nông lao công, khó trách lâu như vậy hắn vẫn không có thấy vị này thổ ti ra, nông đầu người người, không nghĩ tới là đi ra bên ngoài ra khỏi nhà. Lương Xuyên thở dài một cái, vị này toàn phúc lá gan thật lớn, cầm như thế trôi coi thê tử ở nhà, hiện tại còn muốn người ta đi kiếm tiền, làm sao được lợi? Nói mấy câu nói, a Nguyệt tâm tình tốt liền rất nhiều, đem chén, một cái tay dơ lên thịt đi trong miệng đưa, cô gái nhỏ lối ăn tô bạo mười phần, số một cái nữ hạ tử. Lương Xuyên xem nàng ăn nhang, trong lòng mình cũng tao hứng. A Nguyệt tức giận nhìn hắn một mắt, hung đạo. Lương Xuyên cười khổ một tiếng. Bất quá thịt này canh còn có món không thêm muối, chân thực ăn không trôi. Người nếu là lâu dài không ăn muối, thân thể axit bạ sở không thăng bằng, sớm muộn muốn ngã xuống, làm việc vậy không khí lực, chất khi muốn sập liền rất nhanh. Lương Xuyên cầm ánh mắt nhìn về phía đang vui vẻ ăn thịt tiểu A Nguyệt, chó sói bà ngoại vậy đánh cô gái nhỏ chú ý nói. A Nguyệt không có Lương Xuyên tâm cơ, cô gái nhỏ bật thốt lên vừa ra nói. Lương Xuyên cao hứng nói, cô gái nhỏ cái này mới phản ứng được, lại không tốt nói láo đổi lời nói, từ từ hỏi. Lương Xuyên người lớn như vậy, huống một cái 5 tuổi đứa nhỏ mượn tiền, chính hắn đều có điểm ngại quá. Mặc dù là 5 vạn tiền, bất quá đối với cô gái nhỏ mà nói, cũng không phải một cái con số nhỏ. A Nguyệt có chút do dự hỏi. Lương Xuyên cười hắc hắc nói: "20." Chương 1051: Xoay mình chiến đấu. Lương Xuyên tìm A Nguyệt cô bé này mở tiền, cực kỳ giống một kiện vô cùng là nghiêm túc mà trang trọng việc lớn. Cô gái nhỏ biết rõ tiền này có thể bánh bao thịt đánh chó, có đi mà không có về, nhưng mà nói nếu nói ra, cô gái nhỏ vẫn là kiên cường móc ra mình coi như cánh mạng giống vậy tiền để dành. Lương Xuyên người này nói thật giống như có ma vậy, vừa mở miệng liền hù dọa ở người ta cô gái nhỏ. Ngươi là thổ ty phủ trên An Nông cô nương người, ta lừa gạt hay có thể lừa gạt ngươi? Năm Văn tiền đủ dùng làm gì? Không phải là một ngày tiền cơm. Ta phải lừa gạt ngươi một cái cô bé, ta cái này đường đường nam tử hán bảng hiệu không phải đập chết. Ngươi liền làm đánh cuộc một cái, thua vậy không có gì hay hóa than, thắng không phải được lợi lớn. Liên cái này như nhau, Lương Xuyên giống như một vị truyền tiêu đại sư, dùng hắn vậy há miệng miễn cưỡng người nhà chưa trải qua sự đời cô gái nhỏ lừa gạt lên tuyển cướp. Ngươi nhắm mắt lại, không cho phép xem. Cô gái nhỏ sợ mình bí mật bị Lương Xuyên phát hiện, Lương Xuyên mặc dù chân không tốt, nhưng mà đưa tay một cái là có thể đến mình bả bối. Được được được, ta nhắm lại. Lương Xuyên Thực đang muốn cười, làm sao luân lạc tới cùng một cái đứa nhỏ đầu góc đồ bẩn, nhưng mà không có biện pháp mà, một phân tiền làm khó anh hùng hắn, trên người hắn một cái tiền đồng cũng không có, chỉ có thể cùng cô gái nhỏ mượn rồi. Cô gái nhỏ vóc dáng trừng mực, nhưng cơ trí điểm liền hai khối ghế che đầu, đệm dậy mình thân thể, cẩn thận gỡ xuống treo ở chúc tượng trên lưng một nơi không dễ thấy lỗ nhỏ tiền để dành. A Nguyệt vừa quay người, lương Xuyên ánh mắt lập tức mở ra, đứa nhỏ nhất cử nhất động, toàn bộ nhìn ở trong mắt. Tiên dung một cái màu đen tiểu hương bao bì trước. Đây là cô gái nhỏ tất cả bà bối, tất cả xuất thân Cô gái nhỏ cẩn thận đếm ra 5 cái đồng tiền, trước 3 cái còn đếm được rất lênh lẹ, đến 4 năm liền kẹt, sợ mình đếm sai, lại đếm 2 lần, mới đem tiền lấy ra, cho nhang bao dây thường lần nữa của lên. A Nguyệt vừa quay người, lương xuyên ánh mắt lập tức lại nhắm lại, làm bộ như không thấy gì. A Nguyệt thấy lương xuyên dáng vẻ rất hài lòng, đi tới hắn thân vừa nói, ngươi có thể mở mắt ra. Lương xuyên làm bộ như mới vừa mở mắt ra dáng vẻ, hướng về phía A Nguyệt nói, như thế nào, tiền lấy được rồi sao, địa phương nhỏ như vậy ngươi đều có thể giấu tiền, thật là tiểu cơ linh quỷ. A Nguyệt đắc ý hừ một tiếng, đem mặt ngẩng đến bầu trời. Ngày mai ta đi theo ngươi đi chợ phiên, ta muốn xem ngươi dùng số tiền này. Cô gái nhỏ không tín nhiệm để cho Lương Xuyên dở khóc dở cười. Được được, được, ngươi cao hứng liền tốt. Ngày thứ hai, ngươi Quẹ và Hải Tử mang 5 cái đồng tiền lần nữa lại tới chợ phiên. A Nguyệt một đường lẩm bẩm nàng 5 văn tiền, chúng ta có thể nói xong rồi. A Thanh chờ ngươi có thể làm việc, 5 văn tiền liền lập tức trả ta. Tiền này không phải ta kiếm, đều là A Nông cho ta tiền. Ta một cái đồng tiền cũng không có phung phí qua, cũng chính là cùng ngươi tương đối khá, cho nên ta đem tiền cho ngươi mượn. Ngươi dự định làm sao dùng cái này năm văn tiền? Ta cũng vì ngươi nghĩ xong. Chúng ta có thể mua một miếng nhỏ thịt, trở về. A Nguyệt đã bản coi là tốt, cầm trước kia chịu đựng đi ra ngoài mỡ heo hạ một chút, để cho thịt rán được xốp giòn một chút, cái này địch thanh ăn nhất định cao hứng. Thịt, cái này con bé chết bằm trong đầu chỉ có thịt. Hai người đi tới buôn muối trước tiệm, Lương Xuyên bước không lúc lích chân, bé gái vừa thấy đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó liền nóng nảy, có một loại bị mắc lửa bừng tỉnh hiệu ra cảm giác. Kéo Lương Xuyên liền muốn đi. Lương Xuyên thân thể hắn nơi nào kéo được động, càng kéo càng không lúc lích, A Nguyệt lại càng cấp, có chút nước lơ hỏi, ngươi sẽ không muốn mua mối đi. Nhìn Lương Xuyên một đầu hướng mối tiệm động tới. 9 con bò cũng kéo không trở lại. Cô gái nhỏ tọa thực bị mắc lửa, ủy khuất cảm xông lên đầu, đứng tại chỗ dậm chân, cấp được tại chỗ a một tiếng khóc lên. Không ít người đã nghe động tĩnh, đây chính là nông thị thổ ti phủ người trên, ai dám đắc tội cô bé này? Bọn họ thò đầu ra muốn đến xem náo nhiệt, khá tốt lương xuyên phản ứng mau, nhanh chóng hoàn thành mình mục tiêu ký định. Lương xuyên liều mạng từ mối lao bản nơi đó mua một cân tây hạ muối hột, tối om bom muối, một muối, nhấc ở trong tay, cao hứng khoe khoang vậy hướng a nguyệt quược cơ. A nguyệt khí phải đem lắc đầu một cái, nãm quả đấm nhỏ mình, tức giận hướng trong nhà mình trở về. Cô gái nhỏ xuống quyết tâm sau này lại cũng không cùng cái này, chết tên lường gạt nói một câu. Nam Văn Tiền à, nếu là năm tiết thời điểm, gặp chợ phiên đi chợ, nàng có thể ăn mấy cây kẹo to he, còn có ngọt ngào gạo cao, hoặc trước mua một khối thịt lớn. Hong gió An Nông không có ở đây thời điểm mình liền tránh ra cửa mua thêm món. Tiền cắt thật lâu, nàng cũng bỏ không được ăn một miếng những thứ này vẫn ngon. Hiện tại tốt lắm, mình bỏ không được làm sự việc, người ta liền làm cho hư hỏng như vậy, có thể không tổn thương mình tim. Trở lại chút lâu Tiểu Nguyệt trốn ở trong phòng sinh khó chịu, Lương Xuyên vui tươi hớn hở xách mình từ muối lao bản vậy mua được màu đen muối hột, bắt đầu chuẩn bị chính hắn công cụ muối là trọng yếu nhất gia vị liêu đối cổ nhân mà nói phải lấy được đồ chơi này rất khó nho nhỏ kỹ thuật cho đến tống mặt mới bị mọi người thuần thục nắm giữ nhưng là đối lương xuyên mà nói cũng không khó mặc dù hắn là sinh viên khoa học xã hội nhưng là cái này thủ đoạn kỹ thuật là tiểu học cấp bậc hắn còn nhớ cái loại này thí nghiệm giờ học muốn bày xô, muốn đồ được lương xuyên gật đầu nhìn xem lại luôn dễ mau cũng không có cái này cái gì cho má thổ thi phủ làm sao nghèo như vậy trong nhà liền đồ sứ cũng không có mấy kiện lương xuyên lật dương tìm tới tìm lui cuối cùng chỉ có thể để mắt tới a nông chén na cơm vậy coi như là tương đối thực dụng to đồ sứ Nhưng là vải xô đi đâu làm, cả nhà tất cả người dùng đều là to vải bố, cái loại này vải rất bền chắc, nhưng là mắt lưới quá lớn, muốn làm vải xô tới dùng, không quá thực dụng. Xem ra chỉ có thể lại đi mua. Nhưng mà Lương Xuyên túi đầu nhìn xem mình trong túi, bên trong so mình mặt còn sạch sẽ hơn. Chẳng lẽ lại nếu lại cầu người ta cô gái nhỏ? Lương Xuyên nhìn về phía A Nguyệt gia nhà, túi đầu ho khan một tiếng, có chút ngượng ngùng đi tới, hướng về phía cô gái nhỏ nói, "Ta nơi này còn thiếu chút nữa đồ, có thể lại phải mấy văn tiền, ngươi muốn không muốn chống đỡ?" A Nguyệt cấp được rơi thẳng nước mắt, đều không nói, "Ngươi đi, ngươi tên lường ngạ." Lừa dối chúng ta đứa nhỏ coi là cái gì đại nhân? Đứa nhỏ khóc lên đó là thật hung. Lương Xuyên vì mình ăn muối kế hoạch lâu dài, hao hết tất cả loại tâm cơ, vẫn là không có dô hạ cái này đứa nhỏ. Lương Xuyên chỉ có thể thu hồi mình vẻ mặt bất đắc dĩ, nghiêm trang hướng về phía A người nói: Ngươi xem à, năm văn tiền xài cũng tổn hao. Ngươi nếu không tin ta đâu, cái này năm văn tiền nhất định là thua thiệt rớt, cái gì vốn cũng không thu về được, nhưng là ngươi nếu là lại tin tưởng ta một lần, ta cùng ngươi bảo đảm, không chỉ có năm văn tiền có thể trở về tới, hơn nữa ta còn có thể lại cho ngươi càng nhiều. Ngươi phải tin tưởng ta, cái gì gọi là đảm nhiệm tin hiệu không? Ta nếu là muốn chơi, muốn gạt ngươi tiền, trực tiếp thả trong túi không là được, hoặc là vừa đi liều chi, còn cần phải cùng ngươi ở chỗ này chu toàn. A nông nếu là biết ta lừa gạt ngươi tiền, khẳng định cầm ta đánh ra thổ ty phủ, đúng không? Ta không phải vậy cùng vô tình vô nghiễm lợi, làm được quá khó coi, chính là mấy văn tiền mà thôi. Lại tới, Lương Xuyên nói luôn có thể xuyên thấu cô bé này không nhiều lịch duyệt xã hội, trực kích linh hồn nàng xương sườn mềm chỗ. Lương Xuyên tận tình nói, ta làm hết thảy, A Nguyệt ngươi có thể tuổi còn nhỏ không để ý tới rõ ràng, nhưng là ngươi suy nghĩ một chút, cái này mới là cho gia súc ăn, nhà chúng ta vừa không có nuôi gia súc. Ta cần gì phải lãng phí ngươi tiền tới chơi, ta có chính ta mục đích, ngươi duy nhất muốn làm chính là tín nhiệm. A Nguyệt mặc dù ủy khuất, bất quá cuối cùng là một cái đứa nhỏ, đứa nhỏ muốn chính là dỗ. Nàng vừa nghe Lương Xuyên mà nói, cũng cảm thấy được có đạo lý. Lương Xuyên không có lý do lừa gạt hắn tiền, càng không cần thiết đi không biết đường. Còn như Lương Xuyên phải làm gì nàng còn thật không hiểu. Mấu chốt nhất là, nàng là thật tâm đau chính nàng tiền, nếu là Nam Văn Tiền thật rót nước trôi, nàng nhất định sẽ khóc thảm. Lương Xuyên nói không sai, hắn phải làm gì, đến hiện tại nàng thật không phải biết, nàng cũng không ngu, Nam Văn Tiền cũng chi tiền đi ra ngoài, rút lui liền không có gì cả lại bước ra một bước, có thể thật xem lương xuyên nói, cái gì cũng có có thể. Nếu không nói hải tử chính là hải tử, vài ba lời liền để cho lương xuyên đầu này cáo giả cho lừa được. Đứa nhỏ chần chờ lại để cho lương xuyên nhắm mắt lại, xách cái ghế lại lấy ra 5 cái đồng tiền, giao đến lương xuyên trên tay thời điểm, nước mắt cũng còn chưa khô, giống như một cái nhỏ đại nhân, lời nói thành khẩn đi theo lương xuyên giao phó nói, sao, đây là 5 văn tiền, ta cuối cùng tin ngươi một lần, ngươi nếu là lại lừa gạt ta, ta liền không thèm để ý tới ngươi nữa. Bắt được 5 văn tiền lương xuyên giống như đạt được một số lớn vốn vậy, kích động được không biết làm sao cảm ơn cô bé này. Khập Kiệm chân liền hướng phòng đi ra ngoài, hắn không kịp chờ đợi muốn cầm tinh muối làm cho đi ra, tốt thay đổi trước mắt hiện trạng. Lương Xuyên đi tới trên chợ phiên tiệm vải, dùng cái này chân quý năm văn tiền xé một thước rưỡi vải xô. Vải xô cũng là từ tục vận tới Gấm Tư Xuyên, vài mắt mịn, chính là lập tức toàn bộ Quảng Nguyên Châu Lương Xuyên nơi có thể tìm được nhỏ nhất nhỏ vải. Một thước rưỡi cũng chỉ 40-50 cm dài rộng, lại cùng một cân muối hột kém không nhiều giá cả, cái này Quảng Nguyên Châu vật giá thật là để cho Lương Xuyên không có sức than khổ, nhưng mà hắn không có lựa chọn khác, toàn bộ Quảng Nguyên cứ như vậy lớn, tất cả mọi thứ đều phải từ vùng khác trở về, tới chỗ nào đều là trèo bèo lội suối. Chi phí tự nhiên vậy rất cao. Chỗ khác buôn vải đều là bản về còn tới, Lương Xuyên muốn vải không phải tới chế quần áo phục, cho nên cắt được liền nhỏ. Theo lý thuyết nhỏ như vậy một khối vải xô chủ quán cũng không chịu bán, bởi vì còn dư lại bể vải bọn họ không dễ xử lý. Lại nhìn xem dưới mắt quan cảnh, khai trương một tháng cũng không có bán ra nửa thứ vải, tiếp theo càng phải vào hạ, thời tiết nóng lên mọi người đều là cánh tay trần, càng không có người tới kéo vải, thì mua nhỏ đi nữa cũng là thịt, vải chủ tiệm chỉ có thể nhịn đau xé một khối vải cho Lương Xuyên. Vốn cho là Lương Xuyên phải làm bao lớn chuyện, biết bao long trời lở đất. A Nguyệt vừa thấy Lương Xuyên làm chuyện tốt, hoàn toàn không có biện pháp quản lý rõ ràng. Qua một tiếng, đặt ngung ngồi trồn hổm dưới đất, hô hô liền khóc. Thủ thi phủ truyền ra A Nguyệt tiếng khóc, rất nhiều người cũng tới vây xem, bản lo lắng cô gái nhỏ sẽ ra chuyện gì ngoài ý muốn, có thể xa xa nhìn, Lương Xuyên đang ngoài nhà đốt bó củi, có người lên lầu, thấy A Nguyệt vậy thật tốt, hỏi một chút dưới, là Lương Xuyên loạn xài tiền của nàng, mua một cân vô dụng muối còn có một xích hơn không chỗ dùng vài xô, cho khóc người ta cô gái nhỏ. Mọi người nhất thời cảm thấy không có sức, rất nhanh liền giải tán đi. Khóc đi khóc đi, cô gái nhỏ không hiểu chuyện, Lương Xuyên đã không tâm tư lại đi dô hắn không đem tiền được lợi đi ra, một lát sợ cô bé này thật tới cùng mình liều mạng. Quảng Nguyên Châu thổ ti lầu dâng lên một đạo khói biết, xa xa có thanh sơn, nước biếc vờ quanh, bất quá tựa hồ không có ai tâm tình để thưởng thức cái loại này cảnh đẹp. Vùng lân cận nhân dân phần nhiều là lấy cụ già làm chủ, còn có thật nhiều đứa nhỏ, bởi vì lương xuyên ở bọn họ không có tới tìm A Nguyệt chơi đùa. Nguyên cái địa phương lộ ra một cổ tử xa suốt hơi thở. Người nùng, bọn họ tự xưng người nùng, 56 cái dân tộc, dân tộc này lương xuyên thật chưa có nghe nói qua ở trong dòng sông dài lịch sử có thật nhiều dân tộc biến mất, nhìn chỗ này hình dáng Không có người đàn ông cũng chưa có phát triển lực, không có người đàn ông trung niên khỏe mạnh cũng chưa có tương lai, ở niên đại này, người chính là trực tiếp hoa hồng, nhân khẩu là duy nhất năng lực sản xuất, không có cần thiết này điều kiện, khẳng định kết cục cũng là đã định trước. Lương Xuyên vén tay háo lên nhìn xem, lớn như vậy cái thổ ti phủ ngay cả một lò bếp cũng không có, chỉ có một hơi treo trên không trùng phá nồi sắt, Lương Xuyên cũng không chọn được chọn, dùng những thứ này đơn sơ nhất công cụ, chuẩn bị bắt đầu đánh một tràng xoay mình chiến đấu. Thứ nhất chữa chương 52, kết hội kiếm tiền. Trúc chế treo chân lầu phòng hỏa năng lực cực kém, hơi lớn là liền có thể có thể cầm cái nhà này toàn điểm. Nhưng mà dấu sao là cây trúc làm thành gian nhà, giá trị vậy rất rẻ tiền, nếu như lốt, một lần nữa xây một cái nhà chính là. Quảng Nam cây trúc vậy rất nhiều, đặc biệt là mùa này, trong sạch trước sau, người nùng bất qua trong sạch, nhưng cũng cùng hán gia người như nhau, cầm đao trẻ tuổi lên núi, chặt xuống mới vừa lũ đầu măng trúc, lấy lại nhà làm thành măng liền hoặc là ướp măng, chuẩn bị ở trong nhà ngày sau có thể ăn. Cây trúc là người nùng lớn nhất tài sản một trong, loại thực vật này có thể cho bọn họ cung cấp thức ăn, có thể cung cấp nguyên vật liệu, còn có thể làm nhiên liệu, làm vũ khí, thỏa mãn bọn họ trong cuộc sống hết thảy nhu cầu. Lương Xuyên khó khăn khúc trước chân, đứng ở trước lâu bên trên đơn sơ lò bếp bên cạnh, hắn phùng mang đi mấy khối trong đá gian thổi không khí, đại cổ khí lưu đưa vào khe đá bên trong, bên trong liền chúc đốt lên lớn hơn ngọn lửa, đá đang phía trên treo một hơi màu đen nổi sát. Bên cạnh là một chồng trẻ tốt liền chúc phiến. Lá chúc là hỏa lực vượng nhất nhiên liệu một trong hạng, nhưng là làm ống che chém thành mảnh vỡ mới là nhóm lửa chủ lực, chúng vô cùng là chịu được đốt, lấy tài liệu lại rất là dễ dàng, duy nhất phiền toái chính là muốn cầm bọn họ bổ ra. Mà đây một chồng chúc phiến chính là Lương Xuyên tự mình ra tay chẻ. Lương Xuyên ngạc nhiên không phải chúc phiến tốt chém, mà là hắn hai tay chân hắn thậm chí còn rối không thẳng tắp, nhưng là hắn tay, nắm chặt đến sắc bén kia đao trẻ tuổi, giống như hắn hai tay kéo dài vậy, rơi đao, rơi nhận, muốn đem trúc phiến chém thành hơn mỏng, là có thể có nhiều mỏng, hoàn toàn theo tâm ý của hắn, đao đặc biệt nghe theo tâm ý của hắn. Hắn lại không biết, thân thể này còn có thiên phú như vậy. Chém nửa ngày, một chồng trúc phiến phiến phiến đều đều, chỉnh tề gõ thành một cái núi nhỏ. Nguyên lai like trên chỉ có mấy cây liên trúc, những thứ khác tất cả đều là lương xuyên mới từ trong rừng trúc phả xuống thanh trúc. Cây trúc lôi đao chảy ra một loại màu xanh chất lỏng, hấp dẫn rất nhiều con kiến còn có những thứ khác côn trùng. Những cây trúc này, đủ cái nhà này đốt trên 2 tháng. Tiểu An Nguyệt ở An nông không có ở đây thời điểm, liền phải phụ trách dạy mình ăn uống. Mà nàng có thể làm, chính là dùng dao trẻ tuổi đi chém một ít nhỏ lá trúc và cánh trúc, mặc dù những cái kia liền lá trúc cũng có thể đốt, nhưng là thường thường đốt đi ra ngoài cơm nửa đời không quen, cô gái nhỏ không có biện pháp, chỉ có thể tạm chức dùng như vậy cơm đối phó mình sinh hoạt. Hiện tại tốt lắm, Lương Xuyên giúp nàng giải quyết lớn nhất khí lực vấn đề. Chém tốt trúc phiến, tiếp theo thì phải dậy nồi nấu nước đốt được đen tươi nồi sắt, rất xấu rất đơn sơ. Trong nồi ra nhập nước trong sau đó lương xuyên cầm ra ba ngày ở tập mua ở trên chợ màu đen muối hột, cầm bọn họ đổ đến một cái mình chém tốt to lớn ống tre trong đó, không có đồ sứ, tốt nhất dễ dàng chính là những thứ này trúc chế phẩm, chặt xuống một đoạn cây trúc, loại trừ một cái đầu, lưu lại một nửa kia, chính là tốt nhất thì khí. nước còn không có đỗ mở, màu đen muối hột trước đổ vào rộng mà thâm hầu ống tre trong đó, một cân muối hột rót vào ống tre, lại tăng thêm nhiều nước trong, mới để cho tất cả muối hột hòa tan ở ống tre trong đó, lương xuyên lắc lắc ống tre, cầm lên cảnh trúc đi trong ống quay đều, để cho muối hòa tan được nhanh hơn, trong ống trúc lúc này tất cả đều làm màu đen cháo. Hiện lên mấy phần đậm đặc. Lương Xuyên giơ tay chém xuống, một cây xanh giòn ống tre lập tức lại chém ra tới, đồng vách đá rất sạch sẽ, ống tre chỗ rách dùng a nguyện chân quý 5 văn tiền đổi lấy một thước dây vải xô trụ. Lương Xuyên giảm 50% liền một lần, hai tầng vải xô để cho sợi bông mắt hơn nữa mịn. Vải thưa bên bờ, Lương Xuyên xé một cái dây thường nhỏ, thật chặt cô liền đứng lên, như vậy vải xô liền sẽ không dụng. Lương Xuyên cầm lên vậy một ống màu đen muối hỗn nước, chầm rãi nghiêng miệng ống tre, đậm đặc nước muối theo miệng ống tre chầm rãi chảy vào mới chém ống tre lên vải xô. Vải xô tạo nên tác dụng chính là lọc, màu đen muối trong nước đều là tạp chất. Tây Hạ vận tới muối hột là nguyên thủy nhất nước chất tinh luyện lên muối, bên trong cái gì thành phần đều có, đất bùn, cát, còn có cái khác tất cả loại nguyên tố, hột lớn trực tiếp để cho muối màu sắc nhìn như phơi bảy màu đen. Nước muối mới vừa chạy qua vải xô, lúc đầu màu xanh đen vải xô, lập tức biến thành xám màu đâu, đó là trong nước muối tạp chất, phần lớn cũng cắt đá cùng đất bùn loại. mắt thường có thể gặp rất nhiều hạt lớn cắt đá ở lại trên vải xô, loại bỏ đường này, rốt cuộc đem một ống nước muối loại bỏ lần thứ nhất, công cụ quá mức đơn sơ, làm được lương xuyên mình đều rất vất vả. lương xuyên cầm vải xô tháo xuống, thả vào nước trong bên trong giặt tắm một lần, vải xô ở trong nước dâng lên. Phía trên tích lưu tạp chất toàn bộ bị nước sông lên đi. Lương Xuyên không chỉ có tẩy vải xô, còn tẩy ống tre, nước môi muốn tinh khiết, có nước không quan hệ thì là không thể vào có tạp chất, chỉ có thể một lần một lần qua nước, dùng số lượng để đổi chất lượng. Loại bỏ lần thứ nhất, màu đen muối hột nước mực nước giảm xuống một chút, nhưng là căn bản vẫn là okay, nhưng là màu sắc sớm thay hình đổi dạng, lúc đầu hiện lên đen nước muối, hiện tại đổi được màu trắng. Rửa sách sau đó, Lương Xuyên lại đem vải xô lần nữa bao trùm ở ống tre bên trên. Lần này, hắn cầm vải xô giảm 50% liền 3 lần. Miễn cương đắp lên ống che miệng, giảm 50% sau vài sô ngang hàng là biến hình tăng lên sợi bông mắt miệng trình độ, lọc hiệu quả đem sẽ tốt hơn. Lương xuyên lại đem nước muối đổ vào đang đắp vải thưa ống che, tiến hành lần thứ 2 lọc. Lần này lọc đã không có hạt lớn cát đá, nước muối lọc tốc độ cũng mau rất nhiều. Đi qua lần nữa lọc nước muối màu sắc hơn nữa trong vát, mặc dù vẫn là có chút hồn, nhưng so với ngay từ đầu màu đen nước chát, hiện tại cơ hội là thay hình đổi dạng. Lần này lọc hiệu quả liền có tốt, một cái trên vải sô mặt dính mặt bùn sa, Lương xuyên thả vào nước trong bên trong một tẩy, nguyên chậu nước lập tức biến sắc. Như vậy lọc chỉ cần lại qua mấy lần. Mình muốn nước muối là có thể xuất hiện. Vậy trong lầu tĩnh lặng, tựa như Lương Xuyên không có quấy rầy qua A Nguyệt thế giới vậy, cô gái nhỏ bị không biết người nào khí, một mình ở trong phòng khóc nửa ngày, càng làm nàng giận chính là, Lương Xuyên lại liền tới dỗ nàng cũng không có. Đứa nhỏ chính là như vậy, ngươi càng để ý nàng, nàng lại càng khóc được không chịu bỏ qua, nếu là ngươi không liên quan lý hắn, nàng ngược lại một hồi liền bình tĩnh lại. Mặc dù 10 văn tiền đối A Nguyệt mà nói là nàng nửa thế giới vậy nặng, nhưng là tiền đã mất đi, nếu không về được, vậy cũng chỉ có thể đối mặt, đứa nhỏ thiên tính chính là như vậy, vĩnh viễn không có thủ qua đêm, liền cách cơm thủ cũng không có. Đối đái lương xuyên mặt không đỏ tim không đập mạnh làm cái loại này chuyện trái lương tâm, xem được vẫn tương đối mở. A Nguyệt ở treo chân trong lầu tìm một chút, không nhìn thấy lương xuyên bóng dáng lộ ra ngoài cửa sổ, nhưng phát hiện lương xuyên ở nồi bên nấu cái gì, nồi sắt trên bất chấp tơ hơi nóng, con sâu thèm ăn lập tức chui vào cô gái nhỏ trong đầu. Giờ phút này nàng trong đầu tất cả đều là ở đoán, lương xuyên vừa thấy chính là ở hầm cái gì đồ ăn ngon. Khóc đã sớm đã tiêu hao hết cô gái nhỏ phần lớn khí lực, nàng hiện tại cũng muốn ăn cái gì, đặc biệt nhớ ăn thịt, trừ thịt, nàng không nghĩ tới lương xuyên còn có thể ở trong nồi tay máy cái gì. A Nguyệt Thần không biết vị không hay mèo đến Lương Xuyên sau lưng, lộ ra lỗ mũi ngửi một cái, thanh canh quả nước, lại không có gửi được một chút thịt vị. Nàng lỗ mũi cùng lỗ mũi cho kém không nhiều, ngay cả có một chút thịt bầm ở trong nồi, nàng cũng có thể ngửi ra được, nhưng mà nàng không có gửi được. Nàng chỉ thấy Lương Xuyên ở điều phối hai cái ống tre, còn có một hơi nấu nước trong nồi sắt. Lương Xuyên cuối cùng loại bỏ một lần nước muối, nước muối nhan nước đã là nhất thanh trình độ, không cách nào nữa thông qua vải xô lọc ra càng sạch sẽ nước muối. Lương Xuyên liền dự định bắt đầu bước kế tiếp. Không có rồi. Hừ, cần ngươi quản, chết tên lường gạt. Lương Xuyên một mặt bất đắc dĩ nói, ta lừa gạt ngươi cái gì? Cô gái nhỏ chỉ hận mình ngu. Lương Xuyên rốt cuộc lừa gạt nàng cái gì? liền chính nàng vậy không nói ra một cái nguyên do. Ban về tới, Lương Xuyên thật không có lừa gạt nàng bất kỳ đồ, bởi vì chính nàng cũng không biết Lương Xuyên mục đích là cái gì. Hành động cùng mục đích không đồng nhất, đó mới là lừa dối. A Nguyệt tránh được Lương Xuyên đề tài, ngươi ở nấu cái gì? Lương Xuyên cầm lọc sau nước muối một cốt nao toàn bộ đổ vào nấu sôi nồi sắt trong đó. Trong nồi nước sôi rất nhanh liền thu nạp những thứ này mới tới nước muối. Nước trong nồi bình tĩnh một lát, rất nhanh lại lần nữa sôi trào lên. Lương Xuyên cầm một cây gậy trúc đưa cho A Nguyệt nói: Ngươi dùng cái này cây gậy không ngừng khoé nước trong nồi. Nấu những nước này làm gì? Uống thật là ngon sao? Ngươi nấu là được. Một mực nấu đến trong nồi nước một giọt đều không còn dư lại mới ngưng. A Nguyệt mắt mở thật to, nước trong nồi một giọt không có, vậy nồi không được cháy hỏng. Lừa gạt mình tiền, dù sao thì mình thua thiệt không có vấn đề. Nếu là cầm A Nông nồi sắt làm hư, vậy A Nông coi như thật muốn giáo huấn mình. Lương Xuyên gặp A Nguyệt không nút đích, hơi có vẻ đe dọa nói: Ta có thể nói cho ngươi, ngươi cách ngươi mười vạn tiền trở về còn kém như thế một bước nhỏ. Nếu là chính ngươi không phối hợp, cầm ta việc lớn làm hư vậy xin lỗi, ta đối ngươi thiếu khoản chỉ có thể vô kỳ hạn về phía sau trì hoãn, một ngày kia có thể có lên, ta cũng không dám cam đoan. Tiểu An Nguyệt nhận định Lương Xuyên đang gạt hắn, có thể phải thì phải từng bước một thất thủ, càng lớn càng sâu, cuối cùng không thể tự kiểm chế. Tên lường gạt chiêu thức chính là như vậy, bọn họ lường gạt chiêu thức cho tới bây giờ cũng tới không phải mở một cái trận liền bạo lực trực tiếp, bọn họ thích tiếp tục lâu dài, trước lừa gạt chút tiền, người trong cuộc bị gạt chút tiền sau đó liền muốn không lời không lỗ, lật bản, kỳ tích phát sinh, bọn họ sẽ có một loại tâm tính, dù sao tiền đều cho, sao không thử lại lần nữa, thắng cuộc chính là được lợi. Nếu không tối lui ra liền là thật không có gì cả. Đây cũng là tay cờ bạc tâm lý, tất cả đến cuối cùng lợi vĩnh viễn là tên lường gạt. A Nguyệt lại luôn cuống, lương xuyên uy hiếp dụ dỗ rất là có hiệu quả. Nàng cầm lên lương xuyên đưa cho hắn cánh chúc, thả vào trong nồi sắt không ngừng quấy. Liên chúc phiến thiêu cháy lửa rất vượng, nước muối ở trong nồi sắt lật lăn, A Nguyệt cảm giác được mình nhất định là điên rồi, lại phối hợp lương xuyên điên cuồng. Nếu là cái này cái nồi sắt hư, không thiếu được một lần đánh tây bởi. Trong nồi sắt mặt nước càng đốt càng thiếu, A Nguyệt có chút nóng nảy, làm thế nào, muốn thấy đấy, một lát nồi sắt muốn cháy hỏng không có sao tiếp tục đốt, ta nói ngừng ngươi lại ngừng. Lan lộn nước trong bất chấp màu trắng hơi nóng, mắt thường có thể chỉnh độ nhìn gặp trong nồi mực nước hạ xuống, lửa lớn nướng trước nồi sắt, rốt cuộc đem nước muối đốt thành mong mỏng một tầng. ngừng. 20. chương 1052 kết hội kiếm tiền hai. nước trong nồi thiết đốt được chỉ còn lại nhất cạn một tầng, lương xuyên không để ý ngọn lửa nhiệt độ cao, đưa tay cầm nồi sắt trực tiếp rời xuống, nóng được hắn thẳng hất tay, a nguyệt thấy lương xuyên thua thiệt, cuối cùng trong lòng lấy được một chút thang bằng, bật cười. đây là ông trời trừng phạt ngươi, cánh tình trẻ con có chút cười trên sự đau khổ của người khác. Lương Xuyên trợn mắt nhìn A Nguyệt một mắt, tốt lắm, ngươi tiền hẳn là có thể trở về, lúc đầu xem ở ngươi xuống vốn gốc, dũng cảm cùng ta đầu tư phần, ta muốn phân ngươi 20 văn, hiện tại bất trừ, ta chỉ có thể cho ngươi 15 đồng tiền. A Nguyệt chỉ lương xuyên lỗ mũi, nho nhỏ nàng hoàn toàn không sợ lương xuyên khối lớn đầu, ngại thanh mại khi nói, ngươi thiếu tiếp tục lừa gạt ta, ngươi nếu có thể kiếm tiền, mình dùng cũng không đủ, sẽ tốt như vậy tìm đem tiền cho ta. Chính là cầm ta làm đứa nhỏ đồ bẩn, chính là chúng ta đứa trẻ tiền dễ gạt. A Nguyệt chính là đứa nhỏ. Công lớn đã nói với Thành, lương xuyên hướng về phía A Nguyệt nói, sao, lời này là chính ngươi nói? ta cũng không có ép ngươi. A Nguyệt rất là hào dũng chống nạnh, hướng lương xuyên làm một cái mặt quỷ, cũng không quay đầu lại trực tiếp về đến trong phòng. Lương xuyên cầm trong nồi sắt mặt nước muối còn có nước chát toàn bộ cạo xuống, tích trữ hơn dùng thanh nước hòa tan, một chút không dư thừa toàn liền vây quanh, đổ đến một hơi trong tô. Hầm xong nước muối còn dư lại đã không nhiều, một hơi chén vừa vẫn có thể trang bị. Lúc đầu một cân muối hột tinh luyện hoàn kém không nhiều còn lại 12 hai ra mặt giá vẻ, hiệu suất ở 60% cỡ đó, trong tay chỉ có những thứ này nhất đơn sơ nhất công cụ, cái kết quả này lương xuyên đã vô cùng là hài lòng. Hắn dùng ngón tay đầu nhẹ nhàng điểm một ít muối thả vào trong miệng nếm nếm. Đây mới là mình muốn ăn đến muối tinh. Lúc này muối tinh đã không có như vậy hoặc chua hoặc chát mùi lạ lạng, mặc dù còn có từng kia vị đắng, nhưng là mùi vị đã đến gần đời sau tinh luyện tinh muối. Lương Xuyên nắm muối thả vào trên giọ trúc, lại thả vào ánh mặt trời phía dưới bạ phơi, ánh mặt trời sẽ để cho muối phân lượng lần nữa giảm thiểu, nhưng là vậy sẽ để cho muối càng khô ráo tốt hơn nhìn giữ. Muối lại phơi gần nửa ngày, Lương Xuyên cầm lên trúc phiên nắm muối toàn bộ cạo đến trong một cái ống trúc nhỏ, làm một cái nút gỗ tử, nắm muối giăng kín, như vậy muối mới sẽ không lại lần bị ẩm ướt. Cuối cùng hợp một tí, lại có gần 12 lượng muối, cái này tinh luyện hiệu suất Lương Xuyên đã tương đối hài lòng. Lương Xuyên nắm muối thả vào trong lực, mặc dù sắc trời đã tối, nhưng là hắn còn tiếp tục hướng chợ phiên đi về phía. Lần này hắn lần đầu tiên có một loại người xuyên việt cảm giác thỏa mãn. Người xuyên việt chính là lợi dụng mình kiến thức hàng duy bạo kích những thứ này cùng người nguyên thủy kém không nhiều chỉ số thông minh người, để cho bọn họ khiếp sợ, để cho bọn họ hù đi tiểu. Kiến thức chính là lực lượng, kiến thức lại là kim tiền. Lương Xuyên đã không kịp chờ đợi muốn xem xem cái này muối tinh có thể trị giá bao nhiêu tiền, mình kiến thức có thể đổi lấy nhiều ít thủ lao. Lương Xuyên chân què đi chậm rãi, đến chợ phiên đã là trời tối, bất quá muối tiệm vẫn chưa đóng cửa cửa. Muối lao bản nhận được Lương Xuyên. Thằng nhóc này đi theo Thổ Ti gia A Nguyệt, mới vừa ở mình nơi này mua một cân tây hạ vận tới chất lượng kém muối hột, cho ra súc ăn, những thứ khác cho dùng trừ mực. Lão bản rất là khẩn trương, bởi vì hắn sợ Lương Xuyên là tới lui tiền. Như vậy muối hột coi như là nghèo nhất Quảng Nam người vậy không mấy người chịu ăn, mùi vị cùng bùn kém không nhiều, chỉ có một chút điểm vị mặn, ra súc ăn ngược lại là rất thích hợp. A nông Thổ Ti phủ mọi người đều biết, lúc đầu phần lớn thời gian chỉ có A Nguyệt một đứa nhỏ mình mê nô, sau đó lại hơn một người, chính là Lương Xuyên, bất quá người này thật giống như đầu góc không tốt lắm dùng chỉ sợ an nguyệt không hiểu chuyện, mua mối hột đi làm cơm xả món, vậy thì phiền phái. hắn vốn là chẳng muốn được lợi lương xuyên tiền, bởi vì cái này mối bán quay đầu chỉ định xảy ra vấn đề. lương xuyên đầu góc vừa thấy liền có chút không bình thường. quả nhiên, trời còn chưa tối liền lại đã tìm tới cửa. lương xuyên lại là vậy một mặt không bình thường cười, nhìn có chút si, chỉ định là đầu góc nơi nào hư, còn không đóng cửa đâu. lão bản rất khẩn trương, trời tối, người to con, vậy cũng trong buổi hợp diễn một chút máu tinh tiết mục. người miêu một lời không hợp đánh liền chất là chuyện thường xảy ra, chúng chi hắn là thổ ti phủ người trên, ai dám treo chọc hắn? đại ca có cái gì muốn? còn mua muối, lương xuyên ánh mắt ở mấy loại muối trên liếc một cái, lão bản tim dâng tới cổ họng, tay đã len lén sửa hướng che giấu ở tấm thất xuống đau, không dám chém người, nhưng là muốn tự vệ. nếu là lương xuyên làm bậy, hắn phải bảo đảm đánh đòn phủ đầu. bất quá, hắn nơi nào có lòng tin có thể đánh thắng được lương xuyên. lương xuyên cười khoát tay một cái nói, ta nơi này có chút muối, lão bản không biết có thu hay không. thu muối. muối con buôn còn lấy là mình nghe lầm, hiện tại muốn bán muối, cái này tương phản quá lớn, muối con buôn lão bản não đường về tạm thời không có lộ lại. ban ngày thằng nhóc này còn tới muôn muối, buổi tối sẽ tới bán muối. Hắn muốn làm cái gì? Lương Xuyên xem đến biểu tình của lão bản liền rõ ràng, chuyện này hắn vài ba lời không giải thích rõ ràng, cũng không nói nhảm, trực tiếp móc ra trong ngực ống tre, cầm mình tinh luyện muối đưa cho chủ tiệm nhìn xem. Muối lão bản xem Lương Xuyên cầm ra ống tre, tiếp sang xem xem, đầu tiên nhìn liền giật mình. Cái này muối, tốt thuần. Mình từ Tây Hạ mua về tốt nhất muối xanh cũng không có như thế trắng tinh ánh sáng màu, những thứ này muối hột rất đều đều, vừa thấy liền là thượng hạng muối. Tốt muối. Muối lão bản không khỏi gọi nói một tiếng, sắp trời có chút không tốt, những thứ này hiện lên ánh sáng trắng, vẫn là để cho hắn xem được vô cùng lạ thật khách. Mối lao bản bên trái xem bên phải xem, ngẩng đầu hướng về phía Lương Xuyên nói: Ta có thể nếm thử một chút cái này muối mùi vị sao? Lương Xuyên muối không nhiều, trừ một tí thử vị cũng được không thiếu tiền. Lương Xuyên ngẩng đầu làm một cái động tác mời. Mối lao bản cầm ngón núm thăm dò ống che bên trong, dùng chỉ xây quát một nắm muối, sau đó thả vào mình trong miệng. Muối này tuyệt đối là hắn ở trên thế giới này ăn đến tốt nhất muối. Quả nhiên trong thổ ti phủ vẫn là có thứ tốt. Chủ tiệm rõ ràng, cái này hắc mầm quỷ nhất định là tới một cái thầu thiên hóa nhật. Đem mình muối hột mua về, sau đó đem thổ ti phủ muối đánh cháo đi ra lén lén bắt được mình tới nơi này bán. Cái này bại hoại thật là xấu xát đấu. Như thế nào? Mối Lao Bản tựa như tiến vào một cái thế giới khác, Lương Xuyên cắt đứt hắn suy nghĩ. Được, cái này mối từ đâu tới? Một hỏi lời này Lương Xuyên sắc mặt liền biến, Mối Lao Bản vừa thấy lập tức muốn cho mình một cái tát, cái này mối nhất định là trộm được, hỏi loại vấn đề này, tương đương với mắng người ta là kẻ gian kém không nhiều. Ta, ta là ý nói, cái này mối ngươi thật dự định bán? Lương Xuyên làm một cái chớ lên tiếng động tắc nói, dĩ nhiên muốn bán, nếu không ta lúc này tới làm chi? Lương xuyên mỗi một câu nói cũng lộ ra kẻ gian bên trong kẻ gian khí, cắn sự cùng đến tối, đây không phải là nơi đây vơ ngân ba trăm lượng, ngươi liền cho cái giá thiện, ta cần tiền. Tốt mối, mối con buôn rất là độc tâm, cái này mối người bình thường hưởng không sai nổi, Đáng tiếc chỉ có hai lạng dưới có thừa, nếu là lại nhiều một chút là tốt. Lương xuyên giả vờ tức giận nói, cái loại này hàng tốt ngươi lấy là đầy phố đều có, vậy theo chúng ta thổ ti phủ. Nửa câu sau Lương xuyên thu vào, một bộ nói lộ miệng dáng vẻ, mối lao bảng ngầm hiểu, nhìn chung quanh xem không có ai, lại quan sát một tí những thứ này mối, hướng về phía Lương xuyên giả giấu đưa ra ba tay. 30 văn tiền, mua, ngươi mẹ hắn đem láo tử là dê béo, tùy tiện làm thì sao. Lương Xuyên vừa thấy đoạt lấy mối ống tre, thì phải đi trở về. Cái này mối thuần độ khẳng định so với cái này mối con buôn bất kỳ một loại mối đều thân nhau, hắn một lần mối đều không ngừng cái giá này, làm gì, cảm giác được mình thật tốt lựa gạt. Mối lao bản vội vàng kéo lấy Lương Xuyên nói, 300 văn không thiếu rồi, ta nơi này tốt nhất mối xanh cũng chỉ 300 văn một cân, ngươi cái này còn không đến một cân đâu, bàn về tới cũng liền hai lạng rưỡi nhiều hơn một chút. Dẫu sao là thổ ti phủ đồ hắn nếu là giết được quá ác cũng không tốt chỉ có cho đủ cái này người miêu chỗ tốt mới có thể chặn miệng của hắn lại cho nên muối lao bản vừa mở miệng liền trực tiếp ra một cái giá thiệt. tới tay một trăm tám trăm văn tiền lương xuyên góp chân mọc dễ đứng yên tại chỗ thầm nghĩ cái này còn kém không nhiều cái giá cả này không phụ lòng lương xuyên kiến thức không có bị xúc phạm đến lương xuyên suy nghĩ một chút thở phào nhẹ nhõm nói cái này một trăm tám mươi văn tiền chúng ta đây là lần đầu tiên hợp tác lần sau phải trả có như vậy giá cả ta khẳng định vậy sẽ để cho ngươi hơn được lợi một chút còn có muối con buồn đánh giá lương xuyên Thầm nghĩ ngươi cái kẻ gian tư lá gan quả nhiên là lớn, bất quá hắn mới không quan tâm. Hắn chỉ quan tâm tiền, chỉ cần lương xuyên có thể nắm muối lấy được, hắn liền cao hứng, hắn có thể đem muối bán cho những người khác, tiền kiếm được khẳng định so với bỏ ra hơn. Phải, không nhìn ra thằng nhóc ngươi còn rất tinh minh. Muối lao bản nói lương xuyên một câu, cũng không biết là lời khen vẫn là nói xấu. Nói xong, muối con buôn đem tiền giao cho lương xuyên, sau đó lấy đi lương xuyên cho hắn Muối, làm bảo bối tự như, cầm một cái đồ sứ hũ được vào, ông che xem cũng không xem liền trực tiếp ném. Hắn nơi nào sẽ biết, ba ngày hắn ở trong tiệm mình năm văn tiền mua muối, đến trời tối dùng 320 văn lại lần nữa bán cho mình, nếu là biết mình tiền toàn bộ cho lương xuyên, chừng ở buôn bán, biết hay không khí được tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Muối lao bản dĩ nhiên sẽ không chết bất đắc kỳ tử, cái này cùng phẩm chất muối hắn nếu là bắt được cung châu, ít nhất có thể bán 500 văn tiền một cân, chuyển tay một cái là có thể được lợi mấy trăm văn tiền, một chút nguy hiểm cũng không có, hắn thế nào mà không là. Hiện tại trên thị trường giá cả cao nhất chính là muối xanh, một cân hơn 500 văn tiền, cơ hắn chừng 100 văn tiền Lương Xuyên mang tới cái này muối về phẩm chất ngồi, cho nên 300 văn tiền giá cả không hề quý, chỉ là lương Xuyên số lượng ít một chút mà thôi. Còn như lương Xuyên là dùng thủ đoạn gì đạt được cái này muối, hắn bỏ mặc, hắn chỉ coi là lương Xuyên mua hắn mua, đi trong thổ ti phủ lén lén đánh trao đổi, vậy không phải là không có cái loại này có thể. Hắn càng không thể nào sẽ biết, mình muối cầm đi nấu một chút, sẽ thành được hơn nữa tinh khiết, tay trái đổ tay phải mà thôi. Đây chính là cùng thắng, chỉ là lương Xuyên là nắm thắng. Gần 200 văn tiền, lương Xuyên cân nhắc tiền trong tay, mới biết, đây chính là kiến thức lực lượng. Lương Xuyên vui được miệng đều phải hớp không lên. Chỉ hận mình không phải là cái sinh viên khoa học tự nhiên, nếu không hơn làm chỉ đích danh đường, ở đầu năm nay mình muốn thành công là chuyện sớm hay muộn. Hắn đi ngang qua quầy thịt, cho A Nguyệt mang theo hai khối lớn chân thịt ta, một bộ lỗ hai, còn có một bộ ruột lợn giả. Những thịt này đủ cô gái nhỏ được ăn trời đất ủ ám, hoa tiền cũng không nhiều, chỉ cần 30 văn tiền. Cái này cái gì nên đại, muối so thịt còn đắt hơn. Lại cho cô gái nhỏ mua cả người mới xiêm áo, A Nguyệt hàng ngày chính là cả người màu đen đầy phục, Lương Xuyên nhìn cũng thay nàng cô cùng. Vốn là muốn mua thêm điểm những thứ khác, nhưng mà cái này trợ phiên có tiền vậy không xài được, liền bỏ đi cái ý niệm này. Vừa về tới nhà, A Nguyệt bản không muốn để ý tới Lương Xuyên, nhưng mà thấy Lương Xuyên ầm đang một tiếng ném tới trên bàn 20 vạn tiền, còn có một kiện bộ đồ mới, cùng với không gian hết thịt, A Nguyệt kinh được cảm thiếu chút nữa rơi xuống đất. Hắn thật làm được. 20. Chương 1053, kết hội kiếm tiền ba. Lương Xuyên vậy lừa dối cô gái nhỏ gạt lấy đứa nhỏ tiền tài hình tượng không còn gì vô tổn, hình tượng ngay tức thì cao lớn, không chỉ có cao lớn, còn thăng hoa, từ mang hào quang như vậy. A Nguyệt lấy vì mình đói quá lâu, có hơi hoa mắt xem được không phải quá chân thiệt, xoa xoa, thật sự là thịt. Một bộ ruột già heo là có thể bắt sống cô gái nhỏ tim Bắt được nước sôi trong nồi sắt thuận nóng một tí, lại thả điểm trong núi hái thủ du còn có hoa dạ tiêu, thêm một chút nữa bắt rắc quế bì các loại hương liệu, vậy đơn giản là thiên hạ nhất tuyệt. A Nguyệt có thể không biết làm, A nông biết làm, có thể là làm không chỗ nói, làm nàng ngồi ở lương xuyên bảy vậy một đạo cựu truyện ruột già bên cạnh, không biết nuốt mấy lần nước miếng, cả người cũng thì ở vào mưa lất phất trạng thái. Hương liệu rất tiện nghi, lương xuyên lúc trở lại, thuận đường ở trên đường mua, xài 3 văn tiền, những thứ này ở Quảng Nam liền cùng gọi như nhau, chỉ có ngươi chịu nhặt, khắp nơi đều có, chính là có người hay không mua thôi trong núi rau dại hương liệu còn có nấm ăn loại hơn đến để cho ngươi hoài nghi đời người quảng nam chính là động vật hoang dã thiên đường bất quá người nơi này sáng tạo cũng chưa ra hình dáng gì dẫu sao biết ăn heo xuống nước người cũng không nhiều lương xuyên vậy không làm sao sẽ làm nhưng là cái này đạo món không khó chỉ cần cầm mùi vị đều đúng đổ toàn xuống đến trong nồi một muôn quái vậy thì không sai được cựu chuyên ruột già chính là muốn cầm vị nấu thấu nấu nhừ, gia vị càng nặng đối có vị cái này thì không khó a Nông chưa có trở về nàng từ hôm qua trở về thở dài một ngày khí sau đó liền lại biến mất lưu lại an nguyệt cùng lương xuyên chung một chỗ Cô gái nhỏ thiếu chút nữa thì lại phải ăn sống cơm. Lần này không chỉ có chưa ăn trên sinh phạn, còn có hương phún nước chát ruột già. Vậy một bộ lỗ hai anh Nguyệt vẫn nhìn chằm chằm vào, tính toán xào trước ăn nhang vẫn là như nhau cũng tới nước chát một phen. Bất quá nàng cũng không dám trực tiếp biểu hiện ra. Cô gái nhỏ còn rất bướng mình, kiên quyết không ăn ta lại tới thực. Nhưng mà thấy Lương Xuyên tấp trước miệng ăn mình đều ra ruột già, cô gái nhỏ vỡ không được, hoa một tiếng khóc lên, bị lừa gạt khóc, bị thèm đến càng phải khóc. Chiêu này không rõ ràng. Lương Xuyên điểm hai văn tiền, đẩy tới anh Nguyệt bên cạnh vốn là dự ước định, lương xuyên liền dự định cho cô gái nhỏ 15 văn tiền, coi như là cô gái nhỏ đối mình không tín nhiệm giá phải trả, nhưng mà loại chuyện này quá mất trí, lương xuyên còn chưa nhận đối một cái đứa nhỏ như thế tàn nhẫn. cô gái nhỏ thấy trước ánh mắt tại chỗ liền sáng, đang muốn bỏ vào trong túi, lương xuyên cả lại, giả vờ lại thu hồi trong đó 5 văn tiền nói, tay của tiểu cô nương cùng móng mèo tựa như, lập tức liền nhào tới, một cái bao lại 20 văn tiền, trong miệng kêu gào nói, a nguyệt xem đánh thắng một chàng đại trượng, giống như nằm mơ, không chỉ có phải về liền hắn mười văn tiền, lương xuyên đúng như cùng ước định vậy, một ngày thời gian liền đem 10 văn tiền biến thành 20 văn tiền, hắn là làm sao làm được? Thế giới của con nít nhỏ không có nhiều như vậy, con con lượn quanh lượn quanh, chỉ có mình tiểu thư bao, mình 10 văn tiền, còn có hôm nay nước chát ruột già, đây cũng là bọn hắn toàn bộ. nàng lại bắt đầu chật vật đếm tiền bị lớn, một lần đếm tới năm đã đủ nàng bận rộn, hai cái năm là 10 văn tiền, lập lại hai lần, nàng liền biết, cuộc sống mình lần đầu tiên đầu tư không có thua thiệt tiền. a Nguyệt tốt kích động, lương xuyên biết pháp thuật gì, nàng chỉ thấy lương xuyên cả ngày hôm nay đều ở đây vậy miệng biến thành màu đen nổi sắc bên cạnh, tựa như nổi điên một mực ở khoái nước trong nồi, mình chân thực không nhìn nổi. Sau đó mình hỗ trợ quấy rối mấy cái, lại một liền một chuyến trợ phiên, tiền chỉ như vậy từ thiên hạ rơi xuống. A Nguyệt cao hứng, muốn phá đầu nhỏ vậy không nghĩ ra. A Nguyệt có chút thương cảm nói, người lân cận chỉ sẽ nhìn xa xa ta, bọn họ không dám giúp ta làm bất cứ chuyện gì, bởi vì bọn họ nếu là làm sai, A nông sẽ giận, thổ ty lão gia vậy sẽ mất hứng. Lớn như vậy chút lâu, mặc dù chỉ có một cái cô bé ở, nhưng không ai tới quấy rối, đây là tất cả người nùng đối cái địa phương này kính sợ, càng đối với thổ ty quyền lực sợ hãi. Cô gái nhỏ thật vất vả bởi vì đạt được tiền nuôi dưỡng, thiếu chút nữa để cho mấy vấn đề nguyên được tâm tình không có ở đây. Thật may còn có thức ăn. Nước chát hoàn ruột già, nước chát lương xuyên cầm lỗ thai heo đóa bỏ vào nấu nửa ngày, mò ra cắt tốt, cái chân heo chuẩn bị ngày mai xuống lần nữa nồi nấu. Lương xuyên lại nghĩ tới ở cái thế giới này dựng thân khác hạng nhất tay nghề, mặc dù cùng đại sư phó trình độ còn kém xa, bất quá đồ nhắm hẳn là đủ rồi. Lừa gạt lừa gạt cô gái nhỏ miệng, lại là dư sức có thừa. A nguyệt vốn là mấy ngày muốn ăn vậy khó mà nuốt trôi danh phận, một nửa hài tử có thể nấu thức ăn ngon gì? An lương xuyên ruột già, thiếu chút nữa đem chính nàng đầu lưới cũng nuốt đến trong bụng. Mình nấu đi ra ngoài muối, lương xuyên giữ lại một nắm. Chính là cái này một nắm, thêm đến trong thịt. Thêm đến trong canh, để cho thịt lấy được thăng hoa. Đứa nhỏ trời xanh thèm ăn, bởi vì bọn họ ở thân thể cao lớn, trong thịt có bọn họ yêu cầu dầu têin. Nho nhỏ A Nguyệt gây được cùng tuổi vậy, chỉ một người ăn xong rồi một chén cơm lớn, sau đó là một lớn chỉ lỗ thay heo đóa, còn có hơn nửa phó ruộng già, xem được lương xuyên thẳng hút khí lạnh. Đứa nhỏ này bụng sợ không phải động không đấy, làm sao như vậy có thể chăng? Hai người phát động tàn nhẫn tới, liền thần tiên cũng biết sợ, làm một bàn bón, hai người ăn được một chút không dư thừa. A Nguyệt vú vú mình căng tròn cái bụng, con nhỏ tuổi học đại nhân dạng thở dài một cái nói. Lương Xuyên thu thập xong chén đũa, không có nói nhiều. Ngược lại là Tiểu A Nguyệt truy đuổi ở Lương Xuyên phía sau cái mông rất là tò mò. Nghe nói như vậy Lương Xuyên có chút không vui, cả giận nói. A Nguyệt đột nhiên dương mắt liền đi tới Lương Xuyên phía sau cái mông, làm bộ tội nghiệp nói. Sáu tuổi Tiểu Hoa Hoa ngươi biết cái gì kêu ân tình? Lại không nói ngươi Tiểu Hoa Hoa có hiểu hay không? Ngươi có thể nói ra những lời này, đã thực giỏi lắm. Lương Xuyên có mấy phần tò mò, dạng gì giáo dục có thể đem đứa nhỏ chăm sóc huấn luyện được khôn khéo như vậy hiểu chuyện? Nếu là ngày sau tự có hài tử, mình phải chăng có lòng tin có thể đem đứa nhỏ dạy được xem Á Nguyệt như nhau? chỉ sợ là không có cái mạng này. A Nguyệt lóe ánh mắt ngây thơ nhìn Lương Xuyên. Lương Xuyên âm thầm ở trong lòng thở dài một cái, sống chết làm như cháu trong yêu. thật là tốt hải tử đều là người khác. Lương Xuyên thu thập xong, A Nguyệt liền ở một bên trợ thủ. Lúc này đã là đêm khuya lúc đó, hai người nhìn đứa nhỏ, ở thời đại này, ban đêm là rất lâu thêm khó chịu đựng, trong lúc danh dỗi người tổng hội thật sớm liền bắt đầu ngủ đi, Lương Xuyên cầm ra một cái túi nhỏ, đưa tới A Nguyệt bên cạnh đứa nhỏ thích nhất ngày lễ chính là ăn Tết, bởi vì hàng năm chỉ có ngày này bọn họ mới có bộ đồ mới mặc, một kiện bộ đồ mới đối bọn họ mà nói, chính là toàn thế giới. A Nguyệt dĩ nhiên cũng là đứa nhỏ, mặc dù không phải là ăn tết, lúc này lại thắng tựa như ăn tết. A Nông cho quần áo hắn chỉ có một kiện, một kiện đen thui nhỏ nông nữ phục, còn túi một cái tràn đầy đầu dầu, mai mòn được cực kỳ lợi hại tuột sắc khăn che đầu. Mặc dù có đặc sắc, nhưng là nhìn lâu vậy cứ như vậy, rất một mạc, thật không tốt xem, để cho người có mấy phần chê. A Nguyệt không kịp chờ đợi trực tiếp đem bộ đồ mới đeo vào trên người mình, thử một chút có vừa người không. Nàng thật lâu không có đổi qua cả người bộ đồ mới, Lương Xuyên đưa nàng lễ vật, nàng rất thích. Lương Xuyên tinh tế nhìn xem, A Nguyệt vui vẻ nói. A Nguyệt cởi xuống quần áo cẩn thận cầm quần áo xếp xong, sau đó thu vào. Lương Xuyên nhìn có mấy phân kinh ngạc nói. Lương Xuyên cắt một tiếng. Lương Xuyên nhìn cái này đứa nhỏ, thật cảm xúc lương nhiều, như thế nhiều hiển lành phẩm chất toàn bộ đều ở trên người hắn, chẳng lẽ đều là A Nông mang ra ngoài? Ca hát. Lúc này bên trong nhà yên tĩnh, Lương Xuyên nhìn trên trời ra không, nô lên ở nghĩ tới một ca khúc. Lương Xuyên cũng không sợ cổ họng của hắn bị người cười nhạo ngũ âm không hoàn toàn, ngồi ở treo chân trên lầu tự mình liền hát lên. Lời ca mặc dù lộ vẻ rất cạn, nhưng là cái loại này cách hát hoàn toàn kinh hại A Nguyệt cô bé này, lại là như vậy kinh người mà tương tự lịch sử hình ảnh. Năm đó Lương Xuyên dựa vào mấy bài hát kiếm một khoản mãi võ tiền, hiện tại lại dựa vào bài hát này chinh phục nông nhà cô gái nhỏ. 20. Chương 1054, kết hội kiếm tiền bốn. Từ lương xuyên hát ra cái này, một bài nhất lóa mắt dân tộc gió, treo chân trong lầu lại bắt đầu vô hạn tuần hoàn kiểu mẫu. Lương Xuyên có 3 phần tiền vốn. Từ xưa xuyên qua đều là biểu hiện thân thủ thời điểm, đừng bảo là làm sẽ ra cái gì đại sự kinh thiên động địa, hắn chỉ là bằng nhờ mình sẽ những thứ này ca khúc lưu hành, còn có mấy năm nghĩa vụ giáo dục thuộc lòng tông tử, hắn cảm thấy ở cái thế giới này liền đói không chết. Một ca khúc bán cái tốt giá cả Đầu đường mại võ cũng có thể đi, vậy so ở địa phương nghèo khổ này chịu tội mạnh gấp trăm lần? Chỉ tiếc truyền kiếp thời điểm, ông trời nhất định là đánh nói buồn ngủ, cầm mình an bài đến cái này mở đầu, đến địa phương khỉ ho có gáy này, cái này độ khó có thể nói tu la cấp. Loại địa phương này nhân dân, liền cơm ăn cũng không đủ no, tất cả mọi người đều là ở ấm no tuyến trên vùng đây, còn có người nào tâm tình đi phong hoa tuyết nguyệt. Khá tốt, mình còn có điểm kiến thức giữ chữ. Thùng vàng thứ nhất đã kiếm được, sự thật chứng minh bán muối quả nhiên một kiện tương đương lời nhiều sự việc. Bất quá, lợi nhuận cùng nguy hiểm đều là cùng tồn tại, cách ngôn nói hay, cầu giàu sang trong nguy hiểm càng ở trong nguy hiểm ném, phải một phần mười, mất người thường tám chín, bán muối lẩu cũng không phải là một kiện việc làm tốt. tiếp theo, lương xuyên muốn tính toán một tí, làm sao mới có thể được lợi nhiều tiền hơn. chân hắn mấy ngày nay càng đi càng thuận, mơ hồ cảm giác cả người có một loại đại thành cảm giác. a nguyệt cuộc sống đệ nhất bút đầu tư ở lương xuyên nơi này thành công thu hồi lại, cái loại này kiếm tiền cảm giác ở đứa trẻ linh hồn rơi xuống không thể xóa nhòa dấu vết, cảm giác một chút có, liền làm sao vậy không thể quên được. nàng dĩ nhiên vậy muốn kiếm tiền, có tiền là có thể mua thịt, là có thể mua mới vải là cắt quần áo, có tiền là có thể giúp a nông bận dịu. Cô gái nhỏ đi theo lương xuyên cái mông phía sau, tiểu tiểu tâm tư lương xuyên làm sao sẽ không nhìn ra, nàng không phải là muốn tìm cơ hội lại được lợi một lần, muốn biết lương xuyên là như thế nào kiếm tiền. Nhưng mà lương xuyên nghĩ tới nghĩ lui, một mực đang suy nghĩ một cái ổn thỏa phương pháp, cũng không có người lỗ mãng vậy chuẩn bị trực tiếp khai kiện. Bán gói làm chính là đao đầu liếm máu sự việc, cái này cùng xã hội đen cấp địa bàn không có gì đừng, ngươi cầm người khác đường sống đoạn, bọn họ chỉ có thể tới cùng ngươi liều mạng. Người khác cũng được đi, có thể còn dễ thương lượng, nhưng thứ này buôn mối người cũng không phải là người bình thường bắt trước hoàng xào vương tiên chi những thứ này mối con buồn cầm bọn họ ép bọn họ liền triều đình phản cũng dám tạo chớ đừng nói chi là cầm dao đứng lên chém người ở bản xứ bán muối bán một ít có thể bán nhiều tuyệt đối không được mở ám trong này sẽ cho người phát hiện mình tài lộ cũng không có nếu là bên cạnh mình có một nhóm người hắn có thể không chút kiêng kỵ lũng đoạn mối điều này thương lộ sau đó thành lập được một cái xã đoàn một cái tổ chức đem mình thế lực lớn mạnh nhưng mà hiện tại bên cạnh mình chỉ có một cái cô bé mình an toàn khá tốt nhưng là người ta cô gái nhỏ không có biện pháp lương xuyên chỉ sợ bởi vì vì mình chuyện thương tổn tới an nguyện nghĩ tới nghĩ lui Lương Xuyên vẫn là không có muốn ra tốt gì biện pháp, vô cùng buồn chán hắn chỉ có thể đến đi bờ sông đi tán giải sầu. Cuối cùng, vấn đề là Lương Xuyên đối cái thế giới này, đối tin tức không được rõ, ngước mắt nhìn xung quanh tim mở mịt, không biết tương lai có cái gì nguy hiểm, không biết sẽ gặp sắp cái gì khốn cảnh, hắn không thể nào ra tay. Quảng Nguyên Châu, không bằng nói là Quảng Nguyên thôn, người đã thiếu được không thể lại thiếu, cơ hội không tìm ra dư thừa người đàn ông trung niên khỏe mạnh, bọn họ đi nơi nào, Lương Xuyên lại là không thể nào biết được. Hắn cần đối cái thế giới này có một cái chính xác biết. Treo chất lầu, không, thổ ti phủ, giống như một cái lồng giam. Ở chỗ này lương xuyên thiên địa vô cùng hẹp, cái gì vậy xem không thấy. Lương xuyên cũng không biết tiếp tục ở chỗ này ý nghĩa. Quảng nguyên bờ sông rất rõ, bởi vì người thiếu, trong sông cá tôm nhiều có thích chủ động khiêu khích loài người tồn tại. Nguyên viện nước dài ở cái thế giới này mình còn sống, nhưng mà mình tới mục đích ở đâu lúc đó, tương lai muốn đi đâu. Loài người này trung cực vấn đề khốn nhiễu lương xuyên. Vốn là muốn nhân lúc nóng lại đánh thiết, nhưng mà lương xuyên ở bờ sông ngồi xuống chính là một ngày, tiểu A Nguyệt mình cầm chân thị sự lý xong, nấu cơm xong hầm thịt ngon chờ lương xuyên. A Nguyệt thân thể nhỏ nhỏ, bước lên giọng xuyên thấu lực nhưng mà không nhỏ. A Thanh, trở về ăn cơm. Thanh âm xa xa ở trong thung lũng vang vọng đã từng mình cũng có đơn vị có gia đình, mặc dù còn không có lấy vợ sinh con, nhưng là Lương Xuyên tin tưởng, mình tuyệt không phải cô độc một người. Hiện tại ngắm nhìn bốn phía, trừ xa lạ vẫn là xa lạ, duy nhất người thân lại là một cái nông nhà cô gái nhỏ. Trước kia có mẫu thân kêu tiếng, kêu hắn về nhà ăn cơm, bây giờ không có, không có gì cả, không biết từ đâu tới đây, không biết muốn đi đâu, có tiền thì thế nào. Người một khi dây dưa tới như vậy vấn đề chính là không ngừng nghỉ ở trước, đi ra được, đời người khác có một phen cảnh giới, đi không ra được, cũng chỉ vĩnh viễn khốn tại mình nội tâm cái đó túi. A Nguyệt bưng tới một nồi lớn chứa thịt, đây là nàng biết làm số ít món thịt một trong, đem đồ vật cũng cắt thả, một cốt não bỏ vào trong nồi nấu, đơn giản nhưng gọn, hơn nữa canh cũng có thể uống, dù là thịt tan không no, nàng cũng có thể uống canh uống no. Lương thịt nhìn đơn giản cơm, còn có duy nhất một nồi thịt canh, lại xem xem cái này vốn nên ở mẫu thân trong ngực nũng nịu cô gái nhỏ, giờ khách này, người đàn ông này ngay tức thì phá vỡ, hắn một cái kéo qua A Nguyệt cầm nàng ôm vào trong ngực mình, nước mắt lại có chút không tự chủ muốn nhỏ xuống, hắn đang suy nghĩ cuộc sống sau này phải làm sao, nhưng mà người ta cô gái nhỏ, lúc này mới rõ tuổi. Mỗi ngày phải đối mặt hoàn cảnh phức tạp có thể so với mình gian khổ gấp 10 ngàn lần. A Nguyệt mỗi ngày tâm tính đều là lạc quan hướng lên, nhìn lại mình một chút, giống như một cái bị nục thành tích kém sức lực học sinh tiểu học, nội tâm nu mì nóng này làm, tiểu cách, phẫn đời tật tục trước. A Nguyệt có chút sợ hãi. Địch Thanh trên mình rất thân bí, hắn làm chuyện còn có người hắn cũng tương đương để cho người không đo ra. Thật tốt người khô mà đột nhiên rơi nước mắt, nông nhà người đàn ông nếu là tùy tiện khóc, bị người cười nạo vẫn là chưa nhỏ, nhưng mà sẽ bị đánh. Ta lần đầu tiên thấy các ngươi người đàn ông đang khóc ở Quảng Nguyên Châu, chỉ có phụ nữ sẽ khóc, trong nhà chỉ coi là có người thân qua đời, vậy vô cùng ít người sẽ khóc. Mẹ, Lương Xuyên lại bị người ta lên một giờ học, vẫn bị một cái cô bé. Lương Xuyên ánh mắt chớp chớp, cười hả hả nói, mới vừa có con muỗi đụng đi vào, có chút mây mắt, ngươi con mắt kia thấy ta khóc, ngươi liền trăng đi, chúng ta thời điểm khóc chính là như vậy, các ngươi không người khóc so với ta hơn. A Nguyệt còn muốn bài đầu ngón tay đếm mình cái tháng này khóc qua số lần cùng Lương Xuyên so một lần, Lương Xuyên kinh ngạc ngẩn người, liền vội vàng cắt đứt cô gái nhỏ ý nghĩ, mau ăn cơm đi. Lương Xuyên luồn mấy hớp cơm, không cần liền món. Hắn như cũ có thể ăn ngay ngắn một cái chén cơm. Cùng hắn cơm ăn hoàn, múc một chén canh, nhấp một cái, quá nhạt. Làm sao cái này canh như thế loãng, ngươi không hạ muối sao? A Nguyệt tranh luận nói, ngươi làm sao mỗi ngày đều cùng muối làm khó dễ, nhà muối không nhiều lắm, chúng ta phải tiết kiệm điểm dùng, dùng đến cùng A Nông trở về, nếu không chúng ta sau này lại cũng không có muối dùng. Lương Xuyên cầm chén buông xuống, như vậy không tư không vị thịt canh hắn chân thực không hứng thú được. Mỗi ngày nhìn A Nguyệt còn có A Nông nấu cơm, hắn sớm biết muối ở chỗ nào. Lương Xuyên trực tiếp đi tới hũ muối bên cạnh, một cái bưng lên muối hũ trực tiếp hướng nổi đun nước bên trong hung hăng ngã một cái. A Nguyệt trực tiếp xem ngu, ngươi điên rồi. Như vậy dùng muối, chúng ta hậu thiên liền không có ăn. Lương Xuyên cầm canh dùng sức quấy rối chống đỡ, mặc dù không có cái khác đồ gia vị, chỉ là tăng thêm muối. Lương Xuyên múc canh tới, lập tức nếm được trên đời nhất mỹ vị thịt canh mùi vị. Một ngụm, lại một ngụm. Lương Xuyên cầm cái muỗng đưa cho A Nguyệt, muối dù sao đã ở bên trong, có uống hay không ngươi tự quyết định, không uống chính ta uống hết. Lương Xuyên nơi nào sẽ nghĩ tới, trên nửa đời mình quyết không thèm nhìn một cái đồ gia vị, đến cái thế giới này lại có thể trọng yếu như vậy, trở thành hắn một ngày bên trong trọng yếu nhất quyết định. A Nguyệt rất thông minh, nàng cầm lấy cái muỗng lập tức thèm mèo tựa như uống. Đúng như Lương Xuyên mà nói, dù sao ngược lại cũng ngã, không uống trắng không uống. Mắng chết Lương Xuyên, cái này muối cũng không về được. Một người ăn thịt, một người uống canh, hai người làm xong dòng dã một nồi lớn chân thịt canh. A Nguyệt nhìn trống chân như vậy muối hú kinh ngạc. Xuất thần, làm thế nào? Sau này chúng ta đều phải ăn nước nấu thức ăn, so hiện tại ăn xong loãng. Ta còn có một chút tiền, ngươi đi mua một chút muối tới. Cái gì? A Nguyệt một cái nhảy cỡ lên, chất vấn Lương Xuyên nói, ta một mực hoài nghi ngươi có phải hay không trộm A Nông tiền. Ngươi nói, có hay là không có? Lương Xuyên cười nói, thiên hạ làm sao có thể có kẻ gian sẽ thừa nhận mình trộm tiền. Hơn nữa, ngươi xem xem trong phòng này, trong phòng này xem có tiền ra sao, so với ta mặt còn làm sạch sẽ, bất quá mà. Bất quá cái gì? A Nguyệt nghi ngờ hỏi, ta biết ngươi giấu tiền địa phương. Lương Xuyên chỉ chỉ A Nguyệt giấu nhang bao sáng ngang, cô gái nhỏ xem nhỏ bị đạp phải cái đuôi, lập tức rời hai cái ghế cầm mình đệm đứng lên, trà xem mình bà bối. Gần một cái, tiền còn ở. Ồ, A Nguyệt nhìn về phía Lương Xuyên, hơn nữa khó hiểu. Vậy Lương Xuyên thị không thể trộm mình tiền. Ngươi tiền rốt cuộc từ đâu tới? Lương Xuyên biết miệng lên, cầm mình tất cả xuất thân toàn bộ lấy ra, ở tiệm mới nơi đó đổi lấy tiền, treo trên người nấp chịu, hắn đem tiền đưa cho A Nguyệt, không giữ lại chút nào đều ở đây, có thể mua không thiếu mới đi. A Nguyệt cầm tiền phải kể tới, bất quá nàng phát hiện cái này số lượng tiền vượt qua nàng có thể đến một chút năng lực, thật là nhiều tiền. Nàng cho tới bây giờ không có gặp qua như thế nhiều đồng tiền, chính nàng tiền cũng không có như thế nhiều, Địch Thanh thật thần kỳ, hắn là làm sao làm được, trong vòng một ngày liền được như thế nhiều tiền, chính là nhặt có thể vậy không, có chỗ nhặt, Hoàng Nguyên Châu không có cái loại này chuyện tốt, có thể có thể có thể. A Nguyệt cao hứng được giống như kiềm chế, một cái tiêu chuẩn đứa nhỏ, vui giận toàn bộ đều viết ở trên mặt. Bất quá Lương Xuyên lại nói, số tiền này ngươi cầm lấy đi trên chợ phiên, cùng Lao Bàn nói, toàn bộ mua như vậy nhất kém coi tây hạ mối hột, có thể mua nhiều ít mua nhiều ít. Người khác muốn hỏi ngươi mua những thứ này mối làm gì, ngươi liền nói cho hắn, những thứ này mối là dùng để này ra sốc. Hắn một câu nói của hắn cũng không cần nói. Lương Xuyên tận tình giao đái, cô gái nhỏ để cho hắn biết được càng ít càng tốt, nói được càng nhiều chỉ sẽ càng giải thích càng đen. Khá tốt A Nguyệt có một cái thân phận, chính là trong thổ ti phủ người, không ai dám cầm nàng như thế nào trước 1055, kết hội kiếm tiền năm. A Nguyệt cô nương ngươi thật muốn mua như thế nhiều muối hột. Muối lao bản từ lương xuyên nơi đó kiếm một khoản tiền sau đó, trong lòng một mực có một loại trông đợi, chính là lương xuyên còn sẽ mang nữa muối tới hắn trong tiệm để cho hắn được lợi được càng nhiều. Người bình thường tuyệt đối không thể nào có đường dây đạt được tinh như vậy nhỏ muối ăn, cái loại này phẩm chất hắn bán mấy chục năm, gặp số lần không có mấy lần, một hơi muối trong ao mặt cũng chỉ trên mặt lên vậy một năm có thể có tinh như vậy nhỏ phẩm chất, những thứ khác tuyệt đối không thể nào có. Như vậy muối lại là hiếm quý thích nhất, người bình thường nơi nào có cơ hội hưởng dụng lương xuyên cái dáng vẻ kia đỉnh hơn cũng chính là trong thổ ti phủ người ở làm việc vặt hắn vội trộm là duy nhất có thể người sau, một khi tới tiền mau thời điểm liền không thu tay lại được muối lao bản vậy sẽ chờ cùng cái loại này mau tiền tự động đưa tới cửa cái loại này mua bán là nhất tính toán không cần phí cái gì tinh lực tay trái chuyển tay phải là có thể được lợi một khoản a nguyệt hắn biết thổ ti phủ cô gái nhỏ liền là bởi vì là thổ ti phủ cô gái nhỏ hắn mới sợ cái này đứa nhỏ thứ nhất là mang mao 200 văn tiền há miệng thì phải mua mấy chục cân cho gia súc tan gối người làm ăn đối tiền đều rất coi trọng Tiền này hắn nhìn quen mắt, nhưng mà lại không nhớ nổi ở nơi nào gặp qua. Hắn ngược lại không phải là lo lắng muối không đủ, hắn là lo lắng thổ ti phủ người gần đây một mực cùng hắn giao tiếp, lần trước kiếm lương xuyên cái đầu kia não có chút xấu kẻ ngu tiền, lần này lại bán cho đứa nhỏ mấy chục cân muối hột, cùng đứa nhỏ làm ăn, ai cũng biết đại nhân chiếm tiện nghi, bọn họ sẽ hay không nháo đến cửa, nói mình lừa gạt đứa nhỏ. Cái này một hai năm muối hột càng phát càng không tốt bán, bởi vì nuôi gia súc ít người rất nhiều. Quảng nguyên châu trắng niên không có ở đây, những người này là ăn dê bỏ gia súc quân chủ lực, cụ già và đứa nhỏ ai đi ăn những đồ chơi này. Không có tiêu xài cũng chưa có thị trường, hai người tức tức tương quan. muối hột cũng bị gia súc ăn, không có ai làm thị tan gia súc, cũng chưa có người nuôi dưỡng gia súc. Hơn nữa, liền người đều phải không ăn nổi muối, ai còn sẽ mua muối đi cho gia súc ăn. Cô gái nhỏ cầm lương xuyên tiền, rốt cuộc tin lương xuyên nói. Lương xuyên nói gì nàng thì làm cái đó. Đứa nhỏ chỉ liền bày cũng bày không hơn màu đen muối hột, số tiền này có thể mua nhiều ít, toàn cũng mua rồi. A Nguyệt cô nương chúng ta có thể trước phải nói tốt, cái này mối người không ăn nổi, vị quá khổ quá thì sống Có lời chúng ta nói trước, ra cái cửa này chúng ta cũng không thể lẫn nhau gánh trách, mới lao bản không dám không bán, lại sợ bán ra hỏa đoàn tới. Ra súc không sợ là được, ngươi để cho người giúp ta chọn được chút lâu đi, ta khí lực không đủ. Mới tiệm người gánh lớn năm mươi mấy cân đi theo A Nguyệt một người đến treo trên lầu, là phòng vắp nhất, cái nhóm này mối mối lao bản đưa cho A Nguyệt giảm đi, cơ hội là giá vốn đưa cho A Nguyệt. Phu quân vắt trong lòng mắng, tổ ti phủ cũng mẹ hắn bắt đầu nuôi châu dê, để cho chúng ta những thứ này tóc hối của nhân dân từ đầu tới đường sống. Mấy chục cân muối, được cung cấp nhiều ít súc sinh ăn. Nhưng mà dõi mắt vừa thấy toàn bộ thổ ti lầu liền người cũng không có, từ đâu tới dây bỏ. chuyện lạ hàng năm có, năm nay đặc biệt nhiều. phu quân vác gông xuống mối vậy liền đi, đi đâu quản như thế nhiều chuyện. vùng lân cận rất nhiều người cũng nhìn, vạn nhất tương lai có phiền toái, vậy thì không nói được, vẫn là tẩu vi thượng sách. năm mươi mấy cân mối hột, nói là mối, cùng đất cũng không có gì khác biệt. a nguyệt không rõ ràng lương xuyên tại sao vẫn nhìn chằm chằm vào những thứ này mối hột mua, nhưng là hắn biết, xuyên không phải một đứa ngốc, a thanh làm muối một chuyện đều có chính hắn dự định, mặc dù nàng không hiểu, nhưng là nàng biết, a thanh thật không ngốc hai cái ngơ ngác nhìn như thế một lớn túi muối hột, A Nguyệt nói chuyện trước, A Thanh ngươi sẽ không nhận xuống để cho ta dùng những thứ này muối để nấu thịt canh chứ? Lương Xuyên lừa một tiếng, giống như là trả lời cái vấn đề này, hoặc như là lẩm bẩm lộ bầu. Tiếp theo ta để cho ngươi làm gì ta đều biết làm đúng không? A Nguyệt cũng là một tiểu cơ linh quỷ, hẳn đi. Cái gì gọi là hẳn đi? Ta có thể nói cho ngươi, hiện tại ta cầm trên người mình tất cả tiền cũng đập vào chuyện này trong đó, chúng ta là người trên một cái thuyền, ngươi nếu là rút lui, chúng ta thuyền coi như lật. Là... A Nguyệt đi theo Lương Xuyên, tốt không học, học xấu xa ngược lại là rất nhanh. Được rồi, ta làm. A Nguyệt dừng một chút nói, "Không quá ta vậy có lời muốn nói." Cứ việc nói, "Lần này ngươi dự định vân ta bao nhiêu tiền?" Lời này vừa vừa thực cầm lương xuyên giò sợ, 6 tuổi cô gái nhỏ lại liền có nhiều như vậy làm ăn kinh, làm ăn còn không làm, liền muốn huy hỏng, cái này còn làm sao được? "Ngươi nhà ngươi nhà, thật sự là 5 6 tuổi đứa bé sao, đây đều là ai dạy ngươi?" Quá đần hài tử lương xuyên cũng không muốn, muốn chính là cái loại này, ngây thơ bên trong mang một chút khôn khéo tiểu quỷ, có cảnh giác có bữa thật, để cho người không để được một chút phòng bị, lại sẽ không ăn ngươi người khác thua thiệt. A Nguyệt cũng chưa thấy được xấu hổ, nàng cảm thấy đây là mình nên được. Ngươi đừng bảo là những thứ khác, lại muốn lừa gạt ta. Ta không phải tốt như vậy lừa gạt. Nói đi, ngươi rốt cuộc muốn cho ta nhiều ít chỗ tốt? Lương Xuyên nghiêm trang nói, ngươi biết chỗ tốt cái từ này hàm nghĩa sao? Nó mang có một chút nghĩa xấu, bình thường đâu chúng ta sẽ không nói mình lấy được chỗ tốt, bởi vì làm cái này lộ vẻ được có chút không vinh dự, có chút u ám. Chúng ta biết nói ngươi muốn phân ta nhiều ít thù lao. Thù lao là ý gì ngươi hiểu không? Chính là thông qua mình lao động kiếm được, đây là nên được. A Nguyệt cùng Lương Xuyên nói xong, đưa ra ba cái đầu ngón tay hướng Lương Xuyên cướp cơ, cơ. Nếu ngươi không ra giá, vậy ta liền chủ động nói rồi. Lương Xuyên thấy A Nguyệt động tác ngây ngẩn, bởi vì hắn ở mối lao bản nơi đó mới vừa thấy động tác này, hắn không thể không hoài nghi, cô bé này những thứ này đạo đạo liền là theo chân cái này lòng dạ hiểm độc mối lao bản học được. Ba cái đầu ngón tay, 300 văn, đoán chừng là 300 văn tiền, cái này bé gái khẩu vị thật là lớn. Ta có thể nói cho ngươi, chúng ta tiếp theo phải làm cái nghề này làm không phải giống vậy nguy hiểm, cho nên ta không hề dự định làm được quá nhiều, tương ứng tiền kiếm được cũng không phải rất nhiều, ngươi không muốn mong đợi ở ta nơi này có thể kiếm được bao nhiêu tiền, như vậy đi, ngươi nếu vậy đề nghị, ta liền mỗi tháng cho ba ngươi. Không muốn A Nguyệt cắt đứt lương xuyên mà nói, Vang vang nói, ta muốn mỗi ngày coi là, không muốn giữ Nguyệt coi là. Được được được, theo ý ngươi. Dữ Thiên coi là, mỗi ngày cho ba ngươi. mỗi ngày cho ta ba văn tiền. Cái gì? Lương xuyên lại suy nghĩ nhiều, hắn lấy là cô bé này sẽ có thiên đại khẩu vị, lớn đến một hơi đem hắn nuốt xuống. Không nghĩ tới à? Đứa nhỏ cuối cùng là đứa nhỏ. Lương xuyên mình cũng cảm thấy có chút ngại quá. Nếu là chuyện kế tiếp nghiệp thuận lợi, hắn hoàn toàn là được một cái phi pháp lao động trẻ em người thuê, vẫn là quy hút máu vậy bóp luồn người. Đơn giản là người làm ra xúc đang dùng, ở chấn ép. Lương xuyên một mặt làm khó nói, còn nhỏ tuổi, lại tối như vậy, một ngày 3 văn tiền, một tháng qua chính là 90 văn, một năm, ừ, vậy có trước sau như một bao nhiêu tiền? Lương xuyên giả vờ vô cùng nhức mũi nói, nói, các ngươi người nùng một năm có thể được lợi mấy sâu tiền, ngươi một năm 6 tuổi tiểu hoa hoa một năm liền được lợi một con tiền. Tuổi tác nhõ nhỏ, giọng không nhỏ, khẩu vị lại càng không nhỏ, có nhiều như vậy sao? A Nguyệt cũng không nghĩ tới một năm qua có thể nhiều tiền như vậy, cảm giác Lương xuyên tựa hồ không chịu trách nhiệm nổi nàng, cảm giác được mình ra giá có chút cao, còn chủ động sách lên muốn hàng một hàng. Nếu là không được, một ngày hai văn tiền cũng được. Không được không được, nếu là ta có thể kiếm tiền, một ngày ba văn tiền đã là quý quất ngươi, lại thế nào có thể để cho ngươi lại mình hàn tiền. Chỉ là sợ ta không kiếm được tiền. Không kiếm được cũng không phân. Quả nhiên hào khí, nếu không phải ta lớn tuổi, liền cùng ngươi kết bái làm anh em. Đáng tiếc, Lương Xuyên liền cái này cũng vô sỉ nói hết ra, hắn tim nhưng một chút đều sẽ không cảm thấy đau. Cô gái nhỏ cảm giác được mình hay là làm được rất chính gốc, cuối cùng không có đối Lương Xuyên ép được quá chặt. Lương Xuyên mình tính một tí, một cân muối hột năm văn tiền, tinh luyện thành tinh muối kém không nhiều có thể bay lên 60 lần, cũng chính là là được 300 văn tiền. A Nguyệt mới vừa để cho người đưa tới năm mươi mấy cân muối hột, những thứ này muối nếu là toàn bộ tinh luyện, tương đương với 200 văn tiền lại bay lên 50 lần, coi như là 15 sâu tiền. Đây là nhiều ít văn tiền, 15000 văn tiền, sau đó chỉ cần chia A Nguyệt hơn 1000 văn tiền. Nghĩ tới đây, Lương Xuyên Lương tâm thật ngại quá được đau đớn một tí. Nếu là sau này A Nguyệt biết mình nuốt một mình nhiều tiền như vậy, nàng sẽ tới hay không tìm mình liều mạng. Mình coi như kế người ta, lừa dối cô gái nhỏ hiền lành, để cho nàng có cảm giác có tội, mình thật là thật xấu. Cái này muốn được liền hơi nhiều. Được, từ hôm nay trở đi chúng ta chính là một nhóm người Đầu tiên ngươi nhất định phải biết, ta không phải đang chơi, đây cũng không phải là trò chơi, đây là cơ mật cực kỳ trọng yếu, ngươi tất đoạn phải hướng ta bảo đảm, ta nói cho ngươi, ngươi không cho phép cùng người thứ ba nói. A Nguyệt gặp Lương Xuyên Trịnh trọng kỳ sự, không giống như là đùa giỡn dáng vẻ, lập tức gật đầu một cái. A Nông cũng không cho nói. À, cái này A Nguyệt ngược lại là không nghĩ tới, Lương Xuyên yêu cầu sẽ như thế hà khắc, bất quá do dự một tí, nàng vẫn đồng ý. Ý nghĩ của Tiểu Hải Tử rất ngây thơ, ở nàng kiếm được tiền trước, nàng cũng không muốn A Nông biết, nàng muốn cho A Nông một cái ngạc nhiên mừng rỡ. Phải, ngươi đi nấu nước, cùng nước rót ra ngươi liền tiêu ta. A Nguyệt cũng nghĩ đến, có thể nàng cần phải làm, chính là cùng lúc đầu như nhau, cầm một cây gậy không ngừng khoé nổi sát. Lương Xuyên chẳng muốn quá sớm cầm tinh luyện phương pháp truyền dao. Có lẽ A Nguyệt có nàng ý tưởng, nhưng là người trưởng thành thế giới tổng so đứa nhỏ nhận biết phức tạp được nhiều, vì cái này tinh luyện pháp, có thể ở mảnh đất này có thể vén lên vô biên mưa máu gió tanh. Đứa nhỏ so đại nhân mạnh khỏe lừa gạt, Lương Xuyên không dám để cho A Nguyệt đi theo phạm hiểm. Tốt nhất, A Nguyệt vẫn là giữ cái gì cũng không biết. Lương Xuyên chi khai liền A Nguyệt, bắt đầu mình tinh muối tinh luyện. Hắn không có biện pháp nhóm lớn tính công tác, giấu sao nổi sắt chỉ có lớn như vậy, một lần cũng chỉ có thể hầm 3 đến 5 cân muối. Chính là lọc thời điểm tương đối phiền toái. Ông che so với sắt nổi còn nhỏ. Lương xuyên chỉ nhớ để cho A Nguyệt đi mua muối, kết quả vải xô không có mua, một tấm năm văn tiền vải xô, Lương xuyên chỉ có thể lặp đi lặp lại lợi dụng. Khối kia vải quá nhỏ, chống đỡ chừng mực, chống đỡ chừng mực liền không thể lớn phê tính đem nước đổ vào đồ đựng bên trong, hiệu suất tự nhiên vậy thắt xuống. Tối nay bóng đêm phá lệ đẹp, A Nguyệt đốt nước, trong miệng không ngừng hắt nhất lóa mắt dân tục gió. Liền dọa tựa như cũng đổi được nhanh nhẹ A Nguyệt không hiểu lương xuyên tại sao phải mua nhiều như vậy muối hột Nàng rất nghe lời đốt nàng nước